Trước một, âm phủ thiên tử trở về nhìn b à n này đẹp trai nhóm cũng đừng mang đầu góc ưu minh địa phủ tam giới đầu nối then chốt chi địa chúng sinh luân hồi vị trí hoàng tiên lộ quỷ sai áp tải vong hồn đội ngũ lục tục no ngoe nghe thông qua quỷ môn quan lại là bận rộn lại phong phú một ngày không không bảy thời gian không có chút nào gợn sóng nhưng nhìn như gió hêm sóng l ặ n g mặt ngoài phía dưới thực tế lại sớm đã ám lưu hung dung áp giải vong hồn không ít quỷ sai lại thường xuyên không quan tâm không ngừng lẫn nhau gặp mặt xì xào bàn tán dạ du thần tin tức kia nghe nói không phong đô đại đế luân hồi trở về ta sâu thật hay giả nói như vậy khất nợ trên vạn năm hương hỏa rốt cuộc có hy vọng kết toán rồi ta nhìn chưa hẳn những năm này nhân dân cho địa phủ cung p h ụ n g hương hỏa càng ngày càng ít ngoại trừ tết trung nguyên các loại trọng yếu ngày lễ ngày bình thường thành hoàn g miếu cơ bản đều không ai đi tế bái địa phủ thế nhưng là đã nhập không đủ suất rất lâu mười tám tầng địa ngục quỷ sai tại cái này trên vạn năm đều nghỉ việc hơn trăm lần vẫn là thập điện diêm la ra mặt tự móc tiền túi thả chút hương hỏa ra cuối cùng hỗn loạn lúc này mới có thể lắng lại lại không mùi tóc lửa ta thật là muốn đi âm sơn bên kia ăn chay niệm phật người chớ có c h ơ n ăn chay niệm phật kia là quỷ qua thời gian đều thập điện diêm la ngũ phương quỷ đế đã đi cầu kiến bệ hạ tin tưởng chuyện sự tình này chẳng mấy chốc sẽ có một kết quả phong đô đại điện to lớn lại âm trầm đại điện bên trong chống r ô n g một mảnh chỉ có ngồi tại đế vị trên phong đô mặt mũi tràn đầy mê mang hắn đây là xuyên qua rồi hắn nhưng là vừa đem công ty kinh doanh đến đưa ra thị trường năm trăm cường còn chưa kịp mỹ nữ non mô hình đây này làm sao chỉ mặc muốn hay không như thế hố hốt hoảng ở giữa trong đầu hiện hiện từng bức họa viên cổ ký ức dần dần khôi phục hắn rất nhanh minh bạch hiện trạng của mình thật sự là hắn xuyên việt rồi hắn thành phong đô đại đế không đúng hắn vốn chính là từ khi hậu thổ nương nương tự thân hóa lục đạo luân hồi k h á c loại thành thánh hắn liền trở thành bình tâm nương nương tại địa phủ người phát ngôn quản lý toàn bộ địa phủ đã có vạn và năm ta cũng liền ly khai một đoạn thời gian địa phủ sao trở nên như thế rất nát ta nhớ được đi thời điểm cũng không phải dạng n à y a u minh giới cương vực tựa hồ cũng thiếu hơn phân nửa khí vận hương hỏa những n à y cũng đều đi đâu tiếp thu toàn bộ ký ức hắn thần nhiệm liền thô sơ giản lược đạo qua toàn bộ u minh địa giới cảm thụ được toàn bộ địa phủ biến hóa phong đô cả người đều t hắn cũng liền đi ra ngoài lưu cái học độ cái kim trở về làm sao nhà đều nhanh không có còn chưa kịp hắn đi thăm dò tuân nguyên nhân nguyên bản treo móc ở lại hà cầu sau lục đạo luân hồi trong lúc đó xuất hiện tại đại điện một đạo m ô n g lung nữ tử thân ảnh từ đó đi ra nhìn không thấy khuôn mặt nhưng tư thái ngạo nghễ phong đô tranh thủ thời gian đứng người lên b à i kiến bình tâm nương nương vị này chính là hắn địa phủ lớn nhất đối tác lễ phép tự nhiên m u ố n n ằ m đúng chỗ có thể còn nhớ do cùng ta ước định sự t ì n h nàng mở miệng thanh âm tài trí lại dẫn một cỗ thành thục câu người mị hoặc nghe xong liền rất ép khô khụ phong đô hít sâu một hơi dứt bỏ trong đầu tạp n i ệ m trùng điệp nhẹ gật đầu tự nhiên nhớ kỹ lần này luân hồi trở về ta đã tìm tới để u minh giới bù đắp phương pháp hồng quân hợp thiên đạo một sư truyền ba bạn môn hạ đệ tử ba ngàn chúng cỡ nào b à i diện hậu thổ hợp mà nói ly khai địa phủ chiến lược so sánh phổ thông thánh nhân còn không bằng cả hai tranh lệch to lớn về truy cứu căn bản vẫn là u minh giới phát d ụ c không tốt không trọn vẹn rách nát nói ngày càng suy yếu đưa đến người có gì phương pháp nói nghe một chút bình tâm nương nương vội và nói tại phong thần qua đi các đại thánh nhân đều tuân theo đạo tổ hồng quân pháp chỉ tị thế không ra mắt thấy u minh giới từng bước một đi hướng r á c nát điều này có thể làm cho nàng không nóng nảy hiện tại phong đô Đại làm rõ suy nghĩ tự tin cười một tiếng nói ta chuẩn bị thành lập internet dùng video xã giao thu hoạch nhân gian hư hỏa thành lập trung tâm mua sắm điện tử đánh vỡ thực thể ngành nghề các cục thu hoạch tu sĩ tài phú thành lập trò chơi đế quốc thu hoạch đầu thai vong hồn k h í vận tuổi thọ u minh giới địa phủ muốn cái gì không có gì muốn siêu việt phương tây chân đạp thiên đ ỉ n h thực hiện phú cường vậy cũng chỉ có thể cách khác đường đua lục đạo luân hồi có thể câu thông vạn giới các nơi lại có bình tâm nương nương t ò a c h ấ n tuyệt đối là tốt nhất s e y v r tốt như vậy điều kiện h ắ n cái thanh này liêm đao không cao dơ cao lên đều có chút có lỗi với lần này xuyên qua internet điện thương trò chơi bình tâm nương nương mơ hồ méo một chút đầu từng chữ nàng đều n h ậ biết nhưng tổ hợp bắt đầu nàng vị này thanh nhân làm sao lại có chút lý giải không được nữa đây nhưng nghe giống như rất cao đại thượng dáng、vẻ. Bình tâm nương nương khuôn mặt không hề bận tâm, lại nói, không cận hề thể hay không giải thích hai. thích giải Giải bắt rất tâm mặt tâm, một đầu đại quá lại cao có mức vẻ. kẽ phong i tôi n phức. Ta tới cấp h c Ta ư trường ơ i hiện biểu thị một lần một đ i Phong đ ầ u nghĩ nghĩ đi vào lục đạo luân hồi trước mặt trực tiếp vào tay bắt đầu thao tác làm âm phủ t h i ê n tử hắn đối với lục đạo luân hồi bản thân t u có quyền hạn quản lý thao tác cũng tương đương dễ dàng tin tức chuyển đổi mã hóa tin tức phân biệt h ư ớ n g tin tức đại lượng tốt c ữ lục đạo luân hồi chủ yếu giúp hắn thực hiện cái này ba cái công năng làm xong đây hết thảy phong đô tiện tay giật xuống bên hông mình treo một viên âm sát cổ ngọc đem truyền âm nhìn trộm các loại giản dị trận pháp lớn khắc đi lên đợi cho phong đô trong tay trận pháp điêu khắc xong xuôi ý niệm đụng vào cổ ngọc đơn giản chứng nhận mạng lưới liên lạc bình tâm nương nương ánh mắt hơi sáng cũng là nhìn ra chút cho phép mánh khỏe ngươi chuẩn bị đại quy mô buôn bán những n à y ngọc phủ sau đó lợi dụng lục đạo luân hồi thu hoạch tín ngưỡng không sai phong đô nói thầm một tiếng không hổ là thánh nhân suy nghĩ chuyện chính là nhanh bằng vào lục đạo luân hồi mỗi cái ngọc phủ, đều có không giống nhau hóa, ngọc phủ đối ứng mã hóa tại trong tâm giới. bất luận cái gì địa phương cũng có thể làm đến c ầ u thông không ngại đại la kim tiên khả năng không cần nhưng là bên trong tầng dưới chót tu sĩ đối với cái này lại là cực kỳ cần chờ đến sử dụng người sử dụng đủ nhiều chúng ta chỉ cần tùy ý tiến hành một trận trực tiếp thu hoạch hương hỏa chính là cái thiên văn sổ tự phong đô trầm rãi mà nói điên cuồng vẽ lấy bánh nướng bình tâm nương nương liên tiếp gật đầu hiển nhiên là ăn vào đi mặc dù nàng không hiểu internet cũng không hiểu fan hâm mộ kinh tế nhưng nhân gian hiền thánh thu hoạch tín ngưỡng thủ đoạn nàng vẫn là hiểu rõ chương ậ t m i n p hai o địa ô như v ậ tạng vương bù tắt thăm dò ngũ vương quỷ đế thập điện diêm la cầu kiến bệ hạ ngoài cửa chuyển đến tề hô phong đô vung lên ống tay áo mở ra đại điện cửa điện chư vị diêm la cùng nhau ngầm đầu nhìn về phía trên đại điện ngồi ngay ngắn bóng người nhất thời kích động đều không trải qua ngu ngơ tại chỗ quên đi hướng về phía trước xê dịch bước chân ngồi tại cao vị thanh niên người mặc một thân màu đen đế bảo tuổi tác không lớn lại anh tuấn tiêu sái phía sau lục đạo luân hồi tản ra huyền ảo quang huy chấn áp bốn phương t á m hướng trên thân thần quang lưu chuyển không nội nhi tự uy đúng là bọn họ phong đô bệ hạ nửa ngày không gặp người t i ì n đến phong đô liếc mắt vừa nhấc hắn vui vẻ chỉ bất quá trên vạn năm không gặp mà thôi những n à y quỷ đế diêm là sao từng cái quần áo không trình tề còn có mạch vá khuôn mặt tiểu tụy lại gián u a nơi nào còn có nửa điểm đại lao phong phạm. bọn này ra hỏa chẳng lẽ lại đều đổi nghề làm ăn mày hay sao chư vị đều là địa phủ nổi tiếng đại nhân vật như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa chẳng phải là để u minh chúng sinh chê cười phong đô chất hỏi b ậ y hạ minh giám chúng ta những n à y lão ra hỏa vì duy trì địa phủ vận chuyển bình thường đã là đem vốn ban đầu rút cái sạch sẽ thật sự là liền cả thân ra d á n g trang phục hương hỏa cũng bị mất chỉ gặp tần quảng vương đứng dậy tại chỗ liền quỳ xuống đất kêu khóc bắt đầu ở đây liền hắn t h ắ n nhất nửa người trên trực tiếp hai tay để trần đừng nói linh bảo toàn thân trên giới cũng liền chỉ còn lại cuối cùng một khối tấm mặt tre phong đô ẩn ẩn có lo địa phủ hiện tại đã không phải là đói đơn giản như vậy quả nhiên diêm la vương rất nhanh cũng đứng dậy nói bổ sung địa phủ khất nợ quỷ sai hương hỏa đã tích lũy trên vạn năm cái này mấy trăm năm qua quỷ sai số lượng cũng là càng ngày càng ít toàn bộ tăng giới ta địa phủ uy nghi sắp không còn a vì đền bù thấp hụt chúng ta tu vi đã là mấy trăm năm không được tiến thêm địa phủ quyền hành cùng phóng xạ quản lý phạm vi cũng đang không ngừng có vào chúng ta thật sự là thẹn với bệ hạ theo diêm la vương liên tiếp trình bày phong đô cuối cùng là hiểu được địa phủ hiện nay tình cảnh phong thần đại kiếp về sau tây du mở màn đã khải thời gian này địa tiên giới khí vận hưng ơ hỏa đã bị các đại giáo phái môn phái một mực c h i ế m cứ mà những n à y môn phái về tố nguyên lại phân thuộc về thiên đình đạo giáo phật môn hưng ơ hỏa loại này đồ vật có người điểm nhiều hơn tự nhiên là sẽ có người nghèo đói địa phủ rõ ràng chính là ở trong đó đại hoan trùng lúc này trung ương quỷ đế đứng ra làm tổng kết vậy hạ dưới mắt khẩn yếu nhất vẫn là kiếm lấy hưng ơ hỏa mau chóng đem địa phủ bảy quỷ b ồ n g lộc bổ đủ địa phủ không ít quỷ sai đã thụ phương tây con lửa chọc mỹ hoặc đầu kia âm sơn địa tạc vương nếu như chúng ta lại không khai thác hành động địa phủ đem sợ không lâu liền đem rơi vào đ à n kia con lửa trong tay phong đô. Không phải. ngũ phương quỷ đế thập điện diêm la đặt ở toàn bộ tam giới cũng đều là nổi tiếng nhân vật t r ô n cùng vốn ban đầu đều móc ra liên thủ hạ quỷ sai hương h ỏ a đồng lộc đều phát không được cái này để người ta nghe bao nhiêu đều có chút điệu giới a lắc đầu hắn chính chuẩn bị nói cái gì ngoài cửa lại là d ố i loạn tưng ơ bừng chúng diêm la quỷ đế cảm nhận được cái gì sắc mặt tương đương khó coi tất cả đều trận mắt chừng mắt về phía âm sơn phương hướng chỉ gặp một vị người khoác cà xa tay cầm tiền trượng đứng phật quan kim liên phía trên hòa thượng đầu chọc chậm rãi bay tới hắn quanh người kim quan vật trượng lượn lờ phật âm đi theo đơn giản chính là di động đèn điện thêm âm hưởng, lại sáng lại vang. c h ỉ n h thể liền thể hiện một chữ h ả o cùng thập điện diêm la c h ỉ n h thể trang phục ăn mày so sánh dù la tới chỉ là một cái tiểu sa di cả vị trong nháy mắt liền lên tới tiểu sa di chậm rãi rơi xuống đất chậm rãi đi vào đại điện trên người cà xa theo hành tẩu thỉnh thoảng phát ra một trận đinh đinh âm thanh dẫn thập điện diêm la trận mắt tròn xoe giống như nhìn thấy giết cha kẻ thù tiểu sa di chiếm cứ đại điện trung tâm nhất vị trí tiêu căng chắp tay sau lưng nhìn cũng không nhìn ở đây diêm la một chút trực tiếp mở miệng nói thế tôn như lai nghe nói địa phủ chúng sinh có hương hỏa tri nạn đặc biệt hạ xuống phát trị l à m ta chuyên tới để chuyển cáo tại chư vị địa phủ chúng sinh đáng tiếc ta phật kinh phật độ chúng sinh địa phủ chi n ạ n có thể giải vậy tiểu sa di bô thí lời nói trong đại sành văn vọng ngũ vương đại đế đều có chút ngốc ngây n g ẩ n cả người t h ậ t l à vô tận vẫn n ộ sông lên đầu toàn bộ địa phủ vì sao luân lạc tới đây mọi người trong lòng đều rõ ràng phương tây liền ra mặt cũng không cần đây là chuẩn bị ở trước mặt a n cướp trắng trận a huống hồ hắn làm sao dám đây là cái gì địa phương há lại cho một cái tiểu sa di làm càn tính tình nóng này đô thị vương dẫn đầu nhịn không được quỷ sai ở đâu đem cái này không biết tôn ti chó đồ vật kéo xuống ném vào mười tám tầng địa ngục năm trăm năm kỳ đầy lại ném xúc sinh đạo hai tên quỷ sai rất nhanh đi đến đến đây liền chuẩn bị đem tiểu sa di bắt giữ làm cản tiểu sa di một tiếng giận dữ mắng mỏ dọa lùi quỷ sai quay đầu coi nhẹ nhìn về phía đô thị vương ta chính là địa tạng vương giới trướng la hán các ngươi sao dám đụng đến ta phong đô nhữ mày hắn vừa mới trở về phương tây con lửa chọc cái này không kịp chờ đợi đưa cho hắn nói xấu đúng thật là gan to bằng trời hắn vô ý tại bực này tiểu nhân vật tranh nước bọn chi lợi hạ giá mặt hướng âm sơn phương hướng phong đô trực tiếp hồ địa tàng con lựa chọc ngươi đã phải cho ta địa phủ làm công liền muốn có làm trâu làm ngựa giấc ngộ không muốn đem phương tây bên kia không biết tôn ti cấp bậc lệ nghĩa mang tới đã ngươi sẽ không quản dạy ngươi đệ tử vậy liền để ta hảo h ả o thay ngươi dạy một chút hắn cái gì gọi là lôi đình m ư a móc đều là quân ân hắn như lai nghĩ xâm chiếm địa phủ để hắn tự mình đến cùng ta nói nhìn ta trong tay lục đạo luân hồi đưa hay không đưa hắn đi đầu thai liền xong rồi toàn bộ địa phủ đều quanh quần thanh âm của hắn trần thánh nổi giận khí tức hoàn toàn bộc phát vô số lệ quỷ dọa đến run lời bẫy làm dạp âm sơn du du chuyển đến một đạo phật hiệu phong đô bệ hạ có thể tha hắn lần này、Cút. phong đô hừ lạnh nói còn dám nói nhiều một câu đ ừ n g trách ta liền đầu thai cơ hội cũng không cho trước đó địa phủ không có chủ nhân còn chưa tính hiện tại hắn trở về con lựa chọc còn dám làm cản còn muốn lật trời hay sao tây thiên nếu là có đến tiến đánh địa phủ bản sự còn cần loại này hạ lưu thủ đoạn sớm làm gì đi hán đường đường âm phủ thiên tử sẽ sợ phương tây con lựa chọc cho cười ngươi các ngươi không thể dạng này đối mặt quỷ sai đổi bắt là hắn còn muốn dãy r u a lại bị đầy gian phòng diêm la quỷ đế ép chết chết đã sớm nhìn phương tây con lửa chọc khó chịu vừa vặn lần này nho nhỏ xuất ngụm ác khí cần kiệm công việc quản gia tần quảng vương thậm chí tự thân lên tay đem tiểu sa di cả xa quyền t r ư ở n g tất cả đều đã tới len lén nhét vào trong l ự c tiểu sa di rất nhanh trần trùng trục bị quỷ sai xét đi đại điện chúng diêm la trùng động nhất thời nhiệt huyết tàn giới từng cái nhưng lại mặt mà tủ mày c h o bắt đầu bậy hạ lần này chúng ta cùng phương tây con lửa chọc xem như triệt để náo t á c ra sau này thời gian sợ là sẽ phải càng không tốt qua trung ương quỷ đế cởi khổ phong đô vung tay lên đại điện cửa phòng đóng lại đợi ngăn cách ngoại giới hết hắn mới cười nói các vị không cần về bài ta đã có phá cục kế sách lại nghe ta tinh tế nói tới chỉ gặp phong đô biểu hiện ra ngọc bội trong tay đem đối bình tâm nương nương biểu hiện ra quá trình lại biểu diễn một lần chúng điện diêm la đều hai mắt sáng rõ tần quảng vương bọc lấy la hán cả xa góp tiến lên đây càng là kích động sắc mặt b ỏ bừng đem dâu ria đều giật xuống đến một l ư a t túm vậy hạ địa phủ lại hưng có hy vọng a trung ương q ị đế vớt dâu tán thưởng vận này mấu chốt ở chỗ lục đạo luân hồi hưởng ứng song toàn đỗ tuyệt phòng chế lại phí tổn rẻ tiền càng có thể liên thông tam giới các nơi rất có triển vọng a chế tắc điện thoại hàng mẫu vậy hạ bảo đô thị ư n g vương vội và nói g phong đô cười lắc đầu cái này không vội đời thứ nhất phiên bản điện thoại quá mức đơn sơ vì dễ dàng cho tuyên truyền điện thoại còn cần nhất định rèn luyện mới được ta dự định trong điện thoại lại tăng thêm một loại nhưng thẩm tra tội nghiệp thiện viên dự đoán tiếp sau phần mềm tiên môn đại phái đệ tử đối khả năng này không có hứng thú tán tu cùng phạm nhân lại là mục tiêu chủ yếu của chúng ta bình đẳng vương không khỏi lo lắng đánh giám địa phủ còn có cái gì cơ mật chúng ta liền chỉ còn lại sau cùng tấm màn tre còn có cái gì không thể bán bạo tì khí đô thị vương tại chỗ giận đỗi phun bình đẳng vương đành phải hầm h ự c ngầm miệng tần quảng vương bọc lấy trên thân cà s a luôn cảm thấy đô thị vương láo thất phu này ở bên trong hàm chính mình nhưng vẫn là gật đầu nói vậy hạ vừa mới không phải đã nói rồi sao chỉ là dự đoán mà thôi thiện duyên đầy đủ phán quan trong tay xuân thu b ú t pháp tất nhiên cũng sẽ không sơ lược đông vương quỷ đế lúc này cũng đứng dậy nói vậy hạ phương pháp này có được giáo hóa vạn dân tri công thuận theo đại đạo lý lẽ điện thoại di động mở rộng chắc chắn làm ít công to phong đô hài lòng gật đầu đứng người lên đã như vậy chúng ta liền mau sớm trước làm r a mô đen mẹ chịt ra đi chúng thần tuân chỉ thập điện diêm la ngũ phương quỷ đế đi theo phong đô ra đại điện một đường hùng d u n g a i vệ khí phách h i ê n ngang rốt cuộc không có trước đó đổi phế tới trước địa phủ lớn nhất quỷ mới thị trường uổng tử thành đem hỏa thánh ngô đạo tử thư pháp gia vương hy chi các loại làm trang trí chiêu hồn lại triệu tập một nhóm luyện khí trận pháp lơ thi trực tiếp an bài vào xưởng thảo đài ban cũng liền dự phong đô không ngừng giảng thuật mình muốn đạt tới hiệu quả trải qua nhiều mặt cố gắng bảy quỷ rất nhanh liền làm ra làm hắn hài lòng tác phẩm hơn nữa còn không chỉ một cái phong đô từ đó chọn lựa chính hắn vừa ý nhất ba khoản một cái chỉnh thể điện thoại màu đen điều một c h i đại biểu đại biểu địa phủ màu đỏ bị ngạn hoa sinh động như thật ngắn gọn lại nghệ thuật cảm giác mười phần phong đô chuẩn bị đem nó xem như phổ thông bản đến tiêu thụ về phần hai loại khác một cái là vòng tay kiểu dáng một cái là ngọc đội kiểu dáng tất cả đều dùng u minh giới tốt nhất â m hồn ngọc làm n ề tài đeo ở bên người có được ẩn dưỡng linh hồn củng cố tu vi hiệu quả cái này đem là hắn đẩy ra kỳ hà bản chủ yếu mặt hướng bảy tu sĩ thể phạm nhân cũng tương tự có thể sử dụng vô luận kiểu dáng giống nhau hay không ba khoản điện thoại đều không cần tự thân linh khí tiến hành thôi động bình thường trong điện thoại di động ẩn chứa trận pháp liền sẽ tự chủ hấp thu thiên địa linh khí dù cho đến không linh khí hoàn cảnh điện thoại di động nội bộ cũng có chuẩn bị dùng linh thạch k h u động tân quảng vương cung kính thi lễ cười hỏi b ậ y hạ không biết cái này ba khoản điện thoại nên định giá bao nhiêu phổ thông bản điện thoại chín chín trăm chín mươi chín sởi hương hỏa hoặc chín mươi chín khối hạ phẩm linh thạch kỳ hạ bản điện thoại tám trăm tám mươi tám hạ phẩm linh thạch kỳ hạ bản điện thoại tám trăm tám mươi tám hạ phẩm linh thạch bàn tay lớn nhỏ cùng một chỗ âm hồn ngọc lạc đến điệu tiên liên giới đó cũng là ngàn viên hạ phẩm linh thạch lên tám trăm tám mươi tám mặc dù rất may mắn nhưng cái này sợ không phải thâm hụt tiền kiếm gạo to chúng diêm la quỷ đế lập tức có chút ngồi không yên không thể b ậ y hạ cái này quá tiện nghi không bằng phổ thông bản liền thiết lập tại năm mươi vạn sợi hương hỏa như thế nào bình thường phạm nhân cố gắng một chút thế bãi cái một năm nửa năm miễn cưỡng cũng liền đủ b ậ y hạ nghĩ lại à âm hồn ngọc mặc dù tại u linh giới khắp nơi có thể thấy được nhưng tám trăm tám mươi tám giá cả thật sự là quá thua lỗ ta đề nghị nâng giá đến năm vạn những cái kia tu sĩ căn bản cũng không t r ê n lệnh chút tiền đấy phong đô khỏe miệng giật một cái thốt u g i a hỏa vô luận phổ thông bản vẫn là tu sĩ kỳ hạ bản cái này giá cả đều để hai ba mươi lần không tôi h đáng tiếc à làm vốn liếng thương nhân các ngươi xem như hợp cách nhưng khi nhà tư bản vẫn là kém thật xa thật muốn chờ cái một năm nửa năm món ăn cũng đã lạnh thấy mọi người ánh mắt đều nhìn về chính mình phong đô vỗ tay một cái chật l á c đầu nói các vị cách cục nhỏ cách cục nhỏ a chư vị có biết điện thoại di động lớn nhất lợi nhuận điểm ở đâu là điện thoại bản thân sao dĩ nhiên không phải giống như tại tự hỏi tự trả lời nhìn về phía diêm la quỷ vương kia từng trương nghi hoặc không hiểu gương mặt tiếp tục giải thích nói là tăng giá trị tài sản phục vụ tu sĩ p h à m nhân mua điện thoại di động của chúng ta vô luận là đạo hưu ở giữa câu thông liên lạc vẫn là p h à m nhân ở giữa lẫn nhau nôn nôi như quê cái này mỗi thời mỗi khắc tiêu hao đều là hư ơ n g hỏa linh thạch các vị sẽ không coi là điện thoại di động các loại công năng là miễn m phí a bây quỷ bừng tỉnh cẩn thận suy nghĩ phát hiện giống như đích thật là cái đạo lý nhân thủ một bộ điện thoại kia địa phụ chẳng lẽ có thể nằm kiếm hư hỏa húng hồ cái này còn chỉ là điện thoại di động phổ thông phi bản một quý chúng ta đương nhiên là có phong đô chỉ chỉ hàng mẫu bên trong một đôi sặc sỡ lóa mắt t ừ kim ngọc phượng vòng hai cười nói từ thư pháp đại gia vương hy chi làm bút h a thánh ngô đạo t ừ vẽ tranh áp dụng tam sinh thạch là đề tài trải qua ngàn vạn luyện khí trận pháp đại sư trung sức hợp tác trải qua 9981 n n ó i chương trình trải qua địa phủ ngũ phương quỷ đế trùng điệp giám sát chứng nhận thuộc về chân tàng kỷ niệm bản chỉ hướng ra phía ngoài buôn bán 88 bộ bàn cai tám m ư i tám n g cực phẩm linh thạch không quá phận a bận rộn hơn nửa ngày chúng quỷ nhất mặt mê man cái gì thời điểm luyện cải khí bố cái trận còn có nhiều như vậy chương trình rồi bọn hắn làm sao không biết、rõ. đông phương quỷ đế mặt mò h ư ờ n đỏ ho khan hai tiếng nhãn thần t r ộ t dại trôi hướng nơi khắc đen quá mẹ hắn đen liền cái này giá cả đều có thể mua linh bảo tốt A bệ hạ luân hồi chuyển thế trở về da mặt này cũng quá tăng thêm điểm tam sinh thạch danh tự rất thêm hay giá trị cũng rất cao nhưng này không phải liền làn lại hà cầu hạ tặng đã sao tại u minh giới cũng không có gì hiếm có mắt thấy chúng diêm la quỷ đế không có ý kiến phong đ ô ánh mắt nhìn về phía đông đảo quỷ mới hiền lành cười cười sau này chư vị đều là ta địa phủ công tác nhân viên phụ trách điện thoại di động thăng cấp giữ gìn cùng đổi mới sẽ được hưởng chính thức quỷ sai đãi ngộ c bốn g cùng địa phủ toàn diện động viên phong đô các đại diêm la quỷ đế nhân thủ một bộ điện thoại một lần nữa trở lại đại điện hội nghị tiếp tục lần này trình diện không chỉ có ngũ vương quỷ đế thập điện diêm la hát bạch vô thường các nơi thành hoàng thần cũng tất cả đều trình diện tiếp xuống vì điện thoại di động mở rộng tiêu thụ có thể càng thêm thuận lợi chúng ta địa phủ sẽ tiến hành nhất định cải cách chư vị nhưng nguyện phối hợp phong đô ánh mắt liếc nhìn ngũ p h ư ơ n g quỷ đế trung ương mệnh lệnh muốn chân chính chứng thực tự nhiên không thể thiếu địa phương trên hưởng ứng đông tây nam bắc quỷ đế cùng nhìn nhau mỉm cười lúc này ô n quyền túi đầu chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực phối hợp bệ hạ n chúng ta liền bắt đầu phân nhịa Phong đô cũng không g Tốt, ta bắt một tới tr phối kia cái đi. hư, đầu đô vụ tại chỗ bài nói nguyện làm bệ hạ phân ưu dính đến cái khác điện tư liệu đều có thể từng cái thẩm tra cần phải làm được chuẩn xác không sai phong đô đưa cho lớn nhất quyền hạn đồng thời cũng cho một điểm đề nghị của mình tại sinh linh thẩm tra tội ác thiện duyên tin tức lúc chú ý giá cả phải có khác biệt hóa tiết h chí người khác nhau khác biệt mệnh thu lấy hương hỏa giá cả tự nhiên phải có khác nhau chúng ta cũng có thể đem thẩm tra quá trình điểm cái cấp đến cái phổ thông bản kỹ càng bản vợ sĩ ẩn vip tổng kết một câu chính là hương hỏa cho càng nhiều chúng ta cung cấp tin tức liền càng toàn diện truyền luân vương đem những này từng cái g i lại trong mắt tỏa sáng tự hỏi giá cả đồng thời bao i ê u phù hợp. Phong Đô l đem ánh n mắt hương phủ cấp. Đồng thời, vì điều động các đại thành hoàng tính tích cực ta quyết định xuất ra điện thoại bán tổng thu nhập một phần ngàn ban thưởng cho tiêu thụ mười vị trí đầu thành hoàng thi một mình tiêu quan ban thưởng một trăm vạn sợi hương hỏa tốt một trăm đều có khen thưởng cái này không đồng nhất một lắm lời chúng quỷ thần nghe nói đều hai mắt sáng lên nhìn qua trong điện thành hoàng thần không nghĩ tới lần này đột nhiên cái cách lại còn có loại chuyện tốt này nhất là thành hoàng ti lại còn có thể có ngoài định mức hương hỏa có thể kiếm cũng không biết rõ hiện tại gia nhập thành hoàng ti còn đến hay không được đến từng cái thật sự là sợ nghèo phong đô tiếp lấy đối chúng quỷ thần nói ra chờ tới điện thoại di động chế tác đến số lượng nhất định liền miễn phí cấp cho cho địa phủ tất cả q u ỷ sai đồng thời điện thoại thông tín hiệu phải làm cho tốt đăng lục trong danh sách đẹp trai hảo tạm thời không muốn phát ra ngoài chuẩn bị bất cứ tình huống nào phong đô đâu vào đấy tiếp tục hạ đặt chỉ lệnh điện thoại phổ cập ra to to nhỏ nhỏ thành hoàng miếu chính là từng nhà tổng đ ạ i thành hoàng miếu chính là nhất là thuận tiện mau lẹ nạp tiền con đường dãy số đăng lục trong danh sách phục vụ hậu mai mới có thể theo kịp đợi đến điện thoại triệt để trải rộng ra địa tiên giới lớn nhỏ thành chỉ đều sẽ có một tòa thành hoàng miếu lui tới mua sắm nạp tiền dòng người không thôi cái này địa ph địa phủ tương lai liền nhìn chư vị nhìn mọi người đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ vượt qua kiếp nạn này phong đô đứng dậy đối chư vị quỷ thần nói chúng quỷ thần vội vàng cùng nhau bài nói cần tuân b ệ hạ an bài có thể đứng tại đại điện bên trong chư vị quỷ thần đều là do xuống địa phủ trụ cột vững vàng được hưởng địa phủ quyền hành nhận địa phủ khí vận cung cấp nuôi dưỡng cùng phù hộ cũng tự nhiên muốn nhận địa phủ chấn hương chi trách gánh địa phủ hủy diệt chi nhân quả có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục quan hệ không ai sẽ nói đùa một trận phân công xuống tới tất cả mọi người có mục tiêu của mình nhao nhục quan hệ không ai sẽ nói đùa một trận phân toàn bộ địa phủ đài này cũng ký lại cứng ngắc máy móc liền ông ông vận tắc bắt đầu quỷ sai nhóm nghe được tự mình cấp trên hứa hẹn đủ loại chỗ tốt đâu cũng bắt đầu hòng long kêu loạn luyện chế một cái cái này kêu cái gì điện thoại cũng liền cấp thấp pháp khí đều tính không lên khoảng t r ư ờ n g phía trên ấ n khắp mấy cái p h á p trận liền có m ộ ư ơ i sợi hương hỏa như n g cầm lĩnh một phần vật liệu nhất định phải lên giao một đài điện thoại không có hạn chế số lượng sao cái này chẳng phải là cho chúng ta đưa tiền ta địa phủ cái gì thời điểm lại k h á t rồi đây cũng quá hào phóng đi chẳng lẽ trông cậy vào buôn bán điện thoại di động này phát tài nói đến phát tài quỷ sai nhóm đều là một mặt ghép bỏ liền liền cái này liền pháp khi đều theo í n không l ta sát vách nhị cứu nhà dì ba biểu đại gia cháu trai con dâu lộ ra những này chế ra điện thoại thế nhưng là có thể liên thông vạn giới các nơi như thế nào sầu ban đầu ta đi thật hay giả liền cái này liền pháp khí cũng không tính là đồ chơi làm sao làm được b ậ y quỷ tranh lệch nửa tin nửa ngờ không hiểu cũng có chút tâm động nếu như thật có thể làm được tam giới kết nối vậy bọn hắn sẽ phải phát nha địa phủ các bộ môn nhao nhao lật trời điên cùng xin vật liệu cho dù là đối luyện khí trận pháp không thế nào thuần t h ủ c ũ n g đều thông qua bản thân tìm tòi hoặc là lẫn nhau phương thức hợp tác gia nhập nhặt tiền hàng ngũ ha ha ta v cũng thành công một cái mười sợi hưng hỏa hai mươi sợi hưng hỏa ba mươi sợi hưng hỏa chúng ta đây thật là muốn phát t vô số quỷ sai lâm vào điên cùng câu hồn công việc cũng không làm toàn thân toàn ý đầu nhập luyện khí ở trong có hương hòa cẩm còn câu cái gì hồn đâu â m sơn đắp lên ngàn phật đà la hán bảo vệ ở trung ương địa tạng vương bồ tát có chút mở mắt địa phủ ngay tại phát sinh hết thảy thu hết vào mắt miệng n h ệ m một tiếng phật hiệu vẻ mặt tươi cười a di đà phật thiện hai thiện hai cái này phong đô sợ không phải bị thiên ma đoạt xá lại hao phí tài lực vật lực dùng tại những này không có ý nghĩa sự tình bên trên liên thông tam giới coi là thật mờ cười cho dù là đã tới chuẩn thánh hắn cũng không dám khen h ạ như thế cờ biển bằng vào cái kia ngay cả hậu thiên linh bảo đều tính không lên đồ chơi chẳng phải là người s i n ó i m n g khẽ lắc đầu một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần không tiếp tục để ý như lai、like、phái hắn đến địa phủ chính là vì giám thị phong đô đột nhiên trở về mặc dù làm d ố i loạn hắn một chút c h í n h tự nhưng hiện tại nhìn xem địa phủ loại này loại tượng hắn tin tưởng toàn bộ địa phủ đặt vào trường khống đã không còn xa xôi đợi đến địa phủ phát không xuống hưng ơ hỏa hắn trong bóng tối lược thi t h i ể u kế lần nữa dẫn phát quỷ sai bạo động hết thể tình thế đều đem đ ư c h u y ể n hắn lần nữa ra mặt điều hòa phật môn đối với địa phủ thẩm thấu tất nhiên tiến thêm một bước c h ư ơ n ă m trình g i o kim tới cửa mấy ngày thời gian thoáng chớp mắt liền đi qua phong đô tay cầm lục đạo luân hồi hào quang óng ánh lưu t r u y ề n giống như tinh không treo ngược huyền ảo đến cực điểm chúng diêm la quỷ đế tề tụ một đường l ặ n g lặng chờ đợi thật lâu phong đô mở hai mắt ra thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện quả nhiên đến c h u ẩ n thánh cảnh giới này khổ tu cơ bản trở nên không có chút ý nghĩa nào vẫn là nghĩ biện pháp kiếm tiền bây giờ tới t i ê n ổn trong lòng đủ loại suy nghĩ phong đô chậm rãi mở miệng nói chư vị chuẩn bị như thế nào truyền luân vương dẫn đầu đất ra bệ hạ chỉ đợi lục đạo luân hồi cùng sinh tử bộ cấu kết hết thể đều có thể thành vậy t A nhiều như vậy sao phong đô tiểu tiểu kinh ngạc hạ địa phủ hiện tại nhân viên cũng không tính nhiều mặc dù điện thoại liền hậu thiên linh bảo đều tính không lên nhưng luyện chế vẫn là có nhất định khó khăn bắt đầu thời điểm l u y ệ n chế điện thoại di động sát xuất thành công hoàn toàn chính xác không cao nhưng theo trình tự phá giải b ậ y quỷ t r ê n l ệ n h chung sức hợp tác hiện tại điện thoại l u y ệ n chế hư hao suất đã không cao hơn một thành trung ương quỷ đế giải thích nói phong đô nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía đại điện đông đảo thành hoàng thần hỏi các thành hoàng chuẩn bị như thế nào chúng ta đã toàn bộ vào chỗ mời bệ hạ yên tâm chúng quỷ thần hô to Tốt. vậy thì bắt đầu giao hàng ba ngày về sau điện thoại chính thức thực tiến phong đô trợt vỗ tọa hạ lan can chính thức đã định ngày bệ hạ thánh minh b ậ quỷ bãi phục nam chiêm bộ châu đông thổ đại đường cửa thành trường an bên ngoài năm d ạ n địa thường ngày vắng ngắt thành hoàng miếu mấy ngày gần đây lại bắt đầu ban đêm đại động t h ổ mục náo động lên không nhỏ động tĩnh dẫn tới chung quanh thôn dân lòng người bàng hoàng đều chuyển đến đường hoàng trong thai hôm nay đặc mệnh dưới t r ư ớ n g trình rào kim tới đây t r a rõ dẹp an bách tính c h i tâm hàng năm khúc mắc trong nhà phu nhân đều sẽ lôi kéo trình rào kim đến tế bái m ư ờ hai nói là hắn trước kia s á t nhiệt quá nặng làm như thế có thể tiêu diệt một chút hắn s á t nhiệt cũng tốt có thể phù hộ hắn có thể rơi cái kết thúc yên lành linh hay không không biết rõ nhưng tới nhiều lần trình dạo kim cùng nơi này người coi miếu cũng liền kiếm ra một chút mà giao tình đi vào thành hoàng miếu trước cửa hắn lại đột nhiên dừng lại bước chân chỉ gặp thành hoàng miếu nội bộ trang trí lộng lấy đường hoàng màu sắc sáng tỏ không rơi dung tục cùng lúc trước t ử khí nặng nề hoàn toàn khác biệt liền liền ngoài miếu kia mạng nghệ dày đặc tự thần cũng toàn bộ rực rỡ hẳn lên một lần nữa cao cấp trình dạo kim c h ậ t chặt lưỡi lưu lao đầu cái này ra hỏa là thời gian không nghĩ tới sao địa phủ sự tình hắn không rõ ràng nhưng nơi này người coi miếu lưu lao đầu tiền quan tài có bao nhiêu đã sớm đang uống rượu tán gâu trong núi lớn lộ mờn sợ không phải muốn lên trời t r i n h rào kim thời gian này ngươi đến thành hoàng miếu làm gì người coi miếu lưu láo chống cải trượng đột nhiên xuất hiện sau l ư n g trình rào kim cười cười nói đã đủ phải vậy ta liền đưa ngươi một trận cơ duyên muốn hay không cái gì cơ duyên liền ngươi còn có cơ duyên lão lưu đầu gần nhất ngươi cái này thành hoàng miếu đang làm cái gì đều kinh động đến đường hoàng lại nói tay ngươi bút làm lớn như vậy thời gian bất quá sao t r i n h rào kim không chút nào bị hủ đến ngược lại bất mãn kêu la không chút nào lấy trước mắt lao đầu làm ngoại nhân lưu lão cũng không giận từ trong túi móc ra một cái bình ngọc hai ngón tay luồn vào đi dính một hồi hai cái trong nháy mắt hai giọt ngưu nhãn nước mắt liền đã rơi vào chỉnh rào kim trong mắt không phải lưu lao đầu ngươi làm t r ì n h rào kim lời còn chưa nói hết chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt trong lúc đó đã biến nguyên bản trên đỉnh đầu thành hoàng miễu bảng hiệu trực tiếp biến thành thành hoàng cửa hàng môn hạ càng là nhiều một loạt oanh oanh yến yến nữ tử mỗi một cái đều giống như cựu thiên tiên tử hạ phàm dáng vóc có lồi có lõm bộ ngực sữa bờ mông quả như là quần áo trong xa mỏng như hoa diễm mắt v ư ợ n g mày liêu xinh đẹp gia nhân ta đi lão lưu đầu ngươi cái này chơi rất hoa nha chinh rào kim biểu thị chính mình thụ rung động lớn Những này cao chất lượng mỹ nữ, cái a o chất c lượng nữ, mỹ này nửa xuống mổ lao giúp đồ ăn có thể quay đến động quay một thậm mổ thể lao chí có đều đồ giúp sau o Cũng cái không nên nói mổ, cái này mổ, đ ề lúc c h t t nữ nghiêm quỷ. Lưu láo biểu láo lộ ú ho h k a này hai tiếng, ra hiệu trình theo. ra sau tiếng, kim đuổi、theo. Cái n dạo lúc này mới chú ý tới trước mắt những n à y diễm lệ nữ tử đều là tung bay ở giữa không t r ú n g lập tức lông tơ dựng ngược nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước vừa chuẩn bị nói ra trách cứ vội vàng nuốt xuống trở về nhảy đến lưu lão sau lưng doa đến như cái tiểu tức phụ lại nói ngươi cái này thành hoàng miếu đến tột cùng muốn làm cái nào một màn a chính là bình thường buôn bán trợ giúp khách hành hương t r a một chút tội n g h i ệ t phúc duyên thôi lưu lão giọng nói nhẹ nhàng từ trong túi móc ra một cái điện thoại di động nhìn về phía trình giáo kim cười nói có muốn hay không ta giúp ngươi t r a một chút cái này cũng có thể t r a trình giáo kim lên tiếng kinh hô chật nghi ngờ nói ngươi còn có bản lanh này đương nhiên lưu lão đầu nói ngay tại trên điện thoại di động thao tác bắt đầu trình giáo kim chỉ nhìn thấy lưu lão đầu ngón tay điểm một cái viết sinh tử bộ đồ án sau đó tiến vào trong đó tìm tòi chính một cái danh tự rất nhanh liền có từng hàng tin tức hiện liệt ra tính danh trình g i o kim tuổi tác bốn mươi lăm tuổi phúc duyên mười hai điểm tội nghiện tám mươi b ố điểm nhân quả phán định giết chóc quá nặng có cực lớn xác suất chuyển thế thành châu n g ư ơ i cái này cái này cái này xác định không phải đang lừa ta t r ì n h g i o kim thanh â m đều có chút run dày toàn bộ thành hoàng miếu khắp nơi đều có quỷ tại gõ gõ đập đập hiện tại lại cho hắn nhìn những này hắn trái tim nhỏ quả thực có chút không chịu nổi v ậ t này chính là phong đô bệ hạ tự mình thiết kế luyện chế kiểu mới đưa tin p h á t khí tên là điện thoại sao có thể làm bộ lưu láo cười ha hạ cầm điện thoại khuyên n ủ nói chính lao đệ tội nhiệt quá nhiều cũng không phải sự tính tốt đến địa phủ tại phán quan diêm vương trước mặt phúc duyên công đức không đủ số công tội không thể chống đỡ phía trên hết thẻ sẽ có khả năng trở thành sự thật nha trình dạo kim nhìn một chút lưu lao đầu tấm kia mặt nghiêm túc lại nhìn một chút trên màn hình điện thoại di động tinh hồng to thêm đầu n h ư chữ hắn phảng phất là trông thấy sớm thời kỳ bị chính mình chém giết chiến trường vong hồn tới tìm hắn lấy mạng lập tức là triệt để hoảng hồn vậy ta đây nên làm cái gì đơn giản làm nhiều việt tiện tu phúc duyên là được mỗi làm một bút việt tiện cái này phía trên đều sẽ có chỗ thể hiện lưu láo tay vớt trồng dâu cho nên muốn hay không mua một bộ điện thoại có thể lấy về Tùy thời thể, vụ, chút, nói, trên, tức, thật ù y t ờ i xem x phúc mình tích duyên tiến của đát nha. này cũng Bực bối h mua. trình dạo kim hai mắt tỏa ánh sáng lập tức nghĩ đến đường hoàng bệ hạ như thế bảo bối hiến cho đường hoàng tất nhiên có thể chiếm được long nhan cực kỳ vui mừng vất quá rất nhanh hắn lại giống như quả cầu r a xì hơi thế nhưng là kêu cái gì hương hỏa ta một chút cũng không có à. chương sáu triều đình dân gian hai tay bắt ai nói ngươi không có ngươi c h ỉ n h ra m u i đến đặc biệt ngày lễ đều sẽ toàn thể đến ta thành hoàng m i ế u dân hương trong nhà người thê tử càng là mỗi cái tuần lễ đều sẽ tới lần trước tích lũy tháng ngày phía dưới ngươi có hương hỏa thế nhưng là chí ít có cái năm vạn sợi lưu lao phất phất tay gọi tới một vị nữ nhân viên bán hàng đem một cái mới tinh điện thoại đưa tới c h ỉ n h rào kim trên tay đầy nhiệt tình nói làm bản điếm vị thứ nhất hộ khách ta cho ngươi đành cái chín giảm còn tám mươi tuyệt đối đủ ý tứ đi tới tới tới t sẽ sẽ. lúc này ngươi tuyệt đối đủ ý tứ lần sau ta tại mời ngươi hảo hảo uống một lần vội vàng cáo biệt lão lưu trình dạo kim hài lòng cầm năm sáu bộ điện thoại thẳng đến hoàng cung mà đi lão lưu đầu nói rất đúng dạng này thân vật đường hoàng sao có thể không có trình dạo kim hưng ơ phấn vừa đi thành hoàng uy nghiêm thân ảnh liền tại trong miếu hiện hiện nhìn xem cái này trong miếu ngày bình thường rất thích h ư a thích đi dạo thanh lâu uống hoa t i ể u tiểu l ắ o đầu thành hoàng nguyên bản tràn đầy ghét bỏ khuôn mặt giờ phút này lại tách ra tiểu dung làm không tệ không ngừng cố gắng tranh thủ cầm tới tiêu quan quay đầu ta liền cho người thành công thành hoàng đại nhân xin yên tâm nước đại đường thái dân an nhân khẩu dày đặc ta tiêu quan không dám hứa chắc nhưng chen vào mười vị trí đầu vẫn là không có vấn đề lưu lão lòng tin mười phần nói theo trình dạo kim ly khai lưu lão cũng không có nhàn rỗi tìm trương an nổi danh nhất mấy vị người kể chuyện hoa số tiền lớn tạo thế làm xong trên triều đình tầng bình dân tầng dưới chốt hắn cũng không có ý định bung tha rất nhanh tại thành hoàng thương thành gầy dựng trước đó theo người kể chuyện truyền bá thành hoàng miếu cải thành thành hoàng cửa hàng tin tức tại chợ bữa chính là lan truyền nhanh chóng nghe nói không thành hoàng miếu cung cấp tội n g h i ệ t phúc duyên đo lường tính toán chẳng lẽ không phải thành hoàng miếu muốn đổi thành cửa hàng rồi ta làm sao nghe nói là buôn bán một loại trên thông linh tiêu hạ thông địa phủ tiên môn pháp khí đâu ta đi các ngươi cái này truyền cũng quá không hợp t h o i thường như thế phỉ bán chẳng lẽ liền không sợ thành hoàng thần tiên mà quái tội các loại gầy dựng nhớ kỹ kêu lên ta ta nhất định động phải đi cổ mỗi ộ t chút. Dân cái phía sau quậy đều có một cái mỹ mạo đẹp nữ quỷ hồn mặc dù âm phụ điểm nhưng ở cái này thành hoàng miếu bên trong lại là lộ ra nhân gian khói lửa mười phần từng cái xinh đẹp lệ đứng tại kia nhìn xem cũng là có một phong vị khác rất nhanh liền có người tráng lấy lá gan hiếu kỳ đi tới thành hoàng cửa hàng vây quanh quầy hàng trái xem phải xem ở trong đó không ít người đều là thành hoàng miếu lao khách hành hương lúc này liền có người hỏi lưu người c o i miếu vật này quả nhiên l ạ như trên phố nghe đồn như vậy thật kỳ lưu lao đầu cười gật đầu đương nhiên vật này chính là địa p h ủ phong đô đại đế vì làm cho người hướng thiện mà cố ý bày ra phúc phận chư vị có thể mua sắm điện thoại tự hành xem xét tự thân tội nghiệp phúc duyên phúc duyên nông tạc người nếu như có thể làm được kịp thời đền g ủ cũng có thể miễn đi kia mười tám tầng địa ngục chị chuyển em x u ấ t sinh đạo bi kịch trong đám người lập tức nhắc lên một mảnh xôn s a o chuyển em x u ấ t sinh đây chính là tuyệt đối không được ca còn có k ê u cái gì mười tám tầng địa ngục nghe liền lao dọa người tốt r a không ít ngày bình thường làm đã quen nước hiếp bách tính địa chủ trong mắt trột dạ loạn chuyển mồ hôi c h á n liền như là sau cơn mưa xuân thủy tích tích toát ra phải chết phải chết thật phải chết làm địa chủ thân hào nông thôn lần này chẳng phải là muốn đáy chăn quần đều cho lột xuống thân hào nông thôn địa chủ sợ hãi bất a n cho dù là tóc hối c u lao bách tính cũng đều là hư không bái lại bái điện thoại cầm ở trong tay n ồ i lâu lúc này mới thẩm tra lên tên của mình ha ha ha ta tội nghiệt cũng mới năm điểm kiếp sau vẫn là người hh ắ c ắ c người đây coi là cái gì phúc duyên của ta cao tới mười điểm cái này sinh tử bộ đã nói ta kiếp sau có thể ném cái giàu có nhà ai đáng chết vì cái gì tội lỗi của ta cao tới ba mươi không được ta nhất định phải làm điểm chuyện tốt đền bù mới được dân chúng lẫn nhau thảo luận chính mình thẩm tra kết quả mà tại một bên khác đường hoàng lý thế dân nhìn xem tùy hành văn vo bá quan â m tình bất định t h ầ n sắc khoe miệng hơi vệnh biểu lộ tương đương nghiền ngẫm cái này thành hoàng thương thành mua bán điện thoại đơn giản chính là tham quan ôn lại khắc tinh ai chuyên tâm v ì bách tính làm việc ai ước hiếp bách tính đều đem không chỗ che thân sau này tham quan ô lại nhưng rốt cuộc đừng nghĩ ngủ một ngày an dứt đi nguy trinh vì sao n h u m à y không dương hẳn là ngươi phúc duyên nông cạn hay sao lý thế dân nói xong hướng vị này luôn luôn khí chính mình tiểu lão đầu bày ra chính mình thẩm tra kết quả tính danh lý thế dân phúc duyên chín trăm tám mươi bảy điểm tội nghiệp ba trăm năm mươi tám điểm nhân quả phán định phúc duyên thâm hậu một đ ờ i minh quân mặc dù không có nói hắn đợi sau đầu thai như thế nào nhưng này một câu một đợi minh quân đánh giá lại làm cho hắn rất được lợi v ậ hạ là cao quý thiên tử vào chỗ đến nay nước đại đường lực phát triển không ngừng thần phúc duyên tự nhiên không so được bệ hạ trước nâng một cái hoàng đế ngụy trinh tiểu lao đầu lúc này mới hào phóng đem chính mình thẩm tra kết quả sáng cho cả triều văn võ quan sát bất quá ta nghĩ đến vẫn là so đại đa số đại thần trong triều càng thêm phúc duyên thâm hậu một chút hơn bảy trăm điểm phúc duyên cho dù là sau khi hắn chết tại âm phủ cũng có thể tùy tiện mưu đến một q u a n nửa trước về phần tội nghiệt cũng liền chỉ là vị trí đây chính là để vô số quan viên hâm mộ hỏng còn có cái gì so đây càng có thể chứng minh quan viên đức hạnh tả hư khoe khoan một vòng ngụy trinh trực tiếp hướng đường hoàng bài nói bệ hạ dân gian không lâu người người đều có thể thẩm tra đại thần trong triều phúc duyên thần cho rằng triều đình còn phải sớm hơn tính toán tốt nhất m o n sớm trong triều tiến hành một cái phúc duyên tội nghiệt tổng điều tra đem triều đình quan viên từ dưới lên trên chỉnh thể thanh lý một lần như thế mới không về phần để triều đình ý n g h i đánh mất ngụy trinh lời nói vừa dứt chung quanh không ít quần thần trực tiếp hai mắt lật một cái hôn mê bất tỉnh đỡ đều đỡ không nổi loại kia cái này mẹ nó muốn hay không ác như vậy lý thế dân nhẹ gật đầu rất tán thành không tệ thừa tiên ban thưởng tiên vật tất nhiên là sai không được sau này quan viên khảo hạch cũng sẽ lấy đây là ý theo vất chỉ cung lúc này cũng đứng vậy v ậ hạ điện thoại di động địa phủ thông tin đối quân đội điều động cũng có tác dụng lớn lý thế dân nghe ánh mắt hơi sáng điện thoại di động này không hổ là tiên k h í không chỉ có thể t r a quan viên được mất càng có thể thiên lý truyền âm có điện thoại di động này hắn thì sợ gì đại đường không thể bất quá rất nhanh lý thế dân sắc mặt liền khổ xuống tới bất đắc dĩ hướng chúng thần giang tay ra quả nhân cũng nghĩ đại lượng mua sắm nhưng mua sắm điện thoại di động hương hỏa chấm cũng thật sự là không bỏ ra nổi à. sinh từ bộ thẩm tra hắn đối với địa phủ ít ỏi tín ngưỡng hương hòa công hiến cũng chỉ có thể đến cái phổ thông bản trong tay cái này vẫn là trình giáo kim tạo trừ bảy đẩy ra hương hòa bảo điện thoại di động mở rộng cũng không phải hoàn toàn thuận buồm xuôi gió nam chiêm bộ châu phần lớn lấy phạm nhân làm chủ có thể được xưng là địa phủ tín ngưỡng hương hòa thu hoạch đại bản doanh mở rộng bắt đầu tương đối dễ dàng nhưng ở đông thắng thần châu lấy tu sĩ thần tiên môn phái làm chủ địa phủ căn cơ nông cạn liền tương đối không dễ bắt đầu tu sĩ đối quỷ thần phần lớn không có cái gì kính sợ càng gì luận ngày càng suy yếu địa phủ địa phủ tại đông thắng thần châu mở cửa hàng mặc dù cũng tại riêng phần mình thành hoàng vận hành dưới thanh thế khiến cho tương đương to lớn nhưng đông đảo tu sĩ nhìn xem sửa chữa thành hoàng miếu chỉ có mặt mũi tràn đầy coi nhẹ cùng đồ c ậ t cái này địa phủ xem ra là thật không được thật sự tình gì đều làm được còn đại đế nghiên chế bà bối cái này châu đều chạy đến bầu trời đi còn danh sưng có thể không nhìn bất kỳ cơm chế gì liên thông tam giới cái này sợ không phải bị hóa điên a l i ê n cái này phá pháp khí tiện nghi ngược lại là tiện nghi mới chín mươi chín khối hạ phẩm linh thạch nhưng ngoại trừ thẩm tra phúc duyên tội nhiệt g liền cũng mất cái khác tác dụng đúng là gân g ả theo người ra vào quần càng ngày càng nhiều mua sắm người không có bao nhiêu nhưng nhận được trào phúng lại là trang một cái sọt lớn đám người càng là c à m thán địa phủ đúng thật là sung dốc đều đã luân lạc tới buôn bán sinh tử bộ trên tin tức tới qua thời gian thiên đình l a n g tiêu bảo điện khởi bầm bệ hạ địa phủ đã xem nhân gian thành hoàng miếu toàn bộ cải thành thành hoàng cửa hàng buôn bán một loại gọi là điện thoại di động t ư phẩm thiên lý nhãn quỷ lệ ở đại sành bên trong thuận phong nhi cũng đồng thời mở、miệng. Ta c hòa ấ đức tinh quân tùy tiện nói xích cước đại tiên lúc này vội vàng đứng ra ngăn cản nói vậy hạ việc này tuyệt đối không thể phong đô thiên tử vừa mới trở về thật muốn đem hắn trọc tới lục đạo luân hồi đập tới trong đó nhân quả ai có thể tiếp nhận đúng không ngọc hoàng đại đế khé gật đầu lại hỏi vậy theo ái khanh c h i ngôn chúng ta nên ứng đối ra sao theo lão thần ý kiến dưới mắt tây du sắp đến không nếu như để cho phương tây đám kia con lửa chọc đi tranh đoạt vũng nước đục này chúng ta ở một bên tọa sơn quan hổ đấu là được thái bạch kim tinh nói thẳng ái khanh lời nói có lý việc này tạm không cần lại ý ngọc hoàng đại đế mỉm cười vung tay lên đến chư vị ái khanh chúng ta tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa t â y du lượng tiếp sắp n ổ i phật môn chú định đại hưng thiên đình không tiện xuất thủ nhưng cũng không có nghĩa là hán vị này ngọc hoàng đại đế liền không còn cách nào khác chui vào dưới đáy bản hô to mau mời phương tây như lai phật tổ mặc dù là diễn kịch nhưng khả năng này là hắn cả một đời đều lau không đi chỗ bẩn vừa vặn để cái này địa phủ hào hào tìm xem phương tây con lửa chọc sứ khỏe hữu minh địa phủ phong đô đại điện hôm nay địa phủ chúng quỷ thần lại tề tụ tại đây cầm đầu ngũ phương quỷ đế có sắc mặt âm trầm như nước cũng có khỏe miệng đều nhanh liệt đến sau thai cùng người ngàn vạn điện thoại tồn kho đều đã tiêu thụ không còn nhưng lượng tiêu thụ chín thành chín lại đều đến từ nam c h i ê m bộ châu cái khác ba châu lượng tiêu thụ thấp gần như có thể bỏ qua không tính tục ngữ nói tốt đã sợ h u n h đệ quá khổ lại sợ h u n h đệ mở đường hồ trước đó mọi người cùng nhau mướp đ ắ n g a cũng không có cảm thấy cái gì cái này đột nhiên t r i n h lệch quả thực là để các quỷ đế có chút tiếp chịu không được nhìn xem các phương quỷ đế khác lạ sắp mặt phong đô cũng là cảm thấy một trận b u ồ n cười bất quá vẫn là mở lời an ủi nói các vị không cần như thế tốt thương phẩm không sợ không ai mua hiện tại thời gian ngắn ngủi chờ đến những cái tia khách nhân minh bạch điện thoại di động diệu dụng tự nhiên sẽ tranh nhau mua sắm hiện tại đã nam chiêm bộ châu tiêu thụ tình huống tốt nhất liền từ phương nam đại đế đến báo cáo một cái hộ khách phản ứng ra vấn đề đi đỉnh lấy từng đạo ước ao g e n tị ánh mắt phương nam ước ao ghen tị ánh mắt phương nam ủ khởi bầm bệ hạ nam chiêm bộ châu cấp nơi thành hoàng ti tiêu thụ nhân viên nghiệp vụ thuần thục ũ n g không có quá nhiều vấn đề chính là phía dưới người luôn luôn phàn nàn phân phối điện thoại quá ít c ầ n cầu bệ hạ nhiều hơn phân phối một chút điện thoại số định mức n g h e một chút nghe một chút đây là quỷ lợi nên nói sao nguyên bản liền khuôn mặt đáng ghét đỗ tử nhân chúng điện diêm la lại nhìn chỉ cảm thấy gặp được chính mình giết cha kẻ thù quả nhiên là hận không thể gặp được chính mình giết cha k h ù đau đều mẹ nó chiếm chín thành chín số định mức còn m ặ nó không vừa lòng mặt của ngươi đâu khu k u thập điện diêm la tiếp tục mở rộng điện thoại di động sản xuất quy mô quỷ sa liền đại quy mô chiêu cô hồn giã quỷ cần phải không thể xuất hiện thiếu hàng tình huống phong đô sợ đỗ tử nhân gia t r i ề u đình liền bị quỷ bộ bao tải tranh thủ thời gian lại hỏi ngoại trừ cái này tại tiêu thụ bên trong nhưng còn có gặp được cái gì tình huống đỗ tử nhân nghĩ nghĩ nói vậy hạ không ít nhân gian b á c h tính mua sắm đến điện thoại cũng không sử dụng mà lựa chọn bán trao tay nhân gian đế vương không có nhiều như vậy tín ngưỡng liền trực tiếp dùng thế gian tiền bạc đi mua sắm những cái kia điện thoại không biết loại hành vi này chúng ta phải chăng nên đi cấm chỉ phong đô nhữ mày nhanh như vậy liền xuất hiện hoàng n ư u sao cấm chỉ đương nhiên muốn cấm chỉ chúng ta địa phủ điện thoại làm sao có thể dùng thế gian tiền bạc mua bán đông phương bị đế lúc này chỉ vào đỗ tử nhân liền phun ra bắt đầu p h à m nhân đồng tiền đều có thể mua tiên khí loại chuyện này nếu như để tu sĩ biết rõ vậy hắn đông thắng thần châu điện thoại càng không tốt bán cấm chỉ hay không vậy cũng không phải ngươi l á o thất phu này nói tính bậy hạ còn không có đánh nhịp đây ngươi tại cái này ồn ào cái gì tính tình nóng nảy đỗ tử nhân tại chỗ liền đ ố i trở về mắt thấy hai người này liền muốn trong điện trên diễn võ lâm p ò n g phong đ ô vội vàng lên tiếng ngăn lại tuất hai vị an tâm chớ vội loại này hai đạo con buôn hành vi là không chịu được Thì thật chân chính tính được chúng ta cũng sẽ không thua thiệt chính là chỉ bất quá chuyện sự tình này cũng bại lộ chúng ta địa phủ tín ngưỡng thiếu thốn nha chúng thần hổ thẹn bay q u ỷ cùng nhau quỳ gối liếc mắt c h ú n g điện một mặt xấu hổ diêm la q u ỷ đế phong đô c ư ờ i nói đã như vậy vậy liền đẩy ra hương h ỏ a bảo đi không biết cái này hương h ỏ a bảo lại là vật gì tân quảng vương hỏi hương h ỏ a bảo tên như ý nghĩa chính là cho khách nhân mua bán giao dịch hương h ỏ a mới phần mềm cái này đã có thể giải quyết trong thời gian ngắn địa phủ hương hòa không đủ vấn đề cũng có thể để nhân giới sinh linh minh bạch tín ngưỡng chúng ta địa phủ là có thể thu hoạch được thật sự lợi ích phong đô bệ hạ phương pháp này rất hay khách hành hương nhóm phần lớn đối với hướng địa phủ cống hiến tín ngưỡng hương hỏa nhiều ít đều không có một cái nào minh xác nhận biết có cái này hương h ỏ a bảo một hậu chiêu cơ buôn bán giao dịch cũng sẽ thuận tiện rất nhiều đỗ tử nhân khen lớn nói chúng điện diêm la quỷ đế lẫn nhau xì xào bản tán thảo luận đều tán thưởng hướng thủ vị phong đô ném đi sùng bái ánh mắt đơn giản như vậy phương pháp bọn hắn trước đó làm sao lại không nghĩ tới đâu tần quảng vương lúc này ánh mắt sáng rực đứng dậy bệ hạ phương pháp này mặc dù rượu nhưng lại phải thêm nặng quỷ sai rất nhiều lượng công việc bởi vậy ta đề nghị muốn thu năm thành thuế t phong đô nội tâm cùng r lại nhìn cái này trung thực tần quảng vương nhãn thần lập tức liền thay đổi chương tám thiên phong đô đến t à i phú vị này cũng không phải trung thực quỷ tuyệt đối là chu lột ra năm thành thuế cái này đều không phải là cắt thịt mà là b ó p lột đến tận xương t v y a khu khu thu c h ú t phí thủ tục đích thật là phi thường có cần phải nhưng năm thành thực sự nhiều lắm liền một thành đi phong đô trực tiếp đánh nhịp nói hương hỏa giao dịch kết quả trực tiếp biểu hiện tại điện thoại hương hỏa bảo phía trên không cần cho sinh linh hương hỏa và thật hương hỏa cuối cùng vẫn trong tay chúng ta không cần thiết tướng ăn khó coi như vậy v ậ hạ thánh min chúng điện diêm la hô to hoàn toàn chính xác giao dịch bất quá là một chút số lượng n a m thành cùng một thành cũng liền không có gì khác biệt về phần cái khác ba cái châu mở rộng bất lực cũng nằm trong dự liệu mọi người an tâm chớ đ ộ i làm tốt bản chức công việc tin tưởng loại này tình huống cuối cùng sẽ có chuyển biến tốt đẹp điện thoại hiện giai đoạn chủ yếu mục tiêu chính là trợ giúp địa phủ thu thập hư ơ n g hỏa phàm nhân dĩ nhiên chính là tiêu phí quân chủ lực nam chiêm bộ châu cũng là địa phủ cơ bản bàn đối với cái khác tam đại châu thảm đạm tiêu thụ tình huống phong đô nhất thời cũng không có cái gì biện pháp tốt hoàng tiết lộ quỷ sai quỷ sai kéo túm lấy trong tay xiềng xích thần xác vội vàng bước chân vội vàng phảng phản phất mu nghe nói không diêm la điện quỷ sai mùi tóc phát hỏa ta đi thật có việc này à? vậy còn chờ gì nhanh đi lĩnh hương hỏa à? cái này nếu là đi trễ sợ không phải phải hối hận chết đúng đúng đúng trước mặt đi nhanh lên mo một chút đừng mẹ nó cản lao từ nói u y sai cấp hống hống bộ dáng để từ bên cạnh trải qua bạch vô thường sâu n h ư mày các ngươi tại cái này nói mỏ gì mê sằng đâu biết rõ chúng ta địa phủ điện thoại tại địa tiên giới bán có bao nhiêu không dòng giã hơn ngàn vạn địa phủ còn có thể có thể thiếu các ngươi điểm này ba hạch đào hai táo cái gì hơn ngàn vạn bộ kia là bao nhiêu hương hỏa a ta sâu c h ẳ n g tuần làm ngươi đây nhưng phải cho chúng ta hảo hảo nói một chút quỷ sai nhóm lập tức hưng phấn chẳng lẽ địa phủ đây là m u ố n lần nữa c a thời làm quỷ sai địa phủ thời gian tốt hơn bọn hắn cũng mới có thể sống tới n h u ậ n nếu không chú định chính là cô hồn giã quỷ bị tiên nhân đánh g i ế t hoặc là bị trộm tới luyện thành khôi lỗi chú định không người hỏi thăm bạch vô thường bị bầy quỷ tranh l ệ n h vây vào giữa g á c ý cái cảm vời nhất chờ đến tội phòng ngữ hưởng thụ không sai bị lắm mới nói các ngươi là không biết rõ kia nhân gian điện thoại là bán cỡ nào nóng nảy liền liền nhân gian vương triều hoàng đế đều đứng xếp hàng tranh nhau mua sắm Chắc. Bạch Vô Thường nói khoác, cảm thụ được theo i n tưởng k ô n g được b phân phó của hắn một vị tiểu hòa thượng rất nhanh liền cầm một bộ điện thoại tiến đến địa tạng vương bồ tát chỉ là vừa mới tiếp nhận điện thoại lông mày chính là thật sâu nhanh lại thô giáp quá thô giáp đây tuyệt đối là hắn nhìn thấy q u a nát nhất pháp bảo không có cái thứ hai cầm tại trong tay hắn đều cảm giác có hại uy nghi điện thoại vật liệu đơn sơ vô cùng trong đó trận pháp càng là không đành lòng nhìn thẳng cho dù là thế gian vừa mới sẽ tu luyện tiểu đồng tiện tay khắc họa đều so cái này tinh rượu như thế rác rưởi pháp bảo thật có thể để địa p h ủ khởi từ hồi sinh địa tạng vương bồ tát cầm điện thoại trái xem phải xem các loại rượu pháp tại trong tay lưu t h u y ể n cuối cùng được ra kết quả vẫn là trong tay cái đồ chơi này chính là cái rác rưởi thật lâu hắn trùng điệm thở dài vẫn là đại đường vương triều vương gia trang một tòa tới gần nhất là tới gần thành hoàng miếu thông trang điền trang bên trong ở lại phần lớn đều là họ vương bởi vậy mà gọi tên vương tiểu ngũ là một cái thợ săn ngày bình thường dựa vào lên núi đi săn nuôi sống mình cùng trong nhà lão mẫu từ khi có điện thoại di động lên núi xuống núi cũng có thể để trong nhà lao mâu thiếu một phần lo lắng u i mẫu thân nghe thấy sao ta muốn đi trong thành b u ô n bán một cái trong tay con mồi đ ú n g hôm nay trở về thời gian khả năng so di vãng muốn chế một chút một lần nữa đưa điện thoại di động cẩn thận nhét vào trong ngực vương tiểu ngũ vô vô rơi vào lồng bên trong hai con to béo con thỏ một mặt c ư ờ i ngây ngô nay thiên vận khí không tệ lại có thể đổi mấy lượng tán ngân phụ cấp gia dụng trước mấy ngày hắn dùng hương hỏa mua ba bộ điện thoại hắn cùng mẫu thân phân biệt một bộ còn lại một bộ bị hắn bán cho trong thôn thổ tài chủ kiếm sạch hai mươi lựa bạc tiếp qua m ấ y năm nói không chừng hắn cũng có thể cưới một phòng nà dâu chuyện này có thể để mẹ của hắn cao hứng rất lâu mỗi ngày đối phong đô đại đế tượng thần tế bái càng thêm thành kính đi ngang qua thành hoàng miếu nơi này vẫn như cũng là người đến người đi tương đương náo nhiệt trước mấy ngày liền có không ít phú thương cầm bó lớn bạc ở chỗ này thu mua điện thoại hôm nay đi ngang qua vương tiểu ngũ phát hiện phú thương nhân số không những không có giảm bớt ngược lại càng nhiều hậu sinh trong nhà hương hỏa bán hay không một vị mắt sắc béo phú thương trông thấy vương tiểu ngũ con mắt tại chỗ liền sáng lên vương tiểu ngũ ngạc nhiên vương lao tài người nói mỏ gì hương hỏa sao có thể mua bán đâu đổi mới điện thoại hôm nay đổi mới ngươi không biết rõ béo phú thương cũng không giận cười ha hả giải thích nói chính là dùng cái kia hương h ỏ a bảo ngươi đem hương hỏa bán cho ta trực tiếp liền có thể đi thành hoàng miếu l i n h tiền còn có cái này chuyện tốt vương tiểu ngũ kinh ngạc thế nào thị trường công đạo giá một sợi hương hỏa năm mươi văn bán cho ta vương tài chủ cười nói được có thành hoàng đại nhân làm bảo đảm h ắ n tự nhiên là tin lấy không bạc cái này không cần thì phí rất nhanh liền cùng bản ra vương lão tài hoàn thành hương hỏa mua bán từ thành hoàng thương thành lính đi ước chừng hai lựa bạc vương tiểu ngũ ước lượng nặng nề b a o khỏa cảm thấy lao nương nguyện vọng hẳn là có thể sớm thực hiện lại nói hắn hẳn là đi c ư ớ i đầu thôn vương quả phụ nữ nhi vẫn là thôn bên cạnh tiểu môi đâu đem hai con con thỏ nhấc lên vương tiểu ngũ chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh hòa nhiệt trong thành cũng không đi trực tiếp về nhà vừa mới tiến cửa phòng hắn liền vội vội vàng đem cái tin tức tốt này nói cho mẫu thân trong nhà lão mẫu thân nghe là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ lại đem phong đô đại đế tượng thần hướng án trên đài phương xê dịch đặt ở nhất phía trên thành kính dân hương bị lạy trong miệng hô to phúc phận cảm tạ thần tiên phúc phận chương chín thiện ác bảng đơn giản thầy Lao thiên linh sơn thánh điệp đại lôi long tự như lai ngồi cao tại đài sen phía trên ba ngàn chư phật tám trăm l n h la hán vờ vờ đứng hàng tả hữu trong lúc giơ tay nhấc chân có một cô cực kỳ thần thánh khí tức từ trên người bọn họ phát ra đem toàn bộ phật núi chiếu dọi giống như ban ngày lúc này khuôn mặt không vui không buồn như lai đông nhiên nhẹ nhàng ngâm đầu dội ra phật thủ phía trên có một đoá sáng trói kim liên bên trong bao k h ỏ a chính là đ ị a tạng bồ tát đưa tới điện thoại a di đạp h ậ t n g ã phật vật này vì sao một vị la hán không hiểu hỏi vật này chính là kia địa phủ phong đô đại đế luyện đã có thể trên thông tam thập tam trọng thiên cũng có thể hạ thông u minh địa phủ không nhìn cự l y hạn chế cho dù là tại thánh nhân đạo trường đều có thể sử dụng như lai tức giận nói chỉ dựa vào mượn cái này nho nhỏ một bộ điện thoại cho tới bây giờ ta phật môn tại nam chiêm bộ châu tín ngưỡng đã thiếu đi dòng giá hai thành cái gì như thế nào như thế nho nhỏ địa phủ sao dám như thế ngã phật n à y lại sẽ không cản trở chúng ta đi về phía tây đại kế đại lôi âm tự chúng phật đà nghe nói lập tức kinh hãi hương hỏa thế nhưng là bọn hắn phật giáo lập dễ gốc dễ không có hương hỏa không ngừng tới nhuần phật môn khi vận liền sẽ vừa giảm lại hàng chặt đ ứ t hương hỏa đây quả thực là tại đ o ạ t tiền của bọn hắn a ngay tại chúng phật đà bồ tát có chút không quyết định chắc chắn được lo lắng trái ngóng phải mong thời khắc kia quan âm bỗng nhiên tiến về phía trước một bước trên mặt toát ra một tia đảm niên nhẹ giọng mở miệm nói ngã phật đệ tử có một sách có thể giải phật môn c h i khốn quan âm khuôn mặt bình tĩnh giống như đã tính trước lập tức dẫn tới chúng phật đà nhìn chăm chú liên liên như lai、like, đều k h ẽ gật đầu nhẹ dọn g mở miệng tôn giả nói thẳng là được đi về phía tây một chuyện đều có quan âm tự thân đi làm chủ tính c h u n g các phương nhân lực vật lực tại phương tây phật giáo trong tập đoàn thuộc về điển hình thật kiền hình nhân mới đối với quan âm đề nghị như lai、like、đương nhiên sẽ không coi như không quan trọng khởi bẩm ngã phật địa phủ điện thoại trước mắt gần như chỉ ở nam chiêm bộ châu mở ra cục diện ở trong đó lại lấy phạm nhân quốc gia chiếm đa số chúng ta chỉ cần để tín đồ thuyết phục hoàng đế cấm chỉ điện thoại là được không đáng để lo v ề phần tại cái khác ba châu tu sĩ quỷ quái cũng sẽ không tin tưởng như thế đơn sơ pháp khí sẽ có các loại diện dụng chúng ta thuận nước đẩy thuyền liền có thể tùy tiện hóa giải theo quan âm điện thoại thắng ở giá cả tiện nghi bại cũng tại giá cả tiện nghi không có tu sĩ nguyện ý sử dụng lại như thế nào thao tác cũng trung quy là thế gian đồ chơi không ảnh hưởng được đại thế thiện nghe xong quan âm tôn giả tự thuật như lai、like、khẽ gật đầu trầm giọng mở miệng nói nếu như thế việc này liền giao cho tôn giả ngăn chặn địa phủ hương hỏa nơi phát ra tôn giả chính là công đầu bất quá dưới mắt tây du sắp đến tuyệt đối không thể liên lụy qua sâu phong đô một thân thực lực phi phạm làm cho quá màu cũng không tốt đã chỉ là thế gian sự tình vậy liền còn chưa đủ lấy để như lai、like、chú ý nhiều hơn bất quá phong đô trở về nhưng lại không thể không để hắn thận trọng đối đãi u minh giới âm phủ t h i ê n tử mặc dù nho túng nhưng vị cách lại là có thể so với thiên đình vị kia thực lực cũng là không thể khinh thường càng có bình tâm nương nương ở sau lưng chỗ dựa vốn có một chút cố định kế hoạch cũng không thể không làm ra cải biến cần tuân pháp chỉ nghe vậy quan âm vội vàng chắp tay dưới chân dâng lên một đo tường vân bay lên không bay đi thời gian c ự nhanh tây new hạ châu thì k h i u quốc tỷ k h i u quốc quốc vương vừa cùng mình mỹ thiếp làm xong vận động liền trong giấc ngộng hắn ngộng thấy đ ầ y trời la h á n bồ tát đang ngồi tại chỗ cao tay cầm phật khí thẩm phán với hắn điện thoại chính là tà ma chi vật ngươi làm nhất quốc tri quân mặc cho như thế t à vật tại bách tính trong tay lưu thông ngươi có biết tội của ngươi không đối mặt bồ tát g i a n dạy làm một nói nói tây ngưu hạ c h â u người tỷ khiêu quốc quốc vương tại chỗ liền quỳ liền đầu cũng không dám ngẩng lên cái chủng loại kia tiểu dân biết tội khẩn cầu phật đá tha ta lần này thần nhất định đem như thế tả vật triệt để kiểm tra và nhận t h k h i u quốc quốc vương liên tục dập đầu thực tế Quốc quốc t rất, rất nhanh hoàng đế từ trong ngộng đồng tình lúc này tại cả nước ban bố điện thoại lệnh cấm đại lượng thành hoàng miếu rất nhanh liền bị quan binh vây lại phủ lên giấy niêm phong càng có đại lượng điện thoại trực tiếp bị một mùi lửa đốt đi cái sạch sẽ khi các đại thành hoàng hoa hoa gọi bậy lại cũng chỉ có thể chạy đến địa phủ khóc lóc kể lể tây như hà châu phật môn cái bệ không có đem thành hoàng miếu một mùi lửa đốt đi cũng đã là vận hạnh thầy phương ủy đế phủ đệ nghe chúng thành hoàn g báo cáo tây phương quỷ đế khí hận không thể chạy đến tây sơn cùng đám k i a con l ử a chọc chơi lên một khung lẽ nào lại như vậy thật là lẽ nào lại như vậy bọn này phương tây con l ử a chọc thật là càng ngày càng quá mức không được ta muốn tìm bệ hạ để bình tâm nương nương cho chúng ta làm chủ nhất định phải cho đám k i a con l ử a chọc một chút g i á o hơn không thể tây như hạ châu nghiệp vụ khai triển vốn là khó khăn phật môn lại đột nhiên cản trở tây phương quỷ đế cảm giác chính mình toàn bộ quỷ đều muốn chọc giận nổ đại la điện đối mặt ngũ phương quỷ đế phần nàn phong đô sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn phương tây con lựa chọc cái này hoàn toàn là thuộc về không chơi、nổi. trực tiếp tới c ử a uy hiếp hoàng đế làm loại này n g ầ m thao tác đây là người có thể làm được tới sự tình vậy hạ chuyện sự tình này bình tâm nương nương nhất định phải cho chúng ta làm chủ a tây như hạ châu thành hoàng miếu đều được phong cái này nhưng như thế nào cho phải đông thắng thần châu tình huống tốt một chút nhưng cũng kém không nhiều chỉ là tuyệt đối không thể như vậy từ bỏ ý đồ không sai nhất định phải làm cho phật môn trả giá đắt nguyên bản tam giới đại lão giờ phút này lại từng cái mặt đỏ tới mang h a i nước miếng văng tung tóe giống như đầu đường du côn lưu manh hận không thể vọt lên phương tây linh sơn phong đô đ ợ i đến các vị quỷ đế cảm xúc đều phát tiết không sai b i ệ t lắm mới nói các vị không cần như thế ta đã nghĩ đến sửa chữa phật môn biện pháp đón chúng quỷ đế chờ đợi ánh mắt phong đô chậm rãi mở miệng cho sinh tử bộ tăng thêm cái bản g danh sách trăm đại ác nhân bảng mười đại thiện nhân bảng điểm khu vực chức nghiệp bản g danh sách cùng tổng bản g đơn hoàng đế bảng hòa thượng bảng cùng lúc xuất hiện đây rất hợp lý a phật môn không phải tự xưng là thiên hạ đệ nhất thiện lấy cứu phúc sương sinh làm nhiệm vụ của mình sao bọn hắn sợ không phải quên chính mình dối mông vân đã sớm thối không n g i được không sai phương tây đại đế vỗ tay khen hay khen lấn nói đã bọn hắn phương tây không cho chúng ta địa phủ tốt hơn chúng ta liền đem phật môn tấm màn tre cho giật xuống đến mọi người lẫn nhau buồn nôn ai sợ ai mà ha ha ha kế này đ ạ i thiện lần này đổi mới qua đi phật môn sợ là phải ngủ không đến cảm giác đi trung ương bị đế cũng là cười vớt dâu phật môn mặt ngoài hiền lành sau lưng làm sự tình thế nhưng là so với ai khác đều bận thiệu tại dư luận phương diện cùng tay cầm mạnh nhất tin tức quả nhiên địa phủ đấu phật môn sợ không phải đối tự thân một điểm bước số đều không có chương mười đường hoàng nội giận làm nhân tộc khí vận trọng điểm chiếu cố đông phương vương triều đường hoàng tự nhiên không có khả năng như tỷ k h ư u quốc quốc vương như vậy không có bài diện cứ việc nhân hoàng mệnh cách có thiếu nhưng cũng không phải quan â m có thể tùy ý n ắ m nhưng thần tiên muốn chỉnh trị một phạm nhân thường thường phương pháp nhiều không kể xích số khó lòng phòng bị thì như nói nạn châu chấu trường an thái cực điện theo điện thoại tại các đại thành hoàng miêu bán toàn bộ triều đình từng cái trọng yếu cơ cấu quyền lực cũng trải qua một đợt lớn h o a n huyết ngồi không ăn bám người toàn bộ bị bãi chức quan tình tiết nghiêm trọng người càng là hạ gục toàn bộ quan trường tập tục rực rỡ h ẳ lên lý thế dân có thể rõ ràng cảm giác được chính mình chính lệnh vận hành thông suốt rất nhiều Từ khi có đúng i lúc này i quan toàn thành văn võ bên trong tiêu vũ đứng dậy đối lý thế dân chắc tay trầm giọng mở miệng nói nga phật từng gần đây báo ngộng tại ta nói điện thoại ma khí vậy làm cho thiên hạ làm loạn lập tức lệnh cấm cũng cầu nguyện phật đà phù hộ như thế đại thế nhất định tiêu vũ l a n g yên các hai mươi bốn công thần một t r ò n g cũng coi như trong triều lao thần sớm tại lý viên thời kỳ hắn liền đảm nhiệm đại đường tể h tướng sau lý thế dân đăng cơ hắn không những không có chiêu đến thanh toán ngược lại là nước lên thì thuyền lên đặt thành hai triều lao thần thành cựu nhưng tiêu vũ cả đời nhiều thờ phụ n g phật giáo từng đem chính mình nữ nhi đưa vào phật môn l à n n h i thuộc về phật giáo điển hình cùng i á o đồ trước đây không lâu nạn hạn hán bộ phát hắn liền nói ra mở pháp hội tế bái phật đà diễm nôn sau nạn hạn hàn t ố i lui tam tạng đi về phía tây t h ỉ n h kinh cũng coi là thành tựu một phen ca tụng bây giờ thiên t hai lần nữa đột kích hắn tự nhiên mà vậy liền lại khiêng ra phật môn lý thế dân nghe vậy n h n g mày bản năng tính không thích điện thoại di động này cùng thiên thai làm sao kéo tới cùng một chỗ đi lại nói hắn không phải đã xây dựng qua pháp hội sao b ă n g vào trên điện thoại di động sinh từ bộ mặc dù không thể rõ ràng phán ra vụ án chủ mưu nhưng là giúp hắn duy nhất một lần dọn dẹp ra triều đỉnh hơn phân nửa ưu ác tính nếu như không phải tạm thời chứng cứ không đủ những cái kêu ngục bên trong quan viên sớm đã bị hắn thu hậu vấn chạm điện thoại tốt như vậy dùng chính là lợi quốc lợi dân chi lợi khí như thế nào cùng thiên thai dính liễu quan hệ vậy hạ nên như vậy vậy điện thoại chính là loạn thế c h i nguyên lẽ ra phong cấm không sai điện thoại đem triều đình khiến cho trướng khí mù mịt nên phong cấm điện thoại hiện ra tin tức quả thực là yêu ngôn hoặc chúng có thể nào bởi vì những này liền phán mệnh quan triều đình có tội đâu vậy hạ điện thoại không khỏi giang sơn xã tắc nguy rồi theo tiêu vũ thanh em rơi xuống một chút vốn là khuynh ư ớ n g phật môn triều thần tự nhiên cũng không nhịn được nhau nhau mở miệng cho dù là một chút bảo trì trung lập triều thần cũng đều đứng dậy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tấu mời hoàng đế phong cấm điện thoại. không vì cái gì khác thật sự là điện thoại thật là đáng sợ toàn bộ triều đình vượt qua năm thành quan viên bị bãi miễn trong đó có không ít bọn hắn vây cánh thân bằng làm quan nào có không tham bất quá là ham hố tham ít có hay không bị phát hiện mà thôi hoàng đế sau này nếu như đều muốn dựa vào điện thoại đến cha tham ô vậy đơn giản là bọn hắn quan viên đáng ngộ cái này thương tổn nghiêm trọng trong triều tập thể quan viên lợi ích vì phong cấm điện thoại triều đình từng cái phe phái chưa hề đều không có biểu hiện như thế như vậy đoàn kết quả đối với loại này tình huống phòng h u y linh đỗ như hối bọn người cho mày lại nhất thời ở giữa cũng không biết nên như thế nào phản bác tiên phật đây chính là chân thực tồn tại phật môn ngẫu nhiên hiển linh cứu tế một cái bách tính tại dân gian danh tiếng tương đương không tệ nhưng vừa v ậ n tiến hành thủy lục pháp hội lại muốn tế bãi phật môn mọi thứ đều ỉ lại phật môn cũng hầu như để bọn hắn trong lòng rất là bất an thú n g chi những hòa thượng kia thường xuyên truyền ra nuốt hết thổ địa đúc kim phật giống sự t ì n h toàn thành văn võ đều phản đối cái này khiến lý thế dân cũng không khỏi hoài nghi lên phải t r ă n g chính mình sai lúc này lý thế dân ánh mắt chú ý tới vẫn như cũ túi đầu đứng tại chỗ từ đầu đến cuối bất động viên thiên cương không khỏi hiếu kỳ đặt câu hỏi quốc sư vì sao không nói một lời viên thiên cương sững sờ ngầm đầu bốn nhìn trái phải cười một tiếng nói v ệ hạn điện thoại đổi mới cái gì làm sao không nói sớm lý thế dân mau để cho bên cạnh thái dám đem điện thoại di động của mình lấy ra lần trước đổi mới điện thoại nhiều một cái hương hòa bảo hắn mỗi ngày yêu nhất làm sự tỉnh chính là mua mua mua nhìn xem trong tay hương hòa gia tăng hắn liền vui vẻ cho trong t r i ề u nhập phẩm quan viên nhân thủ phân phát một bộ điện thoại di động mục tiêu tin tưởng không bao lâu liền có thể thực hiện lý thế dân mở ra điện thoại ấn mở sinh từ bộ lần đầu tiên liền nhìn thấy trong đó lõe kim quang hoàng đế bảng xếp hạng phật môn thế nhưng là trên bảng nội danh a c h ọ n vẹn chiếm năm mươi ba vị viên thiên cương đinh thái nước góc thanh âm để lý thế dân tạm thời ngăn chặn lại lòng hiếu kỳ của mình dẫn đầu mở ra trường an c h ă m đại ác nhân bảng đơn nhưng mà cái này xem xét lý thế dân trong lòng lửa liền vụt vụt dâng đi lên tức g i ậ n đến kém chút đưa điện thoại di động ném trên mặt đất thư l ệ n h một tiếng ra hiệu một bên hoạn quan độc diễn cảm trường an ác nhân bảng đứng hàng thứ nhất quan âm tự chủ trì tuệ t h ô n g phúc duyên hai tội nghiệp hai nghìn chín trăm sáu mươi ba thừa dịp nạn binh hỏa lấy giá thấp mua vào dỗ tốt thường xuyên lấy pháp sự làm lý do đòi lấy phú hộ dỗ tốt càng là trường ă n lớn nhỏ hoa trận n g ự a c cắn gian dâm nữ t ử hai trăm tám mươi sáu người buôn bán nhi ba nghìn sáu trăm chín mươi tám đồng lên trường ă n ác nhân bảng xếp hạng thứ chín đại phúc Chùa trụ trì tuệ tĩnh phúc duyên ba tội nghiệp hai nghìn một trăm linh sáu thường xuyên ác ý chữ hàng lương thực đợi cho năm nạn x à o cao giá lương thực trắng trận thôn tính bách tính thổ địa từng gây nên mã ra thôn bách tính bất mãn chấn áp t h u bạo đánh chết bách tính năm mươi sáu người trường ă n ác nhân bảng xếp hạng thứ hai mươi một kim phật tự chủ trì v ă n thông phúc duyên không tội nghiệp một nghìn bảy trăm sáu mươi ba là tu phật đà giống cùng năm nạn hướng bách tính đòi hỏi hương hòa lớn biện pháp sẽ xây trăm đại kim phật giống lâu dài hướng bách tính cho vay nặng lãi bức bách 2.596 n h à bán mà bán nữ theo kêu hoạn quan mở miệng từng kiện từng cọc từng cọc g à n g có cái m ũ i có mắt trường an trăm đại ác nhân bảng phật môn trực tiếp chiếm 53 cái vị trí trong lúc nhất thời toàn bộ đại s ả n h đều trầm mặc tuy nói tất cả mọi người biết do phật môn rất giàu vụ trộm cũng làm rất nhiều không ra gì sự tình lại không nghĩ rằng bọn hắn vậy mà làm ra nhiều như vậy phát rồ sự tình như thế phật môn lời nói thật tin được không giả đều là giả đây quả thực là đang ô miệt tiêu vũ cái này thời điểm cũng không trần trở nữa vội vàng mở miệng nói b ậ y hạ những này chẳng qua là lời nói của một bên chúng ta không sai cũng không có các loại tiêu vũ đem nói kể y xong viên thiên cương trực tiếp đánh gãy hướng phía ly thế dân chắc tay nói không sai lợi từ một phía không thể tin b ậ y hạ thần đề nghị đem trên danh sách nhân viên tiến hành một phen tra rõ một thời kỳ nào đó trở về sau phật môn một cái trong sạch tại ta mênh mông đại đường nếu như làm xuống đủ loại dọa người đại án không có khả năng giấu d i ế m ở cha một cái liền biết đúng không tiêu có công đang khi nói chuyện viên thiên cương chen lấn chen chính mình đôi mắt nhỏ để một bên tiêu vũ tức thiếu chút nữa không có tại chỗ còn qua đi chương mười một hưng ơ hỏa mang tới nội quyền thời đại phản bác làm sao phản bác cái này một khi phản bác chẳng phải là ngồi vững tâm hắn hư tiêu vũ nhất thời hết đường chối cãi thần tán thành thần tán thành cũng liền tại lúc này phong huyền linh đốt như hối cùng nhau đứng dậy làm bẩn phật môn đây quả thực là tiêu vũ lảo đảo lui lại sắc mặt tâm trầm vẫn không nguyện ý từ bỏ đông nhiên q u a y người đối lý thế dân không người một cái thật sâu trầm giọng mở miệng nói vậy hạ tuyệt đối không thể a phật môn chính là thanh tịnh tri địa triều đình làm như thế phật môn bên kia lại muốn làm gì bàn giao thân là một cái trung thực phật môn tín đồ tiêu vũ tự nhiên không cho phép bất luận kẻ nào đối phật môn bất kính cho dù là triều đình điều tra cái này đối với hắn cũng là một loại không thể nhịn được vũ nhục tín ngưỡng l à thần thánh mà không thể xâm phạm bàn giao cái gì bàn giao nghe tiêu vũ trong giọng nói mơ hồ ý uy hiếp lý thế dân khuôn mặt đã là lạnh như hàn sương bình thản cơ cơ ống tay á o nhàn nhạt, nhạt khiển trách đây là chấm giang sơn không cần hướng phật môn bàn giao cái gì hướng phật môn cầu nguyện tổ chức pháp hội chẳng lẽ còn không đủ sao tiêu vũ chớ có quên ngươi thân phận nếu là nghị trốn vào phật môn Ta hiện tại liền có thể thỏa hiện liền mãn n có gặp ư ơ i nổi i Hoàng g đế tiêu vũ không nói thêm gì nữa lý thế dân hơi ngầm đầu trực tiếp tuyên bố kia chuyện sự tình này liền mệnh đại lý tự toàn quyền phụ trách ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem phật môn là có hay không tại phổ độ chúng sinh cơ cơ ống tay áo không đợi hoạn quan trực tiếp tuyên bố b ã i t r i ề u trực tiếp ly khai thái cực điện triều đình vừa mới vượt qua nạn hạt hán lý thế dân đã dẫn đầu tỉnh áo ăn uống đ i ề u độ hồi lâu hậu cung tần phi cũng là như thế nguyên bản hắn coi là đại thần cũng là như thế nhưng điện thoại vừa ra lại là đem tất cả mọi người ngọn nguồn mà cho lật ra ra đại thần từng cái trong nhà vàng bạc thành đống xa hoa lãng phí thành phong thịnh hưng lại tới khuyên giới hắn cái này hoàng đế muốn tiết kiệm đây là thỏa thỏa đem hắn làm đồ đần đến đùa người nhà cái này phật môn nếu như đúng như điện thoại lộ ra tin tức như vậy là kêu tàng ô nạp cấu chi địa lý thế dân cũng tất nhiên sẽ không nương tay mấy ngày nay hắn vẹn vẹn xét nhà thu hoạch liền đã vượt qua vương triều mười năm thu thuế tổng cộng nói thật hắn có chút nghiện như vậy như lại thêm sắp tới tay chùa miếu kiểm tra và nhận thu hoạch cái này ngẫm lại cũng còn để cho người ta có chút kích động đây trên triều đình gió quỷ v ẫ n khởi dân gian lại là sớm tiến vào nội quyền thời đại các lớn trà lâu nói thị đại lượng thương hộ tài chủ tệ tụ một đường cầm điện thoại lẫn nhau nhịt nghị ha ha, ha kẻ hèn này bất tài gần một tháng phúc duyên tăng trưởng hai mươi ba điểm hiện sắp xếp vương già trang thiện nhân bảng đệ nhất nhân trường an trăm đại thiện nhân bảng đơn tám mươi bảy vị vương lão tài hướng bốn phương chắp tay mập mạc mặt mò đều cười ra nếp may vương lao tải thật hay giả một tháng không thấy liền tăng hai mươi ba người liền thổi a rượu này còn không có uống hai miệng liền say hôm nay cái này trâu đều bay trên trời hai mươi ba điểm thiện duyên vương thân hào nông thôn tháng gần nhất người cũng đã làm gì ở đây người nghe có người kinh hô có người không tin có người hiện t r ư ờ n g cầm lên điện thoại lục xoát rất nhanh đến mức đến chứng thực lại là một trận hô to gọi nhỏ cũng không có gì đơn giản chính là tại các thành lớn cửa cho lưu dân phát cháo cho thời gian qua túng quân quê nhà hương thân cung cấp chút vô tức cho vầy thôi đón đám người hâm mộ ánh mắt vương có tài chậm rãi nhấp một b ụ n trà chờ đem mọi người cảm xúc giọng không sai bịt lắm lúc này mới bình thản mở miệng tương đương vợ x é o lẹn ngôn ngữ cũng làm cho mọi người tại đây cái cằm đều nhanh rứt xuống đất hai mươi ba điểm phúc duyên đây cũng không phải là dễ như t r ở bàn tay liền có thể góp nhặt đến điểm số cho tới bây giờ đám người còn không có nghe nói qua ai một tháng tích lũy như thế nhiều phúc duyên vương đại tài chủ người đây là bất quá thời gian nha có nhân nhẫn không ở nói một câu xúc động loại này tích lũy phúc duyên phương thức đúng thật là đơn giản thô bạo hào vô nhân tính chỉ là của nổi mà thôi chỉ cần có thể tích lũy phúc duyên đây hết thể đều là đáng giá nghe vương lão tài lời nói ở đây thân hào nông thôn địa chủ không ít người khẽ gật đầu hoàn toàn chính xác tiền bọn hắn không thiếu bọn hắn thiếu chính là phúc duyên thành hoàng thương thành người coi miếu chính miệng nói qua tội nhiệt g quá nhiều phúc duyên nông cạn h ạ n g người kiếp sau đều sẽ đầu thai trở thành xuất sinh nghiêm trọng điểm còn muốn đi kêu mười tám tầng địa ngục đi một chuyến thân hào nông thôn địa chủ trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tội nhiệt nhưng người nào cũng không nguyện ý kiếp sau biến thành heo chó dây bò. Lúc này, một vị mặc y phục quản g i a hạ nhân từ quán t r à lầu hai đi xuống ha ha một tháng mới tăng lên hai mươi ba điểm cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang lão gia chúng ta tháng trước thế nhưng là dòng g ã tăng lên năm mươi b ố điểm phúc duyên cái gì đây không có khả năng vương lão t à i một mặt không thể tin hai mươi ba điểm đây đã là hắn tận cố gắng lớn nhất lấy được thành quả làm sao có thể có người so với hắn góp n h ặ t phúc duyên tốc độ càng nhanh làm sao không có khả năng lão gia chúng ta vẹn vẹn tháng này liền chém tham quan năm trăm tám mươi ba người quản g i a một mặt nặng nễ cười hì hì nói các ngươi cũng không nên quên giết tội ác tài trời người tội nghiệp không những sẽ không gia tăng sẽ còn tăng trưởng phúc duyên t lời này vừa nói ra hiện trường đều đều là hít khí lạnh thanh âm vương c u á tài nghe nói cũng là một mặt kinh ngạc cái này cũng được đông thắng thần châu nơi đây lấy tu sĩ làm chủ các phái tiên môn giáo phái nhiều vô số kể mặc dù điện thoại di động lượng tiêu thụ không nhiều nhưng liên quan tới bảng xếp hạng ứng dụng lại là so thế gian vương triều chơi hoa văn càng nhiều cầm nguyễn hoa thái thanh cung tuổi trẻ thiên tiêu tốt đánh bất bình làm người ngay thẳng cơ chí quả cảm tại sư huynh đệ ở giữa có nhiều mỹ danh giờ phút này cầm n g u y ệ t hoa chân đạp phi kiếm hơi có vẻ hốt hoảng chạy trốn đằng sau mấy vị cầm đao kiếm tu sĩ theo đuổi không bỏ đi tới một chỗ rừng cây nhỏ cầm n g u y ệ t hoa đáp xuống ngừng lại hhh ngươi chạy à? ngươi làm sao không chạy dẫn đầu người cười khẳng khặc quái dị nhìn trước mắt mỹ nhân một mặt cùng nhật bị bản thiếu coi trọng là phúc khí của ngươi nếu g ư ơ i n là sớm đi đi theo ta còn có thể ít bị đ i ể m tội hiện tại sợ không phải đã pháp lực hoàn toàn không có trốn không thoát ta cầm nguyễn hoa cầm lấy điện thoại ra vừa đi vừa về so với một phen n ư ờ i nhặt một tiếng cũng không kinh hoảng phản hỏi lưu quân đến từ rực thành tu tiên gia tộc lưu gia đ các sư huynh đệ phúc d u ê n đang ở trước mắt lúc này không hiện thân chờ đến khi nào cái gì ác nhân bảng xếp hạng lưu quân còn không có làm rõ ràng cái gì tình huống cũng chỉ gặp một đoàn người mặc thái thanh cung phục sức tiên môn đệ tử từ, từ trong rừng cây dậm chân đi ra h, -h vẫn là cẩm sư tỷ có biện pháp nha không sai nếu là trong thành bộ phát chiến đấu n chương đ á mười tu c hai ô n g đổi ơ n mới rất tốt lần sau tuyệt đối đừng càng bởi vì cái gọi là cấp cao thợ săn thường thường lấy con mồi thân phận xuất hiện nhìn xem trong rừng cây đi ra hơn ngàn tiên môn tu sĩ trong đó thậm chí không thiếu trúc cơ đỉnh phong tu sĩ lưu quân chỗ nào còn không rõ ràng chính mình đây là bị ám hại bất quá hắn cũng không hoảng hốt nơi đây cự ly dự thành không hơn trăm dặm lộ trình trong gia tộc kim đan lão tổ không cần một khắc đồng hồ liền có thể đổi tới nhãn thần gia hiệu tiểu đệ kêu gọi cứu viện lưu quân tiến lên một bước cất cao giọng nói không biết tiên sư đều ở đâu phương đỉnh núi tĩnh tu chúng ta chính là lưu gia đệ tử gia gia của ta càng là kim đan đại tu cho chút thể diện hai trăm khối linh t hạch chuyện này coi như lúc không có phát sinh như thế nào lưu quân cũng minh bạch tiên môn không dễ trêu chọc cho nên mở miệng muốn tạm thời hóa giải hiệu lầm nhưng một giây sau cầm nguyễn hoa rút ra bên hông trường kiếm sắc bén kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng vị kia muốn cầu viện tu sĩ hai trăm khối linh thạch đổi ăn mày đâu sư đệ các sư muội không nên cùng hắn nói nhảm chúng ta cùng tiến lên đem hắn diệt k h ẩ u chúng ta mỗi người đều c h í ít có thể được phân cho hai trăm khối linh thạch cầm n g u y ệ n hoa âm dương q u á i khí lời nói triệt để để lưu quân trên mặt một điểm cuối cùng cứng ngắc tiếu dung biến mất cả khuôn mặt đều khí hiện ra màu đỏ tía hắn quả nhiên là chưa hề chưa thấy qua như thế mặt dạy vô s ỉ tiên môn nữ tu làm sao ha miệng nói chuyện như thế con buôn chúng tu sĩ nghe vậy nao nhao đổi ra riêng phần mình pháp bảo tiên khí công kích như bạo vũ lê hoa rơi xuống. lưu quân kinh hãi nói động thủ liền động thủ còn có vương pháp hay không thái thanh cung dù sao cũng là danh môn chính phái môn hạ đệ tử hành sự tỉnh t á t phong này làm sao so ma đạo còn ma đạo lưu quân vội vàng xuất ra pháp khí chống đỡ cũng không có cái gì c h ứ n g d ụ n g trước thực lực tuyệt đối hết thể chống cự đều là m â y bay rầm rầm rầm dây đặc công kích đem rừng cây quét sạch ra một mảnh đất trống bụi mù quần quận qua đi chỉ lưu lưu quân toi thóp sống sót nhãn thần đoán độc nhìn chằm chằm đám người giờ phút này một kiện màu da cam chung lớn một mực đem hắn gắn vào ở giữa hùng h ậ thanh â m tức giận từ đó truyền ra vô luận các đều phải chết kim đan tu sĩ uy áp bao phủ toàn trường chúng tiên môn tu sĩ lẫn nhau đối mặt chẳng những không có sợ hãi ngược lại càng phát ra hưng phấn quả nhiên có bảo mệnh át chủ bài dựt thành tiếng xấu bảng đứng hàng thứ nhất phủ đồ lao tổ rốt cuộc đã tới sao quả nhiên là cơ duyên lớn a có nhân nhẫn không ngừng kích động đến toàn thân r u n g dày tu sĩ mặc dù bất kính quỷ thần nhưng đối với tích lũy phúc duyên cắt giảm tội nghiệt lại là so phạm nhân càng thêm coi trọng phúc duyên công đức trực tiếp quan hệ đến nhảy núi có thể hay không nhặt được tuyệt thế bí tịch tội nghiệt nhiều ít càng là quan hệ đến phải trăng xuất hiện tâm a Cùng đột phá lôi k i ế p uy lực đây là thiên địa đại đạo đối với tu sĩ khảo nghiệm bất luận cái gì sinh linh đều không có ngoại lệ trừ gian đ ỡ yếu săn giết ma đầu đây tuyệt đối là chính đạo tu sĩ nhất ưa thích làm chuyện nhưng mà ma đầu lại là chỗ nào dễ tìm như vậy cái nào không phải giấu cực sâu điện thoại sinh tử bộ bảng xếp hạng hệ thống đơn giản chính là cho chúng tu sĩ mở thượng đế thị giác mọi người không cần loạn toàn bộ trở lại chính mình phụ trách trận nhãn vị trí lưu gia lão cầu mờ tới cầm nguyễn hoa tiến hành đâu vào đấy lấy chỉ huy nơi xa một cái điểm đen tới lúc gấp rút nhanh lái tới trong ầ m mắt hướng lên kéo ấ tầng mây bên trong, ở khí tức toàn bên ẩn hành chính mây xem, xem Trong ấp khi bộ xem. nhìn đó một vị tay cầm phất trần vớt k h ẽ sợi dâu người chính là thái thanh cung t r ư ở n g giáo bạch mi đạo nhân lưu gia đệ tử coi là thật ghê thởm dưới ban ngày ban mặt dám đối ta thái thanh cung đệ tử dối ra ma chảo quả thật rơi vào ma đạo chúng ta hôm nay đã trùng hợp gặp phải đáng đ ờ i hắn lưu gia có kiện nạn này chứ vị trưởng lao coi là như thế nào lý phải là như thế chúng trưởng lao bái phục không khỏi lộ ra láo nông tiểu dung tiểu bối góp nhạc phúc duyên nhiều lắm là đánh chết một cái kim đan tu sĩ c á nhưng từ h khi thành hoàng cửa hàng bên ngoài dán ra một đầu hành vi cả kiện sự tỉnh liền triệt để biến vị nhiệt liệt chúc mừng thái thanh cung phá hủy rực thành thứ nhất ma đạo gia tộc thu hoạch phúc duyên một trăm linh năm g g bên n tám mươi hai điểm địa phủ điện thoại hiện đẩy ra các loại bảng xếp hạng thẩm tra nghiệp vụ có thể giúp ngài tinh chuẩn định vị ma tu các vị chính nghĩa tu sĩ còn đang chờ cái gì chỉ cần một bộ điện thoại chỉ cần tám trăm tám mươi tám ngươi không mua được ăn thiệt thòi ngươi không mua được mắt lửa vì đề cao lượng tiêu thụ thanh hoàng cũng là liệu mạng hiện trường làm nhân viên trào hàng bị thanh hoàng một trận đ ố i mặt c h u y ể n vận hiện trường chúng tu sĩ chỉ cảm thấy sợ nào ông ông lúc này trong đám người một vị đầu góc tương đương thanh tỉnh tu sĩ phát ra kinh hô cho nên thái thanh cung diệt sát lưu ra cả nhà thuận uy chính là vì góp n h ặ t phúc duyên khu khu ta cũng không có nói như vậy thanh hoàng trừng mắt nhìn hai tay một đám một mặt vô tội ai nói hắn cũng không có nói như vậy song phương rõ ràng chính là bình thường mâu thuẫn xung đột giọng nói vừa chuyển thanh hoàng đệ thấp thanh â m nói chư vị chẳng lẽ không cảm thấy rực thành phủ cận ma tu gần nhất càng ngày càng ít sao t h ư như là chuyện như vậy cửa thành đông vài dặm bên ngoài một đám trộm sơn phỉ đã lâu không gặp lấy có người nhỏ giọng nói t h ầ m rất nhanh liền kịp phản ứng ngầm đầu nhìn vẻ mặt cười tủm tìm thành hoàng ngón tay đều tại run nhẹ nhẹ bọn hắn bị người làm phúc duyên r ắ t rồi đám người xôn xao cùng nhìn nhau ánh mắt bên trong bao nhiêu đều mang theo một chút đề phòng d ự thành ma tu giảm b ấ t đích thật là chuyện tốt nhưng bọn hắn làm sao cảm giác phía sau từ đầu đến cuối lạnh s i ê u s i ê u đâu mồ hôi lạnh trên c h á n cũng không khỏi tự chủ chạy ra quá mẹ hắn dọa người nha nếu như chính mình trên bảng nội danh đây chẳng phải là càng nghĩ càng sợ hãi rốt cuộc có người kìm nén không được lấy ra linh thạch kia cái gì cho ta đến một bộ điện thoại lời này vừa nói ra phản phất như là mở ra cái nào đó chốt mở thành hoàng thương thành trong nháy mắt liền bị tu sĩ cho trần đích không được trước cho ta điện thoại lưu cho ta một bộ không đối hai bộ ít mẹ nó i trên ngang ta ra gấp đôi tiền trước cho ta mẹ kiếp thái thanh cung người vậy mà ăn một mình thật là có ý tứ hiện trường hỗn loạn tư n g mừng thành hoàng lại là trong bụng nợ h o a đừng nóng đội đừng nóng ộ i đều có mọi người xếp thành hàng ác nhân còn có rất nhiều phúc duyên thật rất tốt đến chương n h không mười nào còn ba n ma đạo tu sĩ tự cứu dự thành mã gia chính điện trong hành lang mã gia gia chủ mã thiên hảo cả người đều giống như rút bị kinh phong giống như không ngừng run dày dự thành ma đạo gia tộc bảng xếp hạng thứ ba địa phủ ta tờ m ở phá phòng thật phá phòng vừa mới xuất quan toàn cả gia tộc mẹ nhà hắn đều thành vì ma đạo gia tộc đây thật là so đậu nga con đoan hắn mã ra ngày bình thường cũng liền chạy trốn thương làm một chút xí ý không ăn trộm công đoạn trêu h a i ghẹo ai nha đây là cha chớ mắng lưu ra đã không có hiện tại chúng ta xếp hạng lão nhị vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp đi ngựa c h â n tường nước mắt nước mũi đều nhanh chạy xuống lần này thật là bị hù dọa ngày bình thường hắn cũng liền uống chút rượu táng gái chính sự không có làm chuyện xấu cũng chưa từng làm nha cũng liền đi thành hoàng cửa hàng tiếp cận một cái náo nhiệt hắn dọa đến hồn đều muốn phiêu lên bay đi mã ra khi nào thành ma đạo gia tộc hắn làm sao không biết rõ bởi vậy vội vàng về nhà hướng gia tộc của hắn phụ thân báo cáo lý ra bên kia có phản ứng gì mã thiên hào hỏi ngay tại thành hoàng thương thành trước cửa náo đây ngựa chấn t ư ờ n g giống như nghĩ tới điều gì hoảng sợ nhảy dựng lên cha ngươi sẽ không cũng chuẩn bị đi tìm chết ta địa phủ mặc dù xuống dốc nhưng không phải chúng ta cái này tiểu môn tiểu hộ có thể trêu chọc cậu thí đi địa phủ tìm p i ề n t o á i đó không phải là đi đầu thai sao mã thiên hào tức giận mắng Đi, h đi tộc, tộc lớn lớn, cùng lúc đó lý ra gia, gia chủ đã là dẫn theo đông đảo g i tộc p sĩ đem thành hoàng thương thành bào quanh vây lại lý ra không chỉ có là nơi đó tu tiên gia tộc càng là tại nhân gian vương triều có được quân đội bối cảnh nội tình có thể nói là so lưu gia mã ra mạnh hơn nhiều càng lý á n g ra t ra, ra chủ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ không ăn ít dưa tu sĩ nghe vậy không khỏi liên tiếp gật đầu lý ra ngay tại chỗ uy danh lan xa đích thật là không nghe nói làm qua cái gì truyền ác trong lòng mọi người không khỏi nghi hoặc chẳng lẽ địa phủ thật tìm lỗi rồi vẫn là nói địa phủ nhìn ta lý ra nhà lớn v i ệ c lớn chuẩn bị đi tia i ế t giàu tế bẩn tiến hành lý ra ra chủ t ừ n g b ư ớ c ép sát thành hoàng có chút tức giận đều lên bảng xếp hạng xác định vững chắc chính là cái xấu đồ vật còn dám ở trước mặt hắn hung hăng tặc quáy chính chuẩn bị cầm lấy điện thoại ra thẩm tra một phen đem lý ra làm qua đủ loại việc gác đem ra công khai sự tình lúc này nhưng lại nên đón c h u y ể n cơ một vị áo bảo s á m lao đạo cười ha hả từ tu sĩ、si、trong đám người đi ra lý tướng quân để tay lên ngực tự hỏi lý ra quả nhiên là một kiện chuyện ác đều không có làm sao cái này giựt thành hàng năm một lần thú triệu thế nhưng là đúng giờ gấp đây chẳng lẽ không phải có người cùng yêu thú đạt thành một ít hiệp nghị từ đó bồi dưỡng kết quả sao lý ra ra chủ con ngươi đột nhiên r ụ t lại quát lớn nói ngươi là người phương nào dám ở đây yêu ngôn hoặc chúng kiệt kiệt kiệt ta là người phương nào vấn đề này hỏi thật hay áo b à o s á m lao đạo hết hầu khàn khàn phát ra cười khẳng khặc quái dị xốc lên áo b à o s á m lộ ra một t r ư ờ n g nếp vốn mặt m ò đông thắng thần châu ác nhân bảng xếp hạng chín trăm tám mươi sáu vị người xưng cốt ma lão tổ cái tên này ngươi không nên lạ lâm mới đúng cái gì đại ma đầu tu sĩ bên trong có người kinh hô lại rất nhanh b ư n g kín miệng mình ăn dưa còn trúng sắc mặt ngạc nhiên hạt dưa dưa hấu các loại ăn vặt đều rơi mất một chỗ có thể lên đông thắng thần châu khu vực bảng danh sách mặc dù là cái ở cuối xe nhưng này thực lực tất nhiên đã bước vào h ó a thần trong tay dính vào nhân mạng sớm đã là cái con số khủng bố loại này cường giả làm sao lại đột nhiên đi vào dự thành tiền bối giữa chúng ta tựa hồ không có ân đoán lý ra gia chủ còn mang theo may mắn gia tộc bảng xếp hạng đơn chỉ là cái bảng danh sách cũng không có tiến một bước kỹ càng nói rõ mà muốn đơn độc thẩm tra ở trong đó muốn tốn hao hưng hỏa cũng không phải người bình thường có thể có thể gánh chịu đây cũng là hắn tới đây bức bách thành hoàng thương thành lực lượng không nghĩ tới nửa đường vậy mà nhảy ra một cái đại ma đầu đầu năm nay địa phủ t r e o chọc địch nhân có phải hay không quá nhiều một chút không có ân đoán liền không thể giết người sao áo xám lao giả nghiêng đầu một chút cười khởi nói các ngươi những n à y tiểu ma đầu quả nhiên là không có một cái nào ma đầu dáng vẻ làm chính là làm có cái gì không tốt thừa nhận sinh tử bộ thế nhưng là đại đạo chiếu giỏi đại đạo vô tư còn có thể o a n buồng ngươi hay sao các ngươi liền an tâm đi thôi trở thành lao tổ tang lịch thiên cảnh ệ n h chứ ác dương thiện phúc duyên cũng coi là cái tốt kết cục lý gia gia chủ nghe một chút đây là người nói sao đại ma đầu cũng bắt đầu làm việc thiện thế giới này đến tột cùng thế nào thật là mẹ hắn biện không sống được nha l i ê n đại ma đầu cũng bắt đầu nội quyển cái này còn chơi cái truy lý gia gia chủ quay người liền chuẩn bị chạy nhưng mà còn không có chạy hai bước thân hình liền bị định ngay tại chỗ ngay tiếp theo giáp sĩ cùng nhau bị áo xám lao giả vung tay lên biến thành từng cái xương binh hết thệ đều phát sinh ở điện quang h ỏ a thạch ở giữa làm ăn dưa q u ầ n chúng kịp phản ứng t à n tác như chi muông áo xám lao giả đã là đem xương binh thu sạch lên chậm dại đi vào thành hoàng t ư ơ n g thành trước cửa đón khách tiểu quỷ dọa đến đều muốn ngất đi nhưng vẫn là thói quen không người xuống mang theo thanh âm rung động nói ra hoan g n ề n q u a n lông nhắm chặt hai mắt theo dự liệu giết chóc cũng không tới tới áo s á m lao giả đem ký thế thu liễm ngược lại là giống lân da phổ thông tiểu lão đầu như vậy hướng phía phục vụ viên hiền lành cười cười lúc này mới dậm chân đi vào đi vào q u ầ y ba trước người bán hàng đã chờ đợi ở đây đã lâu khách nhân là đến mua điện thoại di động sao không áo s á m lao giả từ trong ngực móc móc ngay tại người bán hàng sắp ngất đi trước mực khắc đổ đầy linh hạch các loại tài liệu chân quý túi chữ vật ném vào trên bàn ta là tới nạp tiền mua sắm hương hỏa. toàn bộ xông tới cái chương mục này lên được Tốt. người bán hàng lốn cuống tay chân thao tác nhưng cũng cảm thấy hiếm l ạ h ắ n thấy những n à y đại ma đầu hoàng ẳ n thành là ước gì h thương thành ngày mai đóng cửa mới đúng giúp thành hoàng thương thành giải vây thậm chí tới đây tiêu phí quả nhiên là để quỷ khó hiểu thật tình không biết chính phái tu sĩ giết người chú ý nhân quả sư xuất nổi danh ma đạo tu sĩ giết người vậy coi như thuần t h y chú ý cái tùy tâm sở d ụ n g các nơi thành hoàng thương thành dần dần mở ra cục diện trước hết nhất hoảng không ai qua được những cái kia ma đầu trong lòng đem địa phủ mắng chó huyết lâm đầu nhưng là nửa điểm cũng không dám lộ ra sợ tiết lộ phong thanh bảng xếp hạng một tầng bao một tầng trừ khi thân tử đạo tiêu một khi lên bảng xếp hạng muốn lại xuống đến vậy coi như muôn vàn khó khăn cái này nhưng so sánh cái gì sát thủ thông tập lệnh hung á c quá nhiều ánh mắt chiếu tới tất cả đều là đ ị c nhân chính phái tu sĩ muốn giết người góp n h ạ t công đức nhân vật phản diện tu sĩ cũng nghĩ giết người tiêu giảm tội nghiệt cho dù là phụ mẫu gặp đều hận không thể đâm hai người đ à o để cầu kiếp sau đầu thai vào gia đình tốt hoa hoa rơi xuống đất nhi nữ đều muốn một lần nữa đầu thai bảng xếp hạng vừa ra giấu ở các nơi m a đầu tâm quả nhiên là thật lạnh thật lạnh vì tự mình m ặ n nhỏ tự nhiên là điên cuồng hơn tự cứu chương mười bốn mặc dù ta là ma đầu nhưng có công đức kim thân cũng rất hợp lý a chớ khẩn trương ta chính là đến mạo xưng hương hỏa lao đầu tử nói đến còn muốn cảm ơn các ngươi địa phủ có cái này bảng xếp hạng lao đạo ta rốt cục có d u n g khí đi đối mặt lôi tiếp áo xám lao giả một mặt hiền lành toàn thân bị một tầng thật mỏng kim quang b a o khỏa lại ẩn ẩn lộ ra một loại thần t h á n h cảm giác người bán hàng không rõ ràng cho lắm này làm sao nói rất hay tốt còn học lên đám tia con lửa chọc sáng lên đây thanh hoang hiện thân mặt mũi tràn đầy vẻ mặt như gặp phải quỷ đây là công đức kim thân làm sao lại như vậy ánh mắt của hắn tuyệt đối mù trước mắt đây chính là trên bảng xếp hạng nổi danh đại ma đầu tại sao có thể có công đức đại đạo vô tư chỉ cần ta giết á c nhân đủ nhiều mặc dù ta là ma đầu nhưng góp nhặt một thân công đức không quá phận a cái này rất hợp lý thành hoàng cười có chút g ư ợ n g ép mạnh cái này mẹ nó đến tột cùng là giết bao nhiêu người không hổ là ma tu nhưng quả nhiên là tốt g i a hỏa sợ không phải một đường cắt giao hẹ cắt tới khuôn mặt cổ quái đem lão đạo đưa ra cửa thành hoàng cảm giác chính mình tàn quan nhận lấy nghiêm trọng xung kích đại ma đầu cũng bắt đầu có công đức kim thân cái này thời đại trở nên cũng quá nhanh một chút cho dù là những cái kia phật môn la hán công đức kim thân cũng không có ma đầu kia như vậy t r ư ớ n g mắt ta cốt ma lão tổ đi ra thành hoàng cửa hàng hình như có nhận thấy mỉm cười chắp tay hướng phía tru vi bãi một cái lão đạo bất tài đông thắng thần châu thiện nhân bảng xếp hạng vừa mới lên tới chín trăm chín mươi tám tên chư vị động thủ trước đó cần phải nghĩ rõ ràng ở trong đó nhân quả Vâng vừa vô vui anh, này nói ra, trong nháy ngay trong dẫn động. nhẹ, nghi, ma ra, thể phát hoài ch cốt cơ Coi số tổ mắt tại trò tu xem láo lời bạo bầy sĩ đã một thân đoán khí ta thật xa đã nghe gặp ngươi cho ta nói ngươi là đại thiện nhân đúng là mẹ nó gặp ủy tại sao có thể có loại này tình huống ta không tin không tin đây tuyệt đối là giả. nói lao tử làm chính phái nhân sĩ đều không có hôn đến một thân công đức kim thân ngươi mẹ nó dựa vào cái gì nghe nói nơi này có tuyệt thế đại ma đầu vội vội vàng vàng dẫm lên phi kiếm chạy tới các tu sĩ tại chỗ phá phòng tại trong đêm tối này cốt ma lão tổ tầng kia công đức kim thân là như vậy dễ thấy không ít tu sĩ chua nước mắt cũng làm trận báo tố ra trên tầng mây thanh mai đạo nhân cũng là một mặt phức tạp trưởng môn chúng ta còn muốn hay không xuất thủ loại này tình huống mọi người cũng thật sự là lần đầu gặp được ca thật không có kinh nghiệm bạch mi đạo nhân mí mắt c n g l o ạ n cũng là bị khiếp sợ không nhẹ cơ cơ phất trần hai mắt nhắm lại đọc một lần tĩnh tâm trú lúc này mới đem ba động tâm cảnh vớt lên vẫn là thôi đi cái này cốt ma lão tổ phúc duyên tội nhiệt g đều có chút thâm hậu một khi đem nó đánh giết chúng ta tội nhiệt g khả năng tăng trưởng so phúc duyên còn nhiều hơn không có lời đa đối phương đã hoàn toàn tỉnh n ộ tự nhiên chính là người đồng đạo chúng trưởng lão nghe nói một mặt đáng tiếc tương đương không bỏ được nhẹ gật đầu làm dựng thành xuất hiện đại ma đầu tin ê tức chuyển về tô n g môn bọn hắn thế nhưng là liền cơm cũng chưa ăn cấp hống hống liền chạy đến trên bảng nổi danh đại ác nhân nhưng so sánh nho nhỏ một cái lưu da n g ầ m phúc lượng không biết nhiều bao nhiêu không nghĩ tới vậy mà để bọn hắn gặp cái thiện ác bảng đơn đều có tên kỳ hoa coi là thật xối quậy mã ra một vị hạ nhân vội vội vàng vàng đi vào điện đường chạy đến mã thiên hào bên người nhỏ giọng nói thầm cô vài câu còn tại cùng các vị tộc lão bởi vì phân ra sự tình mà cãi cỏ mã thiên hào vụt một cái liền đứng lên ngươi nói cái gì đại lượng tu sĩ ngay tại hướng dựng thành tập kết lập tức lập tức phân ra không đúng ta muốn thoát ly ma ra mã thiên hảo mồ hôi lạnh trên t r á n như măng mọc sau mưa toát ra một cô ý lạnh từ cái đuôi x ư ơ n g bay thẳng đỉnh đầu quả nhiên là lạnh tấu lại cùng đám người này ở chung một chỗ nhưng quá nguy hiểm gia chủ không thể a ngươi không thể đi a không sai gia chủ ngươi không thể vứt xuống chúng ta mặc kệ không phải phân ra nha lập tức điểm nghe ngươi ngươi muốn thế nào được thế đấy tất cả mọi người là huyết nhục liên kết t h â n tộc thật không về phần dạng này vừa mới còn cực không tình nguyện các vị tộc lão bị hù là một thanh kéo lại mã thiên hảo l ư n g c ồ chân căn bản cũng không mang lòng thời gian này mã thiên hảo nếu là đi mã ra thật là muốn toàn xong nha nhìn xem vừa mới còn lề mà lề mề bây giờ lại thái độ 180 độ chuyển biến tộc lão mã thiên hảo một mặt g h é t bỏ sớm làm gì đi hiện tại tỉnh nộ có phải hay không hơi trễ cha lý ra ra chủ đã bị người g i ế t không ít tu sĩ đều tại đi đầy đường cầm điện thoại g i ế t tác nhân Chúng chính tức của chúng chấn lúc góc có chút nhất thoại hoàn thành hôn Thi trọng trên điện động, tin Ngựa tưởng này miệng nói loạn giờ ta ta ra bây yếu di đổi mới. đầu đều là đem mở Mã vội vàng lúc lấy ra điện thoại ấn mở sinh tử bộ tìm được địa phủ phục vụ khách hàng điện thoại liên lạc trực tiếp liền gọi tới uy ta là đông thắng thần châu dựng thành mã gia gia chủ mã thiên hảo đầu bên kia điện thoại rất nhanh liền chuyển ra ngọt ngào nữ quy âm người tốt mã gia chủ nơi này là địa phủ phục vụ khách hàng có gì có thể là ngài gia sước chúng ta mã gia đã hoàn thành phân gia sinh tử bộ trên tin tức cái gì thời điểm có thể đổi mới mã thiên hảo lo lắng hỏi mã gia chủ thực sự không có ý tứ chúng ta địa phủ vì chiếu cô sinh linh tư t o n quyền tin tức cũng sẽ không thời gian thực đổi mới ngọt ngào nữ quỷ lời nói e m chút để mã thiên hào trực tiếp chửi mẹ cái này thời điểm còn nói gì tư ẩn quyền bảng xếp hạng công bố thời điểm làm sao không nói tư ẩn quyền rồi cái này địa phủ đúng thật là một điểm không làm người bất quá chỉ nghe ngọt ngào phục vụ khách hàng giọng nói vừa chuyển bất quá nếu như mã gia chủ ngài có cần chúng ta nơi này có thể cung cấp khẩn cấp siêu nhanh lập tức ba loại phần món ăn lấy sửa đổi tin tức xin hỏi ngài muốn lựa chọn loại kia đâu lập tức ta yêu cầu lập tức lên đổi mã thiên hào thanh em đều có chút phát dun phản phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng hắn mơ hồ trong đó đã nghe được cửa lớ trái tim đều đã nhảy tới cổ họng nơi nào còn dám do dự được rồi mã gia chủ lập tức sửa đổi tin tức cần giao nạp một trăm vạn thượng phẩm linh thạch hoặc là ngang nhau giá trị hưng ơ h ò a xin hỏi phải t r ă n g xác định xác định phi thường xác định mã thiên hào khàn cả giọng giống lên cả người ngồi liệt tại trên g h ế cực điểm hứa thoát thời khắc này các vị tộc lao đã sớm không trong phòng ngay tại hắn gọi điện thoại thời khắc đã là trước một bước tổ chức các phòng phân ra động tác nhanh đơn giản l ạ thường cốt ma lão tổ toàn thân mang máu ly khai lý ra tại đông đảo chính phái tu sĩ e ngại lại hâm mộ ánh mắt dưới một khác không ngừng liền hướng phía mã gia đổi hôm nay nghiệp vụ có ch chỉ có thể thêm làm thêm giờ hãn vị này ma đạo vì phúc duyên tương đương không giảng cứu diễn xuất triệt để là đem toàn bộ dực thành tập tục đều mang lại ra nguyên bản thái thanh cung bạch m i đạo trưởng còn chú ý chuyện gì ra có nguyên nhân nhưng mắt chính nhìn xem địa bàn trên ác nhân số lượng càng ngày càng ít cũng là có chút ngồi không yên trong lòng thầm mắng ma đạo không giảng cứu cũng không lại cố kỵ nhã nhặn cầm lấy khảm đao liền vọt vào trên bảng nổi danh trong nhà trong lúc nhất thời toàn bộ dực thành đều thổi lên bảng nổi danh trong nhà trong lúc nhất thời nghiêm túc cứng nhắc đứng tại đông đảo quỷ đế diêm la đội ngũ hàng trước nhất trở thành trong đại điện duy hai mặc vào bộ đ ồ mới quỷ đế đón đông đảo đồng liêu hâm mộ ánh mắt đông vương quỷ đế vạn nằm xương lạnh khuôn mặt cũng không khỏi có chút khơi gợi lên một cái đường cong b ậ y hạ đông thắng thần châu điện thoại lượng tiêu thụ b ạ o tăng khẩn cầu tăng thêm điện thoại số định mức b ậ y hạ nam chiêm bộ châu đồng dạng như thế đỗ tử nhân theo sát phía sau hai phe quỷ đế tuần tự bước ra hội nghị vừa mới bắt đầu mùi thuốc súng mà cũng có chút nồng đậm cái này khiến phong đô vừa bực mình vừa bực người nhưng cũng là không có quá lớn biện pháp m ờ i đại di vô số ưu hồn lệ quỷ đều tiến vào nhà máy sản xuất quy mô cũng chính từng bước mở rộng nhưng sản xuất vẫn như c ũ là cùng không lên lượng tiêu thụ tam giới nhân khẩu ước tuyệt đối không đến chỗ nào cũng sẽ dễ dàng như vậy thỏa mãn vì tranh đoạt một vòng mới điện thoại hạn g lạnh đông phương quỷ đế cùng nam phương quỷ đế kém chút lại đánh nhau bắc phương quỷ đế tây phương quỷ đế khuôn mặt âm trầm như nước nhìn xem đại điện trong hội nghị hai cái lao ra hỏa lẫn nhau đánh lấy miệng tháo cảm giác miệng bên trong tựa như tiến vào con rối chết một câu cũng nói không ra chỉ có thể trơ mắt nhìn xem điện thoại số định mức gần như toàn bộ đều bị hai cái này ra hỏa chỗ chia cắt Liền k h ô vậy liền u y lựa chọn nghiệp vụ bao bên ngoài đi chúng ta địa phủ cũng nên tiến hành sản nghiệp thăng cấp phong đô nói vậy hạ không biết như thế nào bao bên ngoài tân quảng vương nghi ngờ nói chính là thuê cái khác chúng Ngọc cùng đám kia con lửa chọc. Cả chiếm công việc, cái cũng được. chế con chọc học được, chúng ta địa phủ còn thuê thể thoại thôi, thí như Thúy Phật, phủ không theo tỉnh phí linh khí không không thể như hả, không thể như thoại phủ trí, đoàn sản điện nói Sơn ngày niệm tụng sản ngoại lãng Nếu điện động luyện là lửa làm, làm lửa trợ ta xuất một xuất trừ tuyệt ta đám đám cái giúp kia điểm đối di kia đạp địa để địa gì gì? A-Z A. sự dụ có âm vậy Vậy vị nói nói tần quảng vương đột nhiên dừng lại cẩn thận suy tư một phen tựa hồ chuyện sự tình này giống như cũng không phải không thể điện thoại quá trình luyện chế cũng không phiền phức nhiều lắm là cũng liền quá trình dườm ra một chút đoán chừng đám kia con lửa chọc sớm đã đem phương pháp luyện chế cho giải mã ra thiếu sót duy nhất cũng chỉ là lục đạo luân hồi chứng nhận chỉ cần nắm giữ cái này một cái mấu chốt c h í n h tự địa phủ liền từ đầu đến cuối nắm giữ lấy quyền chủ động b ậ y hạ nói có lý v ư ở n g tử thành có quá nhiều ưu hồn giã quỷ cả ngày không có việc gì khắp nơi du đãng bao bên ngoài cho bọn hắn tiết kiệm thời gian của chúng ta cũng cho những cái tia quỷ hồn cung cấp một chút sinh kế thu thu ế cũng sẽ dâng lên rất nhiều, rất tốt, rất tốt. diêm la vương cả trương mặt mò đều liệt thành hoa cúc cũng nhắc nhở đông đảo đồng liêu trong đó diệu dụng ưu hồn giã quỷ có hưng ơ hỏa bọn hắn địa phủ lại thu thuế cái này nhưng lại là không ít thu nhập mắt thấy đại điện diêm la quỷ đế không khỏi tán đồng phong đô cũng làm như tức đánh nhịp rất nhanh địa phủ mới nhất thông cáo liền thiếp khắp cả hồn g tử thành lập tức liền đưa tới oanh động địa phủ nghèo không phải một cái thế lực khơ ô cùng mà là toàn bộ ưu minh giới phổ biến hiện tượng địa phủ khả năng còn có lương thực dư nhưng địa phủ quản chế hạ các đại quỷ vương lại là thật không có nửa điểm hưng hỏa phần lớn nghèo hành nghèo hành nhân gian huyết mạch đời sau cũng không phải mỗi ngày dâng hương cho bọn hắn mà có thể tại nhân gian lưu lại uy danh lại nhất định là s ố ít. dựa vào đời sau hiếu kính điểm này hương hỏa sinh hoạt các đại quỷ vương không nói ăn xin dọc đường cũng cơ bản không sai bị lắm địa phủ vừa mới tuyên bố thông cáo ư u minh giới các đại quỷ vương nghe tin lập tức hành động toàn bộ thể tụ hưởng từ thành hát thủy quỷ vương chính là một cái trong số đó bởi vì ở tại vong xuyên hà hạ lưu một chỗ khe danh tung hoành trí đ i ệ dòng nước hiện ra tối màu đen bởi vậy mà gọi tên quen thuộc nàng người ca n g ự thích xưng hô nàng là bà quả phụ thanh không sai chính là tần triều vị kia đang nghe được địa phủ thả ra tiếng gió về sau ba thanh liền quả quyết mang theo bộ phận tộc nhân đi tới h ổ n g tử thành nghe ngóng tình huống đồng thời tự mình bái phòng diêm la vương đương nhiên cùng nàng cùng nhau còn có cái khác quỷ vương diêm la vương không biết chúng ta muốn sản xuất điện thoại cần nỗ lực cỡ nào đại giới ba thanh cung kính thi lễ nói ngay vào điểm chính cũng không phải là nàng không hiểu đạo lý đối nhân sự thế thật sự là địa phủ những năm này tìm kế các loại thu phí hạng mục để quỷ tương đương đau đầu thí dụ như nói mời diêm la vương cùng đi ă tối một trăm vạn hương hỏa lên chính thức gặp mặt chưng cầu ý kiến nghiệp vụ càng là theo dây thu phí nhiều chỉ h o á n một giây đây chính là hơn vạn hương hỏa không có không cần bỏ ra cái giá gì nhưng lại có hai cái yêu cầu diêm la vương nhấp một mục trà bình thản vươn hai ngón tay còn xin diêm la vương chỉ rõ thứ nhất điện thoại sản xuất xong xuôi nhất định phải bán tại địa phủ diêm la vương lời nói vừa dứt chúng b y vương nao h nhao gật đầu yêu cầu này cũng không quá phận nhưng diêm la vương còn không có ngừng thứ hai bất kỳ thế lực nào muốn gánh chịu sản xuất điện thoại di động nghiệp vụ trong một tuần ít nhất phải có ngàn bạn bộ điện thoại sản xuất ra cũng hoàn thành giao dịch cái gì đó căn bản không có khả năng chúng quỷ vương sắc mặt tương đương khó coi điện thoại chế tắc mặc dù không có quá đại nạn độ nhưng một tuần muốn lên ngàn v ạ n bộ cái này cũng q u á không hợp thói thường chút đây quả thực là đang đùa bỡ chúng ta một tuần luyện chế hơn ngàn v ạ n bộ cái này sao có thể không ít quỷ vương tại chỗ giận dữ rời tiệc diêm la vương cũng không giận dù cho ly khai trả lại tiền cũng là không thể nào muốn tiếp nhận địa phủ sinh ý không có điểm quyết đoán sao có thể đi ba thanh cũng là bị yêu cầu này giật n ả y mình bất quá vẫn là xem chừng hỏi một câu không biết điện thoại di động giá thu mua là bao nhiêu diêm la vương lông mày nứt lên tán thưởng nhìn ba thanh một chút ngón tay tại trong nước trà chấm, chấm. tại bóng loáng trên mặt bàn khoan thai viết một con số ba thanh nhìn xem trên mặt bàn mấy cái trước kia con ngươi lập tức đột nhiên r ụ c lại hít sâu một hơi lúc này cung k í n h bài nói ta nguyện ý thử một lần phổ thông bản điện thoại giá thu mua một trăm tu sĩ bản điện thoại năm trăm một bộ các vị cảm thấy hứng thú có thể bắt đầu hành động chúng ta một tuần sau gặp lại vừa mới chân trước vừa phóng ra cửa phòng chân sau nghe được cái này báo giá quỷ vương thân hình tại châu ngừng lại ngoan ngoan lại trở lại riêng phần mình vị trí khuôn mặt mình loạn hai tay bức dứt xoa động lên diêm la vương chuyện này là thật các ó quỷ vương ư nhìn không đ có có vị cùng hắn tại ta chỗ này lãng phí thời gian chẳng bằng riêng phần mình trở về suy nghĩ thật kỹ cái này ngàn vạn đơn đặt hàng như thế nào hoàn thành mới là Ta diêm La Diêm Điện chương ó m đầu tiên nhận thầu mười sáu đây là cái gì thần tiên thế đạo quỷ vương từng cái bước chân vội vã ly khai diêm la điện diêm la vương tay vớt trong râu cười đứng lên không cần gánh chịu một phân tiền phong hiểm d a m ba câu liền điều động toàn bộ u minh thế lực khắp nơi chèn phá đầu là địa phủ làm việc bệ hạ coi là thật đại tài cũng không biết rõ bệ hạ đến tột cùng đi đến nơi nào luân hồi quay đầu muốn hay không hỏi một chút ta cũng đi bồi dưỡng bồi dưỡng toàn bộ u minh giới bởi vì tương đương nghèo cũng không có quá nhiều phồn văn lưu tiết bởi vậy sự tình một khi xác định chấp hành bắt đầu tốc độ kia là tương đương nhanh theo địa phủ một tờ thông cáo các địa quỷ vương nao nao h ư ớ n g ứng lập tức ngay tại toàn bộ u minh giới nhắc lên một trận doanh doanh liệt liệt dạy hương hỏa n h i ệ t chiều nguyên bản thường xuyên lắc lư tại hoang dã đào đất k hỏa bụng cô hồn giã quỷ cũng đều thành từng cái bánh trái t h ơ n g ngon tinh quỷ muốn hay không vào xưởng làm công mỗi ngày nhưng cầm m ộ ư ơ i sợi hương hỏa cùng thanh quỷ không lừa gạt cùng thanh quỷ không có bất luận cái gì kỹ năng cầm m ư ơ i sợi hương hỏa có luyện khí hoặc trận pháp tay nghề việc làm ban ngày tháng bốn ă m năm không sợi hương hỏa lên hiện tại báo danh lập tức liền cho hương hỏa vượng t danh l ạ c h có hạn tới trước được trước uổng tử thành bên ngoài đại lượng u hồn vừa mới đi ngang qua cửa thành liền bị từng cái nhà máy chủ cho kéo trắng đinh mã tam chính là một vị mới nhậm chức nhà máy chủ khi còn sống làm một địa chủ nhà mã phu bị trong nhà thiếu ra loạn côn đánh chết ném vào ngoài thành trong sông là một tên uổng tử thành hộ không chịu di rời h o a n khí của hắn trải qua thời gian cọ rửa chẳng những không có tiêu giảm ngược lại càng phát ra nồng đậm từ đầu đến cuối không chiếm được đầu thai chuyển thế cơ hội ngàn năm như hàn băng mặt giả bên trên giờ phút này lại là lộ ra như hoa cúc tiểu dung đối mặt với sắp đi và hưởng tử thành từng vị mới quỷ k i ê nguyên nhẫn gây gớm. k h phải cho ta nói cái này ta liền không vây lại a lão đại điện thoại kia đến tột cùng là làm gì dùng thế nào cứ như vậy đáng tiền lặc một vị vừa tới không bao lâu quỷ thắt cổ thò đầu ra hiếu kỳ hỏi thăm mã tam lường đối phương một chút tức giận nói ngươi quản nhiều như vậy làm gì vậy cũng là đại nhân vật nên cân nhắc sự tỉnh Cái khác i k hư, đều là ế một được đi đối đi đây. hương sưởng, hương người hướng chừng cũng có cái cái trong tay thật. Tinh theo ta tuyệt thể thiếu. theo ta rất tốt, thể tại tử thành bên trong tiến tòa vào bao bao môn, ăn không nói không này bên nhà lớn hỏa hỏa mua cái ba ra ba mới Mọi làm m là quỷ ở, bên cho công nhân rót lấy canh gà mã tam cũng tử tế sổ hạ cùng ở sau lưng mình mới quỷ số lượng cả trương mặt mò đều cười ra nếp may dòng giã tám mươi sáu vị trong đó còn có hai vị ba thanh cố ý cắt cử tới cao cấp thuần tử công sau này loại này trên trời rơi hương hỏa sự tỉnh tốt còn tới chỗ nào tìm nhà vì nhanh chóng mở rộng điện thoại di động sản lượng Các phương một vị tuổi trẻ tu sĩ có chút buồn bực từ thành hoàng trong thương thành đi ra hắn thật xa từ cái khác địa phương chạy tới chính là vì mua một bộ điện thoại đưa cho hắn tướng mạo động lòng người tiểu sư mội chỉ là không nghĩ tới vậy mà phí công một chuyến vị này đạo hữu ngươi sợ là không biết rõ a bây giờ muốn mua điện thoại di động đều muốn giờ dần xếp hàng tới chậm căn bản cũng không có cái này thời điểm tại đứng ở cửa một vị trung niên tu sĩ nghe thấy nghi vấn của hắn nhiệt tâm hồi đáp tuổi trẻ đạo nhân cảm thấy kinh ngạc chuyện gì xảy ra trước mấy ngày nhà này bảo tàng tiểu điếm còn cửa khả la tước lúc ấy cùng nhau đi ngang qua sư huynh đệ đều còn đối thủ cơ khịt mũi coi thường đây làm sao mấy ngày không đến xin h ĩ vậy mà như thế bốc lửa giờ dần đây không phải là mặt trời còn không có thăng lên người có chỗ không biết ta dựng thành mấy ngày trước đây phát sinh chuyện lớn trung niên đạo nhân thần thần bí bí nói a ra sao đại sự đường nhỏ chính là t ử hà sơn thái hư động xích hà t r â n nhân muôn h ạ n h ì n đạo hưu vui lòng chỉ giáo nào dám nào dám cũng bất quá là mọi người đều biết đàm tiếu thôi đã đạo hưu cảm thấy hứng thú ta liền cùng ngươi nói lên nói chuyện trung niên đạo nhân nghe được tiểu đạo sĩ tự báo ra môn càng thêm nhiệt tình t ử hà sơn thái hư động mặc dù không phải cái gì đại tông môn khách đệ tử cũng là lác đắc không có mấy nhưng này xích hà chân nhân nghe nói đã là có địa tiên tu vi thiên đình chiêu hắn lên trời làm quan hắn lấy trong môn đệ tử còn tuổi nhỏ cần chiếu cố làm lý do cự tuyệt bởi vì chuyện sự tình này xích hà chân nhân tại d ư ợ c thành danh khí thế nhưng là tương đối lớn mấy ngày trước đây d ư ợ c thành tới một cái đại ma đầu hắn tự xưng cốt ma lão tổ tại đông thắng thần châu thiện ác bảng xếp hạng đều có đại danh của hắn cái gì còn có chuyện như thế tuổi trẻ đạo nhân nghe thậm chí móc móc lỗ thai hoài nghi mình nghe lầm đây là cái gì quốc tế cho đùa dường như nhìn ra tuổi trẻ đạo nhân không tin trung niên tu sĩ giải thích nói nghe nói tên kia lao đạo thu hoạch được điện thoại về sau dẫn đầu liền đem chính mình đổ tử đồ tôn toàn bộ đồ cái s ạ sẽ sau lại phân ra hơn ngàn phân thân buôn tậu các nơi chỉ cần là trên bảng nổi danh ác nhân đều thành hắn thủ hạ v o n g hồn ngay tại vài ngày trước ta tận mắt nhìn thấy cái kêu ma đầu ngưng tụ công đức kim thân đây con mẹ nó thật là không có thiên lý trung nhiên đạo nhân nói nói nước mắt đều chảy ra từ khi điện thoại ra về sau chứ ma vệ đạo cái này nghề liền càng ngày càng nội quyền hiện nay dự thành xưng ơ được một câu toàn thành thiện nhân đúng là mẹ nó không có chút nào quá phận l ư u gia không có lý gia đổ mã gia cũng tàn tật tam đại tu tiên gia tộc không đến một tháng thời gian, gần như toàn diện d ự c thành từ trên xuống dưới đều bị trong trong ngoài n g o à i sàng chọn một lần nơi nào còn có ác nhân một điểm sinh tồn thổ nhưỡng thanh niên đạo sĩ nghe là trợn mắt hốc mồm cầm điện thoại di động lên mở ra phát hiện toàn bộ d ự c thành thật đúng là như thế cho dù là hiện nay ác nhân bảng xếp hạng đệ nhất vị kia phúc duyên lại là tội nghiệt ba lần có thừa thà thao thao thao thao đây là cái gì thần tiên thế đạo dưới núi biến đổi quá nhanh để thanh niên đạo sĩ có chút vội vàng không kịp chuẩn bị hắn nhịn không được lại hỏi câu kia sau đó thì sao về sau trung niên tu sĩ thần thái x ứ n sở chợt càng khóc dữ dội hơn về sau đại ma đầu ly khai. chương mười bảy tháng tu nghi tập h ta nguyên lai tưởng rằng điện thoại di động tác dụng lớn nhất là không nhìn cự ly các loại cấm chế trận pháp tin tức truyền lại không nghĩ tới là ta tầm nhìn hạn hẹp thanh niên đạo sĩ liên tục cởi khổ cảm giác chuyện sự tình này cao thấp cho hắn sư tôn nói lên một tiếng toàn bộ dược thành phụ cận vạn dòng địa giới áp nhân toàn bộ bị g i ế t không còn một mảnh chuyện lớn như vậy tông môn một điểm tiếng gió đều không có thu được thái thanh cung ăn một mình cái này đúng thật là tốt đạo hữu phải t r ă n g muốn mua điện thoại ta chỗ này có chút phương pháp không biết ngươi cảm giác không có hứng thú lúc này trung niên tu sĩ đình chỉ t h ú c t h i ế t hạ giọng tới gần nói tuổi trẻ đạo nhân nghe ánh mắt hơi sáng khẳng định gật đầu vội vàng hỏi đến tột cùng có gì phương pháp mau mau nói tới việc này như thành không thể thiếu ngài chốt ố t hắn sốt ruột lấy chạy về tông môn nhưng cũng cao thấp muốn cho sư phụ sư mỗi mua lấy một bộ đi nếu không chuyện sự tình này làm sao cũng nói không đi qua trung niên tu sĩ mừng rỡ đem thanh niên đạo trưởng đưa vào một đầu trong hẻm nhỏ lén lén lút lút nhìn phụ cận hai mắt lúc này mới nhỏ giọng nói đạo hữu xem như hỏi đúng người hiện tại thành hoàng trong thương thành điện thoại đã tiêu thụ không còn ta cái này vẫn còn có trước đây muốn đưa cho thân nhân mấy bộ bây giờ đạo hữu cần ta cũng chỉ có thể nhịn đau cắt thịt thanh niên đạo sĩ nghe xong vui vẻ b ậ t điệu hỏi dám hỏi bạn chuẩn bị giá bán bao nhiêu không quý một bộ điện thoại năm mươi khối trung phẩm linh thạch là đủ trung niên tu sĩ ngại ngùng cười một tiếng thanh niên đạo sĩ khó thở cái này cũng không tiện nghi thành hoàng thương thành giá cả vẫn chưa tới chín khối c h ú n g phẩm linh thạch ngươi lại trực tiếp lật ra gấp năm sáu lần có chút xoay tay một cái gấp năm sáu lần đích lợi đây con mẹ nó đơn giản chính là nằm bạo lợi à. chắc không được có thể cùng hắn trò chuyện lâu như vậy ngươi lai、like、đều tại bực này ra đây hh ắ c ắ c đạo hưu cũng không thể nói như vậy hiện tại thời gian chính là phúc duyên thiên hạ ác đồ cứ như vậy nhiều ngươi muộn mua một hồi ác đồ liền thiếu đi một mạng lớn cái này tam giới ác nhân cuối cùng sẽ có giết tuyệt một ngày đến thời điểm trung niên tu sĩ tinh thần phân chân nói lý luận của mình cũng là tuyệt không sốt ruột chê đắt liền tự mình đi xếp hàng thôi ngươi không mua cuối cùng sẽ có người mua. được chưa, người có mua. người ngươi khối, sẽ mấy Yêu trung o à n bộ đ nhiên thạch. Trung tu sĩ nghe xong vui vẻ quả nhiên vẫn là dễ béo tiền dễ kiếm chính mình ngả ra đất nghỉ trong đêm xếp hàng mấy ngày nay không có thua thiệt điện thoại bán nóng này tu tiên giới hoàng như đảng nhưng so sánh p h ạ m nhân muốn hung hăng ngang ngược nhiều hương hỏa cầu nguyện góp nhặt còn cần thời gian nhưng linh thạch lại không cần những thứ này tiễn biệt thanh niên đạo trưởng trung niên tu sĩ tranh thủ thời gian lại về tới thành hoàng thương thành trước cửa đội ngũ bất quá lần này vẫn đứng ở đội ngũ cuối cùng nhất sắc trời mặc dù còn sớm nhưng hắn trong tay đã không có hàng cũng chỉ có thể như thế đem khu vực tốt nhất tặng cho cái khác hoàng như đây cũng là bọn hắn hoàng như ở giữa ăn ý cầm lấy điện thoại ra trung niên tu sĩ ngón tay không tự chủ được ấn mở hương hòa bảo khi thì máy nhắc lại khi thì mặt lộ vẻ chầm tư hương hòa bảo đổi mới có một đoạn thời gian ngoại trừ cung cấp hương hỏa linh thạch mua bán chuyển đổi tựa hồ cũng không có cái khác quá thêm ra màu tác dụng trung niên tu sĩ tên là vương dũng dự thành nói nói tán tu không có tài nguyên không có cao thâm công pháp phúc duyên nông cạn hàng người nói chính là hắn loại người này nhưng vương dũng có một cái ưu điểm hoặc là nói không vặt giỏi về suy nghĩ bắt lấy trước mắt bất luận cái gì cơ hội hương hòa bảo hắn chú ý có một đoạn thời gian theo tam giới các nơi càng ngày càng nhiều tu tiên môn phái bắt đầu hiểu rõ điện thoại đồng thời sử dụng đại lượng linh thạch đầu nhập thị trường hương hỏa giá cả quả thực là liền như là ngồi hòa tiễn một đường tăng vọt nhìn xem hương h ỏ a bảo kia phân biệt đại biểu linh thạch hương h ỏ a cùng thế gian tiền tệ ở giữa hối đoái tỷ lệ vương dũng giờ phút này đều có chút hâm mộ những người phạm tội kia chỉ cần một chút x í u tín ngưỡng đời này cơ bản liền có thể nằm ngửa hương h ỏ a giá cả càng ngày càng cao dùng linh thạch mua sắm càng ngày càng không có l ợ i có lẽ đây là một cái cơ hội vương dũng ánh mắt c h ấ p lên trong đầu dần dần có cái chủ ý hắn vì cái gì không đi phạm nhân quốc gia trực tiếp thu mua hương h ỏ a đâu linh thạch phạm nhân cơ bản dùng không lên cũng không nguyện ý đổi nhưng hắn có thể mua sắm một chút kéo dài tuổi thọt h ấ p kém đan dược đi phạm nhân quốc gia trực tiếp bán nhưng so sánh buôn bán điện thoại di động lợi nhuận còn muốn to lớn gấp trăm lần hạ quyết tâm vương dũng lập tức phóng tới thần đ ắ n g c á t tùy tiện mua một chút đắk dược chuẩn bị trước tìm địa phương thăm dò sâu cạn đông thắng thần châu mặc dù lấy tu sĩ chiếm đa số nhưng cũng không có nghĩa là liền không có phạm nhân rồi chỉ bất quá tu sĩ chú ý phun ra nuốt vào nhật nguyện tinh hoa thế gian hồng trần ô h ế dính quá nặng cũng bất lợi cho tu hành bởi vậy ở lại địa phương cùng phạm nhân c ó một chút tự ly thôi phạm nhân quốc gia phần lớn ngăn cách bị núi non trùng điệp ngăn lại cách lấy đảo hoang hình thức mà tồn tại ngẫu nhiên có tu sĩ đi ngăn qua bay hai ngày hai đêm vương dũng rốt cục đi tới một chỗ phạm nhân quốc gia nơi đây cư dân dựa vào lấy từ trong núi chạy xuôi mà qua một đầu rộng sông lớn lưu xây lên thường xuyên có thể trông thấy một chút đi ngược dòng nước bầy cá tên cổ thận nước xem như vương dũng tổ địa chỗ đến thận nước vương dũng đầu tiên là đi vào nơi đó thành h o à n g thương thành s á c minh xuống tình huống xác định điện thoại đã tại dân gian lưu truyền rộng rãi hắn liền liên tiếp đang thi triển thần dị chỗ dễ như t r ở bàn tay liền hấp dẫn người đơn quyền á n h mắt tiên trưởng không biết đến ta tiểu quốc đến tột cùng vì chuyện gì có chỗ nhu cầu nhưng ngợi đến chúng ta nhất định phối hợp mong rằng tiên trưởng mau mau thu thần thông người đến là một vị y quan hoa phục lao giả đứng tại vũ khí vệ sĩ trước đó hướng phía trương dung cung kính thi lễ vương dung cơ cơ ống tay á o cài eo ư ỡ n lên t h ẳ n g t ắ p bày ra một bộ tiên gia đạo trưởng bộ d á n g lãnh đạo mở miệng nói bản tiên giải ngẫu nhiên gặp bảo địa chuẩn bị ban thưởng chút hứa phúc trạch nhưng là cần hương hỏa đến nỗi các ngươi có bằng lòng hay không lao giả trần trờ một lát cung kính hỏi không biết t r ư ớ c giải nói tới phúc phận đến tột u cùng ra sao vương dũng cười nhạt một tiếng trong tay trống giống nhiều hơn một cái trong suất bình ngọc nội bộ phiêu tán mà ra trận trận kỳ dị mùi thuốc phiêu tán toàn trường để đông đạo xem n chỉ nghe vương d u n g tiếp tục nói vật này tên là d u y ê n thọ đan có phản lao h o à n đ ồ n g tái tạo cốt lục hiệu quả một viên liền có thể để p h ạ m nhân duyên thọ mười năm t lời này vừa nói ra liền liền vũ khí vệ sĩ đều có chút đứng không yên hám i ệ n g chính là duyên thọ mười năm quả nhiên không hổ là tiên gia rượu dược quả nhiên là thần kỳ hoa phục lao giả cũng là trở nên kích động toàn bộ thân thể đều tại run nhẹ nhẹ tới gần tử vong ai cũng suy nghĩ nhiều sống một chút thời gian nếu như hắn đạt được bực này đan dược đây chẳng phải là không dám nghĩ đơn giản không dám nghĩ a chương mười tám đạo môn phản ứng hoa phục lao giả đè nén trong lòng kích động cẩn thận hỏi không biết tiên trường chuẩn bị đem vật này định giá bao nhiêu không đội không đội vương dũng vừa nói vừa móc ra một cái khắc bình vật này tên là kim thương bất đảo hoàn trong phòng rượu sự t ì n h thiết yếu có này thân vật lao ông tóc trắng tái sinh dòng dõi cũng không phải việc khó lời vừa nói ra hiện trường nam nhân đều hiểu ý cười một tiếng nữ nhân tối xì không thôi ban ngày ban mặt vậy mà xuất ra như thế dược vật quả nhiên là đổi phong b ạ i tục có nhục nhã nhặn chúng ta sau đó tất nhiên muốn phê phán một phen nếu như cái này dược hoàn giá cả không phải quá đắt đám người tâm tư sinh động vương dũng đã là lại lấy ra nhiều loại thần đan rượu giá trị cao có thấp có nhưng đối với phạm nhân mà nói nhưng đều là hiếm có thần dược tiên trưởng đây đều là chuẩn bị mua bán hoa phục lão giả hết hầu nhấp nô nhìn xem tia phiêu phủ ở giữa không trung mấy cái bình xứ thân thể đều tại run nhẹ nhẹ giờ phút này cũng là có chút không thể bình tĩnh đương nhiên vương dũng cười cười nơi này mỗi loại đan dược các ngươi đều có thể tự do báo giá nếu như hương hỏa số lượng để cho ta hài lòng sau này hàng năm ta đều là thận nước cung cấp nhất định đan dược t hoa phục lão giả hít sâu một hơi hạnh phúc kém chút trực tiếp hôn mê bất tỉnh phúc phận đây thật là đại phúc trạch ra muốn linh thạch bọn hắn nhưng không có nhưng hương hỏa lại là không nên quá nhiều do dự một chút hoa phục lao giả thăm dò tiếng nói diên thọ đan mỗi khoảng năm mươi vạn hương hỏa còn lại đan dược đều m ộ ư ơ i vạn một viên như thế nào theo láo giả diên thọ đan tại ở trong đó mới là giá trị cao nhất về phần cái khác đan dược đem so sánh với tuổi thọ tăng trưởng còn kém rất nhiều m ộ ư ơ i vạn sợi hương hỏa càng nhiều vẫn là lao giả muốn biểu hiện ra thành ý của mình t lần này đến phiên vương dũng trấn kinh hai viên con mắt chừng lớn bộ mặt cơ bắp không bị khống chế có rúm sẵn ở sau lưng thủ trưởng đều tại run nhẹ nhẹ cái gì thời điểm bọn này trong đất kiếm ăn phạm nhân như thế giàu có rồi tại hắn trong dự liệu mấy ngàn hương hỏa cũng liền không sai bịt lắm nhưng bây giờ làm xong vụ này hắn đều có thể đi thẳng về mua chút cơ đan hắn kim đan đại đạo giống như cũng không xa nhà đột nhiên vương dũng đều có chút muốn khóc nghĩ hắn tại tu tiên giới qua là cái gì thời gian bọn này p h à m nhân đơn giản chính là ngủ ở linh thạch đống bên trong a thành rao vương dũng không dám có nửa khắc trì hoãn quả quyết đồng ý cái này giá cả sợ trước mắt hoa phục lão đầu đổi ý riêng thọ đan cùng một chỗ linh thạch hắn có thể lấy lòng mấy chục bình đến lúc này một lần chính là hơn vạn lần bạo lợi hương hỏa hắn thu đều có chút phòng tay song phương thông qua hương hòa bảo hoàn thành chuyển khoản ngay tại hoa phục lao giả tại chỗ n u ố t diên thọ đan tóc trắng đổi tóc đen thời khắc vương dũng cơ cơ ống tay háo hơi có vẻ t r ộ t giả dẫm lên phi kiếm liền lý khai lao giả hào sảng để vương cường minh bạch cái này thị trường so với hắn tưởng tượng còn muốn to lớn hiện tại không nắm chặt thời gian tích lũy đủ cả đời tài phú hắn tuyệt đối phải hối hận cả một đời nhìn xem dễ dàng tới sổ trên trăm vạn sợi hương hòa vương dũng minh bạch thời gian chính là hương hòa đạo lý tại những cái tia tu tiên tông môn đều bận rộn kiếm phúc duyên thời khắc đây là hắn kiếm lấy hương hương hắn suy nghĩ lại một chút hiện nay như vậy tùy tiện kiếm lấy hưng ơ hỏa nhưng là không còn dễ dàng như vậy ta nhớ được phía đông giống như cũng có được một chút phạm nhân quốc gia đem trong túi chữ vật hàng tồn toàn bộ bán ánh sáng hôm nay đoán chừng còn có thể đi một chuyến nữa vương dũng liền như là một cái cần cù nhỏ mật phong d i ẫ m trên phi kiếm một bên hấp thu linh thạch một bên đi đường không ngừng bôn u ba các nơi làm không biết mệt côn lân u sơn ngọc hư cung vân trung tử đứng tại bên trong đại điện nhìn xem phía dưới tông môn đưa đưa tới điện thoại mặt t ủ mày trao địa phủ cùng phương tây con lửa trọc chơi lên hắn tự nhiên là vỗ tay khen hay nhưng vui vẻ thời g Cái nhưng à y song đấu chính mới là như thế cái thô bị đồ chơi tại đông thắng thần châu bọn hắn đạo môn địa bàn vậy nhưng thật sự là mọc lên như nấm thậm chí đã đến cũng không đủ cầu tình trạng khiến cho phía dưới môn phái truyền thống ngọc phụ lượng tiêu thụ trực tiếp chém ngang lưng cả đám đều không đứng ở hắn bên thai tiếng oán than dậy đất đông thắng thần châu làm đạo môn đại bản doanh tu sĩ đông đảo phía dưới môn phái hoặc nhiều hoặc ít đều có xiển giáo cùng nhân giáo cái bóng cái này vô duyên vô cớ bị đoạt đi một khối lớn bánh gà tổ thu nhập sụt giảm cái này khiến vừa tiếp thủ trưởng dạy chi vị vân trung tử làm sao không phát sầu xiển giáo nhà lớn v i ệ c lớn trong môn đệ tử tu hành cần tài nguyên cũng nhiều vô cùng những n à y môn phái thu nhập giảm bớt bọn hắn hương hòa tự nhiên cũng sẽ có chỗ giảm bớt cứ thế mã vẫn là trước liên hệ một cái huyền đô sư h u n h hỏi một chút nhân giáo đối với chuyện này thái độ tốt nhân giáo môn nhân nhất t i ệ n chế phủ luyện khí muốn nói điện thoại mang tới phiền phức chịu tội không chỉ có riêng là hắn một nhà vân trung tử cười cười nhân giáo lý niệm thờ phụng vô vi mà trị chính là không biết rõ lần này còn có thể hay không ngồi được vững cầm lấy điện thoại ra trực tiếp hướng tại thủ dương sơn bế quan tiềm tu huyền đô đại pháp sư truyền đi thông tin thức hải bên trong màn sáng hiện hiện vân trung tử vội vàng thi lễ vân trung tử bài kiến huyền đô sư h u n h sư đệ không cần đa lễ thế nhưng là vì điện thoại kia một chuyện mà đến huyền đô gọn gọn không phải do hắn không đội địa phủ cái này một quyền trực tiếp làn đệ n ở nhân giáo tử huyện bên trên nhân giáo môn hạ đệ tử phần lớn đều sẽ v á c b ừ a nhất là tiêu hao phẩm đưa tin phủ cái này đều đã là trở thành trong giáo trụ cột hình s ả n nghiệp hành tẩu tại tu tiên giới vị tiêu tu sĩ trên thân sẽ không chuẩn bị hơn vài trục trương đưa tin phủ ngày thường nói chuyện phiếm thông tin rơi vào cạm b ấ y cầu cứu những n à y đều cần dùng đến đưa tin phủ tu tiên giới lượng tiêu hao lâu dài xếp hạng thứ nhất căn bản không mang theo một điểm trình độ hiện tại tốt điện thoại vừa ra đưa tin phủ truyền âm phủ toàn diện toàn bộ không có thị trường x u ề n giáo là thiếu một khối thịt nhân giáo đây quả thực là bị người chặt một cái chân có thể không vội sao đúng vậy ạ sư m i n h đông thắng thần châu chúng ta môn phái cửa hàng những cái kia đưa tin phủ còn có đưa tin pháp khí lượng tiêu thụ tiếp tục đi thấp sư m i n h nhưng có biện pháp giải quyết vân trung tử trả lời huyền đô thở dài rất là bất đắc dĩ minh bạch vân trung tử đây cũng là bị người phía dưới thúc phiền thực tế hắn hiện tại cũng không tại thủ dương sơn môn hạ đệ tử phần lớn thông tin đều bị hắn che đ ợ i lại chính là vì mắt không thấy thân không p i ề n không nghĩ tới vân trung tử thế mà cũng tới hỏi hắn chẳng lẽ không biết rõ nhân giáo luôn luôn tôn trọng chính là vô vi mà chỉ sao sư đệ không cần hỏi ta ta cũng là không có cách nào khác điện thoại mặc dù nhìn xem đơn giản luyện chế cũng không phức tạp nhưng trong đó lại xen lẫn lục đạo luân hồi ẩn ký chúng ta cho dù là nghị phòng chế cũng căn bản không có biện pháp huyền đô làm lão tử đệ tử luyện k h í vẽ bửa trận pháp vô nhất không thông tầm mắt tự nhiên là so vân trung tử cao hơn một chút một chút liền nhìn trộm ra tay cơ chỗ huyền diệu chương m ư ơ i chín đại đường bắt đầu diệ phật cái gì lục đạo luân hồi ẩn ký phong đô đúng thật là vì hương hỏa liền mặt mũi cũng không cần vân trung tử đầy mắt chân kinh t ố t giá hỏa khó trách cái này rách dưới đồ chơi liền thánh nhân đạo trưởng đều có thể liên thông nguyên lai、like、vấn đề xuất hiện ở nơi này lục đạo luân hồi trên thông tin ê bên ngoài trời hạ thông u minh tại đưa tin phương diện tam giới có thể cùng địch nội trí bảo có thể đếm được trên đầu ngón tay ta cũng không có cách nào huyền đô trải qua lúc ban đầu lo lắng hiện tại đã có chút nghĩ bày nát không cạnh tranh được liền cái kia vô vi mà chỉ nha chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nguyên bản thuộc về chúng ta hương hỏa bị địa phủ chiếm đi vân trung tử hơi bật mực đối với hắn vị này huyền đô sư h u n h không làm rất là bất mãn phương tây nhìn chằm chằm địa phủ hiện tại cũng tới đoạt ta đạo môn khí vận nếu như chúng ta không làm thứ gì môn hạ đệ tử lại nên như thế nào nhìn ta chờ tam giới lại nên như thế nào nhìn ta đạo môn từ kiệm thành sang dễ từ sang thành kiệm khó một bước lui từng bước lui hiện tại không thêm vào phản chế chờ tới điện thoại di động chân chính tại đông thắng thần châu phổ cập ra liền hết thể đã c h ế rồi thậm chí theo vân trung tử địa phủ điện thoại đơn giản so phật giáo tây du kế hoạch càng thêm đáng sợ hương hỏa cùng linh thạch cho phép mậu dịch tự do địa phủ cái này không chỉ muốn thu phá phảm nhân tín ngưỡng còn tại cướp đoạt tu sĩ tại phú cứ thế mãi đơn giản không dám tưởng tượng vân trung tử trải qua một trận suy tư về sau nói đơn thuần hạ giá đã không có tác dụng muốn thay đổi trước mắt cục diện chúng ta cũng chỉ có thể sửa cũ thành mới huyền đô không hiểu hỏi lục đạo luân hồi chính là nói trí bảo trừ khi thánh nhân tự mình xuất thủ nếu không chúng ta đưa tin phủ từ đầu đến cuối đều sẽ rơi tầm t h ư ờ n g lại như thế nào tới cạnh tranh hoàn toàn chính xác tại đưa tin phương diện chúng ta cũng không chiếm ưu như thế nhưng địa phủ am hiểu ghi chép cùng thông tin lại cũng không am hiểu suy tính hiện tại đông thắng thần châu tu sĩ từng cái như là chim sợ cành quong sợ mình trở thành người khắc phúc d u y ê bao thế gian này có âm liền có dương có thiện liền có ác âm dương tuần hoàn như thế thiên địa trật tự mới có thể vận chuyển bình thường vì duy trì hương hỏa thị trường ổn định chúng ta đạo môn là thời điểm làm ra một chút cải biến giảm b ấ t tam giới sinh linh rết chóc ra đời sư đ ệ có ý tứ là huyền đô đột nhiên cảm giác chính mình có chút cùng không lên hắn vị sư đệ này m ạ c h suy nghĩ địa phủ có sinh tự bộ đạo môn vì cái gì không thể có thiên cơ tính vân trung t ự tự tin nói đầy bắt tự tính bắt hung đây mới là chúng ta am hiểu lĩnh vực huyền đô nghe x ứ sở đầu hoảng hốt một hồi lâu lúc này mới kịp phản ứng cho nên chúng ta cần rèn đúc đo lường tính toán pháp bảo lục đạo luân hồi bọn hắn không có nhưng muốn luyện chế một chút hậu thiên linh bảo đây chẳng phải là vô cùng đơn giản không sai địa phủ đẩy ra điện thoại cho ta rất lớn dẫn dắt chúng ta chỉ cần chuyên môn luyện chế một cái dùng cho suy tính hậu thiên trí bảo hoàn toàn có thể hướng tu sĩ c h à o hàng phục vụ đạt tới lợi nhuận mục đích d i ệ u quá thay d i ệ u quá thay tu sĩ hết thể hành vi đều là tự hành suy tính chúng ta cũng không dính nhân quả lại giải tông môn c h i vây quả nhiên là d i ệ u a huyền đô khen lớn lúc này đảm nhiệm nhiều việc nói chúng ta nhân giáo phụ trách luyện chế pháp bảo những chuyện khắc liền đem từ xiển giáo phụ trách như thế nào、Thiện. hai người phân công rõ ràng ăn nhịp với nhau lúc này kết thúc thông tin bắt đầu riêng phần mình bận rộn ma tu mặc dù tại đông thắng thần châu người người t è u đánh nhưng mọi người luôn luôn chú ý đều là cắt một lứa lại một lứa tuần hoàn thu hoạch công đức khí vận địa p h ủ cái này kẻ quấy dối rõ ràng phá vỡ mọi người ăn ý hai giáo ở giữa mặc dù nhiều có mâu thuẫn nhưng đối mặt phật môn cùng địa p h ủ song trọng áp lực cũng không thể không đứng chung một chỗ đại đường so với đông thắng thần châu náo nhiệt nam t i ê n bộ châu ngược lại là rất bình tĩnh bình tĩnh để quan tâm bỗng tay tính toán nguyên bản mặt mũi bình tĩnh lúc này lại biến không tốt đường hoàng dám đi diện phật tiến hành coi là thật l n g càn vì để cho đường hoàng khuất phục quan thế âm bồ tát đuồng h ị c h chút ít thủ đoạn đem vừa mới tán đi nạn châu chấu lại lần nữa tụ tập bắt đầu đối mặt nạn châu chấu quốc khố chống giống đại đường lúc ban đầu hoàn toàn chính xác theo nàng suy nghĩ bình thường tiến hành nhưng từ khi đêm qua trường ăn một tòa tiểu tự miếu vô c ớ cháy qua đi hết thể cũng thay đổi ngay tại vừa mới k i a chùa miếu bên trong trôn giấu mấy chục vạn tài bảo đã đắp lên tại đại đường cả triều văn võ trước mặt trải qua đại lý tự tối cha đại phúc chùa nhân chứng vật chứng hiện đã đều đủ chỗ phạm tội nghiệt tội lôi trồng chất đủ để có thể thấy được phật môn nên bị d i ệ t chư vị ái khanh đối với cái này còn có cái gì có thể nói lý thế dân cao cư bảo tọa đôi mắt khẽ nâng n g ư khí bình thản chờ đợi một lát gặp mọi người tại đây không một người trả lời ánh mắt không khỏi liếc về phía tiêu vũ tống quốc công ngươi nhưng có ý kiến phật môn phải chăng có tội nghĩ rõ ràng lại trả lời bị lý thế dân tại chỗ điểm danh tiêu vũ toàn thân run một cái bịch trực tiếp quỷ trên mặt đất bệ hạ thần thần, thần không khác ý lời này vừa nói ra tiêu vũ tựa như là bị người rút đi sương cốt mềm liệt trên mặt đất đối mặt đại lý tự thu thập đủ loại tội ác hắn không cách nào phản bác càng minh bạch lý thế dân tính cách hôm nay chỉ cần hắn dám nói một chữ không chắc chắn rơi vào máu tươi thái cực điện hạ tràng tại tự thân tính mạng cùng tín ngưỡng ở giữa hắn lựa chọn cái trước a kia phật môn nên bị diệt hay không lý thế dân vẫn như c ũ không có ý định tùy tiện b u ô n g tha cái này lao bức đèn đ ư ờ n g nên bị diệt tiêu vũ thật sâu hai mắt nhắm lại âm thanh run rẩy tống quốc công quả nhiên là chấm căng cổ chi thần đại đường lần này diện phật hành động để cho ngươi tự mình đi chủ trì nhưng tuyệt đối không nên để chấm thất vọng a lý thế dân như đ a o đồng dạng ánh mắt rơi trên người tiêu vũ cái sau giờ phút này chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng một đầu té ngã trên đất lại bị phía sau võ tướng cấp tốc đỡ dậy trình dạo kim càng là nhỏ giọng â m mộ nói tống quốc công đây chính là hoàng đế tặng không đưa cho ngươi công lao còn không tranh thủ thời gian tiếp chỉ công lao đây quả thực là giết người chu tâm giết người chu tâm a để hắn một cái phật tử đi diệt phật đây là người làm sự t ì n h sao nhưng tiêu vũ không dám cự tuyệt kéo lấy run run rẩy dậy thân thể lại bái thần lính chỉ diệt phật khiến vừa ra hằng cái này phật môn giáo đồ thân phận cũng coi là chấm dứt theo lý thế dân ban bố diện phật lệnh quan thế âm minh bạch hết thể đã trễ rồi hai tay kết động không ngừng suy tính quan thế âm bồ tát muốn từ đó tìm ra âm thầm cùng phật môn đối nghịch ra hỏa đạo môn vẫn là địa phủ đến tội cùng là ai dám ám toán tại bọn hắn phật môn nhưng cuối cùng bị ai nàng vậy mà phát hiện hết thể sai lầm đầu n g u ồ n lại đến từ phật môn tín đồ giàu có cùng tham lam là phật môn chùa miếu tài phú động đến đường hoàng sát tâm không nghĩ tới nàng t ừ n g bước ép sát ngược lại là thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng quan thế âm thăng nhẹ chuyện này đã thành kết cục đã định vẫn là giao cho ngã phật như lai làm cuối cùng quyết định đi Cả kiện sự vì n h đã cái gì không làm nhiều lắm là trên mặt không thế nào để mắt thế nhưng là phật giáo lần này làm thực sự quá mức nằm sấp trên người vương chiều hút vô số năm máu Càng là chuẩn bị can là bị t h i đối triều cái này đối với một cái đế vương là tuyệt đối ệ tuyệt p hắn sách, không vương này vương đế quyết một c là h o phép. Cứu mạng triệu Thủy Hòa, là hắn là vương đế á c h h n m tất cả nhân q ả hắn đình hạ. Theo triều đ chính lệnh b a n phát trước hết nhất triệu tập chính là các nơi quân đội tại trình rào kim tân quỳnh các loại một đám võ tướng xuất lĩnh dưới vô số chùa miễu bị công phá phương t r ư ở n g toàn bộ bị k h ô n g chế trực tiếp thông qua điện thoại thẩm tra tăng trúng phúc duyên tội nhiệt g nếu không có làm điều phi pháp cho dù hoàn t ụ một khi tội nhiệt quá nặng hết thể nghiêm trị không tha theo từng tòa c h ù miễu bị tịch thu vô số lương thực vàng bạc tài bảo để trình rào kim những n à y võ tướng trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài theo a cái chùa miễu bị niêm phong càng ngày càng nhiều đám người càng thống kê càng là kinh hãi đến cuối cùng thậm chí đều có chút chết lặng làm lý thế dân nghe được đông đảo võ tướng cho hắn báo cáo ngoại trừ kinh hỷ càng nhiều vẫn là may mắn nếu là bọn này ra hỏa dựa vào những n à y lương thực tạo phản lý thế dân còn thật là nhất thời nghị không ra phản chế biện pháp trường an thành hoàng thương thành người coi miếu lưu lão gần nhất thời gian qua tương đương phong phú nhưng lại nhẹ nhõm ngày xưa quặn cụ vẽ thành hoàng miếu hiện tại có thể nói thật là đại biến dạng mỗi ngày dân hương nhân số từ trường an phố đầu đông xếp tới đầu tây đều kéo theo không ít tiểu thương đến ngoài thành tiến hành bày quầy bán hàng thậm chí có người đều bắt đầu ở thành hoàng thương thành phụ cận tu lên có rượu lưu lão bởi vì nói chuyện khôi hải thích uống hoa cựu làm người trưởng h ĩ a rất nhiều thân hảo nông thôn phú hào cũng đều thích cùng hắn thỉnh giáo một chú nhìn qua cách đó không xa thành cửa ra vào chỗ gần thật dài đội xe lưu lão ngạc như nói lương kim hoàng đế gần nhất đang làm gì lại là điều binh lại là vận lương ăn chẳng lẽ lại muốn đánh t r ậ n rồi chuyện sự tình này thật sự là hắn thật tò mò từ thành hoàng miếu cải chế về sau hắn liền loay hoay chân không chạm đất cũng liền gần nhất không biết sao địa phủ cung hóa điện thoại số lượng giảm bớt hắn mới thanh nhàn mấy phần cũng có thời gian chú ý tới một chút sự tình khác ha ha lưu lao đầu ngươi liền cái này đều không biết rõ tin tức lạc hậu nha xem ra có một hồi không có đi hoa trận đùa n g h ị c đi vương hữu tài cười cười trên nỗi đau của người khác vậy hạ quyết định diệt phật đây bọn này ác nhân trên bảng xếp hạng giá hỏa đầu thế nhưng là giá trị không ít phúc duyên nếu không phải thực lực không cho phép ta đều muốn đi chặt lên hai đào từ khi điện thoại sau khi ra ngoài vương hữu tài cái này thổ tài chủ mỗi ngày đều hướng thành hoàng thương thành bên này chạy gió mặt gió mưa mặt mưa mỗi ngày bao nhiêu muốn lên một cây nhang b a c â u hai câu không rời phúc duyên nghiễm nhiên đã là thành địa phụ thành tính tín đ ổ còn có loại chuyện này lưu lão một mặt trấn kinh rất là không tin phật môn thế nhưng là thế lực rất lớn đường hoàng có lớn như vậy quyết đoán thế lực lớn lại như thế nào có được nhiều như vậy tài sản hơn nữa còn lai lịch bất chính ta thế nhưng là nghe nói không ít chùa miếu sớm đã bị nạn dân để mắt tới thậm chí không ít hiệp khách đều ám sát không ít trên bảng nổi danh con lựa chọc đường hoàng cũng bất quá là thuận theo dân ý thuận nước đẩy thuyền mà thôi lưu lão như có điều suy nghĩ hắn làm địa phủ nửa cái biên chế nhân viên tự nhiên giải tin tức so lưu lão tại những phạm nhân này muốn bao nhiêu rất nhiều hắn nói thế lực lớn cũng không phải những này thế gian thế lực mà là k i a phương tây đẩy trở chư phật bất quá trận này mênh mông đung đưa diện phật hành động nhất định phải nhanh báo cáo mới đúng chí ít ở trong đó công lao hắn muốn cọ trên một đợt đi. nhân gian diện phật hành động gây động tĩnh không thế nào lớn mặc dù xuất hiện tình hình tai nạn nhưng năm nay thích hay làm việc thiện hạng người so những năm qua cộng lại còn nhiều nạn dân cũng không có đói bụng đến bụng cộng thêm có quan phủ chính xác dẫn đạo cũng không có khả năng có tạo phản sự tính phát sinh diện phật dân tâm sở hướng địa phương bách tính tương đương phối hợp chiến đấu thường thường bắt đầu chính là nghiêng về một bên cục diện nhưng mà những này hiện ra ở đầy trời chư thần có thể thấy hàng lại hàng hàng hàng hàng à phản phát không nằm chắc đồng dạng đầy thiên tiên thần phần lớn cười trên nôi đau của người khác làm chủ dù sao phương tây con lửa c h ọ c c ư ơ n g ép hóa duyên thanh danh cho chư thần tín ngưỡng đều không phải là rất tốt mà tại ở trong đó là thuộc ngọc đế cười đến nhất vui vẻ tây du vừa mới bắt đầu phật môn khí vận liền bắt đầu hạ xuống đây thật là quá khôi h ả i đã nói xong phương tây đại hưng đ ầ u này làm sao phương tây khí vận không thấy tăng trưởng ngược lại là địa phủ khí vận liên tục tăng lên nơi nào còn có trước đó xuống dốc dáng vẻ cái này không đúng rồi chẳng lẽ hắn cầm là giả kịch bản lang tiêu bảo điện ngọc đế t r o n mối vẫn không có cách giải lại là rất muốn cười thiên lý nhãn thuận phong nhĩ báo cáo các ngươi tất cả những gì chứng kiến ngọc đế nhìn về phía quần thần cuối cùng hai vị hắn hiện tại phi thường tò mò hạ giới đến tột cùng là xảy ra chuyện gì phương tây hai vị kia sắc mặt khẳng định tương đương đặc sắc thiên lý nhãn quỷ lại nói vậy hạ nam chiêm bộ châu vương triều đang tiến hành mênh ngông đung đưa diện phật hành động đông thắng thần châu đông đảo tu sĩ đang tiến hành đại quy mô trừ ác dương thiện hành động không ít con lửa chọc đứng m u i chịu x à o thuận phong nhĩ theo sát phía sau không sai vị tia đường hoàng đem cảnh nội tất cả chùa miếu toàn bộ quét một lần dùng chép tới lương thực vàng bạc tài bảo thành công vượt qua chúng h a i về phần đông thắng thần châu tu sĩ ma đạo đã giống như qua phố con chuột đại lượng tu sĩ cũng bắt đầu tập thể ly khai tô n g môn đối những cái k i a nghiệp chướng nặng nề người tiến hành b â y quét tê ở đây chúng tiên ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi hai cặp con mắt đều nhanh trận lùi ra bọn hắn nghe thấy được cái gì nhân gian vương t r i ề u d i ệ t phật hành động tu sĩ tập thể trừ ác dương thiện tác động đến hai cái lục địa bọn hắn cũng chính là có một một lát không có hạ giới tra xét hiện tại nhân gian tu sĩ đạo đức trình độ đều cao như vậy sao ngọc đế trầm ngâm một lát ánh mắt chớp lên nói chư vị ái khanh thấy thế nào hai chuyện này v ậ hạ hai chuyện này đều do địa phủ đẩy ra điện thoại gây nên đem hạ giới khiến cho gà bay chó nhảy hoán khí mọc lan tràn thần đề nghị thiên đình lập tức cấm chỉ điện thoại lưu thông t h ắ p tháp lý thiên vương vung lên tay áo dài lập tức đứng dậy thần phản đối lý thiên vương lời nói này thật là không có đạo lý cái gì gọi là hoán khí mọc lan tràn hạ giới những cái kia trên bảng nổi danh người chẳng lẽ liền không nên giết sao t h ầ n tài triệu công minh ra khỏi hàng lúc này đối nâng tháp bên trong thiên vương dẫn phú nói điện thoại vật này thao tác đơn giản câu thông thuận tiện không chỉ có đạo người hướng thiện càng chạm vào tam giới giao lưu chư vị chẳng lẽ không cảm thấy có điện thoại di động. tương đương có được hay không na cha gật đầu là cực kỳ cực cũng chính là những cái kia trên bảng nội danh người mới có thể không nhìn thấy những chỗ tốt này nói xong hướng tự mình lao cha chớp mắt vài cái nhìn thác tháp lý thiên vương kém chút tức mất đi là hắn không phải liền là tại thiên đình ác nhân bảng đứng hàng thứ nhất nha muốn n g ư ơ i cái này nhỏ đ ồ vật thời khắc tới nhắc nhở hắn t r ư ơ n g hai mươi mốt đều là con lửa chọc sai chúng điện chư thần nhìn xem thác tháp lý thiên vương kia màu đỏ tía khuôn mặt khỏe miệng điên quần run dậy nín cười thiên đình lớn nhất ác nhân này danh đầu thật đúng là vang dội không được v ậ hạ địa phủ cũng chỉ là khai triển một chút bình thường thương nghiệm hành vi tin tưởng đạo môn rất nhanh liền sẽ có chỗ ứng đối thiên đình không cần quá mức để ý tới hòa sự lao thái bạch kim tinh lúc này đứng dậy cung kính bãi nói ngọc đế khẽ gật đầu đông thắng thần châu làm đạo môn địa bàn đã sớm phòng bị phương tây con lửa chọc truyền giáo hiện tại lại nhiều cái địa phủ đại hôn chiến đã là có thể đoán được làm thiên đình thời gian này ra sân đích thật là quá sớm một chút đợi đến ba bên đánh đến gân mệnh kiệt lực chó đầu góc đều đánh ra đến thiên đình tại ra mặt từ đó điều hòa như thế mới có thể thu hoạch tốt đẹp nhất chỗ hạ quyết tâm ngọc đế chầm rãi mờ miệm đã việc này cùng đạo mầm lời này vừa nói ra thác tháp lý thiên vương mặc dù không có cam l ò n g nhưng cũng minh bạch giật dây thiên đình xuất thủ ý đồ thất bại đành phải thối lui đến trong đội nhóm thiên đình hội nghị đang kéo dài bầu không khí lại quay về nhẹ nhõm cũng không biết có phải là ảo giác hay không ngày xưa các đồng liêu tiếng cười hôm nay thác tháp lý thiên vương nhưng dù sao cảm thấy l ạ như vậy trói thai nhất là hắn cái k i ê n g nghịch tử cười phá lệ lớn tiếng phát hỏa triệt để phát hỏa điện thoại lần này xem như triệt để phát hỏa mặc dù đây là sớm có dự liệu sự tỉnh nhưng ở phạm nhân cùng bảy tu sĩ trong cơ thể điện thoại đều lấy loại này oanh oanh liệt liệt phương thức phát hỏa bắt đầu vẫn là phong đô không có dự liệu được phong đô vì đưa điện thoại di động phổ cập phạm nhân cùng tu sĩ hai quần thể phân biệt đẩy ra sinh tử bộ cùng địa phủ thông tin sinh tử bộ chủ đánh phạm nhân thị trường địa phủ thông tin thì chủ công tu sĩ thị trường kết quả một cái nho nhỏ bảng xếp hạng trực tiếp là dẫn động tu sĩ viên kia công đ ứ c tâm ngược lại là địa phủ thông tin trực tiếp trở thành lá xanh cái này trực tiếp làm rối loạn kế hoạch của hắn đang chết phật môn con lửa chọc vậy hạ cớ gì nhữu mày tân quảng vương hiếu kỳ hỏi thăm phong đô nói hiện tại điện thoại nguồn tiêu thụ mặc dù đã mở ra nhưng vô luận tu sĩ vẫn là p h à m nhân đều chỉ là bị phúc duyên thẩm tra công năng hấp dẫn đó cũng không phải ta muốn thấy đến kết quả đây không phải là thật tốt sao tân quảng vương có chút không thể lý giải quá trình không trọng yếu điện thoại bán đi không phải tốt sao phong đô than nhẹ một hơi nhẫn mại tính tình giải thích nói điện thoại đối tu sĩ lớn nhất lực hấp dẫn nhưng thật ra là tại không nhìn bất kỳ cấm chế gì trận pháp tin tức truyền thâu bên trên đây cũng là chúng ta độc nhất vô nhị người khác khó mà phòng chế độ vật phúc d u ê n thẩm tra trung quy là điều nhỏ nếu như không phải bảng xếp hạng đưa tới phong ba chính tu sĩ suy tính một phen liền có thể đạt được một kết quả mặc dù khả năng tính toán cùng chúng ta kết quả có chỗ xuất nhập nhưng cũng không sai biệt lắm nói một cách khác cái đồ chơi này căn bản không có gì kỹ thuật hàn rào người khác muốn phòng chế chính là một chuyện rất đơn giản a vậy làm sao bây giờ tần quảng vương giờ phút này cũng là luôn g cuống cái này địa phủ vừa mới trầm c ầ u khí còn phát một món tiền thưởng hạn quần áo mới còn không có mặc hai ngày đây thành quả thắng lợi liền bị người cướp đi như vậy sao được xuất hiện đồ lậu là có thể đón được chúng ta mở ra một chỗ mới đường đua ở trong đó ẩn tàng lợi ích tất nhiên sẽ gây nên vô số kẻ đến sau bắt trước phong đô m ỉ m cười tự tin nói bất quá chỉ cần chúng ta đổi mới đầy đủ nhanh độc bá toàn bộ ngành nghề khả năng có chút khó nhưng đầu dòng vị trí tất nhiên sẽ là chúng ta địa phủ vậy nhưng thật sự là quá tiện nghi đám kia cháu con rùa đi theo chúng ta phía sau cái mông lấy không lớn như vậy tiện nghi t ầ n quảng vương vẫn như cũ có chút tức giận bất bình cái này thỏa thỏa bị người chiếm tiện nghi hành vi quả thực là để hắn rất là khó chịu v ậ hạ kia chúng ta bây giờ nên như thế nào làm trước đối địa phủ thông tin làm một cái nhỏ đổi mới ở trong đó mở một cái mới bàn k ố i tên là tam giới diễn đàn chờ đến thời cơ không sai bịt lắm ném ra ngoài mấy cái mới điểm nóng chủ đề chúng ta muốn đem tu sĩ ánh mắt tận khả năng hấp dẫn tới điện thoại di động thông tin đi lên minh bạch tần quảng vương trung k ý í mười phần trả lời mặc dù nghe không hiểu nhiều lắm nhưng nghe bậy hạ liền xong rồi giờ phút này hai người dạo bước tại công xưởng ở giữa theo điện thoại nghiệp vụ bị đại lượng bao bên ngoài ra ngoài vốn có công xưởng cũng là để đó không dùng sùng dưới phong đô lần này tới thị xát chính là vì đem những này địa phương một lần nữa lợi dụng thành lập được địa phủ điện thoại khai thác nghiên cứu phòng thí nghiệm Cấp t h hảo hảo bờ sông vong xuyên mênh mông đung đưa mấy trăm đầu thuyền đi ngược dòng nước hướng về thượng du hưởng từ thành lái tới đầu thuyền trên bờ cờ thật to một cái ba chữ bị mặt sông âm phong thổi đến bay phất phới những thuyền này chỉ chấp vá lung tung cũng không trình tệ thuyền mặt có nhiều chiến đấu còn sót lại cái hố nhỏ ba thanh người mặc một thân chiến bào màu đen xử kiếm đứng thẳng đầu thuyền khuôn mặt nghiêm túc lại có nhiều vẻ mệt mỏi thông chi một chút đi đến uổng tử thành toàn quân nghỉ ngơi ba ngày lần chiến đấu này biểu hiện hưu dị người hát thủy thương hội đều có b a n t h ư ở n g ba thanh lời nói vừa ra thuyền viên đều gieo họ n h a o n h a o lộ ra sán lạn tiêu dung lần này sinh ý rất lớn lợi nhuận cũng rất cao dù là giờ phút này còn chưa đi tiến uổng tử thành k i a n ồ n g đậm hương hỏa hương vị bọn hắn thật xa đều có thể nghe được lần này địa phủ là thật xa hoa nhưng đoạn đường này đi tới đội tàu gặp gỡ phiền phức nhưng cũng không b t vì cấp đoạn địa phủ thả ra năm cái danh lệ các nơi quỷ vương đơn giản đều điên rồi mắt nhìn xem giao hàng thời gian càng ngày càng gần vì thu hoạch danh l ạ c h toàn bộ u minh địa ngục đông đảo thế lực cũng bắt đầu đại loạn đấu hình thức cá lớn ăn cá nhỏ cá con ăn con tôm vì kiếm đủ đầy đủ điện thoại các quỷ vương đơn giản dùng bất cứ thủ đoạn nào đoạn đường này đi tới hát thủy thương đội gặp phải phục kích không hạ mười lần nguy hiểm nhất một lần hơn mười vị quỷ vương cùng nhau xuất thủ cả c h i đội tàu đều kém chút l u ô n hãm cũng may mắn trên thuyền những ngày âm minh khi còn sống tất cả đều là đại tần tinh nhuệ lao tần người tuy nghèo nhưng ở u minh giới lại cực kỳ đoàn kết cùng hiệu chiến ba thanh thành l ậ phất tay t h ư để thuyền i n viên dỡ hàng không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía diêm la vương không biết hát thủy thương hội là vị thứ mới sản xuất ra trăm vạn điện thoại số lượng thế lực tự nhiên là vị thứ nhất ngày mai mới là sau cùng hết hàng ngày hát thủy quỷ vương thế nhưng là dòng dã trước thời hạn một ngày diêm la vương cởi thổi phồng một câu đợi cho âm sai kiểm tra thí điểm xong điện thoại di động chất lượng không có vấn đề lúc này từ trong túi móc ra mấy chục khối hương h ỏ a tỏi chương hai mươi hai nà cha hạ giới và nóng g n ánh hương h ỏ a tỏi hình dạng tựa như là v à n g tỏi nhưng thật hương một khối hương h ỏ a tỏi chính là từ dòng dã trăm vạn sợi hương h ỏ a vận dụng đặc thủ thủ pháp chế thành địa p h ủ đã là thật lâu không có xuất hiện hương h ỏ a tỏi bởi vì căn bản không cần đến cao như vậy mặt đáng giá đồ vật ngay bình thường phổ thông u minh quỷ thần trông thấy hương hòa nguyên bảo đều ít đến thương cảm ch hương hỏa thỏi vừa ra t r u n g quanh bọn quỷ quái cũng không khỏi tự chủ co rút lấy cái mũi nghiêng đầu q u a ngơ ngác nhìn qua kia vàng óng ánh đồ vật nửa ngày đều không có tỉnh táo lại đây là hát thủy thương hội lần này thù lao diêm la vương cười ha hả đem mấy chục cái thỏi kim loại cộng thêm mấy ngàn nguyên bảo đưa cho ba thanh hy vọng hát thủy thương hội sau này không ngừng cố gắng tranh thủ sản xuất ra càng nhiều điện thoại ba thanh nhìn xem trong dương hương hỏa thỏi trải qua lúc ban đầu trấn kinh còn đang suy nghĩ như thế nào đem những n à y hương hỏa thất ra nghe được diêm la vương lời nói vội vàng hành lễ đa tạ diêm la vương đại nhân vung c ồ n g ba thanh không chỉ có không giống cái khác quỷ vương đồng dạng cưỡng chế câu lưu cô hồn giã quỷ vì chính mình bán mạng ngược lại là thông qua diễn hai nơi đối thủ cơ luyện chế tại chương trình thượng tầng tầng phân giải thật to tăng nhanh điện thoại di động sản xuất tốc độ đây hết thảy đều bị diêm la vương nhìn ở trong mắt loại này có ý tưởng có mạnh dạn đi đầu làm việc lưu lắc quỷ ai không có thèm hắn cũng tình nguyện nói hơn hai câu đông thắng thần châu một đ o ạ tường vân tử trên trời phi nhanh mà rơi đứng tại phía trên đám mây trái phải nhìn quanh chính là kia lý na cha thiên đình hội nghị kết thúc về sau đối mặt lý t ĩ n h phụ thân thất thất lang công kích na cha dứt khoát trực tiếp chuẩn đêm qua nam thiên môn chuẩn bị hạ giới đến tránh một chút nghe thiên lý nhãn thuận phong nhĩ hai cái ra hỏa nói đông thắng thần châu bên này thế nhưng là tương đương náo nhiệt trừ ác dương thiện làm sao có thể thiếu được ta na cha đâu nhìn xem trên điện thoại di động chính mình tại tam giới thiện nhân bảng xếp hạng g i n h tự lại rơi mất mấy vị na cha tức thiếu chút nữa ngày d ự n lên hạ giới bọn này tu sĩ đơn giản thật không có lễ phép vậy mà thừa dịp ta đi làm thời điểm vụ trộm làm việc thiện địa phủ làm ra bảng xếp hạng này thật đúng là quá thiếu đạo đức na cha ngữ khí tức giận nói nghĩ hắn đường đường tam đàn hải hội đại thần tại tam giới cũng là có nổi tiếng đại danh tức thì bị vạn dân cung phụ cái c này nếu như bị người phát hiện hắn bị p h à m nhân hạ giới gạt ra bảng xếp hạng cái này còn muốn hay không mặt mũi đạo h ư u cũng là đến thảo phạt vạn m a sơn a na cha vừa mới đẳng vần tới gần mặt đất một vị đạm kiếm thanh niên tu sĩ chính là đi tới bên cạnh n ư ờ i hì hì chắp tay chào nói các ngươi cũng là na cha có chút giật mình vừa mới tại phía trên hắn liền chú ý tới nơi này mà khí t r ù n g tiên không nghĩ tới nơi này lại là sớm đã bị người để mắt tới thanh niên tu sĩ gật đầu đương nhiên vạn ma sơn chỗ phạm tội n g h i ệ t tội l ỗ i t r o n g chất tam giới tu sĩ người người có thể chu diệt nếu như không ngại đợi chút nữa mà cùng một chỗ tổ cái đội như thế nào na cha nghĩ nghĩ lần này hạ giới vì không bị người phát hiện phi thường trói mắt phong hòa luân c à n khôn quyển nhất định là không thể dùng không có thừa dịp thủ pháp bảo thực lực lớn đánh c h ế t khấu cân nhắc đến đây là chính mình lần thứ nhất hành động còn không có kinh nghiệm ô n học tập phương pháp hắn lúc này gật đầu đáp ứng thanh niên kiếm tu gặp na cha đáp ứng mừng rỡ liền móc ra điện thoại điện thoại di động của ta biệt dành tên là cá ư ớ p m ố i tu sĩ ngươi kêu cái gì chúng ta tới trước thêm cái h ả o hữu đợi chút nữa mà đánh nhau cũng tốt liên hệ được ta biệt danh là lòng tộc khắc tinh thanh niên kiếm tu kinh ngạc ngươi cái này biệt danh có thể nhà bất quá tuyệt đối đừng để lòng tộc nghe thấy được ha ha n g ư ơ i cũng không tệ song phương lẫn nhau thổi phồng một câu tăng thêm h ả o hữu thanh niên kiếm tu liền dẫn na cha đi tới chính mình tiểu đoàn thể cầm sư tỷ ta lại mang đến một cái đi tất cả mọi người tới có một ít mới tới minh đệ khả năng không hiểu rõ lắm tình huống tham a tại cái nói này gia qua mấy lần diệt ma hành động tu sĩ khẽ gật đầu không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại người mới lại đều nhữ mày có người lúc này nhịn không được mở miệng nói ra chúng ta dặn này chẳng lẽ liền không sợ tao nộ mai phục sao như thế tổ đội ý nghĩa lại là ở đâu cầm nguyễn hoa nói chuyện bị đánh gãy cũng không giận chỉ là dùng ngón tay chỉ quanh người các vị các ngươi nhìn rõ ràng đội ngũ của chúng ta số lượng vây công toàn bộ vạn ma lâm tông môn vượt qua trên t r ă m nhà vẹn vẹn địa tiên liền đến hơn mười vị coi như cái này vạn ma lâm có bản lĩnh lớn bằng trời có thể gánh vác được chúng ta một người một kiếm sao na cha đứng ở trong đám người cảm thụ được chúng quanh mang theo địch gì ánh mắt nghe là khoe miệng co các một trận đông thắng thần châu chính đạo tu sĩ đây cũng quá yêu diện sát ma đạo đi đầu năm nay nghĩ soát cái ma đầu làm điểm việt thiện đều muốn cạnh tranh vào cương vị sao còn có thiên lý hay không đối với cái này đã thành thói quen thái thanh cung đám người chỉ muốn nói bọn hắn cũng không muốn dạng này nhưng thời đại thật thay đổi từ khi đi theo cái nào đó ra hỏa ly khai dự thành toàn bộ tu tiên giới tập tục liền trở nên càng ngày càng quái đội ngũ của bọn hắn cũng là nhân số càng ngày càng nhiều Sách lược. Kế. Tại tuyệt đối nhân số sách Sợ sao cái giám đánh lược. cùng thực lực trước mặt, còn chú ý cái giám sách lược cùng kế. Sợ không phải đợi chút nữa đánh nhau, chạy chậm, liền phúc nhân không phải nhau, hương vị đều người không thấy.、Về、phần liền người đợi Ngự ngự nữa duyên Miên kế. kế. Tại tuyệt mặt, tại tổ đối đội. đều ý Về vị t ố t cả cái này một trận giải thích xuống đến người mới chỉ cảm thấy thụ rung động lớn quả nhiên là cảm giác thế giới này tràn đầy chân thiện mỹ t à ác lực lượng nhỏ yếu vừa đáng thương rất nhanh theo trận pháp vỡ tan xung quanh bốn phương tám hướng tu sĩ hoặc d ấ m lên phi kiếm hoặc cưới hồ lô hung ác một điểm thậm chí cũng bắt đầu bốc cháy lên tinh huyết na tra trong đám người mặc dù không có phong hòa luân nhưng thái ớt kim tiên thực lực cũng là để hắn rất nhanh liền vọt tới thê đội thứ nhất tốc độ tương đương nhanh đối diện một vị toàn thân ma khí bốc lên ma môn đệ tử hướng hắn đánh tới na cha vừa chuẩn bị xuất thủ lúc này tại bên cạnh hắn một vị bốc lên kim quan g tu sĩ đầu ngón tay điểm ra một sợi hát quang ma môn tu sĩ bị mất mạng tại chỗ na cha được rồi khi dễ người thành thật đúng không quay đầu nhìn lại na cha nhìn thấy một vị kim quang trói mắt bóng người hắn đầu tiên là xứng sở chỉ chốc lát c h ậ t mừng rỡ ma đạo ngươi trốn chỗ nào tiện tay cơ lấy ma đạo tu sĩ rơi xuống tề mi côn vội vàng đi theo không sai được k i ê m một thân tội nghiệt quá mức dày đặc đây tuyệt đối là cái giấu ở trong đám người tuyệt thế đại ma đầu chương hai mươi ba ma tu ha ha ma đạo an ta một vậy na cha giơ cao tể mi b ổ n g lách mình đi vào kim quang sau lưng vận đủ lực khí trực tiếp đánh xuống cốt ma lão tổ mặc dù một thân thực lực không tầm thường nhưng ở đâu là na cha đối thủ chỉ cảm thấy phía sau đau xót toàn bộ thân thể liền như là như d i ề u đất dây thẳng tắp bị đánh tiến vào ngọn núi bên trong khí cốt ma lão tổ tại chỗ mắng to lại là cái nào không có mắt ra hỏa không nhìn thấy ra ra ngươi cái này thân công đức sao thật là đầu năm nay muốn t ử lương làm người tốt làm sao k h ó như vậy đâu vì để tránh cho hiểu lầm hắn đều đã cơ hồ là thời khắc đều không che giấu chính mình công đức kim thân nhà không nghĩ tới cuối cùng vẫn là không có tranh thoát nội thương. Na cha nghe vậy xứng sở mắt nhìn trong tay đã cắt thành hai nửa tề mi côn thầm nghĩ đáng tiếc. Nếu như hắn vừa mới cầm là h ỏ a diễm thương, một kích này là tuyệt đối không thể nào thất thủ. từ ngọn núi bên trong bò lên, cốt ma lão tổ cảm giác chính mình nửa cái mạng đều bị đánh không có minh bạch người xuất thủ chính mình không thể chơi vào. cũng là dứt khoát, trực tiếp quỳ xuống. tiền bối minh giám, mặc dù ta trước đó là một chút chuyện sai, nhưng hiện đã sửa lại. công đức kim thân chính là chứng minh. zeta là sẽ không gia tăng công đức. một câu cuối cùng mới là trọng điểm. Na cha tự nhiên không tin cũng liền tại lúc này cá ư ớ p m ố i tu sĩ dẫn theo đội ngũ rốt cục chạy tới trông thấy tình cảnh này cá ư ớ p m ố i tu sĩ đầu tiên là s ư ơ n g sở chật nghĩ tới điều gì vội vàng hô to đạo hữu sai đánh nhầm na c h a quay người kỳ quái nói đây là ma đạo không thể nghi ngờ tại sao lại đánh sai đạo hữu có chỗ không biết cá ư ớ p m ố i tu sĩ sắc mặt phức tạp giải thích nói vị này cốt ma lão tổ tại đông thắng thần châu thiện nhân bảng xếp hạng hiện đã là xếp tới tám trăm sáu mươi ba vị góp nhặt công đức đã nhanh n ư n g tụ công đức kim luân một khi đem nó đánh rét chắc chắn gặp nhân quả phạt hệ tuyệt đối rét không được na tra khiếp sợ hai mắt chừng lớn còn có loại sự tình này ma đầu cũng có thể trên thiện nhân bảng xếp hạng hạ giới cuối cùng thế nào lại nói hắn tại toàn bộ đông thắng thần châu thiện nhân bảng xếp hạng có thể đi vào top một trăm sao cái này cũng qua không hợp thói thường một chút lúc này quay người đem pháp lực tập trung ở hai mắt muốn nhìn ra trước mắt đại ma đầu ngụy trang nhưng mà kia vàng óng ánh công đức kim thân lại là thật sự rõ ràng vừa mới trong đầu hắn đều là dết ma tu căn bản không có chú ý tới những thứ này tựa hồ giống như đại khái hắn thật đánh nhầm người tiền bối đã hiểu lầm đã mở ra nếu như không có việc gì ta liền đi z ma tu cốt ma lão tổ lao đi khỏe miệng tiên huyết quay người liền chuẩn bị đi mặc dù lời này nghe không có tâm bệnh nhưng từ một cái đại ma đầu miệng bên trong nói ra na cha làm sao đều cảm giác rất là quá i dị chờ chút na cha đột nhiên lên tiếng cốt ma lão tổ thân thể tại chỗ cứng đờ trong lòng thầm mắng chính đạo tu sĩ dối trá tay đã là lấy ra trong túi túi chữ vật nơi đó chưa hắn đánh giết đồng hành kiếm được phần lớn chiến lợi phẩm thực sự không được hắn cũng chỉ có thể hao tài tiêu thai cái này mai đan dược ngươi cầm đi coi như là ta đối với ngươi bồi thường na c a tại cốt ma lão tổ kinh ngạc ánh mắt giới đau lòng ném ra một viên lục truyền kim đan vô ý thức tiếp nhận đan dược cốt ma lão tổ nghe trong không khí phiêu tán đan hương chỉ cảm thấy thương thế đều tốt hơn nhiều thậm chí ẩn ẩn b ì n h cảnh đều có bông l ò n g dấu hiệu minh bạch đây là bảo vật hiếm có lúc này mừng rỡ chắp tay bãi nói đa tạ tiền bối b a n t h ư ở n g nguyên bản vô duyên vô cớ chịu một gậy nhỏ cảm xúc không còn sót lại chút gì nếu như chịu một gậy có thể có được chỗ tốt như vậy cốt ma lão tổ tuyệt đối sẽ nhặt lên công pháp luyện thể điên cồn g luyện tập không biết có thể có vinh hạnh cùng tiền bối thêm một cái điện thoại di động hào hưu cốt ma lão tổ đánh răn quấn côn trên lúc này lại nói tiền bối sau này sáng co sai khiến, trực tiếp điện thoại chào hỏi là đủ. ma đạo tu ổ t i sĩ ngưng tụ công đức kim luân còn vinh đăng đông thắng thần châu thiện nhân bản xếp hạng xiển giáo bảy tám đời đệ tử có thể làm được bước này cũng không có mấy người a na cha tại tiên đình nhậm chức đối với công đức phúc duyên lý giải tự nhiên muốn so những ngày hạ giới tu sĩ giải sâu đại đạo vô tư nhưng đối với nghiệp chướng nặng nề người lại có được thành kiến nghiệm trướng nặng nề g h người nhưng so sánh những người khác góp n h ặ t công đức độ khó cao gấp trăm ngàn lần người bình thường làm một kiện việc thiện lấy được công đức tội nghiệt càng sâu người làm thu hoạch công đức khả năng liền một phần trăm một phần ngàn cũng chưa tới cốt ma lão tổ nếu thật là ngưng tụ ra công đức kim luân sợ không phải phương tây đám kia con lửa chọc gặp đều muốn hạ thấp tư thái chủ động mời chào đi thôi chúng ta cũng nhanh đi g i ế t ma đầu lại đi chậm đoán chừng đều cũng bị người c ấ p sạch na cha ném đi trong tay côn đồng quay người hô cá ướp mới tu sĩ giờ phút này chỗ nào còn không ý thức được trước mắt nhìn qua bình thường tàn tu thực tế là so tự mình trưởng môn còn lưu bức tồn、tại. Chính、chuẩn í n h h c bị tự tuyệt cả người cổ áo đã bị na t r à t ú m tại trong tay bên hai c u ầ n phong gào thét ngày bình thường quỷ khóc sói chu vạn ma sơn hôm nay phá lệ ồn ào náo động đỉnh núi bạch m i đạo nhân cầm đầu đông đảo đại tu thủ đoạn t ế xuất đánh ma đầu nhóm chạy t r ố i chết huyết nguyệt ma quân nửa người đều bị thật chỉnh tề gật đi vẫn như cũng là dùng lệnh leo ánh mắt nhìn xem mọi người tại đây phản phất muốn đem mặt của mọi người lỗ đều ghi lại đột nhiên hắn chú ý tới trong đám người cổ ma lão tổ huyết nguyệt ma quân từ đầu đến cuối không hề bận tâm khuôn mặt rốt cục có phản ứng toàn thân run dậy nhiều sợi gân xanh tại bộ mặt và mẹo chỉ ng nguyên lai là ngươi t ố t đơn giản rất tốt đây này h u y ê n n g u y ệ t người bề quan quá lâu hiện tại thời đại đã thay đổi cốt ma lão tổ lấy ra chính mình cốt trượng pháp lực trập trùng hơn vạn lệ quỷ từ đó bay ra vốn nên nên quỷ khí thật sâu hình tượng huyết nguyệt giống như tại mỗi cái quỷ trên thân đều nhìn thấy và nóng ánh đổ vật đó là cái gì huyết nguyệt ma quân nhất thời có chút không có kịp phản ứng bất quá những n à y không trọng yếu trọng yếu là cốt ma lão tổ vậy mà phản bội tổ chức thật cho là công phá một tòa ma quật liền có thể đạt được chính đạo tu sĩ tín nhiệm ngây tơ cốt ma lão tổ người ta ngày xưa không oán gần đây vô cự hôm nay ta sống không thành ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn huyết nguyệt ma quân thiêu đốt tinh huyết thân ảnh như quỷ mị hướng phía cốt ma lão tổ phương hướng đánh tới không tốt hắn muốn tự bạo cốt ma lão tổ liên tiếp lui về phía sau đáng tiếc vẫn như cũng là có chút chậm vây một tiếng ngọn núi rung động loạn thạch vẩy ra đợi cho khói bụi tàn đi nguyên bản vạn ma sơn sớm đã là thùng trăm ngàn lỗ cốt ma lão tổ ăn vào một viên đ a n dược thành công chế trụ thương thế lông mày lại là thật lâu không thể dán ra là một uy tín lâu năm thâm niên đại ma đầu căn bản không cần nhìn phúc d u ê n có hay không tăng trưởng cốt ma lão tổ liền có thể khẳng định huyết nguyệt ma quân tuyệt đối không có chết. hiện tại nhất định giấu ở nơi nào đó âm thầm c h ư a thương Trưng thiên Thực Thân Thắng Thần Châu đạo môn hưng thịnh tu thời đối mặt tu quét. từ thành tiến một thám thân át thật. Tự một thực rõ ra ngươi, ngươi hưng vĩnh biến đồng hành. Đông môn chính Muốn nhỏ công còn không không ngoài phân nhiều hơn mệnh này nói, Nói không chừng cái này gầy giả. hiểu Châu hạ khắc phái hóa hiểm chủ đối với đại cái đi đi, bài cái đối với cái cái cơ các có lục, quá đầu đầu, vây dự. sự sự sĩ, sĩ qua đầu bảo là là làm loa lão mà đạo đạo bạo, ma ma ma ma bạch m i đạo nhân lúc này cười ha hả đến gần c h ắ p tay chào nói cốt ma lão tổ đồng dạng c h ắ p tay lông mày lúc này gian ra đương nhiên chứ ma vệ đạo chính là chúng ta tam giới tu sĩ b ả n phật chỗ nguyên bản đối với bọn này thuốc cao già cho ra hỏa cốt ma lão tổ là rất phản cảm cả ngày cùng hắn đ o ạ t phúc duyên quả nhiên là chẳng biết xấu hổ bất quá bây giờ nha đám người này ngược lại là thành hắn bảo mệnh phụ có những n à y chính phái tu sĩ làm bạn huyết nguyệt ma quân dù cho còn sống lại có thể như thế nào sớm muộn trở thành hắn trưởng thành tư lương một nhóm đội ngũ tại nguyên chỗ chỉnh đốn nửa ngày lúc này tại cốt ma lão tổ dẫn đầu hạ lần nữa xuất phát có một vị ma đạo cự phách tên khôn kiếp dẫn đội toàn bộ đông thắng thần châu ma đạo nhóm xem như triệt để gặp thai vạn ma đạo vòng tròn vốn là nhỏ t i ê u lên danh hào ma đầu ở giữa c à n g là quen thuộc cái nào nơi đó có ma đạo tông môn tần tàng cái nào nào có ma đ ầ u b ằ n hiện có cốt ma lão tổ dẫn đội hạ bản quả thực là một chảo một cái chuẩn có dạng này ma đạo bằng hữu ai không ngớ thích đi theo kiếm kinh nghiệm mỗi khi đi qua một chỗ địa phương nơi đó không ít tu sĩ liền sẽ gia nhập vào đội ngũ thuận lý thành trương lớn mạnh một phần dơ cao chính nghĩa đại tội ác sâu nặng người quả thực là không chỗ che thân sau ba tháng huyết nguyệt ma quân đổi cái gương mặt biểu lộ hơi có vẻ chết lặng đi tại trên đường cái đây không có khả năng không có khả năng cốt ma láo già kia làm sao lại ngừng tụ ra công đức kim luân cả n g ư ờ i giống như mất hồn miệng không ngừng nói nhỏ tại ba tháng này hắn cuối cùng là làm rõ ràng đông thắng thần châu một chút tình huống các nơi thành hoàng miếu cải cách điện thoại thông tin thiệt ác bảng xếp hạng theo chuyện càng hiểu rõ huyết nguyệt ma quân liền càng sụp đổ toàn bộ đông thắng thần châu còn như vậy tiếp tục kéo dài ma đạo tu sĩ liền không còn có một tia sinh tồn thổ nhưỡng chuyện này bản thân tựu đã rất tồi tệ nhưng ở đại thiện nhân trên bảng xếp hạng trông thấy cốt ma lao tổ tâm tình của hắn thì càng không xong không được ta cũng muốn mẹ phản tiếp tục hôn ma đạo sớm muộn muốn xong huyết u y ệ t ma quân cưỡng chế p h â n chấn tinh thần xuất ra vừa mua điện thoại lục soát một trận lập tức trực tiếp lục trí trời đánh cốt ma lao tổ ta chắc chắn cùng ngươi thế bất lưỡng lập đây con mẹ nó quả thật là một điểm cơ hội cũng không cho đúng không nơi này nghiệp chướng nặng nề người lại bị triệt triệt để, để gỡ một lần chính chuẩn bị mau chóng ly khai tòa thành n à y trấn đột nhiên một thanh âm ở phía xa vang lên lập tức hấp dẫn h ắ n ánh mắt nhìn một chút nhìn một chút ra hôm nay chúng ta tiên cơ các chính thức gầy dựng phàm là vào cửa hàng mua sắm tiên cơ người hết thể đánh chín mươi lăm một vị thanh niên tu sĩ dùng khuyết đại âm thanh thuật tại trước điện g à o to rất nhanh liền tụ hợp một đám đông người cái gì tiên cơ là điện thoại sao tiên cơ có làm được cái gì cũng có thể cùng nữ tu viễn trình trò chuyện nói chuyện phim sao hiện tại cũng dùng di động góp nhặt phúc duyên mới là đạo lý quyết định đối mặt đám người lao nhau thanh niên tu sĩ cười thần bí chậm rãi mở miệng nói tiên cơ đương nhiên không thể để các ngươi thành tiền nhưng tiên cơ lại là có thể trả lời các ngươi vấn đề gì bao quát thành tiên phương pháp cái gì trong đám người có người hét lên kinh ngạc vậy có thể hay không nói cho chúng ta nhanh chóng góp nhặt phúc duyên phương pháp đương nhiên chỉ cần đặt câu hỏi tiên cơ liền sẽ nói cho các ngươi biết gần n h ấ t n g h i ệ p chướng nặng nề g h người vị trí thanh niên lòng tin mười phần nói cái gì kia tranh thủ thời gian cho ta một đài tiên cơ cũng cho ta một đài không đối hai đài hiện tại ma đạo tu sĩ càng ngày càng ít có tiên cơ phúc duyên lần này thật là không lo C -c -c -c -c. nói không chừng ta cũng có thể trên người lương thiện kia bảng xếp hạng đối mặt biện người mãnh liệt tu sĩ thanh niên miệng nhỏ đều nốn trong bụng nợ hoa vội vàng kêu gọi đám người vào cửa hàng huyết nguyệt ma quân cũng vào cửa hàng mua một bộ phát hiện tiên in thử thức cùng điện thoại không sai bị lắm ý niệm kích hoạt trước mắt trong nháy mắt bắn ra một cái trong suốt khung giả lập thân phận đạo hữu liệt biểu tiên cơ thôi diễn tiên cơ che đậy nạp tiền tương h thành tổng cộng năm cái tuyển hạng huyết nguyệt ma quân dẫn đầu cho mình đăng ký cái giả lập thân phận ấn mở đạo hữu liệt biểu phát hiện là không, cũng liền trực tiếp tiến vào chính đề có điện thoại di động thao tác kinh nghiệm huyết nguyệt ma quân đối với tiên cơ một bộ này cũng là xe nhẹ đường quen đưa vào như thế nào thời gian ngắn nhất bên trong thu hoạch được đủ nhiều phúc duyên công đức đắp lần này đặt câu hỏi cần tiêu hao hai khối hạ phẩm linh thạch số dư còn lại không đủ mời nạp tiền sau lại đặt câu hỏi huyết nguyệt ma quân a cái này đáng chết cảm giác quen thuộc cái này sợ không phải lại là địa phủ làm ra hố tiền đồ chơi sắc mặt mặc dù tương đương không dễ nhìn nhưng vẫn là trở về cửa hàng hoàn thành nạp tiền sau đó nhanh chóng ly khai cửa hàng một khác cũng không nhiều dừng lại buôn tập trên ngàn dặm xác nhận không có người theo dõi về sau lúc này mới tìm cái trên núi đá ngồi xuống tiếp tục hỏi thăm vừa rồi vấn đề thiên cơ lần này trực tiếp cấp ra đáp án khai t i ê n nhìn xem đáp án này huyết nguyệt ma quân cảm giác huyết áp của mình có chút c a o cái này cái gì c ầ u thí thiên cơ thôi diễn còn khai thiên ngươi làm sao không lên trời đây Ngạch, giống như khai thiên đích thật là nhanh nhất thu hoạch được phúc duyên phương nguyệt quân chuẩn ném thiên cẩn thận này Đông Thắng Thần Châu đã thu hoạch qua địa phương có nào? Hiện dẫn điên người này vào xem địa phương giết loại, hoạch lại lại, tại hoạch tại các đích được phúc thức. cơ lúc tục Cốt Châu có cốt khai thật thu Huyết thu hồi hồi hỏi. thu láo láo là lâu, là vào mới tiếp đội rồi, tư ma ra ma qua địa ma địa một tổ tổ đem đã đã đám suy xem bị bị dạng này mới đúng nha mặc dù đáp án còn có chút mơ hồ nhưng cũng đã đầy đủ dùng chỉ cần dịch ra đại quân đ ợ i giết nhiều mấy cái đại ma đầu đồng hành hắn vẫn rất có cơ hội lên mở sau đó hắn ấn mở thiên cơ che đậy trước mắt mưa đạn trong nháy mắt bắn ra một cái nhắc nhở thiên cơ che đậy phục vụ chia làm phổ thông nhưng che đậy địa tiên trở xuống suy tính hào hoa nhưng che đậy kìm tiên trở xuống tu sĩ suy tính đại la ba cái cấp bậc mỗi ngày giá bán phân biệt là bảy mươi bảy hạ phẩm linh thạch tám mươi tám trung phẩm linh thạch chín mươi chín cực phẩm linh thạch xin hỏi ngài lựa chọn loại kia huyết nguyệt ma quân vẫn là mùi vị quen thuộc vẫn là quen thuộc phối phương hết thệ cũng không có thay đổi vẫn như cũng là như vậy lòng dạ h i ề n động dù là huyết n g u y ệ t ma quân bảo khố giàu có vốn liếng phong phú nhìn xem tia đại la tuyển hạng đ ấ y lòng cũng là có chút không h i ể u trọn dạng một ngày chín mươi chín khối cực phẩm linh thạch cái này mẹ nó so đoạt tiền nhanh hơn tốt ta chương hai mươi lăm tam giới thương chiến không mua đi huyết n g u y ệ t ma quân sợ hai chính mình vị trí bại lộ đông thắng thần châu ma tu càng ngày càng ít ác nhân bảng xếp hạng hắn vẫn như cũ trên bảng nội danh cái này chưa chừng ngày nào có người thiếu phúc duyền liền đối với hắn vị trí tiến hành một phen suy tính có thể mua đi lại mua cái gì ngăn vị tiện nghi đoán chừng không có quá lớn hiệu quả mua sắm đại la cấp bậc tre lớp thiên cơ hắn c á i này liền địa tiên đều không có đạt tới tam giới con tốt nhỏ thật xứng s a o nhưng vừa nghĩ tới mình bị đại la kim tiên để mắt tới huyết nguyệt ma quân liền khắp cả người phát lệnh căn bản không dám có bất luận cái gì may mắn tâm lý nói tay là không nghe sai khiến tuyển quý nhất nhìn xem tài khoản số dư còn lại trong nháy m ắ t hoạch rơi hơn phân nửa linh t hạch huyết nguyệt ma quân rốt cuộc không tìm được b i p h ấ ngửa mặt lên trời thét dài cốt ma láo tổ ta ít lít í ngươi bố khỉ đừng để ta gặp lại ngươi cỏ một ngày chín mươi chín khối cực phẩm linh thạch cái này sợ không phải không cần m ấ y tháng đều có thể mua một kiện không tệ hậu thiên linh bảo cái này đều là hắn mua mệnh tiền thời gian cấp bách h u y ê n nguyệt ma quân căn bản cũng không dám trì hoãn xác định đại khái phương hướng trực tiếp phân ra hơn ngàn cái phân thân bắt đầu thảm thức lục soát ma tu chính phái tu sĩ tại quyển ma đạo tu sĩ quyển lợi hại hơn những cái k i ê u may mắn đào thoát tiêu trừ ma đầu nhóm phát hiện chính mình trên bảng n ổ i danh đều hận không thể cũng làm trận cho mình một đao vậy nơi nào là cái gì ma tu bảng xếp hạng rõ ràng chính là phúc duyên huyền thượng lệnh a phúc duyên công đức ai không muốn, muốn. Ma đ càng càng hoặc hoặc quả c h nhiên cũng là hoàn mỹ tiếp sức địa phủ đại triều hội nghị vừa mới bắt đầu đông vương ủy đế không lo được lễ nghi liền trực tiếp lo lắng đứng dậy vậy hạ theo thành hoàng ti báo cáo đông thắng thần châu các nơi cũng bắt đầu xuất hiện điện thoại di động hàng đái đây đã là ảnh hưởng đến các nơi thành hoàng thương thành điện thoại di động lượng tiêu thụ bậy hạ chúng ta cái này nhưng nên như thế nào cho phải phong đô có chút n h ũ mày hơi có vẻ kinh ngạc nhanh như vậy liền xuất hiện điện thoại di động hàng đái cũng đúng nơi này chính là h n g hoang có được rất nhiều diệu pháp trí bảo muốn thực hiện điện thoại di động một chút công năng cũng không phải là không có khả năng a còn có loại sự tình này vậy bọn hắn chất lượng như thế nào nam phương quỷ đế đô tử nhân nghiêng đầu kỳ q u á c hỏi điện thoại di động của chúng ta thế nhưng là kết nối lục đạo luân hồi bọn hắn làm sao lại phòng chế thành công đông phương q u y đế c ư ờ i khổ trong đó có chút là tu sĩ đơn giản thông qua trích ra chúng ta địa phủ trên điện thoại di động nội dung khắc lục trên ngọc giản liền tiến hành buôn bán mà có thì trực tiếp là dập quân chúng ta điện thoại di động công năng mặc dù phổ biến đưa tin cự ly không xa cùng điện thoại di động của chúng ta so t r ê n lệch rất nhiều nhưng thắng ở tiện nghi mỗi bộ điện thoại giá cả không cao hơn mười khối hạ phẩm linh thạch lẽ nào lại như vậy nhân gian tu sĩ coi là thật vô lý việc này chúng ta tuyệt đối không thể như vậy coi như tôi h v ậ hạ thần khẩn cầu xuất binh thảo phạt khiến cái này tu sĩ gặp một lần ta địa phủ h y nghi tính tình nóng này đô thị vương nghe vậy trong nháy mắt liền nh địa phủ trước trước sau sau làm nhiều như vậy vừa chuẩn bị hưởng thụ thành quả thắng lợi lại lập tức liền cũng bị người hái được đào tử cái này sao có thể được cả điện diêm la quỷ đế nhao nhao gật đầu mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng là cực kỳ tán đồng sợ nghèo diêm la các quỷ đế hiện tại đúng thật là ai dám động đến địa phủ hưng ơ hỏa liền dám cùng ai liều mạng bệ hạ đạo môn cũng đ ẩ y ra thiên cơ nương tựa theo thôi diễn thiên cơ tại đông thắng thần châu đã là chiếm cứ rất lớn thị trường càng là bại lộ chúng ta địa phủ rất nhiều bí ẩn thần khẩn cầu bệ hạ mời ra bình tâm nương nương là chúng ta làm chủ đông p ư ơ n g quỷ đế hướng phía phong đô thật sâu túi đầu hốc mắt đ hắn coi là thật không nghĩ tới đạo môn sẽ như thế không muốn mặt vậy mà tự mình hạ trảng đối thủ cơ tiến hành bắt trước đây không phải là khi dễ người thành thật sao nghe vậy toàn bộ đại điện an tĩnh một lát chúng diêm la quỷ tướng t ự hồ thương lượng xong cùng nhau quỷ lại nói khẩn cầu bệ hạ mời ra bình tâm nương nương vì bọn ta làm chủ phong đâu nghe đối với địa tiên giới tình huống báo cáo biểu lộ cũng là tương đương nghiêm túc khu khu chư vị đại thần phải chăng có chút khẩn trương t h á i quá phong đô vung tay lên công chúng điện quỷ thần một lần nữa hư dơ lên đối mặt từng cái đỏ rực mang theo mê mang nhỏ nhãn thần phong đô giải thích nói chư vị an tâm chớ vội sự tình cũng không có các ngươi tưởng tượng như vậy h ỏ g bét phong đô nhãn thần liếc về phía trong đám người tần quảng vương cái sau hiểu ý vội vàng đứng dậy bệ hạ nói tức là điện thoại xuất hiện hàng lái không những không phải chuyện xấu đối với chúng ta địa phủ mà nói ngược lại là thật to chuyện tốt có những cái tia trong điện thoại di động thấp kém phẩm phụ trợ chúng ta địa phủ xuất phẩm tinh phẩm điện thoại lúc này mới có nâng giá không gian mà chất lượng tốt hơn điện thoại kia tự nhiên phải có cao hơn giá cả chúng diêm la quỷ đế ngay vậy có chút ngạc nhiên chuyện sự tình này còn có thể dạng này giải thích sao bất quá tự hồ giống như đích thật là đạo lý này có trên thị trường rác rưởi điện thoại phụ trợ cái này không thì càng thể hiện bọn hắn địa phủ điện thoại di động như bước sao trước mắt điện thoại nghiên cứu phát minh phòng thí nghiệm đã thiết kế ra xuất r a đầu tiên điện tàng bản chín nghìn chín trăm chín mươi chín bộ kỷ niệm bản tám mươi tám t r ă n tám mươi tám thực phẩm linh thạch kỷ niệm bản trước mắt đã đổ phụ tùng xong xuôi về sau sẽ căn cứ các nơi thành hoàng công trạng phân phối số định mức t toàn bộ đại điện tại lúc này đều vang lên cuồng hút hơi lạnh thanh âm trước đó phong đô bệ hạ coi là thật không phải nói nói đơn giản như vậy sao đây là tới thật a bất quá giá cả mắt như vậy thật sẽ có loan đại đầu bàn không thế nhưng là bệ hạ đạo môn tiên cơ đã dẫn đến chúng ta điện thoại tại bảy tu sĩ trong cơ thể có chút tiêu bất động a đông phương quỷ đế nói kia chỉ là tạm thời tiên cơ mặc dù thông qua thiên cơ thôi diễn hoàn mỹ bao trùm sinh tử bạc phần mềm công năng cố thành cười nhưng sinh tử bạc chúng ta thiết kế mới bắt đầu bản thân liền là vì tại phạm nhân vương triều bên trong mau chóng mở ra cục diện đạo môn thiên cơ thôi diễn mặc dù lợi hại nhưng mỗi lần thôi diễn phí tồn lại là cực cao ự c c bởi vậy căn bản không có khả năng tại trong phạm nhân lớn diện tích phổ cập tiên h cơ không ảnh hưởng tới chúng ta cơ bản b ả n dù cho bắt chức cũng không ảnh hưởng tới chúng ta địa phủ ích lợi căn bản không cần đi để ý tới ngược lại là đợi cho đông thắng thần châu chính ma đại chiến có một kết thúc tu sĩ đối với thiên cơ thôi diễn nhu cầu liền sẽ giảm xuống rất nhiều chúng ta đã đứng ở thế bất bại tiếp xuống tự nhiên nên chúng ta ra chiêu chương hai mươi sáu luyễn đan nguyên lai đơn giản như vậy chúng điện diêm là nghe vậy khẽ nhất mi đều mặt lộ vẻ cuồng hỉ đúng a bọn hắn làm sao quên cái này một g ố c dạng phúc duyên tội nghiệt bị làm ra chính là chạy thu hoạch phạm nhân tín ngưỡng đi nếu như không phải phương tây con lựa chọn đột nhiên đụng tới gây chuyện bảng xếp hạng làm không lấy ra thật đúng là không nhất định đây tu sĩ ngày bình thường cơ bản cũng không có cả ngày xem xét chính mình phúc duyên nhu cầu thuần túy là những cái kia ma đầu trên người công đức quá thơ một m chút vậy bây giờ chẳng phải là nói bọn hắn có chút thuần túy lo lắng vô ích rồi cảm thụ được chu vi quái dị ánh mắt đông phương quỵ đế mặt mo đ n g đỏ giờ phút này lúng kém chút tìm một cái lỗ để trôi vào phong đô cũng không có cố ý khó xử minh bạch đây là diêm la quỷ đế hương hỏa không đủ sợ hai chứng lại phà vào phất phất tay ra hiệu đông phương quỷ đế trở lại trong đội ngũ ánh mắt nhìn về phía tần quảng vương tam giới diễn đàn làm cho như thế nào hồi bệ hạ hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng rất tốt đúng quay đầu nhớ kỹ cầm mấy bộ điện thoại cho đám kia phương tây con lựa chọc đưa đi cả ngày lén lút cầm trong nhà xưởng điện thoại cũng không phải vấn đề a phong đô n é t miệng lên một vòng cười sâu xa đám kia gia hỏa không phải ưa thích phát dương phật pháp nha tam giới lập tức liền muốn lẫn nhau liên tam giới diễn đàn thiếu đi đã nghĩ đoạn hắn địa phủ hưng hỏa phong đô tạm thời không làm gì được p h ậ n môn chẳng lẽ còn buồn nôn không được ngươi sao chúng điện diêm la mặc dù không biết rõ đám kia con lửa chọc có thể mang đến cái gì niềm vui thú nhưng ánh mắt lại là đều phát sáng lên b ậ y hạ thần nguyện ý thay biểu địa phủ đi sứ phương tây đô thị vương cơ hồ là nhảy ra ngoài trong nháy mắt ngăn tại tần quảng vương trước mặt cơ hồ cùng lúc đó mười đại diêm la đều đứng dậy thần nguyện ý thay biểu địa phủ đi sứ phương tây mười phong đô ngạc nhiên loại này việc phải làm phái cái bạch vô thường đi là được chỗ nào đến phiên thập điện diêm la tây mưu hạ châu đó cũng không phải là cái gì t bọn này ra hỏa tranh cướp giành giật đi chẳng lẽ muốn đi nâng phật môn chân túi hay sao bất quá ngẫm lại phong đô cũng đã rất nhanh minh bạch thập điện diêm la đây là bị phật môn khi dễ thảm rồi đều nghĩ t h ư ờ n à y cơ hội tìm về mặt mũi a phong đô suy tính một trận cuối cùng ánh mắt nhìn về phía tây phương Quỷ đế bác phương Quỷ đế tây phương Quỷ đế gần nhất là càng ngày càng thấp điều trên triều đình cũng là càng ngày càng không có tồn tại cảm tiêu thụ công trạng không tốt mỗi lần vào chiều mặt đều u ám đáng sợ tiếp tục như vậy cũng không tốt vừa vặn cái này có một chuyến đi công tác cơ hội có thể ra ngoài đèm cảm xúc phát tiết một chút tây phương quỷ đế đối tây ngưu hạ châu tương đối quen thuộc không bằng liền làm phiền đi một chuyến như thế nào tây phương quỷ đế hơi có vẻ kinh ngạc lệ khí mọc lan tràn khỏe miệng có chút run r à y cũng không biết là đang cười vẫn là đang khóc Thần, lính chỉ. Mời điện diêm là thầm nghĩ đáng tiếc, bất Tây thấy Tây thật thích nhất. Một phương quỷ đế, cả vị đầy đủ. Phương Tây Phật tùy lính chỉ, nghĩ nhìn phương nhiệm phương đích hợp phương Phương điển đáng này điên ráng cũng này môn muốn là làm là cái cảm cả mời diêm xem dại đi đế đế đế, đầy đủ. đ quá quỷ quỷ quỷ vẻ, vụ vị ý vạn thọ sơn ngũ trang quan nhân sầm cây ăn quả dưới hai tên đạo đồng đầu đầu tụ cùng một chỗ đã có một canh giờ thỉnh thoảng còn truyền ra một trận như chuông bạc cười hì hì âm thanh hai người các ngươi hôm nay làm sao không có lén đi ra ngoài hai tên đạo đồng bị đột nhiên thanh âm giật n ả y mình trong tay điện thoại kém chút đều rời khỏi tay liên v ộ i vàng xoay người xoay người chào nói sư phụ nói chuyện nam tử khuôn mặt bốn mươi trên dưới dâu đẹp bờ b ề n một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng mà hắn không phải người khác chính là ngũ trang quan quân chủ trấn nguyên tử đại tiên hồi trước hắn dạo chơi trở về c h ầ n phát hiện xem bên trong đệ tử thế mà nhân thủ một kiện sáng như bạc vật mỗi ngày đều thừa dịp nhàn hạ thời gian vụn trộm xuống núi nửa đêm mới về bận rộn không được hắn nhất thời hiếu kỳ gọi người hỏi một chút mới biết được kia sáng như bạc chi vật là tên là điện thoại di động p h á t k h í là địa phủ làm ra cho mới trong đó sinh tử bộ bên trong càng là có thiện ác bảng xếp hạng cũng chính bởi vì cái này bảng xếp hạng xem bên trong nói đồng cơ hồ đều đem thời gian nhàn hạ dùng tại ra ngoài trừ ác bên trên trần nguyên tử vốn không đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú đến hắn cảnh giới này điểm này không quan trọng công đức đã không tiếp tục để hắn để ở trong lòng nhưng mấy ngày gần đây xem nửa đường đồng ra ngoài tần suất lại rõ r à n g giảm bớt rất nhiều sư phó phụ cận sơn tặc đạo phỉ một cái cũng bị mất nơi nào còn có cái gì phúc duyên à. minh nguyệt m i ế t miệng tương đương phiền muộn thiên hạ ác nhân nào có như vậy nhiều cái này cũng bất quá làm n mưu lợi chi đạo thôi trấn nguyên tử lắc đầu bật cười lúc này bên cạnh gió mát đột nhiên hỏi sư phó nữ nhi quốc bên trong nước sông uống dù cho nam nhân uống cũng có thể mang thai đây là sự thực sao kinh ngạc đúng là như thế đầu kia tử mẫu hà quả thật vong xuyên hà một đầu chi nhánh ẩn chứa trong đó đại lượng một phách uống vào trong bụng tự nhiên liền tạo thành thai nhi Trấn Tử kỳ nói, thế biết trang Tây tính tiểu tránh Nguyên nói, những này ngươi nào đến. Ngũ trang quan Nguy cùng nữ nhi quốc cách xa nhau cử ly cũng không tính gần. Hai cái này tiểu đồng cũng không quay Châu, quốc quá nhiều Kỳ khỏi xa Hai cái biết điểm. Hạ cách là vào các cử ly ở sư phó ngươi nhìn điện thoại di động địa phủ thông tin hôm nay đổi mới nóng lục x o á t xếp hạng thứ hai chính là vấn đề này gió mát biểu hiện ra điện thoại di động của mình thuận tiện còn mặt mày hớn hở chỉ hướng nóng lục x o á t đầu thứ nhất sư phụ ngươi tuyệt đối không thể tin được đông thắng thần châu một vị ma đầu vậy mà lên một lượt tiện ác bản đơn cực kỳ không hợp thói thường chính là cái này ra hỏa dẫn đầu giết ma tu cũng là bị đồng đội đánh trí lần không những không chết ngược lại là thu được không ít chỗ tốt đã đột phá địa tiên h ả o h ả o cờ nha chấn nguyên tử lúc này lực chú ý cũng không có tại đệ tử chỉ hướng thứ nhất nóng lục x o á t vị trí ngược lại ánh mắt nhìn về phía thứ ba nóng lục x o á t nguyên lai l u y ệ n chế nhất chuyển kim đan vậy mà đơn giản như vậy nhìn xem hình ảnh bên trong quen thuộc vị t i a đạo h ư u thân ảnh chấn nguyên tử cũng là tới điểm hứng thú từ tại hồng hoang là tiên hiệp thế giới mặt hướng tu sĩ、si、tam giới diễn đàn đương nhiên sẽ không chỉ câu nệ tại văn tự cùng mặt phản video biểu đạt liền thí dụ như theo gió mát điểm kích ba người ý niệm liền xuất hiện ở một mảnh không gian đặc thù video nhân vật chính trực tiếp xuất hiện tại trung ứng chỉ gặp video nhân vật chính chỉ là hời h ợ n từ dưới đất rút ra một cây cỏ dại tại trong tay tùy ý nào nạn luyện hóa sau đó lại là chậm rãi ngưng kết thành một viên viên đan dược đương nhiên như đậu xanh lớn nhỏ xanh tươi lớn át có điểm điểm sinh cơ quanh q u ầ n nhất c h u y ể n đan văn tại viên đan dược mặt ngoài phá lệ rõ ràng chu vi vô số người xem nhìn thấy tình cảnh này rốt cuộc kìm nén không được tâm tình kích động liên tục phát ra liên tục kinh hô nguyên lai đan còn có thể dạng n à y luyện không cần đan lô chỉ dùng một gốc cỏ dại cũng có thể thành đan đơn giản khó có thể tin coi là thật kinh khủng như vậy yếu ớt hỏi một câu đan đạo đại sư thu đồ sao chương hai mươi bảy xếp hàng xếp hàng điện thoại di động diễn đàn n ổ i mới chấn nguyên tử vốn là không có hứng thú nhưng không chịu nổi diễn đàn bộ phận nội dung quả t h ự c thú vị trong diễn đàn sinh động người sử dụng không chỉ có tu sĩ còn có phạm nhân nói chuyện sự tình thiên nam địa bắc lên tới tu tiên luyện khí xuống đến hồng trần b i ệ t vật vô cùng náo nhiệt mỗi cái thiếp mời nội dung không giống nhau một chút xảo trá vấn đề cùng ly kỳ hiện tượng dù là kiến thức rộng rãi chấn nguyên tử cũng là lần thứ nhất gặp phải nóng lục soát càng là một cái tiếp một cái thế là h ắ n cũng mê mẩn mà diễn đàn nhiệt độ vừa mới bắt đầu thậm chí gõ ngoan cố chống cự phật tự cửa chính đông thắng thần châu dự thành quan âm thiền tự tuệ minh gần nhất rất yêu thương phật môn mặc dù thế lực phần lớn đều tại tây như h ạ châu nhưng là tại đông thắng thần châu cũng có linh tinh t r ủ miếu quan âm thiền tự chính là một cái trong số đó tây du vừa mới bắt đầu phật pháp tại phương đông cũng xưa nay không là chủ lưu nhưng vì giữ thể diện phật giáo tại cái này quan âm thiền tự cũng phái trú một vị phương trượng c u n sự trước đó tại điện thoại vừa mới bắt đầu mua bán thời điểm quan âm t i ề n tự trên dưới cũng không coi cho mua thậm chí phương trượng gặp một cái điện thoại di động liền tịch thu một cái đáng tiếc phương trượng tại vừa không lâu trực tiếp là chết tại trận k i a đáng sợ ác nhân đại thanh tẩy hành động bên trong chùa miếu trúng bảng bên trên có tên ác tăng một cái cũng không có trôi qua không có phương trượng quan â m tiền tự nhất thời rắn m ấ t đầu hỗn loạn một hồi lâu chùa miếu cao tầng không thể không sử dụng điện thoại hy vọng có thể cùng phương tây mau sớm bắt được liên lạc chùa miếu cao tầng đối với tăng lữ sử dụng điện thoại cũng liền khai thác ngầm thừa nhận thái độ đây vốn là một chuyện tốt nhưng tại dự thành hiện nay muốn m u a một bộ điện thoại cũng không phải chuyện dễ hôm sau sáng sớm chơi con tảng sáng tuệ minh cũng đã là từ trên giường bỏ lên sờ lấy đen đi vào thành hoàng cửa hàng từ h h hoàng hàng chưa à n còn cửa thành hoàng thương thành cửa ra vào một mực xếp tới ngoài cửa thành đây quả thực sự ngây người tuệ minh hắn rõ ràng đã dậy sớm vì cái gì vẫn là như vậy tuệ minh lảo đảo đi vào cửa hàng cửa ra vào nhịn không được hỏi thăm xếp tại người phía trước nói a di đạp h ậ t thí chủ các ngươi đây là trời còn chưa sáng liền tới vẫn là dòng g ã đầy một đêm đều không phải là á đối phương cười ha ha kia là tuệ minh ánh mắt hơi sáng thanh em mong đợi chẳng lẽ ở trong đó còn có quyết khiếu hay sao chỉ gặp đối phương dựng thẳng lên một ngón tay tuệ minh ngạc nhiên có ý tứ gì một mực sắp xếp cái này điên rồi tuệ minh có chút t ê cả ra đầu hắn vốn chỉ muốn hôm nay tới sớm đi sắp xếp phía trước chính là nhưng kết quả ngươi cho ta nói một mực sắp xếp vậy mình đến xếp tới cái gì thời điểm đi tuệ minh rất là yêu thương hai mắt đều có một ít chết lặng hắn liền chỉ là muốn mua một bộ điện thoại này làm sao khó như vậy đâu rốt cục mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông thành hoàng cửa hàng rốt cục mở cửa nhưng mà không đến nửa giờ b ộ hàng liền tiêu thụ chống không bởi vì giờ k h ắ c này điện thoại di động danh tiếng đã triệt để lên men đi tại trên đường cái ngươi nếu là không biết rõ điện thoại là vật gì người khác đều không mang theo phản ứng ngươi đã sớm không phải trước đó nhỏ trong suốt d ự n thành phương viên ngàn dặm mỗi ngày đều sẽ có mấy trăm tu sĩ vào thành mua sắm điện thoại nhưng mà các nơi thành hoàng cửa hàng địa lý vị trí khác biệt điểm điện thoại hạn ngạch cũng liền khác biệt d ự n thành chỗ tương đối vắng vẻ cũng liền tượng trưng bổ một vật bộ cái này cùng xếp tới chân trời đồng đội so sánh đơn giản chính là hạt cắt trong sa mạc căn bản không đủ còn tại xếp hàng người nhìn xem cơ bản không có xê dịch vị trí tất cả đều tê cái này không có không phải vừa mới gầy dựng sao ta cái này cái này cái này không phải địa phủ đây là cầm chúng ta làm khỉ đ u ổ nghịch đâu ta vị trí này căn bản là không có động tốt ta quá khi dễ người đi đi đi không mua đúng đúng đi a không mua nghe nói trong thành mới mở một nhà tiền cơ cắt mọi người cùng nhau đến đó ngóng nó không sai đi một chút ta liền ngóng nó không ít người la hét nhưng là sắp xếp trong thành đội ngũ lại là không thấy một người động đậy tuệ minh bị cái này ma huyễn một màn kinh hãi dợ khóc dợ cười cái này quả thực là một đám bệnh tâm thần áp vì có thể mau sớm mua đến tay cơ cũng bắt đầu là đối thủ cạnh tranh đánh quảng cáo đúng không quá không hợp t h ó i thường cũng l i ề n tại lúc này chân trời bay tới bốn vị t i ê n nữ dẫn đầu là một vị thanh niên đạo sĩ năm vị từ xa mà đến gần dọc theo dài r ằ n g giặc đội ngũ hướng về phía trước bưng mà đi trực tiếp hướng về thành hoàng cửa hàng mà tới ngươi làm gì ngay tại xếp hàng đám người đồng thời nhũ chặt lông mày nghĩ chảy ngang đằng sau đi xem chừng bị thành hoàng thương thành kéo vào sổ đen vị thanh niên này đạo sĩ lại là phản phất giống như không nghe thấy mà không đổi xác liếc qua đi thẳng tới đội ngũ thứ một tên trước mặt đem ngươi vị trí nhường cho ta x ế p ở vị trí thứ nhất tu sĩ là một vị cao lớn thu k ạ n h hán tử hơn nữa còn là hiếm thấy t h ể tu nghe vậy tại chỗ liền l i n t ậ n dựa vào cái gì ngươi chẳng lẽ không biết rõ đội ngũ này có bao nhiêu khó sắp xếp cái này vị trí ta thế nhưng là dòng giã đầy nửa tháng nhẹ đồng bền một câu liền muốn cầm đi ngươi cho rằng ngươi là ai lao tử chính là từ trên vách đá nhảy đi xuống cũng sẽ không đem vị trí tặng cho ngươi nếu là thực lực không bằng chính mình đại hán đ o á n chừng đã sớm đậm thủ nhưng người trước mắt mặc dù sắc mặt tái nhợt càng l à thỉnh thoảng t h n g hắng một cái nghiễm nhiên một bộ túng dục quá độ dán g vẻ nhưng thực lực hắn lại nhìn không thấu không thể chơi vào nhưng nếu như muốn hắn nhường ra vị trí không có khả năng hắn vẫn chờ mua điện thoại đi săn g i ế t mà tu đây khu khu nói đừng bảo là như vậy tuyệt đối nha thanh niên đạo sĩ cười cười một thân áo bảo trắng theo gió phiêu lãng ta có thể đưa tiền nha có tiền không nổi ha đại hán trừng mắt cảm giặc mình đã bị vũ n h c ù n g một chỗ cực phẩm linh thạch có đủ hay không bao nhiêu đại hán giật mình m ộ n không đủ kia、yeah. ba khối thanh niên tu sĩ nhìn xem đại hán trong mắt lộ ra do dự giống như cười mà không phải cười nói ngươi cần phải nghĩ rõ ràng với ta mà nói mười khối tám khối không quan trọng ta cho ngươi nhiều như vậy ngươi thật dám muốn sao đạo hữu ta bán ta bán ta chỉ cần hai khối là được lúc này xếp tại tên thứ hai tu sĩ chen chúc tới lan thô hai người chúng ta ngay tại nói chuyện làm ăn nơi nào có ngươi nói chuyện phần đại hán triệt để giận hai khối c ự c phẩm linh thạch nghe không nhiều nhưng thật không ít hai khối cực phẩm linh thạch tương đương với thượng phẩm linh thạch hai mươi khối trung phẩm linh thạch hai trăm khối chuyển đổi thành hạ phẩm linh thạch đó chính là hai khối khoản tiền lớn đây quả thực là hắn nhọc nhằn khổ sở một năm đều không nhất định có thể tích lũy đến hạ tiền tài hiện tại mua sắm điện thoại có thể hay không tìm tới ma tu săn g i ế t còn nhất định nhưng thật tới tay linh thạch lại là thật có khoản này ngoài ý muốn chi tài hắn tiếp xuống con đường tu luyện sẽ nhẹ nhõm rất nhiều ta bán ta bán ta hiện tại liền bán nghĩ tới đây đại hán vội và nói chương hai mươi tám có tiền tu sĩ、si、vui vẻ đưa tiền thanh niên đạo sĩ、si、đối bên người nữ tử khẽ gật đầu cái sau vội vàng lấy ra ba khối linh thạch đưa cho đại hán đại hán tiếp nhận cười t ủ n g tìm nhường vị trí nữ tử kia thì đứng ở nguyên lai thuộc về đại hán vị trí bên trên đại hán ôm linh thạch vui vẻ cười chắp tay liền chuẩn bị ly khai thanh niên đạo sĩ lại cười nói có tiền có thể ma xui quỷ kiến đương nhiên không dạy nổi ngươi cảm thấy thế nào vân vân vân công tử nói đúng lắm có tiền tự nhiên là không tầm t h ư ờ n g đại hán nơi nào còn dám nói một chữ không túi đầu không lưng điên cuồn vất mông ngựa đám người âm thầm xem thường nhưng trong lòng thì hận không thể thay vào đó ba khối cực phẩm linh thạch đã bọn hắn những tán tu này toàn thân trên giới cộng lại cũng sẽ không vượt qua số này hiện tại gia sản trong nháy mắt siêu cấp gấp đội a dua định hót vài câu lại như thế nào bất quá là một lần nữa xếp hàng cùng lắm thì một bên xếp hàng một bên tu luyện cái này căn bản liền không tính sự t ì n h không tệ có tiền đồ thanh niên đạo sĩ hài lòng gật đầu chật lại cất cao giọng nói các vị vị trí còn có người nguyện ý bán sao toàn diện ba khối cực phẩm linh thạch lời này vừa nói ra xếp hàng đến đám người tại chỗ nhãn thần liền sáng lên vừa mới đại hán đột nhiên p ấ t nhanh bọn hắn đều nhìn ở trong mắt lúc này toàn bộ hành trình xem t r ò vui tuệ minh đột nhiên ngắt lời nói thí chủ việc này không ổn vì sao thí chủ có chỗ không biết hôm nay phần điện thoại đã ban xong ngài hiện tại mua vị trí vẫn cần phải ở chỗ này đứng lên một ngày chờ đến ngày mai mới có thể mua đến tay cơ thanh niên đạo sĩ nhìn tuệ minh một chút vui vẻ ngươi ngược lại là có nhãn lực gặp nói không tệ tuệ minh cũng cười bất quá ngầm đầu lại phát hiện vô số phẫn nộ ánh mắt hướng hắn nhìn tới trong đội ngũ những cái kia nguyên bản đều chuẩn bị kỹ càng kiếm tiền tu sĩ giờ phút này đều đều là mặt mũi tràn đầy tức giận thậm chí có chút nhớ nhung chửi mẹ mẹ nó đây quả thực quá phận chuyện này cùng cái này con lựa chọc có quan hệ gì thuần túy kiếm chuyện đúng không tuệ minh nhìn xem k i a từng cái hái người mà phệ ánh mắt mồ hôi lạnh trên t r á n như măng mọc sau mưa toát ra hỏng bét xúc động nhãn c h â u xoay động vội vàng bổ cứu nói thí chủ không bằng như vậy để vị này n ữ thí chủ tạm thời ra từ ta thay thế tại cái này xếp hàng sáng sớm ngày mai thí chủ các ngươi lại tới ta lại đem vị trí tặng cho các ngươi như thế nào y ỉa thanh niên đạo sĩ từ tiên nữ bên hông thu tay lại nhẹ nhàng gỗ cười nói không nghĩ tới ngươi cái này tiểu tăng đầu góc vẫn rất dễ dùng cứ làm như thế đương nhiên ta cũng sẽ không để n g ư ơ i toi công bận rộn một viên c ự c phẩm linh thạch một bên tiên nữ cười nhẹ nhấn một ngón tay một viên c ự c phẩm linh thạch lập tức bay ra rơi vào tuệ minh trong tay những người khác thấy thế nhất là vừa mới đi không bao xa cái kia đại hán tròng mắt đều nhanh nổi ra trên mặt ướp ao ghen tị căn bản là không có cách che giấu hắn vất vả nửa tháng sắp xếp tới vị trí mới hai khối hỗ trợ đứng cái đội liền có thể đạt được một khối cái này nhưng quá không công bằng bất quá những người khác cũng không nghĩ như vậy đạo hữu ta cũng nguyện ý giút ngài xếp hàng ta cũng nguyện ý đạo hữu n h ì ta đám người ồ nào đối mặt các loại tình cầu thanh niên đạo nhân cũng không cự tuyệt duy nhất một lần đem trăm người đứng đầu vị trí toàn bộ ra mua một màn này nhìn vô số người qua đường đỏ ngầu cả mắt bọn hắn m ệ t gần chết ra ngoài săn giết yêu thú mới dạy mấy đồng tiền chỉ là hỗ trợ đứng cái đội mà thôi ba khối c ự c phẩm linh thạch liền đến tay cuộc làm ăn này bọn hắn cũng có thể làm a ra khỏi thành săn yêu còn săn cái g dám yêu hiện tại xếp hàng nhiều bán mấy lần pháp bảo bí tịch đ a n dược đạo lữ cái này chẳng phải đều có rồi đến tận đây điện thoại mặc dù đã tiêu thụ không còn nhưng thành hoàng cửa hàng trước cửa đội ngũ nhưng lại hướng về sau kéo dài một đoạn thanh niên đạo nhân vào tới thành hoàng cửa hàng một vị x i n h đẹp nữ quỷ phục vụ viên lúc này tiến lên đón khách nhân trong tiệm còn có hai khoản điện thoại có cần phải tới ngóng nó a không phải nói đã bán xong sao khách nhân còn lại cái này hai khoản điện thoại là điện t ă n g bản dùng tài khan hiếm số lượng có hạn còn từ phối hữu tình hảo bởi vậy giá cả cao hơn rất nhiều quý cái này đúng rồi ta liền sợ ngươi bán quá tiện nghi tranh thủ thời gian mang ta đi ngóng nó thanh niên đạo nhân ánh mắt sáng rõ vội vàng thúc giục nói hắn là loại kia người thiếu tiền nha hắn thiếu chính là bài diện là không giống bình thường đi theo phục vụ viên lên lầu hai trước h h nhân phát hiện a n niên nơi này ngoại đạo t ừ hắn, còn có một vị khách nhân.、Dẫn、hắn thấy còn Dẫn n có một mặt vị rõ g ờ Tường người người i tiểu ngươi nơi gọi kêu quay lỗ, lúc lộ cũng có này mừng, Trấn nghe mình, đầu trông đây. thấy thấy mặt mã, Mã t vẻ rỡ, ở đầu i n g ạ nhiên mắt ộ lộ t lát, thiếu trưởng, nhất tìm ta Trước là làm cũng chống chơi dung, dông gần không ngươi đến gặp à. ra sao đạo m vị này đạo nhân là tử hà sơn thủ tịch đệ tử cùng mã trấn t ư ờ n g quan hệ cực kỳ muốn tốt mấy tháng này mã trấn t ư ờ n g qua khá là khiêm tốn ngày bình thường cùng hắn phải tốt mấy vị bạn bè không tốt đều xảy ra sự tình hắn nghĩ không biết điều cũng không được c a vốn cho là vị này ngày bình thường liền dị thường cao điệu chống d i ô n g đạo t r ư ở n g cũng mất không nghĩ tới lại còn còn sống cũng đừng để sư phó mang ta cùng các sư huynh đệ trừ bỏ yêu d h i t m à lần này phúc duyên không có mò được bao nhiêu ngược lại là làm một thân tổn thương chống d i ô n g đạo t r ư ở n g thân thiện vỗ vô, vô mã chấn t ư ờ n g b ả vai cười nói mấy tháng không thấy đi lao địa phương vui à vui à. đi ta mời khách mặc dù mạ già trải qua một lần đại thanh tẩy nhưng tiền tài thế nhưng là nửa lông đều không có giảm bớt nhà tộc nhân số mặc dù giảm bớt mã chấn tường làm nhà tộc trưởng tử có thể chi phối tài sản lại càng nhiều mấy tháng nay ăn chay nệ vật cũng có thể đem hắn nghẹn quá sức hai người ăn nhịp với nhau thuận tiện đem lầu hai tất cả điện tàng bản điện thoại toàn bộ đóng gói mang đi liên giá cả đều không có hỏi một câu cái này một trận thao tác xuống tới l i ê n thành hoàng thần đều đã bị kinh động nhìn qua triệt để chống chân như vậy thành hoàng thương thành t hoàng à n h h thần đột nhiên cảm giác hiện thực quả thực quá mức mậu ảo điểm cái gì thời điểm tại nhân gian kiếm tiền nhẹ nhàng như vậy dễ dàng những n à y tu sĩ chẳng lẽ lại đều là đ ầ đần thành hoàng thần ở đâu chút cái gọi là điện tàng bản điện thoại đến hàng về sau hắn liền cẩn thận kiểm tra một lần mặc dù vật liệu chân quý điểm nhưng cùng phổ thông điện thoại công năng tính không có gì khác biệt tám nghìn tám trăm tám mươi tám cực phẩm linh thạch quả thực là quá mức không hợp thói thường điểm lấy hương hỏa bảo hiện nay hư cao giá cả để tính một sợi hương hỏa giá trị cực lớn ước m ộ ư ơ i khối hạ phẩm linh thạch tám nghìn tám trăm tám mươi tám cực phẩm linh thạch tước trừng ư tương đương với chín khối hương hỏa t h o i vàng dĩ vãng h ắ n tại thành hoàng cái này vị trí bên trên công việc hơn m ư ơ i năm số tiền kia cũng căn bản không có khả năng tích lũy đủ vốn cho là những này điện tàng bàn tay cơ hội không nghĩ tới vừa tới hàng liền bị người toàn bộ cho mua đi đây thật là thang hề đúng là chính ta bất quá ngộng bức không hiểu các loại biểu lộ đến nhanh đi cũng nhanh t h à n h hoàng rất nhanh liền đắm chìm trong hạnh phúc trong hải dương ở trong đó nhưng cũng có lấy một phần của hắn chia đây nay ngày đều làm đều không tệ các ngươi công trạng tiền thưởng một cái cũng sẽ không ít mọi người ngày mai tiếp tục cố gắng đối mặt t h à n h ý tràn đầy một thùng canh gà các công nhân viên không có chút nào do dự toàn làm tiếng hoan hô tại toàn bộ t h à n h hoàng trong thương thành truyền vang cái khác lão bản là ánh sáng bánh vẽ cho địa phủ làm công đây chính là thật cho hư hỏa chương hai mươi chín đường hoàng giã vọng nam t i ê n bộ châu đại đường hoàng cung lý thế dân nuốt vớt điện thoại khi thì mặt lộ vẻ cùng hỉ khi thì nhữ mày từ khi điện thoại mới ra diễn đàn lý thế dân mỗi ngày rời giường làm chuyện thứ nhất chính là cầm điện thoại di động lên mở ra diễn đàn nơi này tràn ngập các lộ nhân thần quỷ quái phát biểu nói chuyện siêu e m hai hắn nhưng thực sự quá ưa thích nơi này lý thế dân như thường ngày tra xét xong nóng lục xoát thiết mời một mặt dư vị có điện thoại nơi tay mới biết thiên địa sự rộng lớn mới biết tiên phật cũng như chúng ta phảm nhân có các loại vẻ hư sầu liên tục mấy ngày lướt sóng lý thế dân tầm mắt cũng là triệt để bị mở ra thậm chí là minh bạch rất nhiều tu hành giới kiến thức căn bản nguyên bản tu tiên p h à m nhân vốn hẳn nên k h ó thể thực hiện nhưng theo hương hỏa giao dịch tiếp tục lý thế dân đã là rõ ràng ý thức được ở trong đó cơ hội thực tế cũng không chỉ là hắn theo diễn đàn tu tiên giới các loại tri thức lộ ra ánh sáng triều đình đại thần thân hảo nông thôn quý tộc cũng bắt đầu vụ n trộm dùng trong tay hương hỏa tại đại đường các nơi thành hoàng thương thành hối nói lên linh thạch tu luyện mặc dù chỉ là đơn giản phương pháp thổ nạp nhưng đối với thế gian người cầm quyền mà nói lại là từ không đến một đột phá có thể tu tiên trường sinh không ai nguyện ý từ bỏ nhưng mà tu tiên nhất định là một cái động không đáy tiên nhân vì tài nguyên đều phát sầu càng gì luận hắn một kẻ phạm nhân từ khi hương hỏa b ả o đẩy ra đến nay hương hỏa giá cả tại nhân gian căn bản cũng không có giảm xuống qua một sợi hương hỏa từ nguyên bản hai mươi văn hiện tại cũng đã đã tăng tới hai lượng ngân mà lại vẫn không có đến đỉnh ý tứ hắn mặc dù là cao quý một nước hoàng đế cũng liền kiên trì tu tiên mấy ngày thời gian bên trong nô lại là có chút ăn không tiêu thể nghiệm qua tu tiên thoải mái cảm giác lý thế dân tự nhiên không nguyện ý như vậy coi như thôi nhưng là thực sự hết tiền do dự một hồi lý thế dân quyết định tìm kiếm người khác trợ giút có lẽ thần thông quảng đại tiên nhân dễ như trở bàn tay liền có thể giải quyết đây xin hỏi chư vị đạo hữu p h à m nhân muốn tu tiên nhưng có đường tắt phát bài viết người hai phượng tiên sinh cái này tiếp mời vừa mới phát ra hắn liền điểm đi vào phía d ư ớ i trả lời một mảnh chống không bất quá không sao lý thế dân theo thói quen đem màn ảnh hạ kéo đổi mới cũng liền c h u n trả thời gian phía dưới liền có trả lời tu tiên còn có đường tắt cái này sao có thể kém kiến thức không phải trực tiếp gia nhập đại môn phái công pháp tài nguyên không thiếu trên lầu kia là đang nằm mơ môn phái có thể coi trọng ngươi chỉ là một phạm nhân phạm nhân tu tiên đường tắt đương nhiên là tìm phú bà hoặc là giàu công chứ sao đi địa phủ bảo đến một lần nữa n é m cái tốt thay trên lầu nói rất đúng đi địa phủ đầu thai đây tuyệt đối là trên lý luận có thể thực hiện lại nhanh nhất phương thức lý thế dân nhìn xem cái này càng phát ra không hợp t ố i thường đáp án cả người đều t ê hợp lấy hắn đời này tu tiên liền không có hy vọng chứ sao lại trải qua một trận cẩn thận tìm kiếm lý thế dân rốt cục tại đông đảo không đáng tin cậy đáp án bên trong thấy được một cái không tệ trả lời chữ hàng đại lượng hưng hỏa chờ đợi tu tiên môn phái tìm tới cửa là đủ phát bài v i người xin gọi ta nữ vương đại nhân lý thế dân âm thầm suy tư càng nghĩ càng thấy đến lời này có đạo lý bên trong thậm chí nhịn không được vỗ tay tán thưởng hưng ơ hỏa giá cả giá cao không h ạ điện thoại lại là tiên phàm ăn sạch tiên nhân muốn sử dụng điện thoại cũng cần dùng linh thạch mua sắm hưng ơ hỏa ai trong tay có đại lượng hưng ơ hỏa ai cũng liền có đàm phán át chủ bài không cầu có thể lấy thị trường giá cả buôn bán nhưng từ tu tiên môn phái trong tay đổi chút công pháp cùng tu hành tài nguyên đây cũng là tốt lý thế dân lúc này hướng xin gọi ta nữ vương đại nhân phát ra hảo hữu xin quyết định cùng đối phương hảo hảo tâm sự đáng tiếc xin cũng không thể thông qua cái này khiến lý thế dân cảm hưng lý thế dân trong diễn đàn đạo hữu cái gì cũng tốt chính là có chút quá mức cao lanh chút thế nhưng là nên như thế nào chữ hàng đại lượng hương hòa đây quy định bình dân mỗi ngày nộp lên cố định hương hòa lý thế dân lắc đầu chỉ cần đầu góc không rút liền quả quyết sẽ không như vậy làm vô duyên vô cơ ác địa phủ còn muốn tu tiên quả thực là si tâm v ọ n g tưởng huống hồ bình dân buôn bán hương hòa chỉ cần tay nhỏ nhẹ nhàng điểm một cái liền có thể thông qua hương hòa bảo buôn bán ra ngoài về sau đến bất luận cái gì một tòa thành hoàng thương thành bách tính đều có thể đổi được tiền tài triều đình cho dù là mối quản cũng căn bản không có nhúng tay cơ hội cũng không thể hắn đem toàn thiên hạ thành hoàng thương thành đều vây q u a nha không thể đắc tội địa phủ vậy cũng chỉ có thể nghĩ trăm phương ngàn kế kiếm tiền lần này hắn không có tại diễn đàn trên hỏi thăm bởi vì nói đến kiếm tiền trong triều có là người am hiểu phương diện này sự t ì n h lý thế dân lúc này gọi ngoài cửa phòng chờ lấy tiểu thái giám đi để phòng huyền linh đỗ như hối đến trong cung một chuyến liền nói có chuyện quan trọng tướng nghị ước chừng một cách giờ hai người tới trong cung lý thế dân lúc này sai người ban thưởng ghế ngồi đồng thời đưa ra chính mình tố cầu hai vị coi là nên như thế nào mới có thể thực hiện mau chóng quốc khố trần đấy phòng huyền linh đỗ như tuệ hai người cùng nhìn nhau s ắ p mặt một trận hiểu rõ cũng không ngoài ý mớn cơ h ộ i là t r ă m miệng một lời chốt mở thuế đây là vì sao lý thế dân ngạc nhiên nói đỗ như tuệ cười cười nói vậy hạ có chỗ không biết bởi vì hương hỏa tấp nập mua bán duyên cớ trước mắt dân gian cơ bản đều đã tạo thành một vòng tài phú cân đối đại đường cảnh nội cho dù là nhất nghèo khổ b á c h tính nhà cũng là có ba lượng dư ngân nguyên bản địa chủ quý tộc cũng không dám nghiền ép b á c h tính sợ hãi gia tăng tội nhiệt g nhưng lại muốn thực hiện tài phú tăng trưởng mua sắm hương hỏa trồng trọt đã là không thỏa mãn được bọn hắn thường ngày nu cầu những người này đã sớm đang khắp nơi nghe ngóng các loại kiếm tiền biện pháp hiện tại điện thoại đổi mới diễn đàn phía trên trời nam biển bắc tin tức đ ề u có rất nhanh liền có người ở trong đó phát hiện cơ hội buôn bán tục truyền phương tây nào đó tiểu quốc có một mẫu sinh hơn ngàn cân lương thực càng có chưa nhiều bà bối trước mắt chạy về phía đại đường đường biên giới trên thương đội đã là càng ngày càng nhiều cũng có rất nhiều người ngoại quốc vào tới chúng ta đường triều cảnh nội thành lập thuế quan đã phi thường có cần phải p h o n g huyền linh nói tiếp bệ hạ theo diễn đàn điện thoại di động phổ cập đại đường cùng phụ cận các nước giao lưu mậu dịch chắc chắn thật to tăng tốc chúng ta triều đình cũng nên sớm làm chuẩn bị mẫu sinh ngàn cân cái này đúng thật là tiên chúng a lý thế dân có chút c à n khái nếu như lúc trước hắn tuyệt đối phải kích động nhảy dựng lên nhưng bây giờ nghe được tin tức này hắn lại tương đương bình tĩnh diễn đàn bên trên sau đây càng ly kỳ sự t ì n h mỗi ngày đơn giản không nên quá nhiều đã thành thói quen ái khanh nói có lý điện thoại đem tiên cùng phàm hàng rào đánh vỡ ta đại đường hoàn toàn chính xác phải thật sớm làm chút chuẩn bị ta đại đường làm đồng phương tiên triều tất nhiên muốn h ư u dung ngãi đại bao dung hết thẻ khí phách lần này triều đình không chỉ có muốn phái đặc sứ tiến về tới gần quốc, nên các quốc gia nhân sĩ đến ta đường triều định cư càng l à muốn cổ vũ đại đường người đi ra ngoài chúng ta dưới chân thế giới này rất lớn điện thoại mang cho đại đường kinh ngộ t làm làm chương ba mươi ủng tử thành cải biến vượt quốc mậu dịch phong triều tới là hoa lửa mang tiềm điện lấy cực nhanh tốc độ quét sạch toàn bộ trường an t r i ề u đ ì n h chính lệnh còn không có hạ đạn toàn bộ trường an thành tập tục đã là triệt để thay đổi các đại thương hảo t r ư ở n g quỹ tấp nập gặp mặt thậm chí là quý tộc hoàng thân quốc thích cũng bắt đầu xuất hiện tại các lớn quán trà t i ể u quán đại lượng vàng bạc tài bảo không ngừng bị vừa đi vừa về vận chuyển cẳng có liên tục không ngừng đội xe lui tới cửa thành phía trên đ ắ p lên toi vàng lay động để cho người ta nhìn tóc thẳng hoàng lần trước trường an thành có tình cảnh như vậy vẫn là d i ệ t phật xét nhà thời điểm chẳng lẽ lại có tham quan té ngựa hay sao dân chúng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại trường an tài chủ nhóm lại là đã nhận ra không thích hợp địa phương vương hữu tài chính là một cái trong số đó Ta n g ử i thấy bạc hương vị n g ử i thấy có làm được cái gì kia đến cầm ở trong tay mới tính bản sự lưu lão đầu hít một hơi lão lá cây thuốc lá cười nạo lên tiếng trông thấy trong tay của ta cái đồ chơi này không tây vực bên kia thương đội mang về hàn g hiếm bỏ ra ta dòng d i ã năm ngàn lựa bạc quý rất đây ta cũng muốn đi sông vào một lần người điên rồi làm ăn này cũng không phải tiểu đà tiểu nháo không nhìn thấy những cái kêu hoàng thân quốc thích đều cần lẫn nhau kết nhóm mới dám lên đường sao ta biết rõ ta chính là muốn đi ra ngoài sông vào một lần vương hữu tài kiên trì nói lão lưu hiện tại sự tình nói muốn thay đổi ta cùng ngươi không đồng d ạ n g nếu như lần này ta không đi liều một phen thương hỏa qua một đoạn thời gian nữa ta sợ liền muốn không mua nổi mắt thấy vương hữu tài kiên trì lao lưu cũng không còn khuyên can xuyên quốc gia sinh ý không phải như vậy tốt làm trên đường tao nộ cường đạo ăn cướp vậy cũng là chuyện thường ngày t i ê n ổn ở nhà vượt qua cả đời nhiều góp nhặt một chút công đức chẳng lẽ không tốt sao nhất định phải đi truy tầm kia cái gọi là thiên duyên quả nhiên là lòng cao hơn trời vương hữu tài về đến nhà liên bắt đầu bán ra sản lấy tiền ngoại trừ cho nhà lao tiểu lưu lại trăm mẫu dỗ tốt cái khác có thể bán tất cả để bán h ã tài sản mặc dù cùng những cái kia thương đoàn hoàng thân quốc thích không cách nào so sánh được nhưng nghèo cũng có nghèo cách chơi đi theo đại quân đội cùng đi nha toàn bộ đại đường giai cấp địa chủ cũng bắt đầu điên cuồng cùng loại vương h i ế u tài chủ nghĩa mạo hiểm người có khối người vì tu tiên núi lao biển lửa cũng ngăn cản không được đám người này nhiệt tình địa tiên giới bởi vì diễn đàn mà đưa tới đủ loại ma t í n h hành vi tự nhiên chạy không khỏi phong đô con mắt cũng không phải là tất cả nhân gian vương triều cũng giống như đại đường lấy tăng lên tổng hợp quốc lực phương thức đến tăng tốc hương hỏa thu thập tốc độ càng nhiều vẫn là trực tiếp lấy hương hỏa thay thế bồn quốc tiền tệ phong đô đối với loại hành vi này cũng không phản đối cũng không ủng hộ nhưng chư thần có thể hay không tiếp nhận hắn liền không biết rõ dù sao những cái kia cũng bất quá là số lượng nên kiếm hưng ơ hỏa địa phủ tất nhiên sẽ không thiếu trên một phần sau đó địa phủ chỉ cần để điện thoại người sử dụng nhanh chóng tiêu hao hưng ơ hỏa số lượng địa phủ bản hưng ơ hỏa trở thành tam giới thông dụng tiền tệ ở trong tầm tay v ư ở n g từ thành diêm la điện phong đ ô ngồi cao chủ vị diêm la phán quan phân ra trái phải b ậ y h ạ đột nhiên đến thăm phải chăng công việc của ta chỗ nào xuất hiện cái gì chỗ sơ xuất diêm la vương gấp trương vân đạo phong đô k h á c tay ra hiệu diêm la vương đừng quá mức khẩn trương cũng không có gì chính là tùy tiện dạo chơi thuận tiện ta có chút ý nghĩ muốn cùng người thương nghị một phen vậy hạ mời nói vi thần nhất định toàn lực ghép đôi diêm la vương cung kính nói phong đô hài lòng gật đầu cười nói cổng tử thành đũ hồn lệ khí quá thịnh lệ quỷ lâu dài làm hao mòn không được h o à n khí cứ tiếp như thế không thể được ta chuẩn bị đem nơi này chế tạo thành một tòa đô thị giải trí gia tốc làm hao mòn những cái k i a lệ quỷ trên người h o à n khí tranh thủ sớm ngày đưa những cái k i a hoành tử quỷ đi đầu t h a i sau đó địa phủ sẽ thông qua một bút thành trì tu sửa chuyên k h ả n hy vọng ngươi có thể thích đáng lợi dụng vi thần nhất định không phụ nhờ vả diêm la vương mừng rỡ những thành trì khác đều không có loại này đãi ngộ đặc biệt hưởng tử thành lại có quả nhiên hắn diêm la vương mới là phong đô đại đế tín nhiệm nhất quỷ không biết bệ hạ chuẩn bị đem cái này đô thị giải trí tu sửa tới trình độ nào nhìn xem diêm la vương kia cẩn thận nghiêm túc dáng vẻ phong đô khỏe miệng t à mị cười một tiếng chúng ta hưởng tử thành quỷ cũng không thể so kia thiên đình ngọc đế lao nhi qua thời gian trên l g ờ i ta diêm la vương cùng cả điện đại thần nghe vậy ngu ngơ chỉ chốc lát chật hai mắt t r ừ n g lớn thân thể cũng nhịn không được run dày lên bọn hắn nghe được cái gì qua ngọc đế đồng dạng sinh hoạt những cái kia đen đuổi quỷ chết toan có tài đức gì a h á n vị này diêm la vương đừng nói hưởng thụ n g h ĩ cũng không nghĩ qua tốt ta căn bản không dám nghĩ cái này cái này cái này diêm la vương kích động sắc mặt đỏ lên thân thể đánh lấy bệnh sốt rét miệng phun không rõ bên cạnh phán quan vội vàng đưa hai cái hư ơ n g hỏa diêm la vương một hơi lúc này mới c h ậ m tới vậy hạ cái này cái này địa phủ hư ơ n g hỏa ai hư ơ n g hỏa sự tình n g ư y i không cần lo lắng liền theo tối cao quy cách cho ta xây phong đô trực tiếp đánh gãy vô vô diêm la vương b ả vai nữ trọng tâm chừng nói chúng ta địa phủ hoặc là không làm muốn làm liền làm tốt nhất địa phủ yên lặng lâu như vậy muốn bay lên không bỏ được hương hỏa làm sao có thể cái này trong thiên hạ bất luận cái gì chơi vui a n ngon tốt hưởng thụ hưởng tử thành bên trong nhất định phải toàn bộ đều muốn có tóm lại một câu tam giới có chúng ta nơi này phải có tam giới không có chúng ta nơi này cũng phải có ta muốn để những cái kia tiến vào hưởng tử thành quỷ ở trong thành đi hết một lần ra trên thân một điểm đoán khí cũng không tìm tới vậy hạ làm như thế chỉ sợ muốn hao phí hương hỏa có chút quá nhiều điểm này lại sẽ không không tốt lắm diêm la vương ngữ khí tương đương hư số tiền kia hắn cầm vòng tay cũng tương đương tâm t h u thiệt không có việc gì toàn bộ dựa theo tối cao quy cách đ ế làm trong tay có hương hỏa hắn nói chuyện a cũng liền tự nhiên có lực lượng tu minh giới muốn bù đắp dựa vào hương hỏa là xa xa không đủ đứng n ú ủ i chịu xào liền muốn giải quyết lệ quỷ h o à n khí h o à n khí tam giới sinh linh tâm tình tiêu cực tập hợp thể h o à n khí quá nặng tu hồn liền sẽ lột s á t thành lệ quỷ lệ quỷ nhiều thậm chí khả năng đều sẽ ảnh hưởng toàn bộ tam giới vận chuyển bình thường độ hóa làm hao mòn lệ quỷ trên người h o à n khí đây là phật môn nắm địa phủ lực lượng chỗ phong đô còn không tin địa phủ h o à n khí quả nhiên là như vậy khó tiêu không phải liền là h o à n khí nha khi còn sống không có hưởng thụ qua đồ vật sau khi chết để ngươi hào hào thể nghiệm một lần liền hỏi ngươi còn có hay không hào khí cái gì còn có kia lại đến một lần diêm la vương biểu lộ vẫn như cũ có chút do dự đây cũng không phải là tốn hao một hai ngàn vạn hương hỏa liền có thể giải quyết sự tình đơn giản chính là cái hương h o a động không đáy cái này đối với hắn cái này cần kiệm công việc quản gia đã quen diêm vương làm sao có thể tiếp thụ được vậy hạ chuyện sự tình này có phải hay không phải thận trọng một chút hiện tại địa phủ lệ quỷ đều có chút không đủ dùng chúng ta nếu không tìm cái khác diêm là thương lượng một chút diêm la vương còn muốn lại quên phong đô lại lắc đầu bật cười nói diêm la vương cách cục nhỏ nhỏ a uổng tử thành cải tạo xong xuôi ở trong đó tất cả phục vụ đều là phải thu lệ phí nha dù cho lệ quỷ từng năm giảm bớt tương lai cũng có thể khai phát khách du lịch nha thật đ ắ t diêm la vương ánh mắt hơi sáng tranh thoát phán con nâng một cái lý ngư đã đĩnh liền nhảy dựng lên phong đô bệ hạ đã thu phí ngài nói sớm đi tuốt r a hỏa hợp lấy hắn nói như thế nửa ngày diêm la vương cái này g a hỏa đều cho là hắn chuẩn bị phục vụ miễn phí đại chúng rồi địa phủ cái gì thời điểm mở qua thiệu đường những cái kia lệ quỷ không tích lũy đủ hương hỏa còn muốn đầu thai nằm mơ đi thôi không nhìn thấy hiện tại quỷ sai câu trở về ưu hồn đều bận rộn sản xuất điện thoại di động n h à chương ba mươi mốt địa tiên giới nông thôn giã quỷ lớn xây dựng cơ bản tuyệt đối là kéo theo phát triển kinh tế phương thức tốt nhất theo hưởng t ử thành trùng k i ế n tin tức chuyển ra toàn bộ ưu minh giới đều triệt để sôi trào chiều công chố ghi danh vô số ưu hồn lệ quỷ nhét chung một chỗ sợ chậm một bước hiện tại mọi người a i không biết rõ đi theo địa phủ hôn có c ơ m ăn theo địa phủ bó lớn bó lớn hướng ra phía ngoài phủ xuống h ư hỏa lúc ban đầu vào sân luyện chế điện thoại di động ưu hồn quỷ quái rõ ràng thời gian đều cải thiện không ít. từng cái ăn cái mã ồ m mép lém l ỉ n tam chính nhìn xem xưởng nhỏ theo địa phủ đột nhiên một tiếng cáo lệnh nhân viên trực tiếp đi chín thành trực tiếp sụp đổ chỉ cảm thấy lòng của mình cũng phải nát năm mươi sợi hương hỏa một ngày địa phủ đúng thật là ngang tặng nhưng cái này khiến ta ở đâu đi tìm hú hồn quỷ quái đến luyện chế điện thoại a mấy ngày gần đây uổng t ử thành mới quỷ càng ngày càng ít lại chạy một nửa làm ăn này quả thực là không có cách nào làm mã tam rất là yêu thương hắn lúc này mới không có kiếm mấy ngày hương hỏa điện thoại làm thay nhà máy cũng đã là không mở nổi hương hỏa tư vị chỉ cần nếm trên một ngụm liền rốt cuộc q u ê n không được mã tam vừa nghĩ tới muốn một lần nữa trở lại lúc ban đầu kia thất vọng sinh hoạt cả t r ư ơ n g mặt quỷ đều mang lên trên thống khổ mặt nạ lão đại đã nhân thủ không đủ chúng ta vì cái gì không đi bên ngoài chiêu đâu có tiểu đệ đột nhiên đề nghị mã tam nghe vậy thần thái xứng sờ chật cười hắn nghĩ tới một cái kiếm hương hỏa hảo sinh ý hoàng tiên lộ quỷ môn quan hương hỏa đúng giờ phát xuống nguyên bản thua thiệt tiền lương cũng tại lục tục no ngoe bổ đủ quỷ sai nhóm nhỏ thời gian qua quả thực là bóng loáng không dính nước nguyên bản gầy gò dáng vóc đều mập hai vòng quỷ môn quan tiền trạm cương vị đầu trâu mặt ngựa khô quắp đi xuống khỏe đẹp cân đối dáng vóc cũng đều phừng lên tại kia vừa đứng uy manh phái đoàn đơn giản không nên quá đủ dừng lại mấy người các ngươi l é n lén lút lút là làm cái gì như đầu hét lớn một tiếng ngăn cản mấy quỷ chẳng lẽ không rõ ràng địa phủ quỷ quái vô cơ không thể đặt chân đ i ệ tiên giới sao mã tam đột nhiên bị gọi lại giật này mình tả hữ phát hiện cùng hắn cùng nhau hoàng thử lang cùng hôi thử đều trốn đến hắn sau lưng đành phải cắn răng tiến lên kiên trí đáp nhu đầu đại nhân minh xét chúng ta cũng không phải là muốn đi địa tiên l ê n giới chỉ là chuẩn bị tại địa phủ bên ngoài đi dạo đánh giám nho nhỏ v o n g hồn thật cho là chúng ta dễ lừa gạt hay sao nhu đầu hai viên con mắt chừng lao đại đối với mã tam căn bản không có chút nào tin t h i ê n lương đúng chỗ chỗ tốt cái này thời điểm liền thể hiện ra ngoài dĩ vãng khả năng có c h u ẩ n e m đi ra tiểu quỷ hiện tại thế nhưng là nghĩ cùng đừng nghĩ đại nhân chúng ta thật chính là chuẩn bị đi địa phủ bên ngoài dạo chơi ta là hát thủy thương hội bên trong một vị quản sự tuyệt đối không dám l ừ a gần này mã tam nói còn từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài n ư u đầu tiếp nhận cẩn thận phân biệt một phen khẽ gật đầu khuôn mặt lệnh như băng lập tức hiện hiện một vòng ý cười nguyên lai、like、là hát thủy thương hội người đã như vậy các ngươi liền tự tiện đi bất quá lần sau cũng không cần làm loại này khuôn mặt ta sợ phong đ ô bệ hạ hiểu lầm n ư u đầu đem lệnh bài cùng dưới đ ấ y tài liệu thi mấy sợi hương hỏa cùng một chỗ quăng trở về mặt mũi tràn đầy g h é bỏ thật là xem thường ai đây hắn là loại kia ăn hối lộ trái pháp luật loạn thu phí qua đường châu sao đợi cho một nhóm tiểu quỷ ly khai từ đầu đến cuối đứng ở một bên Không phát một lời, mã ộ t lời m diện đ ộ trứng nhiên nói, không làm sao không để, để h hàm hàm mắt nhìn n g ánh mắt hơi sáng lời nói này giống như có chút đạo lý lần tiếp theo ta tới lại nói mã tăng một đoàn người xuyên qua quỷ môn quan đi vào địa phủ bên ngoài tuyển một cái không người vị trí liền ngừng lại hôi minh hoàng minh tiếp xuống liền nhìn các ngươi mã tam đem hoàng thử lang cùng hôi thử từ trong ngực nắm chặt ra hai nhỏ chỉ kết thúc đối mã sơn nhẹ gật đầu ra hiệu đối phương tránh xa một chút lúc này liền thi t r i ể n ra chiêu hồn chi thuật cũng liền qua thời gian một chén t r à công phu trước mắt lanh lợi liền xuất hiện trên trăm con con chuột cùng hoàng thử lang giữa sân chi chi kêu không ngừng mã tam chỉ cảm thấy đầu bị nhao nhao có chút đau các vị tiền bối xin nghe ta một lời được chứ lúc này mã tam từ trong bao vải móc ra chăm sợi hưng hỏa nhìn con chuột cùng hoàng t ử lang mỗi một cái con mắt đều sáng lên cho cô mãi mãi ăn một sợi hưng hỏa tất a ra sau hai liền lông Lông ngươi giảng. cái người cái nghe Đàn chuột bên trong nhảy ra một cái lông trắng con chuột, như người đồng dạng chân sau đứng thẳng, hai cái chân trước chống nạnh.、Lông、trắng con chuột chuột, chuột hồ trước một tự r cả ó hy theo vọng, nàng rơi xuống, tất lời rơi của c động vật toàn bộ đều đầu. bộ toàn cùng nhau n gật g vật h i mọi nhiên ngươi không hương liền cho hỏa, tiếp đi một bộ hỏa, tục đi xuống tư thế.、Đi. Tất xuống cả náo Đi. người vây tới không nên chen l ớ n t a phân cho các ngươi hương hỏa tới tay lông trắng con chuột ngu nơ g chỉ chốc lát không nghĩ tới đầu năm nay thật là có lấy không chỗ tốt sau đó cũng không lo được cái khác hương hỏa liền như là mảnh mì sợi tiến vào miệng sợ chậm nửa nhịp người trước mắt đổi ý vẫn là mùi vị quen thuộc vẫn là quen thuộc phối phương không sai đây chính là chân hương lửa lông trắng con chuột đột nhiên nước mắt không cầm được cộp cộp rơi xuống lần trước nàng nổi tiếng lửa là cái gì thời điểm tới ba mươi năm trước vẫn là năm mươi năm trước ồ ồ ồ ồ quá ăn ngon thật quá ăn ngon ngọt ngào t h ơ m quá n g u y ê n lai hương hỏa là cái mùi này nói b ậ y rõ ràng là mặn ngươi xác định ngươi không ăn được nước mũi của mình theo hương hỏa phát xuống toàn bộ lưu giữ tràng diện chẳng những không có yết tính ngược lại là càng phát ra ồn nào cái này khiến mã tam khá là không biết phải nói gì không phải liền làm mấy sợi hương h ỏ a nha về phần kích động thành như vậy sao mà hắn lại không biết địa tiên giới hương h ỏ a sớm bị môn phái phật đà cho chia cắt làm sạch sẽ chỉ toàn cô hồn giã quỷ phổ biến liền hương h ỏ a mùi vị đều người không thấy càng đừng đề cập tự mình nhấm nháp một phen hương h ỏ a mùi vị nếu như nói địa phủ xem như thành thị cấp một tia thành hoàng miếu phóng xạ không đến phạm vi bên ngoài ở lại cô hồn giã quỷ tuyệt đối là thân ở danh phủ kỳ thực nông thôn ngay thường phần lớn thời gian đều tại ẩn giấu chính mình sợ bị tu sĩ、si、bắt đi luyện khí luyện an lớn mạnh một chút cũng liền nhiều lắm là nghe trong Tự mình xây miếu h xây o ặ chương ba mươi i u h n hai tây phương quỷ đế triệu văn cùng cao quan thời khắc hôm nay gọi chư vị tới là có một món làm ăn lớn muốn cùng người các loại thương nghị gặp mã tam tử trong ngực móc ra một vật lông trắng con chuột lúc này hoàng sợ nói đây không phải là điện thoại sao Không sai, chính sai, là điện thoại Mã Tâm n di động ị a phủ s này nhìn qua luyện chế giống như cũng không có gì khó khăn nha thật giá trị hai sợi hư ơ n g hỏa không phải là lừa gạt chúng ta a k i u hát thủy thương hội chúng ta cũng căn bản chưa nghe nói qua nhà thương thiên a đại đ ị a a sáng con chuột cùng hoàng thử lang giờ phút này đều vui đến phát khóc ôm ở cùng một chỗ miệng bên trong hoa hoa kêu loạn nói một chút có chút cử chỉ điên rồ lời nói ánh mắt lại thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m mã tam cho địa phủ làm việc còn cho hưng hỏa dưới gầm trời này nơi nào còn có tốt như vậy sự t ì n h giống linh sơn thiên đình những cái k i a đại thế lực đối với bọn hắn những này cô hồn giã quỷ nhưng từ không có tốt như vậy thái độ động một chút thì là vây quét đánh g i ế t hung một nhóm đương nhiên là thật vị này bạch mãi mãi đã biết rõ điện thoại cái kia hẳn là cũng biết rõ điện thoại hiện tại có bao nhiêu lửa、a. mã tam nhìn về phía đàn chuột cái kia lông trắng con chuột cái sau nhận đồng điên cùng nhẹ gật đầu đông thắng thần châu điện thoại đều đã bán điên lên rồi một bộ điện thoại di động này tại thành hoàng thương thành trực tiếp bán được hơn tám sợi hương hỏa giá cả đơn giản chính là đang dự tiền tám n g h n quản c h i không phải muốn đem cái bụng no bạo đi đông đảo con chuột cảm giác đầu của mình có chút c h ó n g cái gì thời điểm bực này kém chế phẩm cũng như thế đáng tiền sinh động tại chợ bữa dân gian ngũ đại tiên nhi mặc dù phần lớn đều không đứng đắn truyền thựa nhưng bằng môn tà đạo các loại loạn thất bát tao kỹ nghệ lại phần lớn đều là hạ bút thành văn không có bản sự này sao lại dám tại nhân gian lập n g ắ m lại trước đó cả ngày đi sớm về tối kiếm vất vả tiền cái này hai tướng vừa so sánh những con chuột trong mắt nước mắt liền không cầm được ra bên ngoài bao tố giờ phút này nhao nhao ôm lấy mã tam đủi còn kém hô cha ruột địa phủ phong ba vấn khởi tây như hạ châu phật môn giờ phút này cũng không bình tĩnh trước có quan âm công b ạ i sau có quỷ đế tới cửa đối mặt hương hỏa khí vận liên tiếp giảm xuống mỗi vị phật đà sắc mặt đều không thế nào đe mắt nhưng địch nhân thống khổ chính là ta phương vui vẻ nguồn suối giờ phút này tây phương quỷ đế đứng tại gạch vàng lát thành trên đại điện liền tương đương vui vẻ và năm như hàn băng khuôn mặt khoe miệng đều không cầm được người mặc một bộ áo bào trắng ưa cơ ống tay áo đối mặt đầy trời phật đà mang theo hiền lành tiêu dung gọi là một người phong lưu lỗi lạc tam rồi cách cục sắp n ê n đón đại biến phụng phong đô bệ hạ p h á p chỉ là bảo đảm phương tây không hạ xuống người về sau đặt lệnh ta đến đưa lên điện thoại một bộ triệu văn cùng ngữ khí không tiêu ngạo không tự ti lại nhìn cả điện phật đà trận mắt tròn xoe lớn mật phương tây chú định đại hưng há lại cho ngươi nho nhỏ âm hồn ở đây chửi bới làm càn một vị la hán khó thở giật vun phật môn đại hưng đến thiên đạo khâm định địa phủ như thế làm dáng coi là thật một n ư ờ i ha, ha. phương tây đại hưng hoàn toàn chính xác không thể đỡ tây phương quỷ đế có chút nhận đồng nhẹ gật đầu giọng nói vừa chuyển lại nói bất quá phật môn đại hưng thiên đạo cũng không có quy định chúng ta địa phủ khí vận liền muốn ngã xuống a chúng phật ngạc nhiên lời này là có ý gì tam giới tín ngưỡng cư như vậy nhiều phật môn đại hưng tất nhiên liền sẽ có người giảm bớt này đến định số chẳng lẽ lại địa phủ nhưng thật ra là nghĩ hợp tác với phật môn cùng một chỗ tranh đ o ạ t đạo giáo tín ngưỡng như lai、like、hai tay bấm n i ệ m pháp quyết cho mày địa ngục đặc xứ lời ấy ý gì tây phương quỷ đế triệu văn cùng cởi khẽ mặt mũi tràn đầy nhưng đều là đối bọn này dối trá con lửa chọc xem thường như lai chẳng lẽ không biết ta địa phủ gần nhất hương hỏa thu nhập cái này ta lại từ đâu biết được như lai ra vẻ hồ đồ trong lòng lại tại toán trách địa tạng vương bổ tắt tình báo làm không đúng chỗ trọng yếu như vậy tin tức cũng không lan truyền trở về quả nhiên là không nên giờ phút này trong lòng của hắn đã là ẩn ẩn có dự cảm xấu từ điện thoại đẩy ra cho tới bây giờ địa phủ mới thu hoạch bất quá hai mươi vạn hương hỏa tỏi tây phương ủy đế triệu văn cùng ngữ khí bình thản lại lộ ra nồng đậm kiêm tốn như thế chút thành tích đích thật là có chút cầm không xuất thủ nghĩ đến phật môn thiên đình nhận hương h ỏ a c u n g phụng tuyệt sẽ không ít hơn so với số này chúng ta địa phủ còn có rất lớn không gian phát triển âm dương bái khí lời nói rơi xuống hiện trường phật đà lại là đều thân thể cứng ngắc hoa đá nhất thời không có âm thanh cho dù là bảo tọa bên trên như lai、like、thân hình cũng có chỉ chốc lát hoảng hốt cái này hương h ỏ a số lượng quả thực là kinh đến đầy trời chư phật phật môn một năm nhận được hương h ỏ a c u n g phụng cũng bất quá mới khó khăn lắm đạt tới số lượng này mà địa phủ điện thoại mới đẩy ra bao lâu vẫn chưa tới hai tháng a phạm vi bao trùm vẫn chưa tới hai cái châu vì sao lại có như thế hương hương hòa cung cái này cái này cái này như lai đều có chút t ê địa phủ có bực này hương hóa thu nhập vậy hắn ngàn vạn năm tới cố gắng lại coi là cái gì nhìn xem như lai kia chấn kinh đến khó lấy phục thêm khuôn mặt tây phương ủy đế triệu văn mừng thầm không thôi chuyến này phương tây đi công tác hành trình coi là thật chuyến đi này không tệ cuối cùng triệu văn nhẹ nhàng gật đầu bái lui nói chư vị thời đại đã thay đổi dĩ vang thu hoạch tín ngưỡng kia một bộ chẳng lẽ chưa phát giác sớm đã quá hạn tam rồi sắp nên đón internet phát triển sóng lớn chiều các vị cũng là thời điểm từ bên giới đài xem đến đi nhân dân nhìn một chút điện thoại ta liền thả cái này mua cùng không mua các vị tốt sinh suy nghĩ đi tây phương ủy đế triệu văn chậm rãi bước ra đại điện toàn bộ tây sơn đại lôi ầm tự nhưng như cũng là yên tĩnh phi thường phật đà bồ tát đều đều bấm ngón tay b ố c tính xác minh lấy tây phương ủy đế lời nói c h â n thực tính thật lâu một vị la hán đột nhiên từ trên đài sen nhảy dựng lên hốc mắt che kín thơ hồng thanh âm không nói ra được t h ê lương cái này lại là thật làm sao có thể ta không tin ta không tin la hán sắc mặt bỏ lên vô địch tín ngưỡng nhận xung kích hướng phật tri tâm đều tại một chút xíu băng liệt một ngụm nồng đậm tiên huyết phun ra lại tại trống ấ t Cái như à y m ộ lai kinh hãi vội vàng nghiệm lên ba la mật ngữ tâm kinh trợ giúp chúng phật ổn định phật tâm đông đảo bồ tát cũng cùng nhau xuất thủ không dám chút nào giữ lại đợi cho loạn cục lắm lại như lai bình lui tả hữu chỉ lưu quan tâm mấy vị phật môn bồ tát cao tầng lúc này mới chậm rãi mở miệng chư vị coi là chuyện này ta phật môn nên xử lý như thế nào ngã phật tia địa phủ tâm hồn lại dẫn tới đệ tử phật môn phật tâm vỡ tan ngàn năm khổ tu hóa thành hư không tội lôi đang chém chương h ba mươi ba phật môn vào cuộc công trường việc nhỏ ngã phật dưới mắt việc cấp bách ta phật môn nên nghiêm cấm tín đồ sử dụng điện thoại đồng thời xuất ra hữu hiệu, hiệu phản chế tri pháp bằng không đợi đến địa phủ điện thoại toàn diện trải rộng ra chúng ta lại cố gắng như thế nào cũng đem không làm nên chuyện gì quan âm bù tát lời ít mà ý nhiều lại đánh chúng chỗ yếu hại từ lần trước đại đường diện phật về sau quan âm bù tát liền phát hiện đến điện thoại di động đáng sợ trong lúc vô hình kéo gần lại tam giới c ự ly vô luận là p h à m nhân vẫn là tu sĩ đối mặt điện thoại di động bực này dụ hoặc căn bản là không có cách ngăn cản địa phủ điện thoại cơ hồ là đến hàng liền bị phá giá không còn lớp vải lót mặt mũi đều không lọt so sánh với đến phật môn thông qua sợ h a i thu hoạch tín ngưỡng phương thức đích thật là quá lảo chúng bù tát nghe được quan âm tôn giả trong lời nói thật sâu hàn ý sắc mặt lại tất cả đều lơ đến điện thoại liền rác rưởi kia đồ chơi cũng có thể dung chuyển bọn hắn phật môn địa vị. cái này không khôi hài nha chư vị có biết đạo giáo đã đẩy ra thiên cơ khí v ậ n đã tăng vọt bà thành như lai lúc này đột nhiên mở miệng chỗ tôn u r a tin tức lại là để chúng bồ tát nhóm trận mắt hốc mồm chẳng lẽ điện thoại di động này coi là thật có như thế lớn uy lực nhưng cái này dựa vào cái gì a phổ hiền bồ tát cầm lấy tây phương quỷ đế lưu lại kia bộ điện thoại trái lật nhìn phải vẫn như cũ chăm mối vẫn không có cách giải đành phải nhìn về phía cao tọa chủ vị như lai điện thoại di động này thường thường không có gì lạ coi là thật có như thế bản lĩnh như lai lê thủ quan âm tôn giả lời nói không loa địa phủ điện thoại có thể làm được không nhìn cự ly thông tin đạo giáo tiên cơ có thể suy tính nhân quả ta phật môn đã rơi xuống nửa bước lại không nhanh chóng hành động tín ngưỡng bị thu gặt chỉ ở sớm tối t bồ tát nhóm mồ hôi lạnh trên trán như măng mọc sau mưa toát ra sự tình làm sao lại đột nhiên biến thành bộ dáng này đâu không phải đã nói phương tây đại h ư n g sao này làm sao nghe là muốn diện môn tiết tấu a bởi vậy ta quyết định phật môn cũng muốn đẩy ra điện thoại di động của mình như lai nói lần này truyền giáo sự tình nghị liền tạm giao cho quan â m bồ tát văn thủ bồ tát phổ hiền bồ tát mỗi người phụ trách một châu chư vị nhưng có ý kiến cần tuân ngã phật điều khiển chúng bồ tát cùng nhau bãi phục quan âm bất động thanh sắc có chút túi đầu nhưng trong lòng không khỏi thầm than quả nhiên sự tình lần trước chịu tội mặc dù không tại nàng nhưng vẫn là g i a o động tại phật môn địa vị ba vị bồ tát lĩnh mệnh ly khai đàng vân mà ra đi tới giữa không chúng văn thủ phổ h i ề n hai vị nhãn thần giao hội âm thầm nhẹ gật đầu văn thủ bồ tát trước tiên mở miệng nam c h i ê m bộ châu tình thế hỗn loạn ta liền mệnh nhọc thay quan âm tôn giả đi một chuyến đi thu thập loạn cục tốt phổ hiến bồ tát theo sát phía sau bắc câu lô châu chính là vùng đất nghèo nàn ta liền ăn chút thiệt thòi quan âm tôn giả tổng sẽ không cùng ta đào t cả người đều t ê cái này trái một câu vì chính mình thu thập tàn cuộc phải một câu vì chính mình cân nhắc cái này đúng thật là bồ tát tâm đ i ệ m nàng nếu là không biết rõ đông thắng thần châu là cái gì tình huống còn thật sự bị lừa hai vị chọn lựa như vậy hy vọng cuối cùng không nên hối hận mới là quan âm thần sắc lạnh lùng cũng không tranh luận trực tiếp giá vân hướng về đông thắng thần châu phương hướng lớn tới phạm sai lầm phía trước để nàng căn bản không có chọn lựa chỗ trống linh sơn đại điện ba vị bồ tát ly khai cũng không để cho hội nghị kết thúc từ đầu đến cuối cười ha hả đứng ở một bên phật di lặc chủ động đứng dậy kỳ quái nói ngã p như thế? Như thế đối với điện thoại đưa tới hương hỏa hoàn toàn mới đường đua như lai rất tâm động nhưng cũng hết sức cẩn thận tây n ư u hạ châu làm phật môn tín ngưỡng cung cấp cơ bản bàn trong thời gian ngắn không có khả năng xảy ra vấn đề phật môn cũng cần thời gian đi tại đầu này mới trên đường đua nếm thử tìm tòi nhưng đăng cổ phật nhìn về phía phật di lặc cử chỉ điểm nói lần này nếm thử được hay không được phật môn đều không về phần tổn thất quá lớn lưu lại lượn vòng chỗ trống vô luận kết quả như thế nào chúng ta cũng có thể sớm tính toán phật di lặc ngươi nhưng minh bạch phật di lặc bừng tỉnh bái nói đệ tử t h ủ giáo Ú minh địa phủ hưởng tử thành n h i ệ t hỏa chiêu thiên kiến trúc công trình đã khởi động nguyên bản bị giam giữ tại một ư ơ i tám tầng địa ngục tội phạm đang bị cải tạo nhóm cũng đều bắt đầu sung làm lên làm rút diêm la vương đứng tại tuyến đầu tích cực đốc thúc lấy kiến tạo tiến độ nhãn thần chứng lão đại không đứng ở công trường trong ngoài vừa đi vừa về liếp nhìn hắn không phải đàng t r a nhìn có người hay không lười biếng mà trộm là này liệu. sợ bầy quỷ nghèo này trộm cầm kiến trúc vật cầm diêm la vương đại nhân tha ta l ầ n này đi, lần n đi, sau thật h k ô g dám. mỡ làm tâm mê mội, Ta trí nhất t chính heo là bị kêu h ờ i nhịn không được, thể ậ t trộm t không không nhân, h vương ngươi dám Diêm cầm. đại la dạng này mấy vị bị tại chỗ bắt được vong hồn bị treo lên đến nhìn xem quỷ sai từ một ư ơ i tám tầng địa ngục bên trong dọn tới trào dầu âm thanh r u n dày kêu la lên tiếng đi vào địa phủ vong hồn liền không có quỷ không biết rõ một ư ơ i tám tầng địa ngục nhất là kia khi còn sống mại dâm chơi gái ký nữ trộm cướp ăn cướp hàng người sau khi chết đánh vào trào dầu địa ngục trong đó vong hồn kêu thảm q phất phất từ khi uổng tử thành bắt đầu trùng kiến trang trí đến nay diêm la quỷ đế các đồng liêu nhìn hắn nhãn thần liền càng ngày càng không đúng đó là một loại đọ lục giao nhau nhãn thần tràn ngập ghen ghét cùng phẫn nộ nhất là phương đông cùng nam phương quỷ đế kia nghĩ đau một người nhãn thần quả thực là đều không mang theo ẩn tàng Ầm. theo bị treo vong hồn bị ném vào trào dầu thế lương bi thảm tại toàn bộ công trường liền giống như sắt thép lớn nguy khoan thẳng t ấ p thông qua thai câu đến mỗi người đại não mặc dù mọi người đều tại địa phủ cũng minh bạch một mươi tám tầng địa ngục rất đáng sợ nhưng thực sự được gặp thảm liệt hình phạt cũng chính là mỗi ngày trực ban quỳ sai mọi người khi còn sống đều là người thành thật chỗ nào được chứng kiến loại này cảnh tượng hoành tráng không ít có mang tiểu tâm tư vong hồn mồ hôi chán không cầm được chạy xuống nhưng mà rơi vào c h ả o dầu còn không tính xong phía sau quỷ sai thông qua dây thường rất nhanh lại đem những n à y vong hồn một lần nữa treo lên tới vong hồn thương thế trên người mắt trần có thể thấy khỏi hẳn sau đó nương theo lấy quỷ sai trong tay dây thường đột nhiên lại một cái bung lỏng lần nữa phỉ luật tân vào nước thức đi lên muốn sống không được muốn chết không xong t h ị giác cùng tính rác song trọng kích thích để không ít quỷ tại chỗ dọa nước tiểu chương ba mươi b ố địa phủ sản xuất nhà máy t ổ n cục diêm la vương vội vàng giám sát tân quảng vương cũng không có nhàn rỗi từ khi phụ trách công nhân viên mới n h ậ p chức huấn luyện về sau công việc này tại hắn trong tay cũng là càng phát ra thuật tay hôm nay hắn lại có một cái nhiệm vụ mới tuyển diễn viên phong đô thành bên ngoài thật to thông báo tuyển dụng bảng thông báo vừa mới dựng nên đưa tới không ít t ỉ n h hồn vấn sương chú ý thông báo tuyển dụng thông báo không t u i tác dáng vóc hạn chế đi yêu cầu có thể khiến người ta một chút nhớ tướng mạo lại nói cái này phía trên viết diễn viên là làm gì hẳn là hát hi khô ca nhưng không quan trọng ta chính là ưa thích giúp địa phủ làm việc chỉ cầu cho cái cơ hội nhìn qua bảng thông báo trên k h u ô n sáo b ậ y quỷ nghị luận ở mỹ mặc dù đại đa số đối bố cáo trên đều i rất mê hoặc nhưng là đối nó biểu đạt ý tư nhưng đều là đoán bảy tám phần địa phủ đem mới thiết một cái nha môn tên là địa phủ sản xuất nhà máy tổng cục bọn hắn muốn chiêu mộ một đám am hiệu biểu diễn quỷ nam nữ không hạn tuổi tác cũng không phải vấn đề số lượng càng là càng nhiều càng tốt người hợp lệ lương ngày t r ă m s ợ i hương hòa lên tham gia đ r o n g phim càng có ngoài định mức cả tệ cái này địa phủ quả thực là càng ngày càng đến càng hảo cầm hương hòa khảo nghiệm quỷ con nào quỷ chịu đựng ở loại này khảo nghiệm qua loa cỏ cái này cũng mất quá nửa ngày thời gian Báo danh nhận đại nhân không có cách chúng ta bên này tiền lương cao à cái này cũng đều là ta cố ý sàng chọn qua một lần không phải tuyệt đối phải đem phong đô thành đội vào phán quan bất đắc dĩ hồi đáp cái xù tiền lương đãi ngộ cộng thêm địa phủ chính thức quỷ sai l ã i ngộ là cái quỷ đều biết rõ làm như thế nào tuyển vào xưởng cùng rời gạch nơi nào có cái này lương a địa phủ các nơi vong hồn chạy theo như vịt không quan tâm khi còn sống là người buôn bán nhỏ vẫn là công tượng con hát đều là vướng bận gia đình nam nữ già trẻ cùng lên trận dù sao một khi thu nhận đây chính là mỗi ngày đều có trăm sợi hương h ỏ a thu nhập sản xuất nhà máy tổng cục thông báo tuyển dụng thông cáo đã xuất danh tiếng trực tiếp che lại hưởng từ thành vì soát rơi những cái kia động cơ không thuần cùng thật giả lẫn lộn ra hỏa phán quan thế nhưng là phí hết đại nhất phen công phu thậm chí còn thiết trí một sợi hương hỏa phí báo danh lúc này mới đem danh sách tinh hơi đến một vạn năm tình trạng dù là như thế toàn bộ tuyển dụng hội trận cũng đều bị chen lấn chật như đêm tối đã như vậy kia chúng ta cũng muốn mau chóng tăng thêm tốc độ bên này thời gian kéo lớn chỉ sợ cái khác diêm la điện liền muốn có ý kiến đến rồi nhìn qua như thế thịnh đại hải tuyển trang diện tần quảng vương cũng lập tức bày ngay nắn g ráng người n g ồ i nghiêm chỉnh bắt đầu sản xuất nhà máy tổng cục thế nhưng là phong đô bệ hạ đơn độc giao cho hắn nhiệm vụ có quan hệ địa phủ phục hưng tuyệt đối không thể qua loa đều chú ý xếp thành hàng toàn bộ xếp thành hàng không muốn chen trúc tại hắc bạch vô thường dẫn đầu q u ỷ sai duy trì dưới phỏng vấn người rất nhanh liền trật tự sắp xếp lên hàng dài từng cái bắt đầu lần này hải tuyển phỏng vấn trước giới thiệu sơ lược chính một cái tần được rồi đại nhân tiểu sinh khi còn sống chính là trên đài tiểu đán mới vừa vào địa phủ chờ đợi đầu thai hy vọng có thể tìm một công việc phi thường nguyện ý là địa phủ sáng lên phát nhiệt nếu như có thể đem công việc kính dâng thời gian thêm một tuần lễ hạn ta hy vọng là một vạn năm kẻ nói chuyện nhạt trắng trường bảo đầu đội quan khăn dung mạo rất vĩ hiển nhiên là một cái h i ể u v u a t â n quảng vương nhẹ gật đầu đối với dạng này người làm công khiêm tốn thái độ phi thường hài lòng tùy ý mở ra trong tay tư liệu lông mày lại là hơi nhữu ngươi tinh vật đối mặt cái này đột nhiên vấn đề thư sinh s ừ n g sốt một chút lập tức cười nói tiểu sinh thở nhỏ liền tại quan âm thiền tự thắp sáng trường mình đăng trong nhà cung cấp có tượng quan âm mỗi ngày tuần lễ tự nhiên là tin p h ậ t phi thường tốt vị kế tiếp tạ ơn các loại vì cái gì thư sinh mặt mũi tràn đầy sương ngủ căn bản không biết mình vì cái gì bị đào thải còn muốn giải thích hai câu lại bị hai tên q u ỷ sai trực tiếp vô tình ném ra ngoài xếp hàng vong hồn thương hại nhìn lấy thư sinh một mặt cười xấu xa cái này đều niên đại gì còn tin vật địa phủ hướng rõ đã sớm thay đổi tin vật tại hiện tại địa phủ thế nhưng là chính trị sai lầm Tin vòng chưa tính, n ư ơ i thứ ế mà c nhất tuyển diễn viên rốt cuộc có một kết thúc phong đô lần nữa triệu kiến tần q u a n g vương v ệ y hạ diễn viên đã vào chỗ tiếp xuống chúng ta nên như thế nào làm đương nhiên là điện ảnh phong đô cười cười lấy ra một sấp thật dạy kịch bản điện thoại tại bắc câu lô châu cục diện từ đầu đến cuối mở không ra chúng ta địa phủ cũng nên hào hào tuyên truyền một đợt tần quảng vương tiếp nhận kịch bản một mặt kinh ngạc chỉ gặp địa viết như m à chi thanh đổi nhà giàu nhất danh tự đơn giản lại trực tiếp từng cái nhưng đều là h ú t con n g ư ờ i điểm kịch bản nội dung càng làm cho tần quảng vương thụ rung động lớn từ lật ra tờ thứ nhất bắt đầu hai viên t r ò n g mắt liền không có rời đi kịch bản thật lâu đọc hiểu một lần kịch bản tần quảng、vương、vẫn như cũng là mặt mũi tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn như thế nào sướng hay không phong đô cười hỏi thoải mái. quá sung sướng cái này kịch bản biết đơn giản thần dù cho không đập thành phim chỉ sợ tại bắc câu lô châu đều muốn bán đi mất tân quảng vương nói mặt mày hớn hở phong đô lại là âm thầm b u ồ n c ư ờ i lúc này mới cái nào đến đâu con a hắn nhưng vẫn là không có đem sảng văn lấy ra đây cái này tam giới thật sự là giải trí quá mức càng t h i cũng quá mức n h à g chán liên đề địa phủ cho tam giới mang đến ư ớ c điểm điểm nhỏ rung động đi cái này điện ảnh nhiệm vụ bệ hạ nhất định phải giao cho ta tân quảng vương đột nhiên chủ động xin đi nói phong đ â ngạc nhiên cái này tân quảng vương tiểu lao đầu quả thực là càng ngày càng không làm việc đàng hoàng Nghề chính không nghề chú ý, phong đô lại lấy ra một quyển sách tần quảng vương vội vàng ôm vào trong lòng một mặt thận trọng vậy hạ ngày liền đợi đến tin tức tốt của ta đi thân nhất định có thể đem phim đập tốt được phim đập thành ngày ấy chính là điện thoại di động của chúng ta tiến quân bắc câu lô châu này mở ra bắc câu lô châu thị trường toàn bộ địa tiên giới cũng liền chỉ còn lại tây như hà châu địa phủ đại thế có thể thành vậy vậy hạ từng có một câu không biết c o nên n nói hay không giảng tây phương quỷ đế hướng đám k i a con lựa chọc tiết lộ chúng ta hương hỏa thu nhập tần quảng vương mặt lộ vẻ sắc ý n ữ khí quyết tuyệt phong đô kinh ngạc nói ngươi tin tức này láo lỉnh t h ô n g a đồng hành hắc bạch vô thường hướng ta lộ ra tin tức giống như vậy con sâu làm dầu n ổ i canh chúng ta phong đô khoát tay háo đây là ta để tây phương quỷ đế để lộ ra đi tần quảng vương sắc mặt dần dần cứng ngắc vậy hạ đây là vì cái gì a làm như thế chẳng phải là không duyên cơ cho chúng ta địa phủ tăng thêm đối thủ cạnh tranh sao chương ba mươi lăm điều động thuộc hạ tính tích cực vì cái gì đó là đương nhiên là nghĩ trăm phương ngàn kế kéo phương tây vào cuộc phong độ rõ ràng rõ ràng chính mình n h ư thế c h u ẩ n thánh tu vi tuyệt không phải hắn có thể tại tam giới muốn làm gì thì làm tiền vốn hồng hoang tam giới không biết có bao nhiêu luận tàng thượng cổ đại năng dính đến hương hỏa quyền lực chi tranh c h u ẩ n thánh cũng bất quá là đỉnh cấp b ả n đánh bại thông hành phiếu căn bản là sóng không nổi cùng hắn cùng tây phương thiên đình đạo giáo tại hắn không am hiểu lĩnh vực cạnh tranh lẫn nhau gây thù hẳn vì cái gì không đem chư thần kéo đến hoàn toàn mới đường đua đâu có được kiếp trước, trước vào internet tư duy tại cái này hoàn toàn mới lĩnh vực tại cái này tâm giới nhưng không có người so với hắn người càng quen thuộc hơn. đạo giáo tiên cơ đều đã ra chúng ta hương hỏa thu nhập cũng giấu giếm không được bao lâu cùng hắn che che lấp lấp chẳng bằng đem trận này nước quấy lại đủ ụ một điểm hoàn toàn mới đường đua hương hỏa thị trường rất to lớn chúng ta địa phủ cuối cùng không có khả năng toàn bộ chiếm cứ không có đối thủ luôn luôn chúng ta địa phủ hát kịch một vai c h u n g pi là kém như vậy chút ý tứ phong đô chắp hai tay sau lưng một mặt vô địch t ỉ n h mình tân quảng vương một mặt trấn kinh bị kinh h ã i bước chân lảo đảo lui lại hai bước chỉ cảm thấy phong đô bệ hạ tuyệt đối lên rồi cho mình sáng tạo đối thủ đây không phải là ăn no dỗi việc lấy sao vụ trộm độc hưởng chẳng lẽ không thơm thuộc hạ còn muốn từ chiến vì sao bệ hạ trước hàng bệ hạ việc này tuyệt đối không ổn á những cái kia con lừa chọc cùng đạo sĩ đều không phải cái gì tốt đồ vật tại ngươi rời đi trong khoảng thời gian này cũng không có thiếu tướng bàn tay đến địa phụ tới đem hương hỏa vô duyên vô cớ điểm n h ư ờ n g cho bọn họ cái này sao có thể được tần quảng vương thần trương gấp chính là liên tục d ơ chân đối mặt con lừa chọc đạo sĩ kiếm hương hỏa quả thực là so chính hắn thua thiệt tiền còn khó chịu hơn cái này căn bản liền không thể nhịn nhìn trước mắt cái này tiểu lão đầu kích động mặt đỏ tới mang thai kém chút đều muốn đem hôn q u n treo ở trong miệm phong đô cời khẽ vội vang an ủ tần quảng vương không nên đem cách cục thả nhỏ như vậy mà ai nói hiện tại định nhân liền không thể là tương lai bằng h ữ u đâu tương lai hương hỏa thị trường chỉ có thể càng ngày càng lớn theo thời gian trôi qua cái này thế tất sẽ xâm chiếm một ít người lợi ích tam giới cách cục cũng sẽ nên đón biến hóa hoàn toàn mới chờ đến thực sự có người nghĩ lật bản vào cái này g đó phật môn tuyệt đối là cái thứ nhất không nguyện ý có một cái thế lực như vậy ở phía trước là chúng ta hấp dẫn hỏa lực chẳng lẽ không tốt sao cái này cái này cái này thế nhưng là cái này cắt nhường đi ra hương hỏa thực sự nhiều lắm nha tần q u ả n vương minh bạch phong đô trong lời nói ý tứ nhưng nếp v ốn mặt r à bên trên nước mắt vẫn như c ũ l ạ như suối trào rơi xuống chỉ có đói qua nhân tài biết rõ lương thực chân quý chỉ có thiếu hương h ỏ a quỷ mới biết rõ đây là cỡ nào chân quý đồ chơi như vậy tùy tiện dứt bỏ đúng thật là ở trên người hắn c ắ t thịt phong đô mặc dù không thể cảm động lấy nhưng lại minh bạch trước mắt cái này tiểu lao đầu đ ưa thích nghe thứ gì h ả o h ả o điện ảnh cái nghề này sau này tuyệt đối kiếm lớn sau này tam giới lớn nhất đạo diễn tên tuổi sẽ là của ngươi thật đ ắ t đương nhiên ta cái gì thời điểm lửa qua ngươi hào hào cố gắng là tam giới phát dương âm phủ văn hóa địa phủ cái gì thời điểm có thể thành tam giới trung tâm phải xem ngươi rồi đem tần quảng vương cái này tiểu lão đầu đưa ra cửa phong đô xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán một mặt thổn thức địa phủ người này người móc móc tắc tắc kình đến tột cùng cái gì thời điểm mới có thể thay đổi tới tần quảng vương dù sao cũng là địa phủ cự phách đứng hàng mười đại diêm là đứng đầu đến bây giờ vẫn như c ũ là quen thuộc hai tay để trần đi khắp nơi liền thiếu đem nghèo bức hai chữ viết lên mặt địa phủ hiện tại thật là không về phần tiết kiệm thành dạng này hương hòa không đủ sợ hai chứng là một loại bệnh tốt nhất l ư vương chính là hương hòa bản thân tần quảng vương ly k h a i đại điện phong đô lại đặc địa triệu kiến trung ương quỷ đế chu khất đây cũng là cái phi thường thú vị tiểu lao đầu đại triều hội nghị tồn tại cảm từ đầu đến cuối không cao cũng không thường thường phát biểu cái gì ngôn luận ngày bình thường luôn luôn mặc một bộ áo gai bảo trang phục tựa như một lao nông trên mặt cũng hầu như là một bộ cười ha hả hiền lành bộ dáng nhưng tại toàn bộ địa phủ cái này tiểu lao đầu thực quyền tuyệt đối là lớn nhất một cái Cái khác bốn phương quỷ đế đều tại c h ấ n thủ bốn phương quỷ môn quan tương đương với biên giới đại thần mà vị này liền cơ bản thuộc về trong địa phủ tể tướng tổng quản địa phủ mười đại diêm la điện vận chuyển bình thường thần chu khất tham kiến bệ hạ đi vào trên đại điện chu cất túi người liền bái phong đô p h á t phất tay đem đối phương thân hình nâng lên lần này triệu n g ư ờ i đến chủ yếu là tiến hành một cái điện thoại sản nghiệp một lần nữa phân chia tần quảng vương về sau sẽ phụ trách truyền hình điện ảnh quay trụ cái này một khối điện thoại nghiên cứu phát minh cùng luyện chế hạch tâm bộ môn sẽ đơn độc phân chia ra đến sau này từ ngươi trực tiếp trường khống điện thoại di động nghiên cứu phát minh cùng đổi mới trước đó chỉ là bởi vì sáng lập đặt ở một cái diêm la trong tay hoàn toàn chính xác không ảnh hưởng toàn cục nhưng theo càng ngày càng nhiều hương hỏa tràn vào địa phủ nhắc cơ mật hạch tâm bộ phận liền lộ ra rất là trọng yếu tự nhiên muốn mạch đến trung ương trực tiếp quản lúc này phong đô gặp chu k h ấ t một bộ hạ to miệng lại khép kín bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại tôi h cười hỏi địa phụ chuyện gì không thể hướng ta b m báo ái khanh vì sao như thế làm dáng đều là chút phía d ư ớ i không làm ngôn từ thật sự là khó nhập bệ hạ chi mà thôi chu k h ấ t mặt mo hừng đỏ phong đô hơi nhữ mày d a vẻ không vui vậy ta coi như càng cảm thấy hứng thú hơn chẳng lẽ diêm là nhóm đối ta đem đại lượng hương hỏa dùng cho hưởng t ử thành một lần nữa kiến thiết có ý kiến chu k h ấ t vội vàng khoát tay bệ hạ thánh quyết đây là là địa phụ giải quyết sinh linh o á n khí chi tiên cổ nan đề vì sao lại có người phản đối thật sự là bộ phận diêm la cũng nghĩ phát triển phát triển phó t r ư ớ c hy vọng bệ hạ có thể cho cái cơ hội ngay vậy phong đ ô n g ngu ngơ chỉ chốc lát trật lại vui vẻ tốt ra hỏa đây là quanh con lòng vòng tới nói hắn được cái này mất cái khác phân phối không đồng đều rồi mặc dù mọi người đều là tại cùng một cái bên trong thể chế nhưng có bộ môn kiếm hương hỏa liền cùng n g ấn tiền có bộ môn nhưng thủy trung ăn bám bản toàn bộ nhờ đồng hành tiếp tế x u ố n g qua hai cái bộ môn quỷ sai gặp mặt cái này vô hình ở giữa liền không duyên cớ thấp một nửa trước có tần quảng vương dẫn đầu nhân viên bán hàng điên cùng cầm trích phần trăm sau có diêm la vương tiến hành lớn xây dựng cơ bản công trình phó chức nghiệp làm là bay lên mặc dù khổ điểm m ệ n h mọi chút nhưng hương hỏa phân đến trong tay cũng không về phần phòng tay không phải đừng nói phía d ư ớ i phổ thông q u sai bắc phương q u đế tây phương q u đế một mạch diêm la ở trên hướng thời điểm vậy cũng là từng cái giống như chí cút cho dù là nói tới nói lui cũng là lý không thẳng khí không trắng cái này theo một ý nghĩa nào đó đối với một tổ chức mà nói đích thật là hiện tượng tốt tất cả mọi người muốn tiến bộ đều muốn cơ hội cái này rất tốt thế nhưng là sự tình có nặng nhẹ cơn cũng muốn từng miếng từng miếng một mà ăn đi trong ngắn hạn địa phủ vẫn là lấy tay cơ mở rộng cùng sản xuất làm chủ điện thoại thị trường một khi chúng ta mất đi cái này đối với địa phủ mà nói tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được chu khắc mặt m ò khó nén thất vọng cũng là đ ố n g nhiên bừng tỉnh điện thoại thị trường tại đ ị a u tiên giới vẫn chưa hoàn toàn trải rộng ra đây quá mức phân tán tinh lực đúng là không nên trong lòng suy nghĩ quay đầu liền chuẩn bị hung hăng dăn dậy dưới đáy diêm là một phen lại nghe phong đâu ngữ khí ung dung nói bất quá loại này tiến tới trị số tinh thần đến khen ngợi hạ cái quý ai cung cấp điện thoại tổng ngạch số lượng nhiều nhất bộ môn cải cách ta sẽ ưu tiên cân nhắc hắn chỗ bộ môn như thế nào chu cất ngạc nhiên xoáy cực công hỉ đa t ạ bệ hạ thần nhất định đốc xúc các điện diêm là cầm trà sản xuất phong đô khoe miệng hơi vịnh âm thầm vì mình cơ t r í đ i ể m tán quả nhiên cà rốt mãi mãi cũng không lối thời chương ba mươi sáu tần quảng vương xuống biển chụp ảnh leo lên nóng lục x o á t trung ương quỷ đế phủ tám đại diêm la tề tụ trận theo trung ương quỷ đế đem trên đại điện nói chuyện nói ra tính tình nóng này đô thị vương dẫn đầu nhịn không được Quỷ đế đại nhân b ệ hạ thật nói rằng một mùa độ a i sản xuất điện thoại số lượng nhiều nhất liền có cái điện nào trước hết nhất cải cách là ưu tiên cân nhắc chu cất cải chính nhưng mà cái này bổ sung căn bản không ai để ý diêm la nhóm hiện tại trong lòng chỉ có cái cách uổng tử thành nhận n â n đỡ lãnh ngộ quả thực là để bọn hắn hâm mộ trong dạ dày nước chua đều bừng lên cứ việc cải cách hiệu quả còn không có thể hiện ra nhưng tần quảng điện biến hóa bọn hắn lại thật sự rõ ràng nhìn ở trong mắt những cái kia trải qua huấn luyện điện thoại nhân viên bán hàng kia quả nhiên là gọi một cái hương hỏa nắm bắt tới tay mềm thậm chí tiền lương hương hỏa đều so với bọn hắn diêm la lĩnh cố định tiền lương cao hơn nhiều đây con mẹ nó còn có cái gì thiên lý không có cải cách nhất định phải cải cách ai phản đối bọn hắn liền dám với ai gấp ra trung ương ủy đế phủ tám đại diêm la đều không nói gì thậm chí liền lẫn nhau nhãn thần giáo hội cũng không có trong mơ hồ đã có địch thí riêng phần mình trong lòng rồn hết sức lực cứng rắn nghẹn một hơi trở về liền muốn cho thủ hạ những cái k i a một cấp thương nghiệp cung ứng thêm tăng giá cả táo bạo đô thị vương càng là trực tiếp trở lại nóng buồn bực lớn địa ngục trực tiếp đem hắn thủ hạ năm cái cho h ứng thương toàn bộ kêu tới hạ cái quý điện thoại sản lượng nếu như ta không thể nắm lấy số một các ngươi đều phải chết đối mặt đô thị vương tử vong uy hiếp năm cái tiểu quỷ cũng chỉ có run lẩy bệ phần căn bản không dám phản kháng mỗi một cái điện đều có năm cái cho ứng thương chết cũng liền chết rồi không ai sẽ để ý phía dưới có là quỷ chuẩn bị đoạt cái này danh l ệ c ó thể tại địa ngục tính cách so đô thị vương còn ác liệt đơn giản vừa nắm một bọ to thân ở nóng b u ồ n b ự c lớn địa ngục nơi nào sẽ có cái gì tốt quỷ. đô thị vương nghiền ép bắt đầu quả thực là một điểm gánh nặng trong lòng đều không có vô hình ở giữa địa ngục thổi lên lại một trận nội quyển tri phong địa tiên giới đông hải long cung cầm sắt giao minh ca múa mừng cảnh thái bình án trên đài hoa quả tươi rượu ngon xấu hổ chân đẹp tiến không một không được đầy đủ tôn nộ không cùng đông hải long vương thoải mái uống ăn uống linh đỉnh song phương uống đều có chút say một ta bảo hộ sư phó đi kia tây thiên t ỉ n h kinh một đường màn trời chiếu đất hàng yêu trừ ma cẩn trọng không dám, có chút sai lầm. Chưa trọng không từng nghĩ kia dám, lầm. sai đại ư ờ n tăng g l không phấn thánh ố t trực tiếp đem ta xấu, c đem ạ Đại y ra, ta. quả nhiên chết h là tức t tội gì phiến não tây du c h i hành cực khổ trung điệp ngươi lại về hoa quả sơn chậm đợi một lát ta nghĩ k i a đường tăng tất nhiên ít ngày nữa liền sẽ sai người đến tìm ngươi đông hải long vương tay vớt ư trong râu một mặt cười h i ế p mắt t r ầ n an long tộc mặc dù xuống dốc nhưng dầu gì cũng tại bên trong thể chế bưng b ắ t sát phật môn tây du hạng mục đến tột cùng là cái gì tính chất long vương là trong lòng muốn thanh bỗng nhiên giống như nghĩ đến cái gì long vương từ trong ngực móc ra điện thoại nhét vào tôn nộ không trong ngực cũng đừng trách ta lão long vương tiểu khí cái này vốn là ta cố ý mua cho tiểu nữ nhi quả sinh nhật hôm nay gặp đại thánh rất là vui vẻ liền đưa cho ngươi đây là vật gì tôn nộ g không kinh ngạc hỏa nhãn tinh tinh hơi chừng đợi cho thấy rõ vật trong tay chật coi nhẹ cười nạo còn nói ngươi không tiểu khí cái này liền hậu thiên hạ phẩm linh bảo đều không phải là đồ vật cũng có thể bị ngươi làm làm bà bối năm đó ngươi lão nhi này liền như vậy không thành thật cầm những này rác r ư ở đến lừa gà ta hiện tại lại tới chẳng lẽ chết a trong tay côn bồng không lưu loát đại thánh nhưng chớ có xem nhẹ vật này đông hải long vương lắc đầu cởi khẽ vật này tên là điện thoại một cơ nơi tay cái này trong t a m giới liền có thể khuy thiên ồ lại còn có bực này t h ầ n vật t à sao không biết tôn nộ không ngạc nhiên nói đông hải long vương đại thánh không biết cũng rất bình thường đây cũng là gần nhất tam giới mới hưng khởi đồ chơi tới tới tới ta dạy cho ngươi như thế nào sử dụng thích lên mặt dạy đời đông hải long vương trợ giúp tôn nộ không hoàn thành đăng ký thuận tiện song phương tăng thêm một cái hào hữu có đông hải long vương hiện thân dạy học tôn nộ không rất nhanh liền minh bạch điện thoại di động chính xác cách dùng thần sắc cũng là cảm thấy ngạc nhiên tốt bà bối coi là thật tốt bà bối tên này nói diễn đạt chỗ vậy mà bao quát nhân thần quỷ yêu ma trong tam giới đến tột u cùng phương nào thế lực có như thế năng lực điện thoại ta là từ thành hoàng thương thành bên kia mua hẳn là địa phủ làm ra đồ vật đông hải long vương phổ cập khoa học nói hiện tại địa phủ cũng không so trước kia âm phủ thiên tử đã trở về đây chính là ngọc đế đều muốn lễ nhuộm ba phần nhân vật tuyệt đối không thể tiếp qua đ á c tội tôn nộ g không bị núi đẻ ép năm trăm năm đã sớm không phải trước đó thanh niên nghe nói lời ấy lập tức rượu liền tình một nữa nghĩ năm đó hắn nhưng là tại địa phủ náo động lên không nhỏ đ ộ n tĩnh bây giờ nghĩ lại đáy lòng cũng là không hiểu có chút chỗ dạ mắt thấy tôn nộ không tự hồ đối với cái đề tài này không hăng hài lắm đông hải long vương cởi ấn mở nóng lục x o á t bảng thứ nhất đông thắng thần châu bên kia gần nhất thế nhưng là tương đương náo nhiệt đại thánh gần nhất nếu là vô sự không bằng đến bên kia đi giải sầu một chút có lẽ còn có thể tham gia náo nhiệt tôn nộ g không tập trung nhìn vào cũng là vui vẻ chỉ gặp nóng lục x o á t đề mục trên thật to viết một hàng chữ tần quảng vương tự mình xuống biển chụp ảnh cuối cùng là cái nào mặc dù không hiểu rõ lắm ý tứ của những lời này nhưng không hiểu đã cảm thấy thật buồn cười vừa mới bị chen đến nóng lục soát tên thứ hai tam giới luyện đan đại hội ban giám khảo hỏa nhật chiêu mộ bên trong nhìn cũng có chút thú vị tô nhưng lại biết rõ tam giới bên trong nhất tam h i ể u luyện đan không ai qua được trên trời vị kia thái thượng lao quân trước mắt cái này tam giới luyện đan đại hội muốn nói không có đối phương chỉ thị tôn nộ g không là tuyệt đối không tin đối luyện đan hắn bất thiện nghiên cứu nhưng đối đánh giá đan dược tốt xấu cái này nhưng quá có quyền lên tiếng bất quá tôn nộ g không cũng có chút n g h i hoặc tại hắn bị đặt ở dưới núi năm trăm năm tam giới đến tột cùng phát sinh biến hóa như thế nào trước đó nhưng cho tới bây giờ không có như vậy có ý tứ sự tình đông thắng thần châu từ khi có điện thoại di động nam nữ tu sĩ、si、ở giữa nói chuyện yêu đương cũng tiến hóa đến hai không thiên bản hướng nữ tính tu sĩ đòi hỏi số điện thoại di động xin hào hữu đều thành gắn liền với thời gian còn đại biểu đối với cái này đồng bào phái nữ quả nhiên là buồn g i à u mà hạnh phúc nhận biết không quen biết mỗi ngày đều sẽ gửi đi hào hữu xin mỗi ngày cầm n g u y ệ n hoa cũng chỉ là nghị kỹ tốt đi dạo một vòng diễn đàn hiểu rõ tam giới phát sinh một chút đại sự điện thoại lại là tích tích tin tức tin tức nhắc nhở vang lên không ngừng trên mạng không quen biết có thể lựa chọn che đậy đối mặt sư huynh sư đệ mỗi ngày nhật tình â n cần thăm hỏi cầm nguyễn hoa chỉ cảm thấy các sư huynh trong mắt hắn nguyên bản cao lanh hình tượng đều tại từng khúc sụp đ Tam chút đan xa, mặc giới nhưng đại hội, luyện có dù vẫn ừ a v trung h à tử r n tấm màn đen tuyệt đối tấm màn đen loại này nhàm chán tin tức làm sao có thể xếp tới đệ nhất ta là gió mát Lại nói chương á c n lẽ k ba mươi bảy quan tâm đến cầm nguyễn hoa một bên cầm điện thoại quan sát một bên hướng về thành hoàng thương thành đi đến tần quảng vương tự mình xuống biển chụp ảnh như thế có ý tứ sự tình nàng tự nhiên muốn đi hảo hảo hỏi thăm một chút cung năng đồng dạng có sốt ruột lòng hiếu kỳ tu sĩ không phải s ố ít, c ẩ m n g u y ệ n hoa đi vào thành hoàng tương thành nơi này đã là vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài nhìn thấy c ẩ m n g u y ệ n hoa vị này người mặc thái t h a n h cung môn phái phục sức tu sĩ đến xếp tại đội ngũ hàng đầu tuệ minh ánh mắt hơi sáng lúc này hô thí chủ nhưng là muốn gặp mặt thành hoàng hỏi t h ă m tần quảng vương chụp ảnh sự tình k h ú k h ú đích thật là có ước điểm hiếu kỳ c ẩ m n g u y ệ n hoa nhìn xem trước mặt người đông nhìn g nghị cảnh tượng hơi cảm giác đáng tiếc bất quá nay thiên thành hoàng đoán chừng là bận không qua nổi gặp ta thí chủ đã muốn gặp được thành hoàng một mặt bần tăng nguyện ý nhận nhân chi đẹp, đem vị trí nhường ra. Chỉ cần 5 khối hạ phẩm linh tự h h như thế、nào? Thật chứ. Cầm hoa thần thái ngạc nhiên, chật kinh hỉ、nói. Không phải liền là 5 khối hạ phẩm linh thạch nha, nhỏ nhìn ạ ngạc c Cầm cái cái của nào. nguyện nói. liền món tiền nàng, tương đương dưới một bắt tuyệt trị. t là điểm giá quái, ấy lấy đổi đối nhiên ra người nhà chưa từng đánh của ngữ tuệ minh vui vẻ hoàn thành giao dịch thu linh thạch cũng không trở về c h ỗ miếu trực tiếp hướng về đội ngũ cuối cùng tiến lên liên tục mấy ngày xếp hàng tuệ minh không chỉ có kiếm đủ phí internet càng là góp nhặt một bút không ít tu hành tài nguyên c ũ người tại xếp hàng s hàng ngũ đó bên trong phát ra tâm ứng đột nhiên sẽ minh đến phía sau một cô ý lạnh, nghi hoặc càng ngũ bên trong ứng đến n g đó đột tâm tay tuệ một ra cô sau quay sẽ ý ư quay đầu đã xem xét, t hòa ấ tuấn y một mị chầm chầm tu trực thẳng vị diện nữ chính nhìn cho h sĩ ắ thượng này không hào h ả o tại chùa miếu bên trong ăn chay n i ệ m p h ậ t cung phụng bồ tát vì sao ở chỗ này người nói chuyện tự nhiên là quan âm đông thắng thần châu thế lực rắc rối phức tạp phật môn thế lực cơ hồ có chút ít còn hơn không đối mặt bảy tu sĩ thể người trước hiện thánh k i a m ộ t bộ cơ bản vô dụng quan âm chuẩn bị trước tiên ở đông thắng thần châu các nơi khảo sát một phen thị trường may mà cũng liền ẩ n giấu đi thân phận tuệ minh kỳ quái n g n g đầu toàn bộ dực thành tu tiên tô n g môn toàn bộ đều đi rết ma tu nơi nào còn có người lo lắng cung phụng trong miếu bồ tát địa phủ vừa mới phát lực trong chùa miếu hòa thượng cũng bắt đầu lấy thành hoàng như thiên lôi sai đâu đánh đó cái này nếu là chuyển đến tây như hạ châu còn phải rồi có bảng xếp hạng gia trì sợ không phải muốn đem toàn bộ tây như h quan âm nghe thần sắc dần dần băng lánh giờ phút này trong lòng cũng là càng phát ra kiên kỵ lên địa phủ tới các ngươi chùa miếu chủ trì đâu chẳng lẽ liền cái gì đều mặc kệ chết bị ma tu xông vào chùa miếu tại chỗ nổ đầu cái gì như thế nào như thế quan âm con ngươi khánh ế t lần này thật bị kinh đến ma tu cũng dám hướng phật môn ra tay đông thắng thần châu đều đã loạn thành dạng này sao tuệ minh ngược lại không để ý ngược lại kỳ quái nhìn về phía quan âm vị này nữ thí chủ ngươi hẳn là nơi khác tới a vì sao như thế đặt câu hỏi ma tu hiện tại cũng tại g à n h chức hòa lương đây chính là dược thành tất cả mọi người biết đến sự tình ra người nhà không thể đánh của nữ mà tu như thế nào tuệ minh trực tiếp đưa tay đánh gãy từ trong tay háo móc ra một bộ mới tinh điện thoại cười nói ngươi nghĩ phải biết sự tình đều có thể từ trong điện thoại di động t r a được dược thành mỗi ngày đều sẽ tới rất nhiều mới từ rừng sâu núi thẳng bế quan gia tu sĩ đối với trước mắt nữ tu một mặt không tin biểu lộ tuệ minh gần nhất gặp đơn giản không nên quá nhiều quan âm ngạc nhiên theo bản năng tiếp nhận điện thoại mặc dù điện thoại đã tại phạm nhân quốc gia n h ấ t lên sóng biển ngọc trời nhưng quan âm đối với điện thoại di động ấn tượng còn dừng lại đang tra phúc duyên Không nhìn cự ly quan âm giới này tín đồ quả nhiên là không có cách nào mang theo rơi tiền con mắt đi đi quan âm âm thầm bóp động thủ quyết một cái ánh sáng nhạt lập tức bay vào tuệ minh chán nhưng t nhưng sắc tục tiếp hỏi đ nghe tiên rõ cơ ma cơ đủ loại các loại đưa tin khí ở trên thị trường chăm hoa đua nợ quan âm cả người cũng đều là đầu ông ông đạo văn bắt trước con đường này đã bị người đi tận phật môn lại nên như thế nào tại đông thắng thần châu đặt chân quan âm ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay nhưng thủy trung không nghĩ ra cái gì phá cục chi pháp p h i ề n não thời khắc ánh mắt không khỏi bị trên màn hình điện thoại di động tam giới luyện đan đại hội hấp dẫn có lẽ tan ê n đi b á i phòng một cái ngày xưa đồng môn sư h u y n h đệ địa phủ khí thế hung hung đạo giáo bây giờ cũng chỉ có thể đau khổ ngăn cản phật môn tới chính là thời điểm đan thành huyền đô đại pháp sư tự mình toa c h ấ n dẫn đầu đạo giáo trên trên giới giới đang vì một tháng sau chính thức cử hành luyện đan đại hội làm lấy chuẩn bị bên này tường thành toàn bộ lấy nã lại lần nữa xây dựng thêm một phen tranh thủ có thể làm được chí ít dung nạp mười vạn tu sĩ trong diễn đàn hỏa nhật các ngươi cũng nhìn thấy đến lúc đó chạy tới tu sĩ tất nhiên sẽ không thiếu tuyệt đối không thể để cho người ta nhìn ta đạo giáo trò cười trong tay h áo điện thoại lúc này chấn động xuống huyền đô đại pháp sư t r ợ t đem đầu tay công việc giao cho bên cạnh vụ n trộm hạ phàm bắt tiên một trong thiết q u ả i lý đi tới một bên kết nối điện thoại vân trung tử hình chiếu lập tức ở trước mắt hiện hiện huyền đô sư minh thiên cơ viễn trình thông tin nghiên cứu như thế nào tạm thời còn không có đầu mối trước mắt lao sư yêu cầu ta tổ chức một trận tam giới luyện đan đại hội đang bề b ộ ra đây nếu như không có việc gì ta trước hết treo huyền đô sắc mặt có chút phiền muộn là một m dân kỹ thuật càng là thờ phụng vô vi mà c h ị lão sư đột nhiên bố trí nhiệm vụ thật là để hắn áp lực như núi vân trung tử cười khẽ một tiếng sư bá đây chính là đi một bước rượu cờ sư đ ệ thế nhưng là bội phụng cái gì huyền âu nghi hoặc đặt câu hỏi sư bá mượn nhờ điện thoại diễn đàn phát dương đan đạo văn hóa chúng ta đạo giáo khí vận điều này có thể k h ô n g ổn sư h i n h nhớ lây muốn đem chuyện này làm tốt tốt nhất có thể tại diễn đàn đồng bộ giới thiệu trong trận đấu cho cái này tất nhiên sẽ gây nên tam giới sinh linh rộng khắp chú ý trong đây chỉ vớt vớt dâu mặt trắng đối với mình suy luận suy đoán một mặt chắc chắn huyền âu chẳng lẽ lão sư không phải hưng khởi mà vì đó quả thật sớm có dựng như thế nhưng là hướng này không phải lão sư tác phong làm việc a quả nhiên là như vậy sao đương nhiên lần này liền từ sư đệ giúp sư huynh vận hành như thế nào việc này như thành kia âm p h ủ t i ê n tử sắc mặt tuyệt đối sẽ phi thường đặc sắc chương ba mươi tám tam giới chát gờ rút địa phủ khảo thí bản v â n trung tử nước miếng văng tung tóe hướng huyền đô đại pháp sư giảng thuật chính mình kế hoạch mới cái sau lại là một mặt sinh không thể luyến trong đầu bây giờ nghĩ cũng chỉ có nghiên cứu của hắn đầu đề muốn hoàn thành tam giới lẫn nhau liên trong lòng của hắn đã có suy nghĩ cái này đột nhiên bị lao sư kéo tới làm giám sát quả thực là khó chịu gấp thời gian thấm thoát đan thành bận rộn nhiệt hỏa hướng lên trời mỗi ngày đều sẽ có tin tức mới nhất tại diễn đàn trên thả ra cùng loại phần thưởng bên trong c ó cựu truyện kim đan tôn đại thánh làm trọng tài vân vân hấp dẫn vô số ăn dưa q u ầ n chúng ngây xem liên liên phong đô gặp đều không thể không tán thưởng một câu vân trung tử quả nhiên là nắm giữ hương hỏa mật mã chơi tốt một tay lưu lượng biến hiện đáng tiếc phong đô tâm tình cũng không như vân chúng tử trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ thậm chí đối với đạo giáo như thế cách làm cảm thấy vui mừng cùng cảm kích trải qua quỷ sai thống kê các nơi điện thoại tiêu thụ mức có rõ ràng tăng vọt nguyên bản đối thủ cơ cũng không cảm thấy hứng thú tu sĩ nghe nói tam giới luyện đan đại hội tin tức cũng đều bắt đầu nhao nhao mua vào nhất là những cái kia luyện đan tu sĩ đây chính là tu sĩ bên trong cao thu nhập quần thể nguyên bản hắn còn tại cân nhắc như thế nào tại những này có kỹ năng đặc t h ù tu bên trong quần thể tuyên truyền dù sao những người này ở đây hắn về sau kế hoạch bên trong thế nhưng là tất không thể thiếu một vòng không nghĩ tới lần này lại có cái này thu hoạch ngoài ý muốn phong đô tâm tình vui vẽ soát lấy diễn đàn thỉnh thoảng liền cho vân chúng tử tài khoản bình luận điểm tán thậm chí nhìn xem đối phương trước đó một chút tiểu hát tử ngôn luận đều thuận mắt rất nhiều b ậ y hạ điện thoại thông tin chat gờ giúp công năng đã cơ bản thiết k ế xong xuôi phải chăng hiện tại lập tức hoàn thành điện thoại đổi mới chu k h ắ t tìm tiến lên đây báo cáo tốc độ nhanh như vậy sao phong đô s ư ơ n g sở chật rất nhanh lắc đầu không ổn không ổn hiện tại đổi mới chẳng phải là đem đạo giáo danh tiếng toàn bộ đoạt lại chu k h ắ t khuôn mặt của quái địa phủ sợ hai đoạt liêu đạo dạy danh tiếng toàn bộ đông thắng thần châu song phương ngươi tới ta đi đ ọ sức chiêu chiêu đều hướng đối phương trong cổ học đâm ngoại trừ không có bảy ở ngoài sáng lẫn nhau so sánh khởi kính đến nhưng căn bản là chưa từng nghĩ tới lưu thủ còn sợ đoạt danh tiếng bất quá chu khất cũng không có phát ra tiếng phản đối chấm đợi lên đ o ạ n dưới chỉ nghe phong đô nói tiếp tạm thời tại chúng ta địa phủ trước tiến hành một phen nội bộ khảo thí tổng kết điều chỉnh thử cải tiến một phen về sau lại tùy ý đổi mới đi về sau đổi mới quá trình liền theo cái này chương trình tới điện thoại di động sản xuất đã đi vào q u y đạo đổi mới quá trình cũng nên dần dần chính quy hóa đông thắng thần châu các phương tu sĩ vội vàng tham gia tam giới luyện đan đại hội địa phủ diêm la quỷ sai đã bắt đầu sớm hưởng thụ chat g g ú t mang tới tiền lãi hoàng tiết lộ Quỷ m ô nếu quan. Quỷ câu chuẩn sai hoay vừa nay đưa Vương、phi、chính bên cạnh lấy hoay điện thoại soát lấy diễn đàn, vong hồn, soát Phi thoại tới trước áp hôm bị lấy lấy lấy đ n sinh thạch chỗ tiến hành một phen thiện n tam thạch một xem. chỗ ế như không có làm việc các gì liền trực tiếp tại sinh tử bộ trên chú trên ghi chép trực tiếp mang đến lục đạo luân hồi đầu thai đi nếu như là tội nghiệt quá nặng vậy sẽ phải hảo hảo đi một lần quá trình công việc hàng ngày tương đương t r ư ơ n g trình tính từ khi có điện thoại di động toàn bộ câu hồn quá trình lúc này mới có chút thú vị đi ngang qua quỷ môn quan vương phi theo thói quen lên tiếng chào hỏi ngưu huynh mã huynh tốt giữ mắt nhìn lên vương phi ngây mẩn cả người mã huynh Như ngày hôm nay là từ khi n ngày nay h hôm là phong đô bệ hạ trở về đến nay địa phủ quả thực là một ngày một cái dạng nguyên bản cứng nhắc tiền lương đãi nộ cũng phát sinh biến hóa giống hắn như vậy ra ngoài nhân viên ngoại trừ thấp nhất lương tạm thấp nhất câu hồn số lượng quy định cũng nhiều cái cùng loại điện thoại nhân viên bán hàng trích phần trăm thu nhập chỉ cần hắn chịu khó chút nhiều chạy trốn nghiệp vụ nói không chừng cũng có thể sớm ngày tham quan cũng có thể tại địa phủ an trí một bộ âm trạch vương phi đang nghĩ ngợi lại phát hiện điện thoại di động của mình đột nhiên b ì n h đen lại chấp động một cái đây là điện thoại đổi mới vương phi cưỡng chế trong lòng kích động cũng không khỏi đối lần này đổi mới sinh ra nồng đậm hiếu kỳ mỗi một lần điện thoại đổi mới đều là hắn chưa hề chưa thấy qua mới mẹ đồ chơi cũng làm cho cuộc sống của hắn trở nên càng tốt đẹp hơn trong lòng không khỏi liền lại có càng nhiều c h ờ mong qua một một lát điện thoại đổi mới xong xuôi vương phi một lần nữa hoàn thành điện thoại giải tỏa chứng nhận vốn có chiếc ô biểu tượng vẫn như cũ không đợi hắn phản ứng địa phủ thông tin trên đồ án liền xuất hiện một cái chấm đỏ cùng lúc đó hắn cũng nhận được một đầu tin tức hát bạch vô thường mời ngươi gia nhập bạch vô thường t ạ t a t a n câu hồn tiểu đội chatgurus phải trang xác định gia nhập chatgurus quả nhiên là mới mẹ đồ chơi vương phi không dám thất lễ tranh thủ thời gian ấn mở tin tức xem xét tường tình giao diện phía trên viết bạch vô thường tatan câu hồn tiểu đội phía bên phải còn có một cái cột công、táo. dùng chữ bằng máu viết câu hồn chuẩn t á c bên trái còn biểu hiện ra gờ giúp chặt nhân số cùng thành viên danh tự bạch vô thường thình lình ngay tại vị thứ nhất tên gọi của nó bên cạnh còn có một cái chủ nhóm chữ vương phi cảm thấy thú vị chính chuẩn bị phát mấy cái tin tức biểu thị đối cái này gờ giúp chặt chân kinh thuận tiện cũng ca tụng một phen phong đô đại đế công tích dù sao phong đô đại đế trở về mang tới cải biến là mắt trần có thể thấy cho dù là bọn họ những n à y phổ thông quỷ sai cũng đều có hương hỏa tu luyện cái này thời gian qua cũng là có tư có vị bắt đầu nhưng mà tin tức còn không có phát ra vương phi chỉ cảm thấy trước mắt nón một cái toàn bộ quỷ trực tiếp bị kéo vào một trường Một cái đầu mang mũ quan, trên đó viết thấy một lần phát tài đứa bé đang đứng tại trên ghế đầu, hai tay trống kéo vào khoanh dài bàn mảnh cùng. mang quan, lần đang đứng thành nhìn bộ bị bé bầy quỷ quỷ. cuối đầu đầu, cái cái cái cằm, chăm chằm hai vẻ mũ gấy đó đứa đỡ đây ra lao ở sau này nơi này chính là chúng ta câu hồn tiểu đội làm việc hợp địa phương làm liên tục hai tuần liên tục công trạng thứ nhất đến n g ư ợ c các ngươi có cái gì muốn nói a cái này b ầ y quỷ t r ê n l ệ n h cùng nhìn nhau lập tức hiện hiện từng t r ư ờ n g mặt khổ qua nội quyền chi phong rốt cục thổi tới trên người bọn họ sao không phải lão đại tại tất an thủ trưởng tức hổn hển rơi xuống mặt bàn lập tức phát ra một tiếng vô tội chẳng đủ khu quản hạt bên trong không có vong hồn chẳng lẽ những cái tia công cộng địa khu liền không có sao dù cho công cộng địa khu các ngươi không cạnh tranh được khu quản hạt những cái tia lệ quỷ thế lực chẳng lẽ cũng không phải là mục tiêu sao Tạ chương như g ba mươi mặt c h chín câu hồn nghiệp vụ thăng cấp bên trong vương h i ngạc nhiên câu hồn nghiệp vụ còn có thể dạng này mở rộng ý nghĩ ngược lại là rất tốt nhưng mọi người thực lực thật không cho phép tha mỗi lần công trạng xếp hạng thứ nhất đến ngược đó cũng không phải là không có nguyên nhân lão đại làm như vậy có phải hay không có chút quá mức mạo hiểm chút vương phi ngữ khí tương đương hư những cái kia sinh động tại địa tiên giới lệ quỷ nhưng phần lớn đều có tu vi mang theo tương đương khó đối phó địa phủ những năm này thế lực h ề p h i lợi hại không ít nhân gian quỷ vương căn bản cũng không đem bọn hắn những này quỷ sai để và o mắt thật muốn dám chạy đến giã ngoại quỷ vương phạm vi thế lực đi bắt quỷ cái này sợ không phải muốn mạng cũng bị mất người cái sợ dư viên nhiều như vậy hương hỏa đều ăn không rồi bạch vô thường một trận khó thở ta đã cùng sắt vách hắc vô thường đại ca thương lượng xong tiếp xuống mọi người cùng nhau hành động sợ cái bóng lập tức liền nhanh đến công trạng kết toán này đội chúng ta lại không hừng hực công trạng coi như thật không có hương hỏa ăn ngay vậy bảy quỷ tranh l ệ n h cùng nhìn nhau lập tức thở phào một hơi có đ u ổ i ôm liền vẫn được sát vách hắc vô thường đây chính là có thể bắt quỷ vương ngon nhân cũng không phải bọn hắn những n à y tầng dưới chót quỷ sai có thể so sánh bạch vô thường hư lệnh một tiếng kết thúc hội nghị cầm điện thoại di động lên tạ t ấ t an tranh thủ thời gian gia nhập tên là hắc bạch vô thường bắt quỷ thứ ba t i ệ u phân đội g g ú p chat nàng tới hơi trễ thật vất vả đào lên bàn xuôi theo chỉ nghe hắn hắc vô thường đại ca chính nghiêm túc giảng thuật bắt quỷ hành động bố trí. vì giải quyết địa phủ nhân thủ dần dần không đủ quất cảnh diêm la vương điện hạ đã tự mình hạ chỉ lệnh mệnh chúng ta câu hồn sứ giả bắt đầu đối nhân gian trợ quỷ quỷ vực thanh trước công việc cân nhắc đến bộ phận đồng liêu thực lực thấp vì để tránh cho xuất hiện đại quy mô quỷ sai tổn thất tiếp xuống các ngươi đem tạm thời do ta dẫn đội tiến hành câu hồn công việc có vấn đề hay không vừa dứt lời bàn tròn cuối cùng tạ tất an n ộ i vàng dơ cao phấn n ộ n hai tay cùng chúng quanh thái kê nhóm cùng một chỗ hô to hết thệ đều nghe hát vô thường lao đại kiên quyết phục tùng tổ chức cán bài địa phủ thiếu quỷ các đại diêm la đều cấp thiết muốn gia tăng sản lượng điện thoại sản xuất một cấp nhận thầu hương hỏa không thiếu nhưng lại căn bản chiêu không đến quỷ đối mặt càng ngày càng đói khát thị trường áp lực tự nhiên toàn bộ đều tập trung vào câu hồn ti một trận quét đen trừ ác hành động cũng liền không thể tránh né mười đại âm xoáy liên hợp hành động mang theo các c h i đội ngũ mang theo riêng phần mình bắt quỷ lợi khí tại đông đảo nhà máy chủ t r ờ đợi ánh mắt dưới xuyên qua quỷ môn u quan ta ai ra ta địa phủ là muốn cùng phương tây khai chiến sao hôm nay cái này náo ra động tĩnh có chút lớn a một vị vong hồn ngừng chân kinh hô bên cạnh có vong hồn ngừng chân kinh hô bên cạnh có v a điện thoại gia công nhà máy hiện tại từng cái đều thiếu quỷ địa phủ đây là muốn đi bắt tráng đinh đây. nghe nói mười tám tầng địa ngục những cái kia vong hồn bắt đầu làm việc thế nhưng là không cho hư n g hỏa ta đi thảm như vậy sao kia là đương nhiên những cái kia xấu loại cầm hương lửa không thuần túy chính là lãng phí mà nói chuyện vong hồn dương dương đắc ý trong lời nói hiện lộ rõ ràng quỷ bên trong quý tộc cảm giác ưu việt đã biết rõ ra công nhà máy thiếu quỷ các ngươi còn ở lại chỗ này mà nói chuyện phiếm cái gì còn không nhanh đi bắt đầu làm việc còn l ề mề cái gì đột nhiên phía sau lạnh lùng một thanh âm chuyên g a hai con vong hồn trong nháy mắt rừng âm thanh trong lòng thầm mắng chu lử ra dưới chân bộ pháp lại là chạy nhanh chóng cũng không dám lại tại chỗ dừng lại địa phủ nguyên bản tàn mạng tại hương hỏa kích thích hạ đã sớm một đi không trở lại từng cái điện thoại làm thay nhà máy vậy đơn giản là không dừng ngủ đêm nghỉ công việc nghiễm nhiên một bộ đen nhà máy bộ dáng nam t r ê m bộ châu đông bộ có một cái tiểu q u ố c tên là la sát nơi này lấy xấu là đẹp chiều chính hỗn loạn càn khôn điên đảo lại chim không biết nó là gà ma hộ không biết nó là con lửa thẳng đến nơi này tới một vị ma tu lại nói cốt ma lão tổ đột phá địa tiên cải tà quy chính hướng đạo tri tâm lại vẫn là không có ngừng từ khi cảm nhận được giết ma tu được phúc duyên công đức rất nhiều chỗ tốt hắn càng phát ra cảm thấy mình lựa chọn tương đương chính xác thậm chí đều có chút nghiện dừng lại không được đông thắng thần châu ác nhân bị các đại môn phái trong trong ngoài ngoài đồ một lần lại một lần ngành nghề nội q u y ề n đều không được hắn cũng liền đem chủ ý đánh tới cái khác địa phương đang lúc hắn đi cân nhắc ở đâu tiếp tục xoát công đức lúc một cái ngoài ý muốn điện thoại đánh vào la sát quốc bên ngoài tạ tất an mang theo tiểu đội mình quỷ sai đến địa điểm chỉ định bố trí hoan khí trung thiên lệ quỷ kêu trên gà khét trong mơ hồ đều có hóa thành một mảnh quỷ vực xu thế cơ bản có thể xác định toàn bộ la lão đại đây là chúng ta có thể tới chỗ ngồi sao vương phi cảm giác chân của mình bụng đều đang run dày trương phong càng đem thân hình không ngừng về sau co lại nếu không chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian rút lui à. nặng như vậy h o à n khí tuyệt đối không chỉ một cái quỷ vương sợ cái gì t a t ấ t an hết chính mình bằng p h ẳ n ngược tấm muốn dùng cái này đến hiện lộ rõ ràng chính mình không sợ ánh mắt nhưng vẫn là hơi có vẻ t r ộ t dạ nhìn mình công tác l ã o phạm ngươi nói thế nào ta nghe phía trên ăn bài hắc vô thường phạm không có lỗi gì mặt không chút thay đổi nói ngoại vi quỷ thực lực đều không mạnh cũng liền số lượng nhiều một điểm chúng ta cẩn thận một chút bảo mệnh cũng không có vấn đề bạch vô thường nâng đỡ chính mình mũ cao bản thân an ủi xuất ra k h ó c tăng đ ổ n g một mặt nghiêm mặt khiến trách có nghe thấy không tất cả mọi người có nghe thấy không phạm gia nói trước mắt đây hết thể đều là hồ giấy vương phi trương phong hắc vô thường phạm không có lỗi gì ngay tại tiểu đội l i ễ u d i ễ u thời khắc chỉ gặp bọn họ lĩnh đội hắc vô thường cùng một vị lão giả chính chậm rãi từ đằng xa đến gần mà tại bọn hắn phía sau xiềng xích buộc chặt quỷ vương làm ộ t đầu tiếp lấy một đầu đang bị quỷ sai nhóm dẫn dắt cái này cái này cái này ngồi sổm ở bụi cỏ bầy quỷ t r a n lệch chóng mắt phóng đại cái cầm đều kém chút rơi trên mặt đất t â m mắt nhìn thấy tất cả đều là quỷ vương cái này cần có bao nhiêu cấp ô vân lại có thể đổi được bao nhiêu hư hỏa đây chính là đình cấp bắt quỷ đội thực lực sao đại ca ngươi đây là làm sao làm được tạ tất an một mặt trần kinh tạ tất an biết mình đại ca mạnh nhưng cái này lấy một đi trăm có phải hay không có chút quá khoa trương cái gì làm sao làm được tự nhiên là toàn bằng thực lực l í n h đội h ắ c vô thường cười cười nhìn về phía bên cạnh lão giả nói bổ sung đương nhiên cũng không thiếu được cốt ma đạo h ư u việt thủ như thế những n à y lệ quỷ mới có thể thuận lợi đổi bắt chờ ta đến diêm vương nơi đó phụ mệnh tất nhiên là không thể thiếu một phen công tích báo cáo cốt ma lão tổ một mặt cười t ủ n g tìm gật đầu khiêm tốn nói ta cũng liền trùng hợp đi ngang qua tiện tay vì đó đảm đương không nổi công lao đảm đương không nổi tốt một cái trùng hợp đi ngang qua tốt một cái tiện tay vì đó t ạ tất a n h à to miệng ánh mắt hổ nghi tại lao ca cùng trước mặt lao đầu trên thân bồi hồi tại thời khắc này nàng cảm giác chính mình triệt để thấy rõ chính mình lao ca thăng quan như thế nhanh chóng chân tướng tốt g i a hỏa coi là thật tốt g i a hỏa trực tiếp nhờ người ngoài hỗn gây、okay、đợi thỏ bắt quỷ vương đúng không cho dù là từ đầu đến cuối mặt không thay đổi phạm không có lỗi gì giờ phút này khuôn mặt nhỏ cũng là cực kỳ đặc sắc nho nhỏ tâm linh thật to rung động câu hồn còn có thể dạng này thao tác sao chương bốn mươi đại phát của cải người chết mắt thấy nửa ngày không người hành động h á t vô thường sắc mặt nghiêm khiển trách các ngươi còn tại chỗ ấy thất thần làm gì còn không nhanh đi bắt quỷ tạ tất an lúc này thoảng qua thần đến trong mắt tỏa ánh sáng liên tục gật đầu a a ngay lập tức đi ta lập tức liền đi chủ động dẫn đầu công kích tạ tất an dẫn theo thủ hạ quỷ sai đâm đầu thẳng vào quỷ vực mặc dù lao ca diễn xuất làm cho người tranh luận nhưng trước mắt sẽ không phản kháng vong hồn đó cũng đều là từng cái hành động điểm công lao quả nhiên là n h a n tay có chấm tay không kéo i đối âm âm u, giờ lại sai chi điện. ế m mặc âm âm nhóm hương hỏa không tích nhưng thành hoan xích vấn cùng Trong La tay ký k tuyệt sát trở cực, có quốc đâu đề. bây u, là siềng dù dài đến dài nhất đem từng cái vong hồn buộc chặt cùng một chỗ quỷ sai từng cái hưng phấn đến không kềm chế được ha ha ha lao tử đây là muốn phát n h à tạ tất an thoải mái c ư ờ i to trong tay gắt gao dắt lấy xiềng xích xiềng xích đoạn trước nhất còn cột một cái quẹ chân quỷ vương nguyên bản giữ tận lệ quỷ giờ phút này liền cùng phổ thông v hồn không có hai loại thành thành thật thật đi theo đi về phía trước vương phi mặt mũi tràn đầy vui tươi hớn hở chứ phong khỏe miệng cũng liệt đến sau thai cùng Chuyến này xuống này theo ớ i t r í c phần trăm, ít nhất phải bù đắp nhất nhiên là thiên hàng hoành thu hoạch khá, khác không dành năm tiền lương. an tương cũng trăm, ít tài. Tạ tất tiểu tay t mà Quả đội đối cái sai bù được về. là quỷ lục tục quỷ sai đội ngũ thông qua truyền thông môn địa phủ điện thoại thương nghiệp cung ứng nhà máy chủ điểm lấy mũi chân nhìn quanh đã sớm chờ đợi ở đây đã lâu cũng đều là kích động không thôi liều mạng hướng về phía trước trên nhanh đi xem xét bọn này ra hỏa khi còn sống cũng không phải là người tốt lành gì tranh thủ thời gian đánh vào m ư ơ i tám tầng địa ngục không sai ta nhìn cũng không cần thẩm cũng không dám đến địa phủ đưa tin sao có thể có người lương thiện nhà máy đã là ba ngày không có khai công tranh thủ thời gian nhanh lên a đại lượng vong hồn bị quỷ sai bắt giữ lấy thông qua hoàng tiện lộ quả nhiên là nhận địa phủ toàn thể trên dưới đường hẻm hoan nên làm tạ tất an dẫn theo quỷ vương xuất hiện càng là gây nên trận trận manh động bao nhiêu năm địa phủ đều bao nhiêu năm không có n ắ m qua quỷ tu địa phủ lần này thật muốn mạnh mẽ lên nha v ư ở n g từ thành hát vô thường gặp mặt diêm la vương cung kính báo cáo diêm la vương đại nhân lần này khu hồn hành động tiểu đội hết thể bắt t ú hồn trăm vạn tuất không hổ là bản vương nhìn chúng bộ hạ làm công trạng coi là thật có một bộ diêm la vương nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt mặc dù hắn không cần đi tranh đoạt cải cách danh lệch nhưng thủ hạ không chịu thua kém trên mặt hắn cũng là có ánh sáng d ư ơ n g mắt nhìn lên diêm la vương nhìn xem h ắ c vô thường mang về á c quỷ cảm thấy kinh hãi đây đều là quỷ vương không sai hết thể hai trăm tám mươi sáu vị trong đó còn có một vị quỷ tiên nghe nói b ổ n g tử thành bên này thiếu nhân thủ ta liền trực tiếp đưa tới h ắ c vô thường thành thần nói được toàn bộ đều giao cho ta đi quỷ vương chắc l ị c h n h ẫ n nhịn kinh đại hoa tốt đều là ta công trường cần quỷ diêm la vương nhìn chằm chằm hát vô thường một chút cũng không gạch trần ở trong đó chuyện ẩn ở bên trong không ngừng cố gắng hiện tại địa phủ khắp nơi đều thiếu nhân thủ không sợ ngươi bắt không đến lợi hại quỷ liền sợ trong tay ngươi không có công trạng thân là một điện diêm la toàn bộ địa phủ sự tình rất ít có thể giấu diếm được thai mắt của hắn húng chi là trước mắt như vậy không bình thường chiến tích nhưng ở quy tắc đồng ý hứa xuống biến báo hắn cũng vui vẻ giả bộ như không nhìn thấy thậm chí của vũ thuận tiện còn tại diêm la chặt gờ giúp bên trong chia sẻ một phen toàn thể thành viên thuộc hạ mới bắt hai trăm dư quỷ vương liền đặc địa tới tìm ta báo cáo quả nhiên là không có tiền đồ các ngươi nói sao đô thị vương ta truyền luân vương vờ các lớn t thầy t ư câu h á t gờ r ú hồn đội ngũ vốn là đối với lần này liên hợp hành động thu hoạch lòng tin tràn đầy cũng thấy chát g rút toàn bộ quỷ đều t t tất cả mọi người là cầm hương lửa làm việc mặc dù có trích phần trăm nhưng thật không về phần như thế quyển mã diện ngưu b ứ ca lâm thời chấp và câu hồn đội ngũ liền tóm lấy mấy trăm con quỷ vương đây rốt cuộc làm sao làm được dạ du thần hoàn toàn chính xác tương đương như bức cuối cùng là ai bộ h ạ địa phủ cái gì thời điểm đụng tới như vậy đột nhiên ra hòa rồi nhật du thần cái này xác định không phải diêm la tự mình hạ tràng miệng chim song song tháng này công trạng tuyệt đối phải hạ trót cái này quả nhiên là một điểm đường sống cũng không cho nha báo đôi ta phải hướng câu hồn ti báo cáo nơi này có quỷ bậc ấp đột phá quỷ vương còn không tranh thủ thời gian tham quan còn cùng chúng ta đoạt trích phần trăm cái này thích học sao Các đ ồ nhưng g liêu một mặt o cho à i nghi nhân sinh, nhân phần lớn đều cho rằng hắc h đều vô t đã đột t phá h quỷ vương, ậ mà chí còn hắc nghị Diêm La vương nhanh lên đem vô thường thăng、quan. Nhưng Vương lên quan. đề đem Diêm m La vô theo càng nhiều nội tình tin tức công bố các đồng liêu cũng đều dần dần phát hiện cả kiện sự t ì n h trong đó không giống bình thường không khỏi liền kỹ càng hiểu rõ một phen sau đó đều đều kinh hãi Nguyên like, còn có thể dạng này câu hồn.、Diêm、vương Giang ngầm đồng ý, để không ít câu hồn đội ngũ cũng linh câu câu đầu đầu, tu Diêm lai, đội có cho thể ít bắt tâm tư linh hoạt bắt để ý, s Các toàn bộ luyện đan đại hội bầu không khí tương đương nhiệt liệt diễn đàn phía trên càng là xuất hiện đại lượng liên quan đăng lại video đã dẫn phát vô số tu sĩ quan sát bình luận chỉ cần là có liên quan luyện đan đại hội tuyên bố tùy ý một cái video một đoạn văn xếp lượng bình luận đều vội vàng dâng đi lên quả nhiên là h ú t phấn vô số trong đó lấy một vị ngưu yêu k h ú c quên video nhiệt độ tối cao cứ việc kỳ danh lần không có thể xếp tiến tốt một trăm cũng không có thể thu được đến cùng thái thượng lao q u â n đơn độc giao lưu luyện đan tâm đắc cơ hội nhưng lại thành công liên tục chiếm đoạt một tuần nóng lục x o á t thủ vị phong đô thời khắc chú ý ba giới luyện đan đại hội cử hành khóc quên video hắn cũng có chỗ quan sát khóc quên nhìn qua chính là một cái đỉnh lấy sừng trâu thân thể gầy còm tiểu lao đầu quần áo mộc mạc hai cặp đôi mắt lại có vẻ phá lệ tinh thần. toàn bộ luyện đan đại hội vị luyện đan đại sư này tay nghề tuyệt không phải tốt nhất nhưng nhận rộng đại tu sĩ truy phủng tuyệt không phải dựa vào đơn thuần luyện đan kỹ nghệ hoặc là cao thâm tu vi không biết đột nhiên bạo hỏa tại phong đô cho rằng chủ yếu quy tội hắn yêu tu thân phận cùng hắn không chút nào giữ lại luyện đan tâm đắc truyền thụ đây là thị trường lựa chọn yêu thú phổ biến liền không tinh thông luyện đan luyện khí v á c bừa nho nhỏ n h ư u yêu từ tầng dưới chót một đường trưởng thành là luyện đan đại sư như vậy dốc lòng cố sự rất dễ dàng liền có thể gây nên rộng rãi tán tu tổng tình đồng thời chuyện này cũng làm cho phong đô ý th tu tiên giới c h i thức lũng đoạn như thế khá là nghiêm trọng thực sự quá không nên nên n h a đã các ngươi đạo giáo không coi trọng vậy coi như đừng trách ta đảo c h â n t ư ờ n g phong đô trong đầu suy nghĩ bắn ra cầm điện thoại di động lên tại bên trong nhóm một cái trung ương quỷ đế c h ú khất liên hệ một cái đương kim nóng lục soát thứ một tên có quyền mời hắn đến chúng ta địa phủ xây dựng tam giới diễn đàn c h i thức vấn đáp bản khối hạ tiến hành trực tiếp c h ú khất vậy hạ chúng ta diễn đàn nhanh như vậy liền muốn đổi mới tri thức vấn đáp bản khối mà sao có thể hay không quá sớm một chút chương bốn mươi mốt ơ trước mặt cất người cơ hội khó được vừa vặn thừa dịp tam giới luyện đan đ đơn e m mới một mực chúng chức chi thức chứng trực trước Phong khối, nhận, diễn đàn chức năng mới đẩy ra. Phong đô nói. Liên quan tới chi thức vấn đáp bản khối, lớn giảng Phong chuẩn bên trong. ta tới tiếp tại ra. bài, đẩy Đô đáp Đô đó đ vê bị giản thông tin nói chuyện phiếm công năng thực sự quá mức đơn nhất dù cho có lục đạo luân hồi làm ủng hộ tại tây du cái này siêu phạm thế giới bên trong điện thoại cũng không phải không thể thay thế bởi vậy cái này cần hắn t ạ i thông tin liên quan lĩnh vực thâm canh mật thám mau chóng đem người sử dụng dính tính bồi dưỡng bắt đầu cùng loại tiếp trước chim cánh cụt mặc dù chỉ là cái tức thời thông tin phần mềm nhưng lại dính đến trò chơi truyền hình điện ảnh theo i ể n c thái thượng lão quân đích thân tới hiện trường chỉ điểm rất nhiều luyện đan tiên tài toàn bộ tam giới luyện đan đại hội có thể nói là hoàn bị thu quan luyện đan đại hội kết thúc toàn bộ đan thành vẫn như cũng là trong ngoài bận rộn bên trong thành ngoài thành mở cửa hàng một lần bàn bán hết cho dù là ngày bình thường cửa lạnh nhất đan dược hàng t u ầ n cũng là nửa viên không có còn lại đạo môn trên trên giới hạ vui mừng hớn hở đều kiếm đầy bồn u đầy bát vân trung tử mang theo quan âm tham quan lên mới đan thành trên trán biểu lộ ra khá là đắc ý trải qua lần này luyện đan đại hội đạo môn xuất phẩm đan dược thành giao số lượng lớn đủ tăng mấy lần khí vận càng là tăng lên một mảng lớn địa phủ điện thoại diễn đàn hoàn toàn chính xác không tệ lại cũng chỉ đến biến thành ta đạo môn áo cưới quan âm khẽ vất cảm lại nói sư đệ như thế ỉ lại điện thoại phải chăng không ổn từ hàng sư tỷ có chỗ không biết ta đạo môn tiên cơ đã nghiên cứu chế tạo thành công không lâu, tiên cơ cũng đem đẩy ra tam giới thông tin chỉ là địa phủ không đáng để lo không đáng để lo quan âm nghe vậy nhìn mình cái này ngày xưa đồng môn tiểu s ư đệ sắc mặt tương đương quái dị đạo môn cùng địa phủ tranh chấp đều đã đi vào gây cấn bản này hẳn là xuất hiện cục diện lưỡng bại câu thương song phương lại đều không thấy xu hướng suy tàn ngược lại là riêng phần mình tín ngưỡng khí vẫn không ngừng kéo lên quả nhiên là quái thai thiên cơ tính thêm tam giới thông tin đạo môn đại thế đã thành quan âm còn muốn hỏi thăm một chút chi tiết vấn đề lúc này phía trước chuyển đến một trận dối loạn hai người lập tức đình chỉ trò chuyện g ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ gặp mấy sợi âm khí trong đám người phiêu đãng rõ ràng là một đội quỷ sai phía trước dẫn đầu vị kia người mặc đại hồng bảo đầu đội mũ miệng thình lình chính là diễn đàn thượng truyền xôn s a o xuống biển chụp ảnh tần quảng vương tần quảng vương không phải đi chụp ảnh sao tại sao lại ở chỗ này trong đám người có người t r e o chọc lên tiếng có phải là vì bên cạnh hắn vị kia láo giả đến tựa hồ gọi khúc uyên chính là gần nhất tại diễn đàn tương đối lửa cái kia a cái này địa phủ đúng thật là nửa điểm ặ t mũi cũng không cần sao liên bực này loại người hàng người đều có thể để một điện diêm vương lai mời khúc uyên vân trung tử có chút ấn tượng yêu tộc biết luyện đan vốn cũng không nhiều tam giới luyện đan đại hội xuất hiện yêu tộc vẫn là cái ngưu yêu cái này bản thân liền là cái chuyện hiếm lạ nhưng vì cái gì địa phủ sẽ như thế h ư n g sư động chúng đến mời chẳng lẽ khó k q u ê n còn có hắn không biết đến tiên h phú vân trung tử mắt thấy quỷ sai đội n g ũ muốn đi gấp vội vàng tiến lên ngăn lại tần quảng vương các h ạ không biết hôm nay đến đan thành cần làm chuyện gì làm sao chẳng lẽ đan thành chúng ta âm phủ quỷ không thể có tần quảng vương bị đột nhiên ngăn cản đường đi hơi một mực trận mắt trừng trừng vẫn là nói chúng ta địa phủ làm việc còn cần hướng ngươi báo cáo chuẩn bị hay sao sao dám sao dám vân trung tử cung kính thi lễ xin lỗi mới nói chỉ là có chút hiếu kỳ thôi tam giới luyện đan đại hội ba vị trí đầu chẳng lẽ không bằng vị này địa phủ hương sư động chúng như vậy há không lộ ra tốt xấu không phân tần quảng vương nghe vậy cười nạo các ngươi những n à y đại phái đệ tử trong mắt chỉ có thi ê n tài còn lại bất quá là khoác lông mang sừng h ạ n g người chỗ nào lại có thể vào mắt của các ngươi mà chúng ta địa phủ chuyên chú lại là chúng sinh lập chí là tu tiên giới bồi dưỡng được càng nhiều luyện đan sư nhưng không có quá nhiều cửa ra vào có khác ta lần này nếu là không đến không b i ế đại sư sợ không phải liền đan thành đều đi không ra liền bị người lấy toàn dáng góc liệu a t a m giới yêu tộc địa vị tuyệt đối là cống thoát nước cấp bậc phần lớn chỉ có thể có đầu rút cổ tại bắc câu lô châu chỉ cần xuất hiện tại dưới ánh mặt trời phần lớn không phải bị đánh giết chính là trở thành đại phái đệ tử tọa kỵ thời gian qua gọi là một cái thảm yêu tộc toàn dáng v ó c liệu đều là bảo vật luyện đan luyện khí đều cần dùng đến không biết cái này như yêu đi vào đan thành tuyệt đối là thuộc về tự chui đầu vào lưới vẹn vẹn hiện trường ác ý thăm dò ánh mắt tần quảng vương liền cảm nhận được không hạ hai mươi đạo lời này của ngươi liền nói có chút vân trung tử lời nói một nửa liền không có nói tiếp bởi vì hắn chú ý tới trong đám người một ít tranh né ánh mắt. trong lòng thầm mắng heo đồng đội ánh mắt c h u y ể n gì nhìn về phía khúc bên đầu này nữ yêu vội vàng bổ cựu nói khúc bên đạo hữu không bằng gia nhập ta đạo môn như thế nào vô luận địa phủ mở ra điều kiện gì ta xuyển giáo trực tiếp tăng gấp đôi đạo môn là có tiền chỉ cần khúc bên lưu lại đây hết thệ vấn đề đều không phải là vấn đề địa phủ muốn lấy được người hắn tất nhiên muốn chặn ngang một ước các người đạo môn có năm hiểm một kim sau khi chết âm trạch cung cấp sao một cái hàm hàm thanh â m từ khúc bên sau lưng văng lên vân trung tử nghiêng đầu một chút một mặt mê man cái gì năm hiểm một kim âm trạch món đồ kia có làm được cái gì không nên hướng phía tự mình cháu trai đầu một k í c h t r ọ n g quyền lúc này mới hướng vân chúng tử chắp tay thực sự không có ý tứ ta đã gia nhập địa phủ cự tuyệt đây là cự tuyệt ở đây xem kịch đám người một mảnh xôn sao đây chính là tam thanh đạo môn có được thánh nhân môn phái bao nhiêu thiên tri tiêu tử tha thiết ước mơ tu hành thánh địa vô số quần chúng hận không thể thay vào đó đầu này như yêu lại là cự tuyệt đầu này như yêu sợ không phải đ i ê n rồi địa phủ cho hắn rót mạnh bà thang không thành tia ê âm phủ thế lực có gì tốt thành tiên làm tổ chỗ nào còn cần đóng trạch đơn giản khôi hải trung bi là khoác lông mang sừng hạng người căn bản không hiểu thánh nhân uy nghi tại vô số an dưa u ầ n c h ú n g một mặt thổn thức trong cảm thán tần quảng vương cũng không muốn nhiều trò chuyện dựng lên một trận âm phong liền biến mất ở tại chỗ vân trung tử thần sắc ngạc nhiên thật lâu không có t ử cự tuyệt trong lúc k hiếp sợ lấy lại tinh thần cái gì thời điểm tam giới đạo giáo tên tuổi như vậy không dùng được rồi bị địa phủ quan g minh chính đại đào góp tưởng tức thì bị một cái ngư yêu ở trước mặt cự tuyệt cái này cái này quả thực là không có đem đạo môn để vào mắt toàn bộ hành trình xem kịch an dưa quan âm nhìn xem rời đi quỳ sai cũng chưa ngăn cản khuôn mặt c h o mày như có điều suy nghĩ địa p h ủ coi trọng như thế khóc lên n h ữ n cái này nêu yêu ở trong đó tất nhiên ẩ n giấu đi nàng nhìn không tấu h u y n cơ chương bốn mươi hai tích cốc đan tần quảng vương hiện thân đan thành đồng thời nói ra k i u phiên là tam giới bồi dưỡng càng nhiều bình dân luyện đan sư ngôn luận rất nhanh liền lấy cơi tên lửa tốc độ chui lên nóng lục xoát tu sĩ mặc dù không thể cùng yêu tộc bi thảm tao nộ tổng tình nhưng đan dược đắt đỏ cùng khan hiếm lại là để vô số tu tiên giả đã sớm lên án không thôi nhất là rộng rãi tán tu đừng nói có cơ hội học luyện đan hơn nửa đời người khả năng liền cái nhất chuyển đan dược mùi vị đều không có cơ hội nghe được địa phủ đột nhiên hô lên là tam giới bồi dưỡng càng nhiều luyện đan sư khẩu hiệu rất dễ dàng liền thu hoạch đại lượng tu sĩ ủng đ ộ n vô số tu sĩ tại thiếp mời phía dưới nhắn lại biểu thị mãnh liệt ủng hộ đạo môn phật môn thế lực to lớn đám tán tu không dám chửi bới nhưng miệng ủng hộ địa phủ cử động vẫn là có thể ủng hộ ủng hộ nhất định ủng hộ địa phủ cái gì thời điểm dạy luyện đan có cái gì yêu cầu không có nếu như nhập học phí tổn không thế nào cao lời nói cho dù là vượt dương qua biển ta cũng muốn đi có người dạy như thế nào l đám người mong m ỏ i cùng trong mong địa phủ cũng không để cho người thất vọng theo sát mà tới điện thoại đổi mới để tu sĩ tập thể lâm vào công h o an một lần đạt đến trong đầu cao trào chỉ vì tại chi thức luận đáp bàn khối không quên mở ra luyện đan dạy học trực tiếp ở giữa không giống với trước đó diễn đàn bên trên thượng truyền luyện đan c h à n g cảnh vụ vặt nửa chặn nửa c h e lần này trực tiếp đúng thật là số lượng nhiều bao ăn no có thể xương tay nắm tay dạy học miễn phí trực tiếp ở giữa vừa mới phát sóng liền trong nháy mắt tràn vào hơn trăm triệu người xem cầm nguyễn hoa đi dạo mấy ngày đan thành đau lòng hao tốn hơn phân nửa thân ra mua một chút tu luyện dùng đan dược cầm nguyễn hoa i dành thời gian mắt nhìn góc trái trên cùng cho thấy nhân số tuốt giá hỏa đã vượt qua chục tỷ cái này đều đã có thể xưng được một câu tam giới tri sư đi không hợp thói thường cái này không hợp thói thường mắt nhìn thấy dạy học sắp bắt đầu cầm n g u y ệ n hoa lung lay thần cũng tưởng a n tượng ì m năm đó ta chính là một cái gì đều không có trên núi tiểu yêu không có sư tôn không có cưng pháp không có tiền tài may mắn nhặt được nửa bản đàn phổ cái này mới miễn cưỡng đi lên luyện đàn con đường nhưng lúc đó ta không có cái gì dù cho có đàn phổ lại nên như thế nào học tập như thế nào luyện đàn cho dù là giá thành nhỏ đan dược một khi thất bại liền sẽ trong nháy mắt về không luyện đan là một cái cao chi phí công việc như thế nào hữu hiệu khống chế chi phí ta nghĩ đây cũng là đại lượng luyện đan người mới học đối mặt vấn đề lớn nhất vô số người xem nghe đến đó tất cả đều nhao nhao gật đầu đúng nói qua đúng cũng không chính là như vậy nha tán tu không phải là không muốn học tập luyện đan thật sự là học không dạy nổi càng không l á o sư dạy không có tài nguyên mua không nổi linh dược đi đến con đường tu tiên lúc đầu ta càng là bởi vì yêu thú khẩu vị lớn mà thường xuyên phải nhận thụ đói khát vì giải quyết những ngày nan đề Ta liền bắt t liền i đầu khán y cỏ cây chi tinh, n giả này đến nếm t h tích tích lúc này mới ngạc nhiên phát hiện tia tại trước mặt không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên khí trong lò đan giờ phút này chính nấu lấy tràn đầy ngũ cốc cái này cầm nguyện hoa lúc này nhìn đều có chút trận tròn mắt tích cốc đan là thứ đồ gì cái này xác định không phải đang nấu cơm sao nhưng mà toàn bộ trực tiếp ở giữa v tạ luyện luyện. tại thái thanh cung cho l dù là tạm dịch đệ tử cũng đều không cần từ phản vật bên trong hấp thu chất dinh dưỡng thực khí tích cốc không phải tu tiên cơ bản nhất ngưỡng cửa sao không thể lý giải không chỉ có cẩm nguyện hoa một người thời khắc chú ý địa phủ động tĩnh vân trung tử giờ phút này nhìn xem từng k h ỏ a như đậu xanh lớn nhỏ viên đan d ư ợ c bị khúc quên đổ vào trong tay xanh t cây lơ tát còn có điểm điểm sinh cơ q u e n quẩn nhất chuyển đan văn mắt trần có thể thấy đây là nhất chuyển đan d ư ợ c không thể nghi ngờ nhưng cái này nhất chuyển đan d ư ợ còn c không bằng không lượn đây có làm được cái gì ha cho thực k h í tích cốc tu sĩ c h à o hàng tích cốc đan đây không phải là có bệnh mà nhưng đầu kia trên đỉnh thổi qua các loại mưa đạn lại nhắc nhở lấy vân chú n g tử sự thật tuyệt không phải hắn nhận biết như thế vì sao lại dạng này những n à y tu sĩ chẳng lẽ đều điên rồi phải không nhận biết cùng hiện thực sinh ra cực hạn sai sót để vân trung tử cả người đều lâm vào mê mang bên trong c a o cao tại thượng hồi lâu liền cùng tầm dưới c h ó t nghiêm trọng tách rời cầm nguyễn hoa không sai vân trung tử cũng không sai nhưng mà bọn hắn lại không biết rõ phổ thông cầu t i ê t người cũng không có trát tuyệt tiên phú cũng không có nghịch t i ê n cơ duyên cả một đời phần lớn đều tại luyện khí kỳ đ ọ o quanh húng chi tiết chiếm cứ l ấ y thế giới nhân khẩu tổng lượng chín thành chín phạm nhân dã thú đâu không yên cả lớp giảng nội dung tương đương cơ sở lại tương đương thực dụng đại phái đệ tử rất không hài lòng thậm chí kịt mũi coi thường phần lớn chỉ là nhìn hai mắt liền không có hứng thú Tính tình không tốt. bọn hắn căn bản không cần cái gì cao thâm luyện đan tri thức bọn hắn cần chỉ là đơn giản nhất tu tiên nhập môn t h i thức mà thôi nhưng dù cho đơn giản như vậy một cái yêu cầu cũng là từ đầu đến cuối có thể nộp nhưng không thể cầu có dạng này một lần gần cự ly học tập luyện đan cơ hội khán giả đều rất chân quý thậm chí trực tiếp giảng bài kết thúc vẫn tại trực tiếp thời gian thật lâu không muốn rời đi lẫn nhau thảo luận xác minh c ũ nguyên có được một chút không kịp chờ đợi ly khai trực tiếp ở giữa, chính c đợi một tiếp không khai h kịp giữa, ly ở ẩ n bị vào t a thí một thế trực tiếp ở giữa, sát mặt nghiệm phen khỏi bình như hơi chưa thoả đường dân đen vẫn vẫn mãn. n giữa, g đại rời sớm đã lý cũ có ở vẻ u y lai tu tiên luyện đan ở trong đó còn có nhiều như vậy môn đạo học tập một bài giảng quả nhiên là để cho ta ít đi rất nhiều đường quanh co a qua. nếu như vậy tu tiên dạy học có thể tiếp tục kéo dài thật là tốt bao nhiêu tiện tay cho khúc bên đại sư điểm chú ý lý thế dân lại không khỏi vẫn có chút lòng tham thượng tiên một ngày trăm công làm việc không có đạo lý cùng bọn hắn cả ngày miễn phí dạy học nghĩ đến đây lý thế dân liền cảm thấy đến đáng tiếc thượng tiên giáo tập luyện đan chi tiết nhưng có toàn bộ ghi chép lý thế dân ánh mắt nhìn về phía cả điện đại thần trong mắt lóe kỳ i quang Bệ hạ xin yên tâm chúng thần đã đem tất cả chi tiết toàn bộ ghi lại ghi chép quan diện mang ý cười tiến lên bài nói lý thế dân lúc này mới hài lòng gật đầu t í c h cốc đan mặc dù công năng đơn nhất đối với tu tiên giả cơ bản vô dụng nhưng đối p h ạ m nhân quốc gia tôi nói lại là thần đan không thể nghi ngờ đã có thể s u n g làm quân đội điều động quân lương cũng có thể thật to tiết kiệm trần thai chi phí cùng thời gian vô luận là quân sự vẫn là dân sinh tiktok đan tác dụng đơn giản giống như thần tích d ù không được hắn không coi trọng Chương nhân đại sư n g Dự chuyên à n h h môn thương thành. là o h ngài dựng luyện đan công xưởng đã rất có hình thức ban đầu muốn hay không đi ngóng nó cần gì tài liệu luyện đan cho ta nói ta lập tức để quỷ sai nhóm đi thu thập đối mặt thành hoàng đại nhân nhiệt tình khúc bên khoát tay h á o hơi có vẻ khó chịu thành hoàng đại nhân không cần như thế địa phủ tín dự ta còn là tin tưởng tại đạo môn cùng địa phủ khác biệt quá nhiều lãnh ngộ để khúc bên đại sư đều cảm thấy giống như trong ngộng giấu trong lòng đối đan đạo c ù n g n h i ệ t con hắn tôn tam t r ư ớ c mồn hướng đan thành tham gia luyện đan đại hội nhi tử nhưng bất hạnh trở thành người k h á c đan lô bên trong vật liệu người đầu bạc tiễn người đầu xanh quả nhiên là hối hận không mượn vậy giống như phát giác được đại sư tâm tình sa sút lão thành hoàng vội vàng trấn an nói đại sư làm gì thương tâm con của ngài hiện tại tại địa phủ người hầu được hưởng năm hiểm một kim làm tròn ba năm càng có thể được một bộ âm trạch tôn tử của ngài càng là đi theo tần quảng vương làm việc cũng có tiền đổ một mảnh q u a n minh dù cho âm dương lưỡng cách cũng có điện thoại lẫn nhau liên đại sư không cần quá chú ý k h ú c y ê n nghe vậy cũng là vui mừng cười một tiếng đúng vậy à toàn ra hiện tại tất cả đều lưng tựa địa phủ làm việc không cần làm nô làm thì càng có phong phú tiền lương cẩm trên đời này nơi nào còn có tốt như vậy sự tình lấy không nhiều như vậy chỗ tốt tự thân lại hiện không thành tích k h ú c y ê n cũng hơi có vẻ không tự tin bắt đầu một tuần sau thật sự có người sẽ trả tiền lên lấp sao ha, ha ha đại sư quá lo lắng chỉ cần làm tốt bạn trước công việc một tuần sau tất nhiên liền sẽ có hương hỏa liên tục không ngừng mà tới lao thành hoàng quen thuộc dùng cánh tay ôm lấy khúc bên bà vai đi đi đi đừng có lại nghĩ những thứ này chuyện phiền lòng ta dẫn ngươi đi tham quan tham quan thành hoàng thương thành chỉnh thể bổ trí sau này liền lấy nơi này làm nhà mình liền tốt t h à n h hoàng miếu từ cải biến thành hoàng thương thành đến nay các nơi tình huống mặc dù không đồng nhất nhưng xây dựng thêm công việc nhưng thủy trung không dừng lại lầu một là phổ thông điện thoại c h u y ê n bán lầu hai ban cấp cao điện thoại trước mắt lầu ba càng là tại bắt gấp kiến tạo xem ảnh、sánh. quả thực là một ngày một cái dạng Tân quảng vương một phen lời nói hùng hồn tại trải qua miễn phí trực tiếp dạy học về sau khúc bên tham gia luyện đan đại hội nhi tử lại bị người luyện thành đan dược sự tỉnh cũng bị người l ộ a ra vừa mới đạt được khúc bên miễn phí chỉ điểm vô số người xem đối mặt ân sư nhận như thế bất công đãi ngộ lập tức liền không nhịn được lập tức lại tại trong diễn đàn đưa tới khắp nơi manh động cái này cái gì luyện đan đại hội chính là như vậy tổ chức liền dự thi nhân viên an toàn cũng không thể c a m đoan thứ hạng này nghĩ đến cũng là có lượng nước t đã sớm nhìn cái này luyện đan đại hội khó chịu dự thi nhân viên đều là một chút môn phái lớn đệ tử cái gì thời điểm chúng ta tản tu mới có được ra t a m thanh hắn lao nhân r a muốn giáo hóa trung sinh không nghĩ tới lại bị cái này ghê tởm ác đ ồ không thể chậm trễ nhất định phải đem ác đ ồ tìm ra còn lớn hơn sư một cái công đạo thiên đình đâu xuất cung kim giác ngân giác hai vị đạo đồng nhìn xem đã cướp mất trực tiếp ở giữa mặt mũi tràn đầy không cam lòng lẽ nào lại như vậy quả nhiên là lẽ nào lại như vậy luận gia thấp như vậy kém viên đan dược cũng dám công nhiên giảng bài khoe khoang thần t h ô n g coi là thật ghê tởm p h ạ m nhân coi là thật b u n g u ộ i liền mực này đan hoàn đô xem như bà bối ông ngoại dược lô bên trong đan cặn bã đều so cái này viên đan dược tốt hơn gấp trăm lần chính là chính là ta trên ta cũng được. ngoài miệng vừa nói trong tay đập màn hình điện thoại hóa thân mạng lưới tiểu hát tử điên cuồng tại các lớn tiếp mời bên trong nhắn lại vừa mới trở về thái thượng lão quân cầm điện thoại ngược lại là không có quá nhiều chú ý trên mạng sự tình nhấn mở chính mình khai sáng tam giới lao hữu quần dẫn đầu đem thường xuyên sinh động tại diễn đàn lão bằng hữu kéo t i ề n đến thường thường không có gì lạ nhỏ địa tiên địa tiên tri tổ cái này c h ặ t gờ giúp công năng ngược lại là thuận tiện không có diễn đàn như vậy ở mỹ luyện đan lao đạo thái thượng lao quân thánh nhân thủ đoạn nhỏ mà thôi đắc ý thường thường không có gì lạ nhỏ địa tiên ngươi nhưng kéo xuống đi địa phủ nội ch Cùng ngươi cái có ngươi này thánh nhân có quan nhưng gì? Ta thế hệ luyện à bỏ tiền m a A. ngươi không chồng phải là l u đan lao đạo thái thượng lao quân thái thượng lao quân cười khẽ đột nhiên phát hiện từ khi diễn đàn xuất hiện hắn vị này lao bằng hữu nói chuyện cũng bắt đầu tự động thêm thương mang tuyệt xem ra là thời điểm mất thời gian đi cùng đối phương luận bàn một cái kỹ nghệ lão gia ngươi làm sao còn có tâm tình bật cười cái này đều đã lửa cháy đến nơi nha ngân giác kỳ quay nói đúng vậy à lão gia ngươi nhìn cái này diễn đàn trên mắng nhiều hung đều đang nói đạo môn không phải kim giác đồng tử cũng nói những bọn tiểu bối này sự t ì n h liền để vân c h ú n g tử huyền đô bận tiệu đi tốt ta cái này đ ú n g tay tính là cái gì sự t ì n h địa phủ mặc dù náo r a động tính rất lớn nhưng đúng vi đúng cụ thương nghiệp hành vi ai cũng tìm không ra ma bệnh còn không có lên cao đến muốn chém chém giết giết tình trạng linh thạch hương hỏa m ư ơ i phần trọng yếu nhưng đến thánh nhân cấp độ này những này căn bản không có chút ý nghĩa nào đối mặt trên internet dùng ngòi bút làm vũ khí thái thượng lao quân không thèm để ý vân trung tử lại là khí miệng đều sai lệnh thật sự rõ ràng thể hội một thanh cái gì gọi là trên mạng bạo lực sao dám những này sâu kiến sao dám chất vấn sư b á khâm định xếp hạng quả nhiên là không muốn sống nữa sao trong ngày thường những cái kia hắn xem thường sâu kiến mượn nhờ toàn bộ diễn đàn bình đ ạ i cũng bắt đầu đối luyện đan đại hội tiến hành chỉ trỏ các loại soi mói luôn luôn tính tình tốt vân trung tử giờ phút này cũng bị phun lên cơn giận dữ cũng hiện tại lúc này oanh đan thành trời trong một trận đổ vang một đạo lôi đ ỉ n h như từ cựu tiêu mà rơi vân trung tử đột nhiên ngầm đầu một mặt kinh dị đây là nhân đạo thất t ỉ n h chỉ là bị sinh linh oán khí n g ú t trời điều động lên nhân đạo bản năng phản ứng quan âm ngón tay kết động khuôn mặt không có chút nào gợn sóng nội tâm lại nhấc lên ngập trời sóng biển t â m mắt nhìn thấy vị t ê u bị lôi k i ế p tỏa định không may tu sĩ người mặc dù còn có một hơi nhưng thiên nhân ngũ suy cũng đã sớm tiến đến thần tiên khó cứu vậy tại thời khắc này quan âm cuối cùng là thấy được diễn đàn nóng lục soát hàm kim lượng phía sau cũng là không tự chủ thấm ra một mảnh mồ hôi lạnh cho dù là nàng có đại la tu vi bị nhân đạo ý chí để mắt tới chương bốn mươi bốn tam rơi trận đầu mạng lưới măng chiến bị nhân đạo trung ái đây tuyệt đối là thuộc về lao thiên gia đuổi theo cho hankerman ăn, ăn, vô luận làm bất cứ chuyện gì đều giống như thần trợ ở trong đó diệu dụng quan âm làm phật môn tây du hạng mục thứ nhất thao bản thủ đơn giản không nên quá hiểu rõ có lẽ tại cái này diễn đàn bên trên phật môn cũng có thể hào hảo làm phiên văn chương đoạn đường này đi tới quan âm kiến thức quá nhiều bắt t r ư ớ c điện thoại cửa hàng bồi tán g ra bại sản dù cho vẫn như cũ kéo dài hơi tàn cũng bởi vì đưa tin cự ly hạn chế hình thành không được khí hậu phật môn tại đông thắng thần châu nội tình nông cạn quan âm đã không hy vọng xa vời chính diện cùng đạo môn cùng địa phủ ngày k h á n g xí nghiệp nhỏ mưu cầu phát triển có được chính mình hạch o tâm sức cạnh tranh cùng đồng hành hình thành sai chỗ cạnh tranh rất trọng yếu quan âm hiện tại chỉ cầu phật môn đẩy ra sản phẩm có thể tại trên thị trường sống sót sản phẩm đẩy ra đối mặt chúng sinh n h ấ t định phải cam đoán giá rẻ cùng thực dụng gồm nhiều mặt lại có đại quy mô sản xuất điều kiện ba loại đặc điểm liên hợp lại quan âm không tự chủ được liền nghĩ tới những cái kia chùa miếu bên trong bị phật quang xâm nhiễm phát ra ánh sáng pháp khí tại nhân gian vương triều phật môn trong chùa miếu những n à y khai quang pháp khí luôn luôn rất nóng tiêu tao nộ dã ngoại hung thú yêu tả càng có hiệu quả quan âm tay ngọc vươn ra một viên ngọc thạch phủ ở lòng bàn tay trong tay kim quang lấy lên ngọc thạch hóa thành một viên tượng quan âm ngọc phật mặt dây chuyển điểm điểm phật quang hoàng tuấn ngón tay điểm nhẹ độ hóa vong linh đại bi chú từ đó ẩn ẩn chuyển xướng ngón tay lại điểm tịnh hóa tâm linh giả lá trải qua như nước chạy xẹt qua bên h a i quan âm hài lòng gật b é o người chỉ cần lắng nghe phật chú liền có thể tính thủ đại sen phòng ngoại tà cận thân v ậ t này liền tên là phật tâm tốt ngạo lai quốc hoa quả sơn tôn nộ không mang theo bao lớn bao nhỏ từ đan thành trở về chính nhiệt tình cùng bầy khỉ nhóm chia sẻ lấy chuyến này thu hoạch na cha ở một bên tức giận nói liền như vậy nhớ ngươi bọn này hầu tử hầu tôn đan thành thế nhưng là còn có rất nhiều địa phương ta còn không có đi đi dạo đây cái kia địa phương có gì đáng xem nơi nào có ta hoa quả sơn non xanh nước b i ế c tôn nộ không cười ha hả kêu gọi na cha uống rượu ăn uống hai người tự nhiên là tại đan thành gặp nhau Hơn nữa còn ban là tại ban giám không ả o trên bàn. Làm hai h cái k ăn phần có h ủ c thể ă nghĩ u ố n a địa, hai lấy không địa, có thể nào có thể thiếu bọn hắn.、Gặp、phải thương nghị, chuẩn thành đánh Không nào bọn người quen, nguyên bản hai người còn thương nghị, chuẩn bị đem đàn thành trong ngoài đàn dược toàn n Gặp g đem bị có có dược cắp. có bộ rằng tôn nộ g không lại trên luyện đan đại hội phát hiện quan âm tôn giả hai người cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ dẫn đầu rút lui lại nói quan âm bù t á t tại sao lại xuất hiện đan thành tôn nộ g không nhận ra quan âm tôn giả quan âm tôn giả tự nhiên cũng nhận ra hắn bây giờ thành công chốn em ly h a i tôn nộ không tâm lại là nhảy bất ổn uống rượu đến miệng bên trong cũng là nửa điểm không có tư vị ra đây cái nào biết rõ có cái này thời gian rỗi ta còn không bằng soát một một lát tam giới diễn đàn đây na tra túi đầu v rút vút điện thoại thuận tiện cũng ra cái chủ ý n g u ngốc dù sao quan âm bồ tát không có điểm phá thân phận của ngươi chờ đến trừ bắt r i i cái k ê u ngốc t ử đến mời ngươi trở về liền trực tiếp giả bộ như chuyện gì đều không có phát sinh thôi dù sao ngươi cũng là bị đuổi ra ngoài cái này có cái gì tốt trở dạng hiện đệ nói là tức kia đường tăng đem ta đuổi ra cho dù là gặp như lai lão nhi ta chỗ này cũng là có lý hai người ở chỗ này mù suy nghĩ thật tình không biết quan âm bây giờ căn bản liền không để ý tới tây du cái này nhỏ h à ngục thời gian tại diễn đàn nóng lục x o á t không ngừng lên xuống bên trong sẹn qua để vô số sinh linh ngoài ý muốn chính là k h ú c y ê n cái này ngay từ đầu trực tiếp liền không có lại dừng lại ngày thứ hai ngày thứ ba dòng g ã liên tục bảy ngày mỗi ngày k h ú c y ê n đều sẽ mở ra trực tiếp ở giữa truyền thụ luyện đàn c h i thức lại mỗi lần đều có đại lượng hoa quả khô quá trình tiến hành theo chất lượng từng bước một thúc đẩy mỗi một cái mấu chốt tiết điểm k h ú c y ê n giảng đều dị thường kỹ c ả g thông tục dễ hiểu người xem cũng nghe được như xi、si、như say nhưng theo quá trình giảng càng phát ra xâm nhập không bên bắt đầu giảng trúc cơ đan phương pháp luật chế xem trò vui rộng rãi luyện đan sư nhóm cũng không ngồi yên nữa cùng loại loại này gia tăng đột phá tỷ lệ đan dược tự nhiên là vật hiếm thị quý không bên đây quả thực là đang đập bát ăn cơm của bọn họ a trực tiếp ở giữa cũng là trực tiếp tràn ngập vô số thanh âm không hài hòa quả nhiên là lẽ nào lại như vậy chẳng lẽ không biết do không thể khinh truyền đạo lý sao không hiểu được chân quý tự thân sở học coi là thật một người nếu như tất cả luyện đan sư đều như ngươi như vậy tùy tiện thụ học sau này ai còn sẽ tôn trọng luyện đan sư cái nghề nghiệp này vì những cái này sâu k i ế n mấy chục năm quang cảnh liền sẽ hóa thành một vòng hoàng thổ những này cũng đáng được ngươi đi truyền đạo đan dược trung b i là ngoại đạo cùng hắn ở chỗ này lãng phí thời gian chẳng bằng hảo hảo tu luyện tăng lên tự thân tu vi gấp bọn hắn gấp triệt đ ể cấp nhãn tích cốc đan loại này rác rưởi đồ chơi ở trên thị trường nghe đều chưa nghe nói qua miễn phí d ậ y một chút còn chưa tính nhưng t r ú c cơ đan lại là bọn hắn nghiền ép cấp thấp tu sĩ lợi khí hôm nay lộ ra ánh sáng t r ú c cơ đan đan vương ngày mai vậy chẳng phải là muốn thành tiên pháp môn cũng muốn công bố ra cái này sao có thể được trực tiếp thời gian phản phúng kháng nghị liên tục một tuần đ rất nhiều tiểu tu sĩ nhóm chuyên tâm nghe giảng cũng không làm sao để ý nhưng đột nhiên buộc phát mưa đạn che đ ợ i ánh mắt tiểu tu sĩ nhóm lúc này mới đ ỗ n g nhiên bừng tỉnh Trận chính là vô tận tức giận khúc bên đại sư vô tư kính dân có thể nào để các ngươi những n à y b ẽ lũ s u nịnh như thế c h ử tới đông đảo tiểu tu sĩ nhao nhao bắt đầu ở trực tiếp thời gian giữ gìn lên khúc bên đại sư thậm chí lẫn nhau ân cần thăm hỏi lên phụ mẫu tây du lúc đầu một trận mạng lưới mắng chiến liền triển khai như vậy ngôn ngữ kịch liệt cảm xúc chi cao ngang để treo móc ở n ạ i hà cầu lục đạo luân hồi vận tốc quay đều tăng lên k h á y hoàng tuyền giờ phút này cũng tại trực tiếp trong phòng đang cùng không biết bao nhiêu người tiến hành mạng lưới đối tuyến hắn cũng không phải bởi vì khúc yên động lợi ích của hắn thuần túy là chịu không được một cái nhu yêu trở thành tam giới sinh linh đan đạo ân sư đây quả thực là x ỉ n h ủ ai không biết do yêu tộc nhất không am hiểu luyện đan chuyện sự tình này nếu là làm thực bọn hắn những n à y luyện đan sĩ chẳng phải là muốn trở thành tam giới cho cười hấp thụ một vị nào đó không may đạo hữu giáo h ấ n từ đại không có trực tiếp ra tay với khúc yên lại không dám đi gây sự với địa phủ mà là dùng một loại phương thức khác lấy chi kia nói hoàn lại kia thân làm trận này mạng lưới măng chiến người đề xuất hắn thậm chí cố ý xây t h i ế h m g ờ i tụ tập một nhóm c h i đồng đạo hợp đạo hữu thậm chí thuê một nhóm thủy quân ước định cẩn thận thời gian cùng nhau trong nháy mắt phát lực lúc này mới đạt đến bây giờ hiệu quả đây là một trận có dự mưu có tổ chức mạng lưới bạo loạn bất quá hắn hiển nhiên đánh giá cao tự thân sức chiến đấu tại trên internet đọc sức chú ý chính là ai thanh n m lớn ai số nhiều cùng tu vi không có quan hệ gì ngày bình thường nho nhỏ các tu sĩ liền cùng cọ dại đồng dạng không thấy được nhưng ở nhân số trên lại là chiếm cứ ưu thế cực lớn toàn bộ trực tiếp ở giữa bị quấy đến xôn xao nhưng quan điểm ý kiến căn bản là không có cách đạt thành thống nhất song phương không ngừng rằng co nhân đạo ý chí tự nhiên cũng không có xuất hiện lý do chương bốn mươi lăm gấp gấp thật gấp trực tiếp ở giữa như nhiệt h ỏ a n ấ u dầu lại lượng cực phân hóa đối mặt đã mất khống chế cục diện k h ô n g y ê n mỉm cười tạm dừng dạy học nói không thể khinh truyền hoàn toàn chính xác nếu là tùy tiện người nào đều có thể miễn phí học đạo nói cũng liền không đáng giá phía trước thất tiết quá chủ yếu là vì cho muốn học hoặc là mới học luyện đan tu sĩ đánh một cái cơ sở thuộc về địa phủ là tam giới sinh linh nhu cầu phúc lợi hoàn toàn miễn phí thất tiết khóa chưa từng nhìn toàn đạo hữu nhóm cũng không cần khẩn trương về sau ta sẽ đem quá trình thu hình lại toàn bộ phát đến tri thức vấn đáp b à n khối cảm thấy hứng thú đạo hữu có thể tùy thời quan sát học tập không b i ế giọng nói v ừ a c h u y ề n tiếp xuống quá trình tự nhiên chính là phải thu lệ phí đồng thời diễn đàn cũng đem trực tuyến thời gian thực đổi mới lễ vật khen thưởng công năng các vị đối luyện đ à n cảm thấy hứng thú đ ạ o hữu nếu như cảm thấy ta giảng không tệ lại trong tay dư giả cũng không ngại ủng hộ nhiều hơn không b i hướng phía bốn phương chắc tay thiếu dung hiền lành c h ắ khuôn mặt lại đột nhiên nghiêm một chút cuối cùng cũng cho chư vị đạo hữu một phần lời khuyên mạng l ư ớ i không phải ngoài vòng pháp luật chi địa tùy ý nhục mạng người khác cần phải coi c h ừ n g tuần tra quỷ sai nha thu phí đấy đột nhiên liền bắt đầu thu phí đấy biến cố bất thình lình để từ đại có chút vội vàng không kịp chuẩn bị kém chút biệt xuất nội thương tới chỉ cảm thấy ta trực tiếp đánh vào trên đông hào hào bất lực trận cũng có chút thẹn quá thành giận tốt ngươi cái khoác v ậ y treo sừng chi đồ b u n g ta cho là ngươi vẫn là cái thiện yêu không nghĩ tới lại quả nhiên là làm ra kia lên đ à i lấy tiền tiến hành lẽ nào lại như vậy quả nhiên là lẽ nào lại như vậy từ đại tại trong phòng đi tới đi lui càng cho hơi vào hớn p ẫ n Cái nhưng à y luyện đàn n kỹ g ệ có, có t h mà điểm a n kích điện thoại trên màn hình lại bán ra tuần hành quỷ sai năm trăm sáu mươi bảy kiểm tra c đến tài khoản của người tồn tại n ụ mạ khiêu khích các loại hành vi vi phạm lần đầu hiện tiến đi phong hào một ngày xử lý n h ư đối với cái này phán quyết k h ô n g phục có thể hướng địa phủ hữu linh phục vụ khách hàng khiếu nại từ đại không chơi nổi đúng không nổ hắn các mạng không cho hắn mở miệng đúng không từ đại mặt â m trầm bấm phục vụ khách hàng d â y số điện thoại vừa tiếp thông há miệng liền mắng các ngươi địa phủ dựa vào cái gì phong ta hảo điện thoại thế nhưng là ta hoa linh thạch mua đậu xanh rau má đợi đến từ đại chuyển vận xong xuôi qua ước chừng nửa chén trài nhỏ thời gian điện thoại bên kia mới chuyển đến âm phủ thanh â m tam giới diễn đàn không phải ngoài vòng pháp luật trí đ i ệ giữ gìn diễn đàn hòa bình chính là tuần tra quỹ sai chỗ chức trách kiểm chắc đến tài khoản của ngươi cũng không tồn tại lầm phong tình huống đem duy trì phong hào một ngày phán quyết không thay đổi bất quá cân nhắc đến diễn đàn đổi mới không lâu đạo hưu thao tác khó tránh khỏi sẽ không t u ầ n thục chỉ cần giao nạp t r ă m sợi hưng ơ hỏa liền có thể hiện tại giải phong xin hỏi đạo hưu phải chăng cần ta hiện tại là ngài tài khoản giải phong mùi vị quen thuộc quen thuộc phối phương t ừ đại sắc mặt lại đen mấy phần cái này mẹ nó không phải liền là đoạt tiền sao h á n đường đường luyện đan sư cái gì thời điểm nhận được qua hủy khuất như vậy không phải liền làm i ệ m xấu điểm sao thế nào cho dù là ba xuyên ngũ nhạc các giáo trưởng môn thấy hắn cũng đều lấy lễ để tiếp đón địa phủ coi là thật mang gì không thể giáo hóa khí lồng ngực chập trùng có lòng muốn không giao có thể đối trực tiếp ở giữa vây công còn không có kết thúc đây lại có thể nào bỏ d ợ n ử a t r ư ờ n g giải phong từ trong hàm giang gạt ra hai chữ từ đại cảm giác sâu sắc xỉ nhục đường đường luyện đan sư lại bị địa phủ tiểu quỷ bắt chẹt cái này thật là không có thiên lý được rồi mời một lần nữa dẹp phép trang web liền có thể lần nữa tiến vào diễn đàn cuối cùng cầu chúc ngài lên mạng sinh hoạt vui sướng hoan nghênh lần sau gửi điện thoại phục vụ khách hàng ngữ khí yếu đ t thanh âm bay về ngọ điện thoại diễn đàn đều là địa phụ tìm kế thu phí thế nào có bản lĩnh đừng có dùng a đắc ý chụp s o n g khoản lại là một bút trích phần trăm tới sổ phục vụ khách hàng n g linh lúc này mới chậm rãi đem tài khoản giải phong từ đại dẹp p h é t t r ă n g web qua trọn vẹn năm phút mới một lần nữa đ ă n g lục diễn đàn lại thanh toán trăm sợi hương hỏa tiền v ẽ vào cửa lúc này mới tiến vào trực tiếp ở giữa chúc cơ đan mới bán trăm sợi hương hỏa cái này lại cùng tặng không khác nhau ở chỗ nào từ đại lông mày sâu nhăn càng phát ra cảm thấy khúc quên cái này như yêu khuôn mặt đáng ghét bắt đầu chúc cơ đan mặc dù là, cấp thấp, đan dược, lại là đối với cấp thấp tu sĩ cực kỳ trọng yếu trăm sợi hương hỏa y theo giá thị trường liền cái trúc cơ đan vị đều người không thấy h u n g chi là đa phương đây quả thực là tại nhiễu loạn thị trường n ê n tất cả mọi người bắt cơm tiến vào trực tiếp ở giữa chính chuẩn bị hô bằng gọi h ư u hung hăng chọc thùng khúc bên dối trá gương mặt có thể nhập mắt hết thảy lại làm cho hắn có chút há to miệng vô số phát bảo phi kiếm bay thẳng mây xanh tràn g diện to lớn to lớn ngoại trừ trung ương khúc bên luyện đan giảng giải thanh âm chu vi tất cả đều một mảnh tịch liêu y mắng người nghe đều k h o a n chân yên lặng nghe như si như say không thích hợp rất không thích hợp tiểu hát từ đâu làm sao đều không nói lời nào diễn đàn đổi mới về sau n à y làm sao trực tiếp ở giữa không khí cũng thay đổi từ đại mặt lộ vẻ mê mang từ trực tiếp thời gian l u i ra trực tiếp xem xét lên đổi mới nhật ký rất nhanh hắn liền minh bạch đây là trực tiếp ở giữa mới ra che đậy công năng hoàn toàn có thể đạt tới tuyến trên một đối một vô can nhiễu dạy học hiệu quả về phần những cái kia xuất hiện pháp bảo cùng phi kiếm chính là trực tiếp ở giữa đổi mới lễ vật chức năng chỉ có tặng quà mới có thể phát biểu tặng lễ vật càng quý giá dừng lơ lửng tại toàn trực tiếp ở giữa trước mắt đặc hiệu cũng liền càng hoa lệ dừng lại thời gian cũng liền càng dài cơ bản làm rõ ràng tình trạng từ đại sắc mặt lại là một trận biến、nào. luôn cảm thấy loại này xáo lộ giống như đã từng quen biết cái này địa phụ sợ không phải muốn nghèo đến điên rồi làm sao sự tình gì đều muốn tiền bất quá coi là chỉ là lễ vật liền có thể ngăn cả ta ngươi sợ không phải không biết rõ luyện đan sư đến cỡ nào giàu có một lần nữa giết trở lại trực tiếp ở giữa từ lại trực tiếp hóa thân tiểu hát tử như yêu cũng sẽ luyện đan đây thật là tam giới cho cười trước dùng trăm sợi hương hỏa mua đem đại bảo kiếm thăm dò sâu cạn về phần rẻ nhất một sợi hương hỏa phi kiếm nhỏ hắn là liền nhỏm lên một chút đều không có nhìn tia t ă n nhỏ đồng dạng đồ vật có thể nào xứng với hắn đại bảo kiếm mang theo quan mang rực r ở t r u n g quanh người một mặt kinh ngạc ánh mắt hạ từ phía sau lưng lên không từ lại đắc ý khẽ nâng cái c ằ m trong lòng không khỏi một trận mừng thầm nhìn xem các ngươi bọn này phạm nhân chưa thấy qua việc đời dáng vẻ ta có chút xuất thủ cũng đã là cực hạn của các ngươi đại bảo kiếm gạt mở vô số phi kiếm nhỏ tại vô số tu sĩ ánh mắt hạ lên không lập tức dẫn tới vô số tu sĩ liên tiếp nhũ mày lại trà trộn vào đến một cái con chuột một thanh đại bảo kiếm cũng dám ở này dịu rít sổ l o ạ n không phải nói luyện đan sư đều rất có tiền nha không nghĩ tới liền cái này tám thành tay nghề cũng không có gì đặc biệt vẫn là ít soát lễ vật hào hào học tốt đêm hay đi ba thanh đại bảo kiếm đồng thời bay lên không từ đại phát câu nói rất nhanh liền bị đẩy ra phía dưới cùng nhất từ đại cũng tới tính tỉnh lần này trực tiếp đưa mười vạn hương hỏa tàng bảo đồ chương bốn mươi sáu ta trên ta cũng được ca luyện đ a n tay nghề không tinh ở chỗ này mua danh chủ tiếng chẳng lẽ còn không cho nói sao từ đại tàng bảo đồ liền như là một khối lớn m ạ i vẽ trực tiếp che cản mạng lớn người xem tầm mắt lập tức lại hấp dẫn đến vô số lôi cuốn l ử a dẫn ánh mắt nhìn tới Chật, càng nhiều sinh linh gia nhập tặng quà đại quân nhất thời phi kiếm pháp bảo bay lời trời vì cấp đoạt đưa đỉnh thật có thể nói là, là bắt tiên quá hải các hiện thần thông các loại rêu cật ngữ đơn giản không cần tiền giống như ra bên ngoài bốc lên luyện đan sư liền cái này luyện đan sư liền cái này thân phận gì a cùng chúng ta tán tu phát đồng dạng mưa đạn tiểu h á c tử lộ ra chân ngựa đi tư đại chính nhìn xem tàng bảo đồ lại bị chen lân xuống tới liên tiếp bị phạm nhân khiêu khích cực kỳ bị u môi khinh thường không muốn bắt các ngươi toàn bộ gia sản đến cùng luyện đan sư so linh tiêu tiền toàn trường nhất lễ vật quý thuyền g i n g bay tới hoành không chiếm lấy toàn bộ màn hình phóng đ ã n không bị trói buộc lời nói dẫn tới toàn trường vô số ăn dưa tán tu hít vào khí lạnh phi kiếm nhỏ bọn hắn ngược lại là tiêu phí lên nhưng cái này trăm b ạ n thuyền rồng thật là là không dám tưởng tượng thuyền rồng thân thể cao lớn chiếm lấy màn hình ước chừng nửa nén hương coi như mọi người coi là cuộc náo h kịch này như vậy kết thúc lúc cái thứ hai gọi thuyền rồng tiếp theo mà tới luyện đan sư giàu có đích thật là tán tu không cách nào so sánh cho dù là trong tay có rất nhiều hương hỏa số lượng nhân gian đế vương cũng đành phải tạm lánh phong mang theo lễ vật càng soát càng nhiều từ đại cũng là càng soát vượt lên đầu cảm thụ được chu vi cái k i a đạo đạo ác ý ánh mắt từ đại nết miệng lên thật to đường cong chỉ cảm thấy nguyên bản trong lòng dành dụm ác khí cũng quét sạch sành xanh liên thích các ngươi chán ghét ta, lại không làm gì được ta hâm mộ ghen ghép cửu hận đi sâu kiến liền hẳn là loại này ánh mắt cho đến điện thoại hương hỏa số dư còn lại về không lần nữa bị quỷ sai đá ra trực tiếp ở giữa từ đại khoe miệng c o n con tiếu d u n g vẫn như cũ không thể thu liễm nhìn trước mắt quen thuộc gian phòng từ đại trải qua một trận kinh ngạc nhiệt huyết dần dần tàn đi tư duy cũng dần dần khôi phục tỉnh táo thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ biến thành một chữ cỏ từ đại hai mắt đỏ như máu lần này thật triệt để phá phỏng lại nói hẳn lúc ban đầu tiến vào trực tiếp ở giữa là tới làm gì làm sao lại đột nhiên huyễn lên giàu tới từ đại khí toàn thân phát d u n chỉ cảm thấy chính mình là cái đại hoan trùng diễn đàn trực tuyến đổi mới tất cả mọi người tự hồ tự động không để ý đến đem tất cả nhiệt tình toàn bộ đều cống hiến cho khúc huyên nóng lục soát thứ nhất khúc huyên từ khi đi lên về sau liền cơ bản không có xuống tới qua quả nhiên là b u ồ n cười vậy mà vì chăm sợi hương hỏa liền cho sâu kiến truyền đạo cái này cùng kia gánh hát thương nhân có gì khác quả nhiên là tiến vào tiền trong mắt ném vào chúng ta thần tiền mặt mũi thật là tức cười dù sao cũng là cái địa tiên mặc dù cực lớn có thể là bị đan dược chất đống nhưng vì chỉ là hương hỏa liền cho sâu kiến truyền đạo cái này đúng thật là quả thực là luyện đàn sư xỉ nụ phun phun lợi hơn nguyên bản khúc bên miễn phí giảng đạo mọi người phun lên đến c h ả có nhiều cố kỵ nhưng cái này đã thu hồi phí đến còn có cái gì dễ nói trực tiếp phun liền xong rồi cái này nếu là luyện đan toàn dân hóa còn phải đan dược hạ giá luyện đan sư địa vị giảm xuống đây cơ h ộ i chính là có thể đoán được sự tình có thể tu luyện tới thành tiên làm tổ không có một người là kẻ ngu đương nhiên có người đồng ý liền có người phản đối trực tiếp ở giữa c á i nhau phí tiền nhưng trong diễn đàn thế nhưng là thảo luận tự do cốt ma lão tổ đan dược giá cả giảm xuống có cái gì không tốt các ngươi những n à y luyện đan sư quả nhiên là vì tư lợi chính mình không dạy chẳng lẽ còn không cho phép người khác kiếm lấy hương hỏa thật là không có, có đạo lý huyết nguyệt ma quân trên lầu người mặc dù dài xấu nhưng câu nói này nói rất đúng địa phủ đem tam giới đan dược giá cả đánh xuống ta tuyệt đối cái thứ nhất ủng hộ xin gọi ta nữ vương đại nhân trên lầu nói rất đúng tiên phật luôn luôn cao cao tại thượng chưa từng cân nhắc qua phạm nhân hương hỏa hơi không cung cấp đúng chỗ không phải đại hạn chính là thiên thai tiên phật cầm phạm nhân xem như r a súc quả nhiên là xấu xí cốt ma lão tổ ta báo cáo huyết nguyệt ma quân muốn phạt thiên n g i trên mạng tuần tra quỷ xin chú ý huyết nguyệt ma quân ta không phải ta không có đ ừ n g phi báng quay qua độ giải thích a huyết nguyệt ma quân một trận nghiến răng nghiến lợi c h ọ t dạ hướng chu vi lướt nhìn xác nhận hết thể gió hêm sóng lặng hết thể như lúc ban đầu về sau lúc này mới thở phào m ộ t hơi vội vàng móc ra thiên cơ cho mình lại tục một ngày thiên cơ che đậy phục vụ loại này phân ly ở bên bờ sinh tử cảm giác coi là thật để cho người tang nghiện sợ lên đã triệt để khô cắt túi chữ vật huyết nguyệt ma quân một mặt yêu sầu đáng chết quất ma đừng để ngươi rơi xuống trong tay của ta mặc dù bây giờ miễn cưỡng thành công lên bờ nhưng trên người linh thạch lại là cơ bản tiêu hết trên đời này lớn nhất bị a y không ai qua được người còn sống tiền lại không thế đạo thay đổi ma tu xem như tại đông thắng thần châu triệt để không có sinh tồn thổ n ư ỡ n g vốn có bộ kia cấp phú tế bần thủ đoạn tự nhiên là không thể dùng nghĩ biện pháp kiếm tiền trước mắt trở thành huyết nguyệt ma quân hút hàng nhất mục tiêu nếu không mấy ngày nữa đoán chừng liền l i ễ n phí internet đều mạo sưng không dạy nổi chẳng có mục đích xoát lấy thế i mời đột nhiên diễn đàn trên cùng xuất hiện một cái hoành bình phong thông c á o hấp dẫn đến hắn ánh mắt tiện tay lớn mở sáng l o á n g thải sắt chữ trong nháy mắt đập vào mi mắt chúc mừng tam giới diễn đàn vị thứ nhất ký kết dẫn chương trình ngày đầu trực tiếp doanh thu đột phá một tỷ hưng hòa một tỷ huyết nguyệt ma quân con mắt đều vào da máu tơ kết quả nhưng như cũng không thay đổi cái này thật hay giả xác định không phải lắc lư huyết miệt ma quân phản ứng đầu tiên chính là không tin cái gì thời điểm hương hỏa dễ dàng như vậy kiếm lời một tỷ sợi hương hỏa y theo hiện nay hương hỏa bảo bên trong hư cao một so một hối đ o á i tỷ lệ cái này tương đương với mười vạn cực phẩm linh thạch hạ phẩm hậu thiên linh bảo cũng liền cái này giá tiền địa p h ủ thế lực to lớn không giả nhưng k h ú c g bên liền mở ra một ngày trực tiếp liền có thể kiếm được tiền mười vạn cực phẩm linh thạch đây tuyệt đối là thuộc về khoác lắc không lên thuế ra sức thổi đúng không tại thông cáo trên đông nhìn tây nhìn huyết nguyệt ma quân phát hiện ở bên trái hạ chuyên mục còn có một hàng chữ nhỏ hoan nghênh bất luận cái gì đạo h ư u gia nhập liên minh tam giới diễn đàn trở thành lớn v â chứng nhận dẫn chương trình người có ý nhưng liên hệ nơi đó thành hoàng thương thành hỏi thăm tường t ỉ n h huyết nguyệt ma quân một mặt hồ nghi khiến cho còn ra dáng chẳng lẽ trực tiếp thật như vậy kiếm tiền không có yêu cầu nhất định phải biết lượt đan nếu không ta cũng đi ngóng nó vạn nhất là thật đây này trong lòng thầm đủ trong tay đã là ấ n mở k h ú c quên trực tiếp ở giữa giờ phút này trực tiếp ở giữa đã sớm đóng lại nhưng này có thể thấy rõ ràng khen thưởng bảng xếp hạng lại là để huyết n g u y ệ t ma quân hai con mắt đột nhiên đột nhiên dù lại t i ế t hầu phảng p h ấ t bị người gắt gao kẹp lại không phát ra được một điểm thanh âm cái này mẹ nó bảng đánh thưởng một trăm triệu là ta điên rồi vẫn là thế giới này không bình thường phạm nhân đều có tiền như vậy sao g ắ t người a huyết n g u y ệ t ma quân váng đầu hồ hồ chỉ cảm thấy tam quan nhận lấy kịch liệt s u n g kích chỉ là giảng một bài giảng mà thôi luyện đan hắn mặc dù không am hiểu nhưng chúc cơ đan loại này cấp thấp đồ chơi hắn cũng là có thể nói lên hai miệm cái này có cái gì khó t ta ta chương bốn mươi bảy ngồi không yên thật ngồi không yên điên rồi triệt để điên rồi theo tam giới diễn đàn địa phủ thông cáo phát ra trên internet nguyên bản đối với k h ú c bên c h ử i rụa trong nháy mắt liền bị mới nóng lục x o á t cho đỉnh x u ố n g dưới vô số sinh linh triệt để điên cuồng nhìn xem kia trực tiếp ở giữa khen thưởng điên cuồng lễ v ậ t đơn hậu chi hậu giác mọi người rốt cuộc không kèm được chơi ạ đến cái người nói cho ta đây là giả vang cầu các ngươi một tiết khóa liền thu phí liền có thể chống đỡ lên một kiện hậu thiên linh bảo đi cái này chúc cơ đan đan phương sợ không phải nạm vàng mang ngọc đều đã là thái ớt kim tiên ta vẫn không có linh bảo trong động phủ khóc chết nguyên lai、like、trực tiếp như vậy kiếm tiền sao đột nhiên cảm giác chính mình vừa mới mua pháp khí không thơm không yên đúng thật là hào vận có thể dính vào địa phủ đ u ổ i nguyên bản tại trên inter nghe sinh động bàn phím hiệp giờ phút này là triệt để không kèm được hướng đạo c h i tâm đều có chút dung chuyển b ù mẹ trực tiếp muốn hay không như thế kiếm tiền trực tiếp một ngày liền bù đắp được hơn ngàn năm khổ tu vậy bọn hắn khổ tu còn có cái gì kình tâm tính sập nha nguyên bản đối với trực tiếp cũng không làm sao cảm thấy hưng thu tam giới đại nắng cũng đều bị hấp dẫn ánh mắt ngũ trang quan hai mươi bốn giờ không gián đoạn trên mạng kích tình lướt s ó n g c h ấ n nguyên t ử đại tiên đồng dạng ấn mở khúc yên trực tiếp ở giữa không hề bận tâm khuôn mặt cũng là hiện lộ k i n h sợ sư phó cái này trực tiếp quả nhiên l à như thế kiếm hương hỏa gió mát trông mong nhìn chằm chằm tự mình sư phó khoe miệng c h ả y nước miếng đều nhanh c h ả y ra hương thật quá thơm đây chính là dòng d ã một tỷ hương hỏa ai mẹ nó không tâm động a mặc dù hắn muốn hương hỏa không có tác dụng gì nhưng có thể hối đoái thành linh thạch đá hậu thiên linh bảo nàng cũng là không có dù là vẹn vẹn miễn cưỡng chỉ có thể mua cái hạ phẩm linh bảo nhưng nàng cũng, thiếu linh bảo cùng pháp khí cũng không phải một cái đồ vật linh bảo tự h u ộ c về s nhiên n h hóa h p là thật chân c từ khi vị kia âm phụ thiên tử trở về về sau cái này địa phủ ngược lại là càng lúc càng lớn vương một ngày một tỷ hương họa thu nhập đừng nói xem bên trong tiểu đồng hòa nhiệt liền liền hắn vị này đ ị a tiên tri tổ cũng đều có chút bị cào lòng ngưng ấy linh bảo hắn không thiếu nhưng tốt đồ vật h a y cũng chê ít ngũ trang quan nhà lớn việc lớn chi tiêu cũng là không nhỏ môn hạ đệ tử còn không có xa xỉ đến nhân thủ một kiện hậu thiên linh bảo tình trạng sư phó nếu không chúng ta minh nguyệt há mồm liền ra lại rất nhanh ý thức được tự mình nói sai vội vàng che miệng chấn v i ệ n tử đại tiên khẽ nhũ mày tinh tế suy tư chuyện này tự hồ giống như cũng không phải không được hắn đường đường đ i ệ tiên tri tổ vì tam giới rộng đại tu sĩ tiên đồ có thể cố gắng tiến lên một bước làm điểm cống hiến thế nào dự thành vừa mới hoàn thành cơ bản bổ trí quan âm bồ tát cầm điện thoại di động lên nếm thử nhấc lên một đợt mạng lưới dậy sóng là sắp đẩy ra phật âm khai hỏa danh h ả o t r o n g thấy diễn đàn trên kia đưa đ ỉ n h thông cáo tiếp nàng toàn bộ sợ não đều phảng phất là bị cự truy đập một cái o n g o n g tt ê ê một t ỷ sợi hư ơ n g hỏa tu sĩ đối với cái số này còn muốn trải qua một trận chuyển đổi nhưng đối với nàng cái này đùa bỡn hư hỏa người trong nghề con số này quả thực là cầm cà rốt hướng nàng trong mắt bên trong nhét hâm mộ đến chất bích tách rời nước mắt căn bản là ngăn không được. phật môn hương hỏa tổng thu nhập cao nhưng điểm người cũng nhiều ai cho dù là nàng ba năm hưởng thụ c u n g phụng cũng căn bản không đến được con số này phật môn lấy làm tự hào tín ngưỡng thu hoạch gặp phải địa phủ đơn giản chính là chuyện t i ế u lâm tuy ý trộm tới một cái n h u yêu tiền lương so với nàng vị này bồ tắt còn cao cái này còn chơi cái truy mẹ nó công việc đều không làm tiếp được nha quan âm quan âm hai mắt vô thần nhìn c h ầ m c h ầ m màn ảnh trước mắt nước mắt không cầm được hướng trong đài sen rơi lòng chỗ u sót bất lực mê man mê man tự bế không chỉ quan âm một người vừa mới đổi mới không lâu tiên cơ chát gờ rút từ đại ngồi cao trên cùng khuôn mặt nghiêm trọng chuyện sự tình này không phải là các người tưởng tượng như thế hiện tại chủ yếu nhất là chúng ta nên ứng đối ra sao tựa hồ phát giác được mấy đạo q u á i gì ánh mắt nhìn đến t ừ đại sắc mặt lại là tối sầm không hắn và một đại ca đúng là chính ta đây vốn là một kiện đáng giá khoe khoang nhưng những người khác coi như không nghĩ như vậy đã nói xong cùng một chỗ mang tiết tấu đen dẫn chương trình dẫn đầu đại ca lại là đưa tiền đầu hàng địch cái này mẹ nó đám người tâm tính cho dù tốt giờ phút này cũng là không kèm được lúng túng không khí để từ đại hận không thể tại chỗ tại dưới chân móc ra ba phòng ngủ một phòng khách tới quá xấu hổ thật lâu không một người nói chuyện tư đại đành phải lần nữa phát biểu các ngươi vì sao đều không nói lời nào còn nói nói chối tiêu bổng đồng truy lần này tâm tính không chỉ có là bị địch nhân phá phỏng càng là n g h ê n đón đâm l ư n g đây là người nên làm sự t ì n h sao giờ k h ắ c này bọn hắn rất khó chịu hận không thể tại chỗ động thủ ở đây tham gia hội nghị người đều đều là các đại môn phái luyện đan đại biểu đối mặt khúc bên loại này hỏng việc hành vi bọn hắn đương nhiên muốn tiếp tục kiên trì tiếp tục phun tiếp tục khinh bỉ phun đến đối phương lui lười mới thôi k i n h bỉ đến đối phương xấu hổ vô cùng thật nếu để cho đối phương tiếp tục mọi người lợi ích chỉ có thể là càng ngày càng ít thế nhưng là vừa nghĩ tới kia một tỷ hương hỏa khét thưởng trong nháy mắt tất cả mọi người không có tinh thần cùng lực ý. nhất là chủ trì hội nghị vẫn là bạn một đại ca chúng ta còn phút s a o đột nhiên có người thanh niên khàn khàn hỏi một câu cái này ha ha ha kia cái gì đạo lữ đang ngồi trong tháng trong nhà chính nấu lấy canh đây các ngươi có việc trước trò chuyện ta rút lui không có ý tứ nhà cách vách tàu tự cửa giống như không có đóng ta trở về ngóng đó cùng đi cùng đi mọi người ở đây còn không có kịp phản ứng thời điểm toàn bộ đại hội bản rầm rầm đứng lên một mảnh từ lại trương mắt nhìn trước mắt tiên cơ liền nhắc nhở ra đại lượng rời khỏi gờ giúp c h a t i n tức chạy đám người s ứ n g sở sau đó đột nhiên kịp phản ứng n h i mẹ cái này thời điểm còn phun có làm được cái gì liền khúc bên liền cái này giống như máy in tiền tốc độ kiếm tiền ai mẹ hắn không đỏ mắt ai mẹ hắn không ghen ghét e n cho dù là những cái tia đại n ă n g nhìn đoán chừng cũng không có mấy cái có thể bảo trì tâm cảnh bình hòa cánh tay xoay bất quá đùi hiện tại biện pháp duy nhất là cái gì đương nhiên là nghĩ trăm phương ngàn kế g a nhập trong đó bất quá là chỉ là chúc cơ đan p ư ơ n g nạ vàng mang ngọc lấy ra đổi một kiện hậu thiên linh bảo hà không đắc ý còn ở lại chỗ này quân đen bên trong nhóm ở lại đây là đầu có bao nhiêu chạy gỗ mới có thể làm ra sự t ì n h tranh thủ thời gian chạy trốn mới là chính sự dầm dầm lại là một đám người đứng lên lần này mọi người liền lấy cớ đều không tìm cũng không quay đầu lại liền đi căn bản không có một điểm lưu luyến cũng liền không đến thời gian chừng nửa nén hương toàn bộ mấy trăm quân đen quần đột nhiên t i ệ n nhân đi nhà trống từ đại cả người đều t ê trước đây chống lại khúc bên để người ta luyện đan minh chủ hiện tại ngay cả chào hỏi đều không đánh đúng không khả năng duy nhất làm hắn mừng rỡ chính là hội nghị nói chuyện phiếm thất còn thừa lại một vị quần viên cũng không phải là tất cả mọi người vứt bỏ hắn mà đi chương bốn mươi tám tiểu hắc tử còn giải tán hồ tỷ vẫn là người tốt nhìn về phía trên chỗ ngồi còn lại một vị hồ yêu nương từ đại mặt mũi tràn đầy nhu tình quả nhiên ngoại nhân trung quy là không đáng tin cậy đến cái này thời điểm vẫn là c h i kỷ người nhà dễ dùng hồ tỷ ngài yên tâm sẽ không để cho ngài thua thiệt lần trước đáp ứng cho quyến rũ lâu đan d ư ợ c số định mức cung cấp ta trực tiếp tăng lên các b à hồ tỷ người mặc hoa lệ bảo phục rộng lộ hai vai phía sau nhu thuận sợi tóc bị một cây ngọc trâm tùy ý co lại tuyệt mỹ khuôn mặt dựa vào trên ghế ngồi lười biếng lại vũ mị nhìn c h ầ m c h ầ m từ đại một hồi lâu mới nói từ đan sư ta nhìn cái này không cần đi mọi người tốt tụ tốt tán duyên tận ở đây như thế nào ngươi cũng nghĩ c o n ta mà đi vì cái gì từ đại sắc mặt ngạc nhiên chợ công nộ nghĩ ngươi kia quyến rũ lâu nhưng nếu không có ủng hộ của ta há có thể đi đến bây giờ tình trạng hồ tỷ mỹ nhãn h ệ lật cầm lấy trong tay tẩu thuốc lay hai cái nhưng ta cũng đưa ngươi bồi dưỡng thành một đời đan đạo đại sư không phải sao trước đó ngươi trốn đi gia nhập đại tông ta không phải cũng là không nói gì trước đây không lâu tần quảng vương trên đường đi qua ta quyến rũ lâu mời ta các loại đi tham gia đóng phim cái này đối với chúng ta những n à y cơ khổ không nơi nương tựa h ộ i yêu đồng dạng là một cái cơ hội ta cũng không muốn bỏ qua nói đến thế thôi tiên đ ồ dài dàn g dặc nhìn đạo hữu tự giải quyết cho tốt theo vị cuối cùng quân bạn ly khai tiểu h á c tử còn triệt để giải tán từ đại giờ khắc này triệt để sụp đổ vốn cho là là tinh khiết tình yêu không nghĩ tới lại là tinh khiết giao dịch trung pi là sai thanh toán sự nghiệp tình yêu xong mất đi cái này thời gian đơn giản không có cách nào qua tại chỗ giải tán c h ặ t g rút sụp đổ nước mắt rốt cuộc làng ă n không được k h ô c g quên tà thao người láo lão trên internet sóng lớn của quận địa phủ cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng phong đô đại điện Quỷ đế diêm la tề ra trận đoàn đoàn đem phong đô cho vây vào giữa vậy hạ tuyệt đối không thể có thể nào như thế a đây chính là tiền của chúng ta tiền của chúng ta vô duyên vô cớ đưa cho những cái kia dẫn chương trình nhiều như vậy dựa vào cái gì a chính là chính là hiện nay các đại thành hoàng miếu đều tụ tập không ít xin lớn vây nhận chứng tu sĩ đây cũng là một cái động không đầy a ủy đế diêm la nhóm ổn nào hận không thể đem nóc phòng đều sốc lên gấp d ầ m chân phong đô bị vây quanh ở ở giữa toàn bộ sợ não đều muốn nổ lớn vây chứng nhận diễn đàn c h ủ p log trực tiếp các loại vây quanh địa phủ thông tin chế tạo diễn sinh b ặ t khối địa phủ đã là đổi mới có một trận thời gian nhưng thủy chung là không có điểm khởi sắc phong đô tự nhiên là muốn xuất r a trần kim bạch ngân lợi ích nếu không ai nguyện ý vô duyên vô cơ cho hắn làm công a các vị đạo lý ta đã nói rõ diễn đàn mới thành lập căn bản không có đứng vững được bước chân nội dùng đạo môn vật môn tiếp xuống tất nhiên sẽ phòng chế đây là tại là chúng ta thiết chí sông hộ thành hiểu không đạo lý hắn đã giảng mấy lần nhưng bọn này diêm la keo kiệt thuộc tính căn bản không phải một buổi mai kia ở giữa liền có thể đổi tân quảng vương không tại địa phủ diêm la vương đang bận bịu i xây dựng luồng từ thành chuyển luân vương liền đứng dậy vậy hạ chúng ta cũng không phải si ngốc cụ linh ở trong đó đạo lý chúng ta tự nhiên là hiểu rõ nhưng cái này bảy mươi ba thành tỷ lệ có phải hay không viết phản vì sao chúng ta địa phủ mới chiếm ba thành đúng thế không sai chúng ta chiếm chín thành tài càng hẳn là những cái kia chứng nhận dẫn chương trình có thể thu hoạch được một thành thu nhập liền muốn vụ trộm vui đi đô thị vương rất tán thành g đầu phong đô im lặng đến cùng ai mới là nhà tư bản Lao, đi, chín một phần phải phụ phần thành, thể chẳng cho cho nhưng nghĩ chín thành hậu này tiền đến này ràng nói công từng tam tới ta tới một Một là làm điểm được đại đi, địa đi. mời ai? Cái giới về có Các lao, sau quả. rõ vị khi đạo môn cùng phật môn cũng đem thủ đoạn này học được lại đẩy ra so chúng ta càng thêm hậu đãi chia tỷ lệ địa phụ lại đợi như thế nào tại cái này không có pháp luật quy củ tây du thế giới đương nhiên sẽ không có độc quyền cấm chỉ ác ý cạnh tranh khái niệm mọi người lẫn nhau so liền là ai nắm đấm lớn đối với cờ giả tất nhiên cũng phải cấp cho lớn nhất tôn trọng người bình thường trực tiếp cùng thái thượng lao quân trực tiếp có thể một cái chia tỷ lệ sao hiển nhiên không thể bảy s o ba đây là phong đ ô nghĩ sâu tính kỹ mới thiết định ngưỡng cửa cùng phía sau mặt bị động điều chỉnh chẳng bằng trực tiếp một bước đúng chỗ quân tới ngọn, ngọn. nếu g u ồ n n như đối mặt vạn giới sinh linh phật môn đạo môn có thể xuất r a càng có ưu thế ướt át chia tỷ lệ thì tất nhiên muốn lỗ vốn nhường lợi là một loại trí tuệ muốn làm lớn mình đài tam giới diễn đàn điều kiện tất nhiên là muốn tối ưu ướt át diêm la quỷ đế tự nhiên là không có thuyết phục phong đô từ cảm giác thua lỗ một trăm triệu trở lại riêng phần mình cương vị càng phát cuốn lại thế tất yếu đem thua thiệt kia bộ phận cho bồ khuyết trở về địa phụ thật kiển phái tác phong phong tiếp trước hắn nhân viên phải có như vậy tích cực toàn cầu năm trăm cường vậy coi như cái rắm ngươi làm sao còn chưa đi l i ế n qua còn nốc g tại chỗ chuyển luân vương phong đô sắc m ặ t nghiêm m ộ ư ơ i phần không vui chẳng lẽ hắn nói còn chưa đủ rõ ràng sao vẫn là nói hắn không thế nào có tác dụng chỉ gặp chuyển luân vương ngại ngùng cười một tiếng trà sát rộng lớn thủ trưởng bệ hạ ngài lần trước nói mới hạng mục nguyên lai là việc này à? phong đ ô u nữ khí bung ô lỏng mới hạng mục đã được duyệt việc này còn cần chờ chút bệ hạ đây là vì sao trước đây thế nhưng là ngài chính miệng đồng ý nha chuyển luân vương trận tròn mắt Này làm sao còn mang đổi ý? Chẳng lẽ bởi vì chính mình vừa mới phản làm lẽ mới sao vừa có đổi bởi đối ý? h vì ơ truyền c h luân vương âm thầm gật đầu nói đến tiết kiệm tiền hắn liền có thể rất dễ dàng cộng minh địa phủ mặc dù kiếm lời không ít tiền nhưng địa phủ tiêu tiền địa phương xác thực rất nhiều còn có hoàng tử thành cái tia trướng mắt thôn kim thú hoàn toàn chính xác không dễ quá mức tiêu phí hưng hỏa lại nghe phong đô lại nói chẳng qua nếu như ngươi thật muốn làm chút gì ta chỗ này còn thật sự là có một cái nhiệm vụ cái gì chuyển luân vương ngạc nhiên sắc mặt trong nháy mắt chuyển buồn làm vui quả nhiên hắn chuyển luân vương vẫn là rất được bệ hạ ân sùng theo điện thoại buôn bán tam giới sau này hương hỏa cùng linh thạch ở giữa giao dịch chắc chắn càng phát ra tấp nập trước mắt địa phủ thu hoạch hương hỏa tốc độ nhưng lại xa xa thấp hơn hương h ỏ a sử dụng cứ thế mãi một khi bị phật đạo song phương bắt lấy cơ hội liền có buộc phát tín nhiệm nguy cơ phong hiểm bởi vậy chúng ta muốn bắt đầu nghị trăm p ư ơ n g ngàn kế để sinh linh bắt đầu tiêu phí nói tiếng người chính là Địa phủ muốn b ắ trò chơi. Trò chơi. tại Phong Đô trong đầu Cấu Tứ hồi lâu. Tại tam g i o giới bên ngoài vẫn tồn tại dựa vào tây du chủ thế giới hoặc là ở trong hỗn độn giải rác phiêu đáng lớn nhỏ ngàn thế giới dựa vào lấy chủ thế giới lớn nhỏ ngàn thế giới địa phủ mỗi ngày cũng đều muốn tiến hành thông thường dẫn độ vong hồn công việc nhiều như vậy thế giới địa phủ cho dù là lại như thế nào khuyết c h ư ờ n g cũng căn bản không chú ý được tới bởi vậy phong đô liền nghĩ để người chơi tới chẳng qua trước mắt loại ý nghĩ này cũng không thành t h ủ c ũ n g cơ bản không có mở rộng khả năng thế lực ở giữa đánh cờ không nói tam giới sinh linh đối với trò chơi nhận biết còn rất dễ hiểu ở trong đó không có niềm vui thú cũng không có lợi ích làm k h u động là tuyệt đối không được thị trường khai thác sớm tiến hành thêm nhiệt rất có tất yếu thế nhưng là bệ hạ cái này trò chơi nên như thế nào làm chúng ta lại như thế nào thu hoạch hương hòa đâu chuyển luân vương cơ hội là hóa thân thành mười vạn câu hỏi vì sao vây quanh phong đô hỏi t h a m không ngừng phong đô khe khẽ thở dài hắn liền biết rõ là như thế này chuyển luân vương dù sao cũng là tam giới làm cho trên danh hào nhân vật liền liền vị này đều lý giải không được hắn ý tứ huống chi là những cái kia căn bản không biết đến việc đợi phạm nhân rồi phong đô đồng dạng lấy ra một cái ngọc giản đưa cho chuyển luân vương trong này có hai bộ trò chơi cùng bộ phận trò chơi thiết kế mạch suy nghĩ ngươi tạm thời về trước đi hào hào nghiên cứu một chút đi cùng một cái người cổ đại nói cái gì là trò chơi quả thực là quá mức phiền phức phong đô âm thầm vì chính mình đầy đầy hồi lâu bế quan không ra khỏi cửa phong đô hôm nay rốt cục có cơ hội đi ra ngoài đi dạo một vòng phong đô thành mặc dù không thể xưng là địa phủ kinh tế trung tâm nhưng tuyệt đối là có mai kia thủ đô địa vị quỷ lưu lượng đương nhiên sẽ không thấp mỗi ngày đều sẽ có đại lượng quỷ sinh động tại đầu đường cuối ngõ trước đó cũng bởi vì hương hỏa thiếu thốn khắp nơi biểu lộ ra khá là kinh tế tiêu điều cảnh tượng giờ phút này cũng đều khôi phục mấy phần khói lửa l hồn lệ quỷ tới lui vội vàng khắp nơi đều tràn đầy tiếng h u y n náo thậm chí kỳ lạ địa vực phong vị mỹ thực cũng bắt đầu xuất hiện ở đầu đường điện thoại vẫn chưa hoàn toàn trải rộng ra địa phủ u linh sinh hoạt cũng đã là có rõ rệt biến hóa m à phong đô thu liễm tự thân khí thức đổi một thân màu đen thường phục đi tại náo nhiệt trên đường cái tải hữu tư phương không khỏi liên tiếp gật đầu thuộc về địa phủ phát triển cửa sổ kỳ sắp xuất hiện theo địa p h ủ tại nhân gian nhanh chóng cấp lấy lợi ích còn bổ bản thân chỉ cần giữ khuôn phép làm việc chất lượng sinh hoạt tất nhiên sẽ có biến hóa nghiêng trời l ệ đất nhẫn người á nhẫn người á hát thủy thương hội chính thức hoàn thành diễn đàn chứng nhận hiện tổ kiến công hội cần chiêu đại lượng dẫn chương trình có năm hiểm mờ kim đặc biệt an toàn làm việc địa điểm miễn phí chuyên nghiệp huấn luy thông qua ba tháng khảo hạch kỳ hậu kỳ khả năng còn có lưu lượng nâng đỡ người có ý nhưng gặp mặt trả giá nhà đi qua đi ngang qua không nên bỏ qua mọi người giải một cái biết luyện đan luyện k h í có đặc thù tài năng mỹ mạo nữ quỷ thỏa mãn trở lên điều kiện tùy ý một hạng không cần thông qua khảo hạch trực tiếp ký kết nhìn xem đường tiêu bên cạnh dựng đứng lên hát thủy thương hội cờ xì dưới một quỷ đứng tại chỗ cao ra sức gào to trong nháy mắt liền tụ tập được đại lượng cú hồn lệ quỷ địa phủ so nhân gian giới sớm hơn tiếp xúc điện thoại tiếp nhận chuyện mới mẹ vật năng lực phản ứng tự nhiên càng nhanh trên một ngày ước hương hỏa dụ hoặc dưới vô số lệ quỷ đã sớm ngao ngoe muốn động giờ phút này chỗ nào còn kiềm chế được phần phật liền v â y lại nguyên bản hỗn loạn đường đi trực tiếp để chống một vòng phong đô cờ ư i khẽ cái này hát thủy thương hội nhanh như vậy liền phát hiện cơ hội buôn bán không đơn giản à. điện thoại kéo gần lại tam giới ở giữa cự li y Sau đó, địa đó, đ phủ ố với nhân gian giới lớ gian tài thời biết lái nhân nguyên cấp đoạt sẽ càng phát tăng lên. Đồng thời địa phủ xuất nhập cảng mậu dịch cũng biết lái bắt đầu tăng phát phủ dịch ra địa đoạt xuất bắt mậu đầu cấp sẽ địa phủ đủ loại chính sách chính là cố ý nâng đỡ bản thổ thế lực thực hiện tự chủ phú cường bây giờ nhìn thấy cái thứ nhất chuẩn bị làm liệu đầu tiên phong đô rất vui mừng địa phủ các nơi quỷ quái đều tại mơ ước trở thành kế tiếp khúc uyên nhân gian giới tu sĩ tự nhiên không cần phải nói dù là lại như thế nào không m a n g danh lợi giờ phút này cũng là có chút ngồi không yên nhao nhao từ chính mình bế quan trong sơn động ly khai đi hướng trong nhân thế kia từng tòa thành hoàng thương thành đương nhiên có thể là trở ngại định hướng tư duy ảnh hưởng đi vào các đại thành hoàng thương thành hỏi thăm trực tiếp công việc phần lớn là luyện khí luyện p ụ luyện đan sư cái này cũng liền đưa đến toàn bộ n g h i ệ p vụ quá trình khai triển tương đương chậm chạp trực tiếp để nguyên bản bởi vì điện thoại số lượng liên tục không ngừng cung cấp xếp hàng xưa cái này trời chiều s á n g nghiệp lại nên đón thứ hai xuân đại lượng tu sĩ hùng hùng hồ hồ nhưng vẫn là ra vẻ khí quyển rút tiền nhưng trước mắt đội ngũ cho dù là các loại nửa canh giờ cũng căn bản không gặp giảm bớt huyết nguyệt ma quân tự xưng là tĩnh tâm công phu rất cao giờ phút này cũng đều có mấy phần vội vàng sao động cái này cũng đều có mấy phần vội vàng sao động cái này cũng đều có mấy phần vội vàng sao động đột nhiên một cái thanh âm quen thuộc từ phía sau lưng vang lên huyết nguyệt ma quân tại chỗ cảnh giác quay đầu nhìn quanh một mặt không thể tưởng tượng nổi là ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này ta vì cái gì liền không thể ở chỗ này ngươi là tới giết ta sao động thủ trước đó cần phải nghĩ rõ ràng trên người ta nhân quả thế nhưng là tương đương nặng huyết nguyệt ma quân mười phần k i ê n kỵ nhưng cũng căn bản không nghĩ tới tránh ra vị trí mà là trực tiếp mở công đức kim thân lấy đó cảnh cáo cốt ma lão tổ trông thấy người quen biết cũ cũng thật bất ngờ nhưng cũng không dạ thậm chí khỏe miệng đắp ý câu lên cao cao đường còng đồng dạng khoe hoàng già công đức kim luân a câu nói này ta cũng tặng cho ngươi động thủ trước đó suy nghĩ thật kỹ một cái nhân quả ta cái này công đức kim luân ngươi đụng một cái nhưng chính là muốn rơi phúc duyên cốt ma lão tổ trận trắng mắt một mặt không quan trọng bây giờ hắn sớm đã xưa đâu bằng này không chỉ có thực lực đến địa t i ê n càng có hơn một thân công đức kim luân kim luân không phá vạn pháp bất s â m tương đương ảo há lại chỉ là ma tu dám mơ ước nhiều nhìn một chút vậy cũng là muốn rơi công đức đây cũng là một bộ phân thân a quả nhiên ngươi vẫn là đồng dạng cầu huyết mạch ma quân hung hắn nói cốt ma láo tổ khoe miệng hơi bệnh hai ta cũng vậy lần này liền bỏ qua ngươi lần sau gặp mặt tất nhiên là tử kỳ của ngươi hh ta nhưng sớm đã vượt qua lôi k i ế p chả lẽ lại sợ ngươi ngươi huyết nguyệt ma quân khó thở hơi kém một n g ụ m lao huyết đều p h u n g tới hôm nay quả nhiên là đi ra ngoài không xem hoàng lịch lại cùng cái này ra hỏa tiến tới một khối trên mạng không ngừng báo cáo hắn còn chưa tính họ p h ớ t lìn còn đối với hắn cắn chặt không thả đều đã đột phá địa tiên có thể hay không có chút phong độ hai người lẫn nhau đấu lấy miệng trên người kim quang phá lệ trứng mắt hấp dẫn vô số người ánh mắt tụ tập ở chỗ này trong miệng không khỏi phát ra một trận ngoại tàu, ra ngoại miệng không vàng m khỏi vội ó chương lấy điện t o ạ i ra c h ụ năm mươi siêu phàm c h i thức đại phóng đưa liên quan tới tại diễn đàn trực tiếp có c h ọ n vẹn dườm già chương trình quá trình đầu tiên nhất định phải dẫn đầu hoàn thành lớn về thực tên chứng nhận nếu như là luyện khí sư chứng nhận hoặc là luyện đàn sư chứng nhận còn cần tiến hành xác định đẳng cấp khảo hạch hoàn thành kiến thức chuyên nghiệp chứng nhận diễn đàn tri thức vấn đáp bản khối mới có thể mở ra trả lời quyền lên tiếng bởi vậy các đại thành hoàng thương thành xếp thành hàng dài đội ngũ muốn thực hiện di chuyển nhanh chóng cơ bản cũng là không thể nào thính danh pháp hiệu huệ minh thường ở vị trí dự thành quan âm đại tự thân phận phật tự tiểu sa di chứng nhận cái gì năng khiếu hoặc kỹ nghệ năng khiếu hạ thể năng khiếu có tính không tuệ minh hơi có vẻ lúng túng gãi gãi đầu luyện đan luyện khí hắn cũng sẽ không nha cái này nhưng làm thế nào thật vất vả lại chờ được một cái mới đầu gió hắn càng là đứng tại trên đầu sóng ngọn gió cái này nếu là không bay lên chẳng phải là liền heo cũng không bằng rồi phía trước thật giả lẫn lộn đi tiến hành luyện đan sư khảo hạch tu sĩ thế nhưng là bị ném ra không b t nếu như nói dối chẳng phải là muốn bạch bạch bỏ lỡ cơ duyên tả h ư u suy tư cảm thụ được phía sau nhân viên không ngừng thúc giục hắn đành phải nhắm mắt nói tụng đọc phật kinh siêu độ vong hồn có tính không đây cũng là hắn duy nhất am hiểu công tác phụ trách đăng ký địa phủ viên chức tóc mày ở trên bàn một quyển trong sách vợ mở ra qua ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian mới nói nguyên lai、like、là đưa tàng đ ặ t nhân cầm tờ đơn trực tiếp đi tận cùng bên trong nhất cửa sổ tiếp nhận trong ngực tờ danh sách tuệ minh mừng rỡ rất là vui vẻ mà phải đi khảo hạch phía sau xem kịch đám người một mảnh ngạc nhiên cái này cũng được đưa tàng cũng coi như năng khi Ta trên ta các ũ n bọn hắn sẽ không, nhưng tàng, g được độ đưa ca c phật vật lý lý siêu sẽ i này không ầ n dạy ác tu ạ loại i s y phía dưới, không ít dưới, tu sĩ c ũ ngao đầu dần dần hóc linh ạ nghe hắn i ế t đ muốn động điểm lấy mũi chân d ơ lên cái c ẳ n g mong mọi cùng trông mong đội ngũ tiến lên tốc độ rõ ràng nhanh ba phần đến phiên cốt ma lao tổ cùng huyết nguyệt ma quân hai người cũng là học theo tuần tự chọn lựa riêng phần mình am hiểu lĩnh vực lúc này chứng nhận liền nhanh hơn nhiều hai người không đến một nén nhang thời gian liền hoàn thành chứng nhận đi ra thành hoàng thương thành cửa chính cùng nhìn nhau tất cả đều một mặt kinh dị ngươi cũng bị địa phủ chủ động đưa một cái xương hào chứng nhận không sai cốt ma láo tổ dương dương đắc ý ma giáo phản đồ x ư ơ n g nghệ lại sư địa phủ tự mình chứng nhận ta nhìn sau này a y còn dám nói ta là ma tu huyết nguyệt ma quân nghe vậy sắc mặt tại chỗ liền đen lại cả người tựa như a n phân con rồi đồng dạng buồn ô n vừa vận chuyển tâm tình lập tức biến thành một câu hử lạnh xoay người rời đi cũng không tiếp tục muốn cùng trước mắt cái này g â y t ẩ m ra hòa gặp phải mỗi một lần gặp phải quả nhiên là nửa điểm chuyện tốt đều không có không khác ngoại trừ hắn chủ động xin nhận chứng huyết liệu đại sư địa phủ chủ động nhận chứng một cái khác xương hào lại là thời đại trước dương nhiệt phản đồ mặc dù không dễ nghe nhưng ma đạo phản đồ rõ ràng có p h ụ p h ụ đến chính hiệu quả sau này vô luận là hiện thực vẫn là trên mạng xương hào sáng lên ai gặp không xưng được một câu chính đạo ánh sáng nhưng hắn đến xương hào đây đơn giản không đề cập tới cũng được lẫn nhau so sánh quả nhiên là tức chết cái người hiện tại tam giới có diễn đàn hiện tại thanh danh nhưng so sánh trước kia muốn tốt dùng hơn nhiều tại diễn đàn trên công đức càng cao người phát biểu vô luận tu vi cao thấp trả lời đúng sai vậy cũng là muốn bao nhiêu cho người ta điểm c á i tán huyết n g u y ệ t ma quân ly khai cốt ma lão tổ cũng không chút để ý hiện tại vẫn là kiếm linh thạch quan trọng chỉ là nhỏ thủ nơi nào có kiếm linh thạch trọng yếu đi vào thành hoàng thương thành phụ cận quán rượu bao hết một gian bao xương cốt ma lão tổ một lần nữa ấn mở tri thức diễn đàn phía giới trực tiếp giao diện phát hiện đã là có rất nhiều trực tiếp ở giữa mở bắt đầu hắn nơi nào còn dám trì hoãn vội vàng trong phòng tìm cái thích hợp vị trí dọn xong tư thế trực tiếp bắt đầu thủ tố trực tiếp mặc dù cốt ma lão tổ học đều là b ả n g môn tà đạo trong đó ma đạo thủ đoạn chiếm đa số nhưng so với những cái kia truyền thừa hoàn chỉnh nội tình thâm hậu môn phái đệ tử tự nhiên là có chút không ra gì nhưng b ả n g môn tà đạo phần lớn rất dễ nhập môn thấy hiệu quả cực nhanh tại tu hành sơ kỳ tính so sánh giá cả cực cao phi thường thích hợp cùng khổ tán tu học thượng hai chiêu làm hộ đạo thủ đoạn cộng thêm trên cốt ma lão tổ đồng thời vinh đăng thiện ác hai bảng tự mang lưu lượng phát sóng không có một, một lát lễ vật liền bắt đầu tại trực tiếp thời gian c ả m tạo vị này gió thổi cái mông lạnh đạo hữu đại bảo kiếm c ả m tạo phật môn khắc tinh tàng bảo đồ c ả m tạ c ả m tạ c ả m tạ bạch mi đạo hữu cổ động đa tạ đa tạ đối mặt với không đứng ở trước mắt chấp động lễ vật đặc hiệu cốt ma láo tổ khỏe miệng đều nhanh liệt đến giang hàm hai tay không ngừng c h ấ p tay một mặt lao nhân hiền lành bộ dáng nơi nào còn có nửa điểm ma đạo đầu linh tư thế ma tu chính là ma tu chưa hề cũng sẽ không để ý mặt mũi những này hư đầu ba nao đồ vật tại cái khác dẫn chương trình còn tại mặt lạnh lấy khô cằn kể đạo pháp diệu kinh thời khắc cốt ma láo tổ cái này hiền lành lao ra ra đơn giản chính là một d nguyên bản ôm tiến đến nhìn xem náo nhiệt tâm tính tu sĩ nghe nghe cũng là và mê các phương đại lão vội vàng xếp hàng mở trực tiếp rộng rãi đám tán tu lại là trong lúc nhất thời có chút t h e o hoa mắt không ngừng hiện lên trực tiếp ở giữa tựa như là con thỏ hạ tể một tổ tiếp lấy một tổ nam trên bộ châu đường triều triều đình trên đại điện lý thế dân ngồi tại trên long ủy, ngón tay nắm vớt bên cạnh chùa nắm thân thể nhưng như cụ không nhịn được kích động phát r u n quả nhiên là phúc phận phúc p h ậ n a mau mau toàn bộ nhớ kỹ toàn bộ nhớ kỹ v ậ hạ nhân thủ không đủ nha v ậ hạ trên triều đình ồn ào tóc trắng bệnh đ ư ờ n g triều lao thần giờ phút này cũng đều là sắc mặt lần nữa khôi phục hưởng luận kích động nổ xong chính mình một lớn túm sợi dâu mà không biết đây quả thực là siêu phạm tri thức đại phóng nước à chọn không đến căn bản chọn không đến ai trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút lâm vào hạnh phúc phiền n ã o bên trong trên triều đình bận bịu i thiên hôn địa ám chợ búa dân gian đồng dạng sôi trào khắp trốn trên trời rơi xuống phúc duyên mà lại là người người đều có phần cái chủng loại kia cái này dù ai trên thân ai không kích động a vương ra thôn vương tiểu ngũ vội vàng chạy vào nhà ăn cầm điện thoại một mặt hưng phấn nương chúng ta cũng có thể tu tiên mặc dù rất không có khả năng nhưng kéo dài tuổi thọ vô bệnh vô thai lại là hẳn có thể được đừng muốn tại từ đường nói lung tung lão mẫu thân chậm rãi tại nha hoàn nâng đỡ từ bồ đoàn bên trên đứng lên lúc này liền đối t ự mình nhi tử khiến trách từ đường đây là thần thánh c h i địa như thế không có quy củ chẳng phải là mạo phạm địa phủ chúng thần u gối mềm phạm nhân vương tiểu ngũ sơ lấy được phúc duyên nhất thời hưng phấn phá hư q u ý củ hy vọng tiên trưởng trớ nên trách tội từ cung phụng âm phủ chúng thần đến nay trong nhà không chỉ có đóng phòng ở mới còn mua trăm m l u đất một người nhà so với trước đó vương hữu tài qua còn muốn khí phái hắn càng là một hơi trực tiếp cưới tam phòng nàng dâu thôn bên cạnh địa chủ nhà nữ nhi trong thôn vương quả phụ cùng nàng nữ nhi sinh hoạt đơn giản đắc ý mà hết thể này đều là địa phủ chúng tiên mang tới trong nhà bất cứ chuyện gì đều có thể phạm sai lầm nhưng đối địa phủ tín ngưỡng lại là tuyển sẽ không g a o động còn a đứng lên đi chúng tiên tha thứ tất nhiên không sẽ cùng ngươi so đo mắt thấy nhi tử phi thường thành thật dập đầu b ạ cái lao mẫu thân vội vàng đau lòng giữ chặt lao mẫu thân xoa ướt át khỏe mắt bên cạnh nha hoàn tranh thủ thời gian đưa qua một chương mềm tơ và khăn vương tiểu ngũ đỡ lấy lao mẫu thân ly khai từ đường bên hai vẫn như cũng là mẫu thân ân cần dạy bảo nhi tử ngươi phải nhớ kỹ trong nhà đây hết thảy đều là âm phủ thiên tử bàn cho tu tiên có thể tu nhưng người không thể quên gốc chớ quên mỗi ngày tín ngưỡng cầu nguyện biết rõ nương ta chỉ học địa phủ xây dựng tu tiên quá trình những cái kia phật giáo đạo môn đồ chơi ta cũng xem không hiểu vương tiểu ngũ ngu ngơ cười là một nhà nông em bé cứ việc tiếp xúc điện thoại đã có một đoạn thời gian nhưng cũng chưa hề không nghĩ tới chính mình có thể trở thành phi thiên đ ộ n địa thần tiên trong lòng càng suy nghĩ nhiều hơn chính là học một thân võ nghệ dùng cho lên núi đi săn chống tự cường đạo cuộc sống bây giờ liền đã rất tốt nơi nào còn dám yêu cầu xa vời lại nhiều hiện tại lưu tại đại đường đều đã là cơ bản trở thành nhân sinh bên thắng những cái kia còn có tiến thủ tâm thân hào nông thôn địa chủ đã sớm thành đoàn đi biên cảnh bên ngoài sông sáo càng ngày càng nhiều luyện đan sư luyện ký sư tại thành hoàng thương thành hoàn thành chứng nhận tam giới sinh linh mới lần thứ nhất biết rõ cầu đạo lại là đơn giản như vậy trực tiếp bảy ngày trước miễn phí tam giới diễn đàn quá lương tâm ta đơn giản muốn khóc chết m u ố n ta năm đó vì tranh đoạt một khối không trọn vẹn ngọc giản g cùng người tranh đấu kém chút mệnh tăng hoàng tuyển bây giờ nghĩ lại quả nhiên là làm cho người t h ư n thức có tiên trưởng tự mình hạ tràng dạy bảo chúng ta dù cho nghị không tu thành tiên cũng có a đại đạo khả kỳ đại đạo khả kỳ a diễn đàn nóng lục x o á t bây giờ trực tiếp lui khỏi vị trí hạng hai vượt qua chín thành chín người sử dụng c h ê n tại từng cái trực tiếp ở giữa tâm tình đơn giản kích động ghê gớm không có tài nguyên không có dựa vào sơn trưởng bối phận thậm chí liền tu tiên là cái gì đều không biết rõ cái gì thời điểm hưởng thụ qua cái này đãi ngộ ngàn vạn lao sư tùy ngươi c h ọ n tuyển hơn nữa còn miễn phí chưa nói khen thưởng nhất định phải khen thưởng các loại lễ vật bay đời trời nguyên bản còn tại ngắm nhìn một chút tiểu gia tộc cũng đều bắt đầu ngao ngoe muốn động càng về sau cấp thấp công pháp càng không đáng tiền hiện nay cái này đã trở thành chung nhận thức cùng hắn trông coi trong nhà điểm này tiền quan tài chẳng bằng thừa dịp hiện tại trực tiếp hào phóng lấy ra bắt cái thanh danh tốt còn có thể đứng đấy đem tiền kiếm nhất là nhìn xem một ít trực tiếp giảng sư phơi ra diên phần mình thu hoạch mặc dù là không có khúc bên khoa trương như vậy nhưng cũng là thật sâu kích thích một món người lưới khóa như họa như đồ tiến hành ăn được cái thứ nhất bánh g à tổ giảng sư vui miệng đều có chút không khép lại được liên quan chủ đề tại nóng lục xoát thiếp mời bên trong bị không ngừng thảo luận kịch liệt trên mạng các nơi đều đều tràn ngập hương hỏa khí t ứ c có ít người cao hứng có ít người sẽ rất khó cao hứng Côn Châu các thuộc lực các có chứng chí cũng Đông môn môn không Luân Sơn, Vân Trung tử nhìn xem phía dưới đến từ Đông Thắng Thần nơi lĩnh, người minh tính ngu. Diễn đàn, lại lớ đều quá tử từ thế thủ một mặt tâm trầm, các người có thể lại tới đây, chứng minh chí ít phía hạ phái xem dưới đạo đây, nhưng địa tiên cảnh giới phía trên tiên nhân cũng rất ít các đại môn phái cũng không có đầu phát nhiệt đem chính mình môn phái chân tàng bí tịch lấy ra tuyến trên dạy học nhưng cũng hầu như không bài trừ cá biệt s b t o l g thể mà nói địa phủ cái này một đợt nhân tài thu thập thanh thế mặc dù to lớn nhưng cũng, cũng chỉ bao phủ một nhóm lớn tông thép chân chính cá lớn đã sớm tại đạo giáo trong chén nơi nào có dễ dàng như vậy bị địa phủ đánh đến nhưng internet tại toàn bộ đông thắng thần châu nhấc lên sóng biển ngập trời cũng là đến liêu đạo dạy không coi trọng đều không được tình trạng công pháp tu hành lớn diện tích phổ biến dù là vẹn, vẹn cơ sở pháp môn tu hành nhân sĩ tăng nhiều thế tất yếu tiêu hao nhiều tư nguyên hơn đây chính là đang biến tướng tại đạo môn trên thân trần chùi u c á c thịt thuộc về chúng ta đạo giáo internet lập tức cũng sẽ dựng bắt đầu từng cái thuộc hạ môn phái thủ lĩnh sau khi trở về mau chóng tại tự mình môn phái bên trong xây dựng một tòa tháp tín hiệu liên thông tiên cơ phóng xạ toàn bộ đông thắng thần châu chúng ta có được tinh diệu nhất công pháp ưu tú nhất bách nghệ nhân tài h á n địa p h ủ dựa vào cái gì cùng chúng ta tranh liên quan tới địa phủ sáng tạo internet kỳ tư diệu tưởng vân trung tử đều không thể không tán thưởng vài câu từ khi có diễn đàn tam giới giao lưu đích thật là thuận tiện rất nhiều nhưng hắn cũng phát hiện địa phủ lớn nhất n h ư ợ c điểm trí mạng vậy nếu không có nội dung chi thức vấn đắp cộng đồng càng là hoàn toàn đem điểm này triệt để bại lộ ra không có nội dung internet trung pi là một mảnh vụ cát gió thổi qua liền tán thuần túy hồ giấy chỉ cần tay hắn nắm ư u chất nhất nội dung sản xuất người địa phủ thế công chắc chắn chậm chạp từng bước một suy yếu x u ố n g dưới t h ằ n g đến bị đuổi ra đông thắng thần châu chúng ta đạo giáo internet thành lập này liền đem những cái tia dẫn chương trình toàn bộ đạo tới gấp đôi giá tiền không đủ vậy liền gấp hai gấp hai không đủ vậy liền gấp ba hôm nay diễn đàn nuất vào bao nhiêu ngày mai sẽ phải cho ta hoàn hoàn chỉnh phun ra đốt tiền đốt tiền điên cuồng đốt tiền đứng sau lưng nội tình thâm hậu đã ạ môn vân trung tử đấu pháp từ đầu đến cuối giản dị tự nhiên nhưng lại tương đối khó quấn một khi song phương kéo vào đến lẫn nhau đốt tiền chiếm trước thị trường hoàn cảnh trận này hồng hoang bản thương nghiệp chiến tranh đốt đây chính là hương hỏa địa phủ mặc dù gần nhất kiếm lời điểm nhưng muốn cùng nội tình thâm hậu nói d ạ y so vậy nhưng thật kém xa Hiện nhiên, Huyền minh biết điểm vân trung、tử、cũng biết rõ điểm này. tử rõ đô sư kém chút đều cho hắn một loại đạo môn muốn sớm tối ở giữa hủy diệt thảo g i á c quả nhiên là không dám chút nào chủ quan yên tâm đi ta sẽ đem tháp tín hiệu phương pháp luyện chế truyền thụ đúng chỗ sau đó liền sẽ bế quan toàn lực luyện chế một kiện hậu thiên trí bảo tên là đạo cơ phối hợp thiên cơ toán đến lúc đó toàn bộ đông thắng thần châu đều sẽ bị vô hình trận pháp bao phủ tay cầm tiên cơ thực hiện thời gian thực giao lưu dễ như trở bàn tay như thế vân trung tử lúc này mới hít mạnh một hơi chương năm mươi hai cốt ma lao tổ học phế đi học phế đi kết thúc một ngày trực tiếp cốt ma lão tổ nhấp một hớp tiên l ư ỡ n g thám g ọ n g n h ế t h ậ u hơi có vẻ vẫn chưa thỏa mãn lật ra trực tiếp hậu trường nhìn thấy hương hỏa thu nhập rõ ràng chi tiết cốt ma lão tổ càng vui vẻ không nhiều không ít dòng giã tám nghìn vạn tám nghìn vạn a đầu năm nay hương hỏa đều như vậy dễ kiếm sao mặc dù còn không có khúc bên đại sư kiếm số lẻ nhiều nhưng lúc này mới chỉ là hắn trực tiếp ngày đầu tiên đợi đến khai thông khóa trình trả tiền ngày ấy thu nhập tất nhiên sẽ nâng cao một bước nếu như mỗi ngày đều có cái này thu hoạch còn đánh cái gì cướp nhà cái này không thể so với ăn cướp muốn tới tiền n h a nhiều nhiều chơi lên mấy năm hậu thiên linh bảo đều có thể vào tay mấy bộ cái này tam giới đúng thật là hạ một trận hương hỏa vũ giọt ngươi hương hỏa bảo tài khoản tới sổ năm sáu trăm vạn mời kịp thời kiểm tra và nhận bên hai thanh â m nhắc nhở vang lên cốt ma lão tổ hận không thể tại chỗ toàn bộ bán đổi thành linh thạch bất quá ngẫm lại vẫn là từ bỏ đại lượng hương hỏa xuất hàng hương hỏa giá cả tất nhiên sẽ sụt giảm không có lời lại nói địa phủ tín dự vẫn là có chỗ bảo hộ địa phủ đây thật là xuất thủ xa xỉ không được quả nhiên là ta quý nhân a cốt ma lão tổ đối với địa phủ đây tuyệt đối là hảo cảm bạo dạng không chỉ có thành công trợ hắn từ đen truyền trắng càng đem ngập trời tài phú đưa đến trong tay Tái i s người h phụ mẫu c ũ n bất quái n h thế Tùy ý xem mấy cái trực tiếp giữa, số lượng mặc dù dối ghen nhưng trung pi là có hạ độ đại lượng dẫn chương trình đồng thời phát sóng người xem tinh lực có hạn tất nhiên không có khả năng tất cả mọi người kiếm đầy bùn đầy bát cốt ma lão tổ thầm nghĩ lấy như thế nào thu nạp càng nhiều người xem tiến vào chính mình trực tiếp ở giữa nghe chính mình giảng bài tiện tay đem chính mình trực tiếp thu hình lại truyền lên dù sao đây cũng là tuyên truyền chính mình cùng gia tăng ngoài định mức thu nhập một loại thủ đoạn đột nhiên hắn chú ý tới màn hình phía bên phải có video phát ra bảng điệp vốt y thể cái này chi thức bản t h ố i cũng có bảng danh sách sao thứ một tên không quên địa vị tự nhiên là không thể lay động điểm này cốt ma lão tổ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hiện nay tam giới vô số tán tu đều tôn x ư n g vị này một tiếng lao sư đệ tử trải rộng ngũ hồ tứ hải ích lợi không cao kia mới gọi có quỷ trong lòng cực kỳ hâm mộ không thôi hận không thể thay vào đó cốt ma lão tổ dưới tầm mắt rời về sau cũng có chút ý tứ tên thứ hai âm dương đạo nhân song tu bí thuật hạng ba kiếm tông thánh nữ kiếm vũ hạng chín chỉ tiên nhân c h i ế t chỉ thuật hạng mười viên thiên cương phong thủy bí thuật cốt ma lão tổ sắc mặt ngạc nhiên không giải thích nghi ngờ c h ấ n kinh đủ loại thần sắc tại khuôn mặt trên tất cả đều hiện ra giống như nghĩ tới điều gì ngón tay không ngừng run dậy cốt ma lão tổ ấ n mở âm dương đạo nhân trực tiếp video mới vừa đến trận toàn bộ trực tiếp phức tạp đoạn tiếng gào liền ngã rút vào m ặ thôi thì ra là thế thì ra là thế còn có thể dạng này học được học được đều nói thần tiên thanh tâm quả dục nguyên lai、like、đều là gạt người nhà quả nhiên là chơi so chúng ta phạm nhân hoa nhiều cái này song thần kỳ c h i thức quả nhiên là học được quay đầu liền đi thực tiễn một phen giờ phút này trực tiếp thời gian đã là quần ma loạn vũ người quỷ thần yêu tất cả đều trình diện đều mang theo mặt nạ thái độ thành kính ngồi ngay ngắn ở chính mình bồ đoàn bên trên trơ mắt nhìn chằm chằm bộ kia trên giảng sư như nói như khát hấp thu c h i thức nếu như không biết do ở trong đó muôn đạo có người nhìn đoán chừng đều coi là trên đài kia âm dương đạo nhân g i n g chính là nối thẳng đại đạo pháp muôn đây cốt ma lão tổ sắc mặt đỏ lên thối lui ra khỏi trực tiếp ở giữa tức g i ậ n đến toàn thân phát r u n không ngừng trong phòng đi tới đi lui cam hắn âm dương lao đạo biết cái gì thuật song tu thật đáng chết ta ta làm sao lại không nghĩ tới trên đời này tại sao có thể có như thế mặt giày vô s ỉ người vì một chút xíu hương hỏa quả nhiên là liền mặt cũng không cần đúng không cốt ma lão tổ vốn cho là chính mình ra mặt đã đủ d à y không nghĩ tới hôm nay lại là gặp được một cái trực tiếp không muốn mặt ra hỏa hơn nữa còn là hắn nửa cái người quen ma đạo vòng tròn vốn là nhỏ t ú n g chi âm dương lao đạo cho dù là tại ma tu bên trong cũng là kỳ hoa tồ tại tại đông thắng thần châu vừa mới kết thúc không lâu diệt ma hành động bên trong trừ bỏ bị không may chém giết ma tu đại bộ phận ma tu đều chạy tới cái k h á c lục địa một số nhỏ thì cùng loại huyết n g u y ệ t ma quân như vậy thành công lên bờ âm dương đạo nhân ngày thường ngoại trừ hái hoa chuyện ác căn bản là nửa điểm không làm diệt ma hành động rất dễ dàng liền bị hắn cho đ à o thoát thành công lên bờ ngưng tụ công đ ứ c kim thân hiện tại còn mở ra song tu tri thức lớp học nhỏ nghiễm nhiên có một bộ thành công giảng sư phong phạm cốt ma lão tổ hồi tưởng đến kia trực tiếp thời gian che khuất bầu trời lễ vật quần nước mắt tựa như thủy long đầu đồng dạng không ngừng ra bên ngoài bao tố hâm ộ thật quá hâm m hắn thanh tu khổ tu nhiều năm như vậy làm sao lại không nghĩ lấy kiêm tu một cái song tu bí thuật đâu cũng không biết rõ hiện tại học tập còn đến hay không được đến sau đó cốt ma lão tổ lại ấn mở hạng ba giáo sư kiếm vũ trực tiếp ở giữa nhìn xem trung ương đài cao nhẹ nhàng nhảy múa tuyệt mỹ răng múa cốt ma lão tổ sắc mặt không có chút nào gần sóng khỏe mắt nước mắt lại là lưu thành dòng suối nhỏ là cái gì che cản hắn ánh mắt lan lại a phi là thuyền rồng là rất lớn long chu trên đài giá người n g mỗi một lần múa dưới đài lễ vật liền chưa hề không ngừng qua cái này mẹ nó tam giới đáng chết kẻ có tiền là thật nhiều nha nha, nha. cốt ma lão chủ rời khỏi trực tiếp ở giữa đã bắt đầu cân nhắc nữ trang học tập vũ đạo khả năng tuyệt đối không nên phủ định một vị ma tu làm sự nghiệp quyết tâm cái gì ra mặt cái gì hạt gối toàn diện đều là mây bay chỉ có hương hỏa mới là đạo lý quyết định tiếp tục xem lấy bảng danh sách trong mơ hồ cốt ma lão tổ cảm thấy mình phản phất bắt lấy hương hỏa mật mã liên tục mấy vị luyện khí luyện đan luyện phụ trực tiếp ở giữa h ỏ a phong lúc này mới bình thường rất nhiều nhưng lễ vật lại thiếu đi không chỉ một sao nửa điểm tiệ tay ấn mở hạng chín giáo sư triết trí thuật trực tiếp ở giữa cốt ma lão tổ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chiết chỉ thuật loại này bằng môn t à đạo đồ chơi nhỏ có cái gì tốt dạng cốt ma lão tổ không hiểu tiến vào trực tiếp ở giữa tìm tòi hư thực nửa giờ đi qua cốt ma lão tổ miệng há lao đại con mắt đều nhanh rất xuống đất ngoa tạo ngoa tạo cái này tiểu tử là một nhân tài a chiết chỉ thuật còn có thể dạng này dùng sao ai bảo ngươi nói ra ta tuyệt đối đánh không chết hắn chỉ gặp trực tiếp ở giữa một cái rất sống động người giấy đoan trang đứng thẳng trên đài một cái nhăn mày một nụ cười cùng người sống không khác đương nhiên nếu như làm đến mức này cốt ma lão tổ có thể sẽ hai mắt tỏa sáng nhưng tuyệt đối sẽ không thất thố vận dụng pháp lực hắn cũng có thể đạt tới tương tự hiệu quả nhưng trước mắt người giấy chính là một phạm nhân dùng mang theo một chút t âm khí vật liệu gây ra kỹ gần như là đạo cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi tự nhiên dẫn tới người xem liên tiếp gọi t á n thưởng Trước 53, đốt tiền đoạt thị trường. linh tính mười phần người giấy t ừ n g cái từ đối phương trong tay gây ra liền cùng cải trắng lớn giống như không so được thật không so được cốt ma lão tổ tự nhận làm không được một bước này trong lòng cũng không khỏi sinh ra mấy phần lòng yêu tài có lẽ ta có thể cân nhắc đem nó thu làm muôn h ạ n chờ đến cái này tiểu tử có học tạo thành tại con đường trên cũng có thể lẫn nhau thành cựu song phương tương tính tương hợp tu luyện cũng đều là thiên hướng về âm khí q u ỷ khí đặt ở trước kia cái này thỏa thỏa chính là một vị ma đạo bại hoại nhưng bây giờ tất cả mọi người tại địa phủ môn hạ ăn cơm di vang cái chủng loại kia hoạt động tự nhiên là không thể làm cốt ma lão tổ vì để tránh cho hậu bối ngộ nhập lạc lối đồng dạng cũng là vì tại địa phủ môn hạ bồi dưỡng được chính mình mới một nhóm thành viên tổ chức ma tu đánh nhau chú ý chính là một cái bạo đoàn đơn đà độc đấu đã s ố n chết bất kỳ thế lực nào bên trong đều sẽ tránh không được cạnh tranh trực tiếp cũng mới vừa mới bắt đầu to lớn lợi ích mang tới cạnh tranh tranh chấp tự nhiên không thể thiếu p h o n g ngừa chú đáo liền tương đương có cần phải hạ quyết tâm cốt ma lão tổ liền quyết định đi tiếp xúc một phen liên tiếp mấy ngày gia nhập diễn đàn tri thức bản khối trực tiếp nhân số mỗi ngày đều tại tăng lên ngay tiếp theo thành hoàng thương thành điện thoại lượng tiêu thụ cũng tăng vọt một đợt tự ly điện thoại toàn diện trải rộng ra đông thắng thần châu lại tiến một bước hiện nay các nơi điện thoại bán tình huống như thế nào mang theo phong đô đến thị s á t vừa thành lập không lâu trò chơi bộ công việc tình huống truyền luân vương bị hỏi vấn đề này cũng là cười v ậ hạ không cần quá lo lắng theo ta mới nhất thống kê nam chiêm bộ châu đã vượt qua tám thành sinh linh có được điện thoại kia phật môn điều động văn thù bồ tát đi chủ trì đại cục hiện tại cũng chỉ có thể là bế quan tòa cảng không có chút nào chứng d ụ n g ngay vậy phong đô cũng cười phật môn hiện tại gặp phải vấn đề cũng không phải tu vi cao liền có thể xử lý thích đáng đ ô n g thắng thần châu đâu đông thắng thần châu điện thoại người sử dụng trước mắt chỉ chiếm căn cứ sinh linh số lượng chừng năm thành đ ạ o môn ảnh hưởng liên quan đến các mặt điện thoại di động mở rộng rất là phiền phức chuyển luân vương khuôn mặt nghiêm túc phong đô hơi nhũ mày số lượng này thế nhưng là xa xa không có đạt tới hắn mong muốn trực tiếp mang tới to lớn lợi nhuận vậy mà liền vẹn vẹn khơi gợi lên chút người này xem ra đạo môn lần này bị chúng ta bước đến góc t ư ờ n g rốt cục bông u xuống bên trong hao tổn nhất trí đối ngoại n h à bất quá tay cơ tiêu thụ tuyệt đối không thể ngừng đã đông thắng thần châu cục diện tạm thời mở không ra vậy liền đi mặt khác hai châu b ủ trở về vậy hạ thế nhưng là bắc câu lô châu cùng tây mưu hạ châu đều tương đương bài ngoại chúng ta ngay tại chỗ thành hoàng thương thành đều được phong ngay bình thường làm một chút câu hồn công việc đều cần cẩn thận nghiêm túc công việc thật sự là rất khó triển khai a truyền luân vương lời nói đã là tương đương h ạ n xúc tây mưu phật môn hận không thể đều muốn đánh xuống địa phủ quỷ sai xuất hành đều muốn bị con lửa chọc kêu đánh kêu giết nơi nào còn có bán điện thoại di động không gian mà bác câu lô châu đây chính là tam giới h u n g nhân căn cứ yêu tộc tu la tộc ma tu lộn xộn cái gì đồ chơi đều có thể từ bên trong đụng tới địa thế hiểm ác yêu thú hoành hành khí độc mọc lan tràn quả thực là không có một chút kinh thương hoàn cảnh à phong đô n h í u mày suy tư một lát cười khẽ một tiếng điện thoại đã bán không được tiết chúng ta liền tặng không tốt cho điện thoại nhiễm lên một tầng bà quang cho ta tại cái này hai mảnh lục địa điên c ù n ném ta cũng không tin không ai dùng v ậ hạ đây chính là muốn hao phí không ít tiền chúng ta chuyển luân vương còn muốn lại mở miệng phong đô đã là đưa tay trực tiếp đánh gãy kia cố keo kiệt kình lại tới vội cái gì hiện tại chính là đốt tiền đoạt thị trường thời điểm cho dù là một trăm bộ trong điện thoại di động có một bộ bị bình thường sử dụng trong đó hao tổn chúng ta liền có thể kiếm về phương tây con lửa chọc tại tây ngư hạ châu ảnh hưởng s á t thực rất lớn nhưng lại lớn cũng trung quy là có một cái cực hạ thường thường thượng t ầ n g càng là ngăn trở đồ vật tại hạ tầm sinh linh bên trong liền càng thụ truy phủng phong đô nhìn về phía chuyển luân vương giống như nghĩ tới điều gì lại nói ta nhớ được hát thủy thương hội có bộ phận điện thoại bao bên ngoài cho địa tiên giới sinh linh n a đích thật là có chuyện như thế c h u y ề n luân vương gật đầu xác nhận c h ậ t nói ra không chỉ là hát thủy thương hội hiện tại không ít địa phủ nhân viên đều tại làm như vậy địa phủ điện thoại sản lượng càng ngày càng cao chúng ta bán tốc độ nếu như không thể lần nữa tăng lên đoán chừng không cần một tháng liền có thể sẽ xuất hiện tồn kho một tháng sau thời gian này cũng đầy đủ thông chi những thương hội kia điện thoại thành phẩm sẽ lấy lửa giá cung hóa cho tây n ư u hạ châu cùng bắc câu lô châu nhà sản xuất đã p ư ơ n g tây con lửa trọc khai thác bế quan tòa cảng kia chúng ta cũng liền đành phải minh tu xạ đạo ám độ chấn t ư ơ n g bệ hạ diệu kế chuyển luân vương mừng rỡ có đại lượng điện thoại ném vung làm bom khói phật môn muốn kịp phản ứng nhất thời có thể không dễ dàng như vậy chờ đến con lửa chọc n ó m phát hiện điện thoại di động của chúng ta không biết đã sớm bán đi ra bao nhiêu đến lúc đó ván đã đóng tuyển ta nhìn hắn phương tây lại đợi như thế nào hai người đang khi nói chuyện đã là tiến vào trò chơi bộ khai thác mặc dù trước mắt trò chơi bộ chỉ có cái thảo đài bàn nhưng ở trên điện thoại di động làm một cái giả lập trò chơi tại cái này huyền huyễn thế giới cũng căn bản không cần cỡ nào thâm ảo tuyệt đỉnh tri thức bệ hạ anh linh vinh quang cái này trò chơi đã là từ chư vị luyện khí luyện trận đại sư thiết kế song x u ô i bất quá tại nội bộ trong khảo nghiệm kết quả lại cũng không là rất lý tưởng c h u y ề n luân vương nói đến chính mình phụ trách trò chơi công việc cả người khuôn mặt đều vặn bà ở cùng nhau nguyên bản giấu trong lòng hùng tâm trang trí kết quả hiện thực lại cho hắn mặt đập trực tiếp xưng ơ ra a là gặp vấn đề gì sao phong đô hiếu kỳ hỏi nội c h ắ c nhân viên đều cấp ra cái gì đánh giá c h u y ề n luân vương trầm mặc chính phong đô thì cầm lên khảo thí dùng điện thoại chuẩn bị nếm thử tính chơi một ván trước bất quá trò chơi vừa mới một mở ra nhìn xem tia từng chương xấu xí anh linh đợi tuyển giao diện phong đô phải thừa nhận chính chính mình có chút qua loa người cái này trò chơi không khỏi cũng quá tả thực một chút vô luận trò chơi vẫn là phim cũng là vì văn hóa truyền vận từng bước một thay đổi địa phủ hình t ư ợ n g vị nếu quả thật nếu là dựa theo chuyện luân vương loại này cứng nhắc hình thức vận chuyển tam giới sinh linh đối với địa phủ mạnh này đất nghèo thâm căn cố đế thành kiến rất có thể sẽ càng phát ra hiểu lầm làm sâu sắc nô đạo tử vương hi chi những ngày mọi người cái gì thời điểm họa phong cũng bắt đầu trở nên tả thực rồi v ậ hạ những người này bọn hắn vốn là dài dạng này a phong đô tốt gia hỏa nguyên lai là thực đập a khó trách đều thảm như vậy không đành lòng thấy kiên trì cùng người máy chơi vài vòng phong đô ngoại trừ họa phong bên ngoài còn phát hiện trị số trên các loại ly kỳ bút thí dụ như nói một cấp tôn nộ g không một gậy đem cấp m ộ ư ơ i năm bạch khởi đánh chết cái này mẹ nó trò chơi cân bằng quả thực là bị cho ăn nhỏ bánh xe ngươi vẫn là ở bên cạnh nhìn xem đi phong đô v ô vũ một mặt ủy khuất ba ba chuyển luân vương b ả vai cái này thứ nhất khoản trò chơi liền từ ta cho ngươi đánh cái già tốt chương năm mươi bốn g ư ơ i có thể nào không duyên cơ â người trong sạch vậy hạ đ ư n g nha chuyển luân vương thân hình một cái lào đạo kém chút không có tại châu ngã ngồi trên mặt đất thật vất vả tranh thủ tới cơ hội cái này đột nhiên bị lột xuống tới sau này hắn còn thế nào tại giữa đồng nghiệp g ầ n đầu nhìn xem chuyển luân vương cái này tiểu lão đầu một mặt hí kịch t i n h cũng bắt đầu xóa thu hút nước mắt phong đ ô m ặ t sập lại l i ê n diễn k ỹ này khó trách có thể lừa qua tôn ngộ không không đi điện ảnh diễn kịch quả nhiên là đáng tiếc nhỏ bánh xe kinh nghiệm không đủ liền muốn xem thật kỹ h ả o h ả o h ả o phong đ ô ngữ trọng tâm chừng nói nhưng tuyệt đối không nên coi thường cái này trò chơi sau này đây chính là chúng ta địa phủ lại một hạng hương hòa trụ cột hình s à n nghiệp ta đánh trước cái hình dáng nhìn thấy cụ thể hiệu quả sau này ngươi mới có thể biết rõ như thế nào làm nha anh linh vinh quang cũng không phải một cái tả thực loại trò chơi c h u y ề n luân vương cho dù là cầm trò chơi văn bản cũng căn bản không có ghép đến hắn điểm tư duy chuyển không đến quang vô luận cỡ nào cố gắng phương hướng sai cuối cùng không có quá tốt kết quả Tốt ra, Phong Đô phải thừa nhận, tay chút Trở bịt tiếp tình rất ít. Ý theo trò tác xuống ra, rơi của nữa. địa sai Phong phải phủ nhận, hắn nhiều như không hắn chơi chế hiệu loại ngày công xuống cần bận này ông nói gà bà nói gì gà Đô đã đã biểu vậy, có lắm, về vụ vị xử lý sự bà đoạn thời gian gần nhất ngươi liền hảo hảo phụ trách điện thoại tại bắc câu lô châu cùng tây như hạ châu tuyên truyền chuyện sự tình này ta sẽ không nói cho những người khác phong đô hướng phía chuyển luân vương chớp mắt vài cái cái sau thần sắc hơi ngừng lại đôi mắt tỏa sáng ngựa khí vẫn còn mang tới ba phần n h a n nhó bệ hạ cái này không tốt lắm đâu ngươi nếu không muốn được rồi ta tìm cái khác đừng đừng đừng bệ hạ ta nguyện ý chuyển luân vương vội vàng nói có bệ hạ tự mình chỉ đạo hạng mục người phụ trách hay là hắn tặng không công lao chuyện tốt như vậy đi nơi nào tìm không nguyện ý mới là đồ đần làm xong chuyển luân vương phong đô mấy cái quay người lừa gạt đến sắt vách ở giữa điện thoại thiết kế phòng làm việc vừa v ặ n gần nhất điện thoại tiêu thụ đi vào quỹ đạo nô đạo tử vương hy chi những này nghệ thuật g i a cũng liền để đó không dùng x u ố n g dưới phong đô tìm tới mấy người đem yêu cầu của mình giản lược nói tóm tắt nói ra tóm lại một câu nữ muốn đẹp nam đẹp trai hơn không cho phép tồn tại một k i a thì vết vốn cho là chúng đại sư sẽ cho chính mình một cái hài lòng bài thi nhưng đợi nửa khắc đồng hồ nhìn xem trong tay đen trắng giấy viết bản thảo phong đô cả người đều trầm mặc không thể nói vẽ không dễ nhìn thiên về điểm lại là hoàn toàn sai tất cả chân dung ý cảnh quá mức dày đặc các ó ghi h t đập vị à o m đại sư đều là đan thanh một đạo nhân tài kiệt xuất các ngươi có thể trở lại như cũ một cái cái này từ trong túi móc lấy điện thoại ra lật ra diễn đàn tùy ý ấn mở một cái trực tiếp ở giữa nô đạo tử dương mắt nhìn lên sắp mặt ngạc nhiên mặt mò hưởng đỏ chỉ gặp trực tiếp thời gian một vị tầm mắt xấu hổ tiên nữ người mặc làm bảo cái cổ nước ra như ngọc m ả n g lớn trần trụi chính túi người nhẹ nhàng u ố t dây đàn cái này cái này cái này góc độ cố tự chấn định gỡ đem sợi dâu nô đạo t ử nhãn thần tranh thủ thời gian trôi hướng nơi khác thuốc màu bên trên có chút phiền phức nếu như chỉ là trở lại như cũ hán hình nhị lưu họa sĩ liền là đủ thật chứ phong đô ánh mắt hơi sáng tự nhiên mặc dù cùng chủ lưu họa phong không hợp nhưng loại này lệnh tả thực hình ảnh tại dân gian quyển vợ nhỏ bên trong cũng là chợt có xuất hiện nếu như bệ hạ cần chính là loại này lệnh tả thực nhân vật giống đối với chúng ta tự nhiên là hạ bút thành văn vương hy chi ngoại ý muốn mắt nhìn ngô đạo tử tốt giá hỏa mặt ngoài đừng đắn không nghĩ tới ngô đạo tử người đúng là dạng này người dân gian quyền vợ nhỏ đó không phải là tiểu hoàng sách mà còn d ạ n g như vậy văn nghệ ngô đạo tử lúc này vẫy mực vẽ tranh không đến nửa nén hương thời gian một b ứ c tiên nữ đánh đàn đồ chính là rất sống động không chỉ có là đơn giản phục chế nhân vật tì vết không thấy cả trương chân dung hiện ra ở trước mắt hiệu quả liền như là tờ é tăng thêm lọc í n h lại muốn lại tiên đại sư không hổ là đại sư tùy ý vẫy mực nhẹ nhõm liền đạt thành chân dung so với người đẹp thành cựu phong đô nhìn xem chân dung hài lòng gật đầu minh bạch nô đạo tử đã thật sự rõ ràng ghét đến hắn điểm trò chơi chú ý chính là một cái sang hèn cùng h ư ờ n g nha chỗ nào cần nhiều như vậy văn nghệ đồ vật đã như vậy sau đó vậy liền phiền phức các vị đại sư toàn bộ dựa theo loại này hòa phong đ ố i trò chơi nhân vật một lần nữa hội họa một lần như thế nào cần tuân bệ hạ phân phó đám người cùng nhau b à i nói phong đô hài lòng gật đầu có những n à y kỹ thuật đại thủ t ử tại hắn cũng yên lòng ly khai vội vàng đi xử lý trò chơi thiết kế vấn đề khác trò chơi trị số dối tinh dối mù phần mềm chương trình thiết kế cũng cần ưu hóa cái này đều cần hắn đi tự mình kiểm định phong đô ly khai toàn bộ phòng vẽ tranh nghiêm túc không khí quét sạch sành xanh, xanh nhìn xem bản vẽ trên sinh động như thật tiên nữ đánh đàn đồ vương hy chi liên tiếp gật đầu khoe miệng cười xấu xa lại là làm sao cũng ngăn chặn không ở h a thánh quả nhiên là đọc lướt qua rộng khắp tại hạ quả thật bội phục bội phục vương minh cần gì phải khiêm tốn hai ta cũng liền cũng vậy mà thôi h a thánh cớ gì nói ra lời ấy hôm qua sau khi làm việc ngươi thế nhưng chớ mở ra trực tiếp ở giữa đây nô đạo tử giống như cười mà không phải cười vương hy chi hơi buồn mực sắc mặt đỏiền ta kia là đi học tập tu tiên tri thức ngươi có thể nào không duyên cơ â người trong sạch mọi người thấy sao hắn phỉ bán ta phỉ bán ta à đáng người vương minh làm gì khẩn trương như vậy chúng ta bất quá là học tập kiến thức mới sao là phỉ bán nói chuyện nô đạo t ử hướng phía vương hy chi chừng mắt nhìn cái sau ho khan hai tiếng cũng là liên tiếp gật đầu là cực kỳ cực như thế họa phong mặc dù phi chủ lưu nhưng có thể bị bệ hạ xem trọng tất nhiên là có chỗ độc đáo của nó các vị đồng liêu cũng đều phải học tập cho giỏi một phen mới là a ha ha ha không sai không sai không bằng chúng ta cùng nhau tiến vào kia trực tiếp ở giữa hào hào nghiên cứu thảo luận một phen có người tại chỗ phụ họa lẽ ra như thế l đi. đi điện h ư thoại liên quan bộ phận thiết kế cửa mặc dù khai thác phong bế thức quản lý nhưng bày quỹ sinh hoạt thế nhưng là không có chút nào bậc thẻ phong đô cho kỹ thuật hình nhân tài lãnh ngộ tuyệt đối là tam giới cao nhất không chỉ có cao thu nhập càng là các loại tài nguyên không thiếu hỗ trợ giải quyết trước người sau người sự tỉnh công việc hoàn cảnh càng là trước nay chưa từng có nhẹ nhõm ngoại trừ không thể tùy ý ra ngoài cơ bản không có chút nào hạn chế bật hiệu lúc mọi người cùng nhau công việc lẫn nhau nghiên cứu thảo luận kỹ nghệ nhàn rỗi cũng có thể thoải mái uống không cố kỵ gì loại này thời gian cho dù là lên trời làm quan cũng căn bản không đổi hả chương năm mươi lăm tuyên truyền thế công hầu ca ngươi nhìn đó là cái gì nóc tử mù hô cái gì h ả o h ả o rắc ngựa của ngươi đi lại nói đi về phía tây bốn người dọc đường bình định sơn ngày hôm đó chỉ gặp bầu trời hào quang v ậ n trượng vô số lưu quang từ phía trên bông u xuống bộ dáng được không hùng vĩ đường tăng hạ đến ngựa đến trong miệng không khỏi hét lên kinh ngạc nộp không giống như có cái gì đồ vật rơi vào cách đó không xa tôn nộ không trong mắt lóe k i m quang quét mắt trên trời tân mây lại nhìn một chút rơi vào cách đó không xa bốn bộ điện thoại cảm thấy đã là hiểu rõ sư phó đ ừ n g n ộ i đợi ta đi xem một chút chính là nói không chừng cũng là chúng ta duyên phật đến sư minh ngươi vẫn là bảo hộ sư phó để cho ta đi thôi b á t giới chủ động xin đi bước chân dẫn đầu bước ra nộ không một trận cười n ạ o nhưng cũng không n ộ i kiên nhẫn chờ đợi một lát b á t giới đi mà quay lại lại một mặt thẻ hoài còn tưởng rằng là cái gì b ả o bối không nghĩ tới lại là tây bối hàng cục gạch này trông thì ngon mạ không dùng được a nộ không văn nói tại chỗ phình bụng cười to chỉ vào bắt giới cái mũi chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thép mắng đúng thật là heo mắt không biết kim khẳng ngọc ngươi có biết cái này đ ồ vật là vật gì không phải liền là bất nhập lưu pháp khí sao bắt giới nghi hoặc không hiểu lại cầm điện thoại di động lên trên giới lật nhìn t i ê n vẫn như cũ xác nhận không sai vật này tên là điện thoại chính là địa phủ thương thành mua bán trò mới tay cầm điện thoại liền có thể biết tam giới chuyện thiên hạ đại sư huynh lời ấy thật là sang n ộ thịnh đã từng là ngọc đế quyển liêm đại tướng kiến thức rộng rãi giờ phút này cầm điện thoại di động lên cũng là một mặt mơ hồ tam giới pháp bảo hắn không nói quen thuộc cũng có thể bao nhiêu kêu ra cái danh tự cho tới bây giờ chưa nghe nói qua điện thoại tiên nhân đưa bảo người cái này ngốc hàng lại là lấy nó làm làm cục gạch ha ha ha nộ không ôm bụng nước mắt kém chút đều muốn bật cười cuối cùng vẫn là đường tăng mở miệng nói nộ không ngươi đã hiểu rõ vật này vậy thì cùng mọi người giảng giải một phen được chứ nộ không vốn là yêu thích khoe khoang bây giờ có khoe khoang cơ hội cũng là không chút nào chối tử lấy ra điện thoại di động của mình hiện trường cho thỉnh kinh đoàn đội làm lên c h i thức phổ cập khoa học đường tăng nghe được một mặt mơ hồ xa nộ tịnh như có điều suy nghĩ bắt giới lại nghe được hai mắt tỏa ánh sáng tôn ộ không trợ giút thỉnh kinh đoàn đội r i ê n phần mình hoàn thành chứng nhận thành công lên mạng đám người chỉ cảm thấy một cái mới tinh cửa chính triệt để hướng bọn hắn r ộ n g mở mặt tới cũng không kịp chờ đợi đi vào Diễn di chi đối giới, giờ tiếp giữa, miệng miếng điện thoại người đi. Cái giới lại bối, coi đàn, thương thanh toán, vấn Nguyên bản này nhìn nước động trong ngực, này như đức đá. đã chảy đầy đất đưa đoạt bà bối. Coi là phúc phút thầm hòa thức thủ ghét chư chầm chầm khoe chảy chảy che thế thật thay thay cơ lắc trực có tra, một mặt bắt tam rượu rượu lư quá quá bỏ bị ở sợ đây thật là bảo bối a bực này bảo bối cho dù là để hắn cầm cựu sĩ đinh ba đến đổi hắn cũng nguyện ý a i trong này tiểu nương tử dài vậy nhưng thực sự là chỉ hận sư minh một người vừa ăn một mình hiện nay mới nói cho hắn biết quả nhiên là ghê t ẩ m đến cực điểm dù là bình tĩnh như đường tăng nhìn xem sinh tử bộ bên trong thiện nhân bảng xếp hạng cũng không khỏi cảm khái một câu cái này trong thiên hạ lại có nhiều như vậy người lương thiện ta thực sự mặc cảm không chỉ là đường tăng tây du bốn người tây mưu hạ châu các nơi tên xuyên đều có lưu quang x é qua liên hoa động ố kế quốc hỏa diễm sơn phàm là danh thắng cảnh điểm tuyệt không bỏ sót từ ba tiêu động bên trong g a n g ư u ma vương g tìm lại đai lưng c ư ờ i chính trên tránh nước con ngươi k i m thú liền chuẩn bị đi tự mình tiểu tiếp nhà chơi đùa một phen lúc này một vòng lưu quang trực tiếp từ trước mắt sẽ qua mấy phút sau nhìn xem trong điện thoại di động xinh đẹp đa tình nữ mc lưu ma vương g tìm lại dưới hông dây c ư ờ n g ngừng lại bước chân đột nhiên cảm thấy đi tiểu tiếp nhà chơi đùa cũng không phải thơm như vậy tốt vật tốt vật cái này tam giới lại có như thế tốt vật ẩn vụ sơn báo đầu nhìn xem thuộc hạ bảy đ ổ cúng tới điện thoại một mặt trấn kinh tội lôi của ta đã cao tới hơn tám trăm điểm sao đông thắng thần châu tu sĩ có thể hay không thành đoàn đến bên này Ta h i ệ người t góp khác ặ t p h Duyên, cũng bắt đầu bó lớn bó lớn kiếm hưng hỏa làm nửa này hắn nơi này còn không có thông lưới a báo đầu thụ rung động lớn cũng có thụ cổ vũ luyện đan n e u yêu đi hắn cũng nhất định được minh mông đung đưa tuyên truyền thế công tại chân kim bạch ngân đại lượng nện vào về phía sau tạo thành hiệu quả tự nhiên là khả quan điện thoại lại nhiều một nhóm mới người sử dụng bắt đầu tích cực gia nhập diễn đàn hưởng thụ lên tơ l ụ i trên mạng lướt sóng đông thắng thần châu dự thành từ khi luyện đan đại sư khúc bên vào ở nơi đó thành hoàng thương thành toàn bộ thành thị dòng người lượng liền càng phát u n g t ù m bắt đầu quan â m tiền tự tuệ minh như thường ngày chuẩn bị đi ra ngoài cũng là bị mới đến phương trượng cho gọi tới t u ệ minh nghe nói ngươi khai thông diễn đàn trực tiếp nhưng có chuyện như thế hồi phương trượng đúng là như thế chùa miếu nghèo nàn ta chuẩn bị kiêm chức làm chút công việc cải thiện một cái chùa miếu bên trong sư huynh đệ sinh hoạt t h u ệ minh trung thực đáp nếu là trực tiếp vậy ta đây lý chính tốt có một cái nhiệm vụ cần ngươi đi làm phương trượng cứ nói đừng n g ạ i tiểu tăng có thể vì chùa miếu dâng lên sức mọn tuyệt đối không dám chối tử cũng không phải cái đại sự gì tuyên truyền một đợt ta chùa miếu mới đẩy ra phật âm những cái k i a t r ò mới chúng ta những này lao ra hỏa quả nhiên là trời không tới phương trượng nghĩ nghĩ nói tốt nhất là có thể trên đỉnh k i a cái gì nóng lục x o á t nghe nói như thế mới có tuyên truyền hiệu quả t h u ệ minh t ố t ra hỏa còn nói không khó tam giới nóng lục soát bảng xếp hạng là dễ dàng như vậy liền có thể trên mỗi ngày không biết có bao nhiêu vì đ ỏ sức thanh danh tu sĩ tiến hành các loại hung á c sống làm một lao dân mạng tuệ minh nhưng rõ ràng biết rõ một chuyến này quyển vô cùng tiếp nhận phương trượng trong tay phật â m tuệ minh do dự đường này mới nói có phải hay không chỉ cần lên nóng lục x o á t là được người có biện pháp phương trượng đôi mắt hiện lên kinh ngạc tuệ minh ngại ngùng cười một tiếng có một chút ý nghĩ hắn trực tiếp cũng có mấy ngày đối với như thế nào hấp dẫn lưu lượng cùng chú ý cũng có một chút xíu tâm đắc cái gì có mánh lưới đến cái gì người xem thích xem cái gì liền đến cái gì ra mặt món đồ kia có bao xa ném bao xa muốn trên nóng lục x o á t vậy thì phải thông suốt ra ngoài chính là không biết rõ phương trượng có thể hay không tiếp nhận chỉ cần có thể trên nóng lục x o á t là được phương trượng hưng phấn cầm tuệ minh thủ trưởng kích động nước mắt đều muốn chảy ra phía trên hạ đặt từ mệnh lệnh phương trượng nửa điểm biện pháp đều không có hiện tại nơi nào còn có chọn cần gì chùa chiền toàn lực phối hợp tuệ minh chuyện này liền dựa vào ngươi tuệ minh trọng trọng gật đầu nhưng căn bản không dám nhìn phương trượng con mắt chương năm mươi sáu ma tu hạng quế thật sự thấp như vậy chùa miếu phương trượng ngày thường không lên mạng lướp sóng tự nhiên không hiểu rõ gần nhất trên mạng còn ma loại vũ nóng lục soát một ngày một cái dạng ma đạo tu sĩ lại là chiếm hơn nửa giang sơn ỉ vào không muốn mặt các loại mánh lưới cũng giảm kéo đúng là tại tìm được lưu lượng mật mã thì như nói người bạn đường của phụ nữ huyết nguyệt ma quân trong phòng đạo nhân â m dương đạo nhân bởi vì đạt được địa phủ chính thức chứng nhận s ư n g hào tự mang nhiệt độ nâng đỡ mỗi lần phát sóng nóng lục x o á t cơ hồ cũng đã là không sai biệt lắm đặt trước tuệ minh mặc dù trực tiếp sự nghiệp tiến hành cũng không làm sao náo nhiệt nhưng cũng quả thực là không muốn cùng những cái tia ma tu thông đồng làm vậy nhưng hiện tại lại khác biệt có phương trượng toàn lực ủng hộ tuệ minh tự nhiên liền không cố kỵ gì làm trời xế chiều thật u ệ Minh liền triệu t p quan âm h i ề n tự thập b á t đồng nhân là leo từng cái lớn cơ bá tán khối cơ bụng toàn thân vàng óng ánh khối cơ thịt vô cùng mấy mãnh giờ phút này lại là như bị khuất tiểu tất phụ sắc mặt đã là đỏ lên gấp đến độ mồ hôi lạnh đã là từ cái chắn như măng mùa xuân toát ra bọn hắn mặc dù không giống tuệ minh mỗi ngày bên ngoài chạy nhưng cũng là hiểu rõ điện thoại trực tiếp đây chính là tại tam giới chúng thần linh trước mặt biểu hiện ra thân là phật đ ã tín đồ tại tam giới chúng sinh trước mắt đi kia không để ý dáng vẻ các loại xấu hổ động tác phong tục bại hoại ngược lại là tiếp theo bại phôi bồ tát mặt mũi bọn hắn là muôn lần chết mà không thể từ tội lỗi a di đà phật địa tàng tôn giả từng nói ta không vào địa ngục ai nhập địa ngục l à độ hóa á c linh lựa chọn vĩnh viễn đoạn lạc vào địa ngục quả thật ta phật môn mẫu mực tuệ minh u n g dung thờ g i i bây giờ vì mở rộng phật â m sư đệ các sư huynh như thế từ chối đ đồng ã các muốn, cũng buộc, cùng chi các、loại? chờ chút. Minh, đệ, đừng đừng, đừng, có chuyện hào hào Chút chuyện cần báo. ngươi không muốn, không tiện liền phương trượng Minh đừng đừng, đừng, nói. nhỏ này liền không cần quấy dày phương trượng sư tiết Ai loại, đối đi. hào hào sau Tuệ tuyệt quấy vậy dày ta đệ, ép bảo sẽ đó đ nhất ngay vậy sắc mặt đại biến vội vàng đem tuệ minh theo về trà ghế dựa nhãn thần vội vội vàng vàng ra hiệu nhà mình minh đệ châm tràn đám bay khóa mới phương trượng nghe nói thế nhưng là quan â m bồ tát tự mình sai khiến cứ việc mặt ngoài hiền lành nhưng người nào dám cái thứ nhất đi rủi ro huống hồ thật bắt đồng nhân làm chùa miếu trung tâm thủ vệ đối với quan â m bồ tát chỉ thị cũng chưa từng sẽ c ự tuyệt chỉ là lần này yêu cầu thực sự quá phận một chút sư đệ n g ư ơ i cho sư ca thấu cái ngọn nguồn coi là thật muốn nhảy không nhảy hàng không được t u ệ minh gật đầu được ca tin tưởng phương trượng cũng sẽ tha thứ cái này nhiều không được đồng nhất bất đắc dĩ thở dài yên lặng chút bỏ trên người t ă n g phục trần trụi ra càng nhiều vàng lóng ánh làn r a cường tráng ngực lớn cơ có ơ c t i ế t tấu n h ả y lên cánh tay lớn có chút nâng lên tấm gạch lớn nhỏ hai đầu cơ bắp tại dưới ánh mặt trời lóe ra màu vàng kim q u mang vô ý thức dùng thủ trưởng ngăn trở hai mắt lại ngăn không được tuệ minh ánh mắt bên trong k i a lấp l ó e cực kỳ hâm mộ nếu là hắn có cái này d á n g vóc có cái này như là đá cẩm thạch điêu khắp mà thành tác phẩm nghệ thuật hắn mở trực tiếp chỗ nào còn cần quan tâm người xem không đủ vấn đề vẹn vẹn đứng ở nơi đó cái gì cũng không cần làm chính là lớn nhất khán bản tốt ta, Đến. Chúng ta trước bèo lên、Phật、âm. Tuệ tuệ minh nhưng dù sao cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng nhưng lại nhất thời cũng nói không được bất quá tuệ minh cũng không chút nào để ý bận rộn một cả ngày chờ ban đêm trở lại gian phòng của mình hắn liền bắt đầu biên tập lên video diễn đàn gần chút thời gian mặc dù không có lớn đổi mới nhưng nhỏ đổi mới nhưng không có rơi xuống các loại video chế tác nhỏ miếng vá đầy đủ mọi thứ nghiễm nhiên đã là có tam giới tin tức giao lưu bình đài hình thức ban đầu tuệ minh mấy ngày nay trực tiếp từ đầu đến cuối không nóng không lạnh nhưng những ngày hậu kỳ video chế tác quá trình lại làm cho hắn chơi phi thường cho chu tây vực phong tình vũ đạo cộng thêm trên hắn nao đại động mở nghị quảng cáo tử từ đầu tới đuôi thể nghiệm một cái video cho thấy hiệu quả tuệ minh lại hơi nhữ lên lông mày dạng này có phải hay không vẫn như cũ có chút không quá ổn thỏa lần thứ nhất thao tác hạng mục đối với mình n g h i ệ p vụ trình độ tuệ minh quả thực là không có một cái nào phổ sờ lên cái cằm tuệ minh suy tư một trận ánh mắt bên trong dần dần lóe lên trí tuệ q u a n mang mở ra điện thoại tìm kiếm lên điện thoại của mình ghi chép lên mạng lướt sóng tuệ minh cũng không phải cả ngày nghĩ đến ăn dừa khai nhãn giới cùng kết giao bằng hữu mới là hắn mục đích duy nhất nếu như có thể cùng thái thượng lão quân tăng thêm hảo không đề cập tới trong đó lợi ích dây dưa chuyện này bản thân tựu nên có nhiều mặt mũi một việc ôm dạng này cách nghĩ lướt sóng tam giới sinh linh cơ bản có thể chia làm thiết thực phái thuộc về diễn đàn thứ hai loại lớn người sử dụng mà lớn nhất loại người sử dụng tự nhiên là ưa thích tham gia náo nhiệt tan dưa phái t u ệ minh hiển nhiên thuộc về cái trước uy là âm dương lão huy n h sao vừa hạ trực tiếp đâu a đúng đúng đúng ta tiểu minh a không có chuyện chính là gọi điện thoại cho lão ca hỏi thăm tốt đúng rồi ta phật môn chuẩn bị đẩy ra một kiện ngọc phật pháp khí không sai hy vọng ngài trực tiếp thời điểm leo lên huệ minh hơi gấp lấy eo điện thoại nằm ở bên thai mang theo một mặt định nọt tiêu dung song phương ngươi tới ta đi âm dương lão tổ nghe nói lời ấy khoe miệng hơi vệnh chất giá năm trăm vạn hư ơ n g hỏa tuệ minh mẹ nó đây là trắng trợn trần c h ụ i đoạt tiền a nguyên bản tuệ m i n h còn tưởng rằng âm dương đạo nhân sẽ lấy các loại lý do cự t u y ệ t đâu dù sao để âm dương đạo nhân giảng bài đeo phật môn ngọc phật điều này thực là có chút vũ nhục người ý tứ không nghĩ tới hay là hắn tuổi còn rất trẻ cái gì thời điểm ma đầu hạn cuối đều thấp như vậy rồi vẫn là nói một mực như thế cái này vì một chút hư hỏa quả nhiên là liền mặt cũng không cần đúng không không phải cái này giá cả có thể hay không thấp điểm tuệ minh có chút cho dạng cũng không biết rõ mới tới cái này phương trượng vốn liếng phong không phong phú linh thạch cũng được nhưng nhất định phải theo giá thị trường đi âm dương đạo nhân cười khẽ tiểu minh đạo hữu nếu như không có những chuyện khác ta liền muốn treo lập tức sẽ chuẩn bị đi soạn bài đừng đừng đừng cái giá tiền này ta đồng ý tiền đặt cọc sau đó sẽ đánh đến trong t r ư ơ n g mục của ngươi tuệ minh d ọ n g tâm hận cắn răng hỏi ý âm dương đạo nhân có to lớn người xem cơ sở càng la cùng hắn chuẩn bị cắt vào tuyên truyền tống tử đưa phúc cố bản bồi nguyên phật â m mười phần đàn khớp p h ậ t tâm muốn một lần là nổi tiếng âm dương đạo nhân là tất không thể thiếu tuyên truyền một vòng cúc điện thoại âm dương đạo nhân một mặt kinh ngạc hắn cũng liền t h u ậ n miệng nói không nghĩ tới đối diện vẫn thật là đáp ứng cái này con lựa chọc đến tột cùng đang làm cái gì để hắn tên ma đầu này đeo phật môn pháp ký đây là cái gì không hợp trói thường yêu cầu bất quá trợn sắc mặt của hắn liền có ảo nao hiện hiện hỏng bét giống như m u ố n thiếu đi mẹ kiếp lần sau tuyệt đối phải tăng giá các loại cái này giống như cũng là một đầu phát tại con đường nhà âm dương đạo nhân trong mắt kim quang thoáng qua mà qua trong mơ hồ lĩnh nộ cái gì chương năm mươi bảy từ đan sư bước lên chưa hề nghĩ tới một con đường làm xong âm dương đạo nhân tuệ minh sắc mặt một trận giấy r u ộ n dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong lại móc ra t h i ê n cơ đã thông một cái khác hồi lâu chưa liên hệ dãy số từ đại đã từng tiểu h ắ c tử q u ầ n chủ nhóm tuệ minh mặc dù không phải luyện đan sư nhưng đã từng lại tại vị này trong tay làm qua một đoạn thời gian kiêm chức mặc dù tiểu h ắ c tử q u ầ n đã giải tán từ đại vị này sinh động tại khúc bên trực tiếp ở giữa số một đen phấn lại là thường xuyên tại trên mạng ngoi đầu lên lần nữa liên hệ tuệ minh đợi gần nửa khắp đồng hồ đối diện mới kết nối hai người ý thức trực tiếp bị dẫn dắt tại nho nhỏ bốn phương trước b à n đối lập mà ngồi từ thí chủ gần đây vừa vặn rất tốt tuệ minh b á i cái phật lễ cười một mặt hiền lành từ đại tanh lòng hơi say m í mắt giơ lên nhìn trước mắt con l ử a chọc hòa thượng một mặt hoang mang không phải ngươi là ai nha cái gì thời điểm con l ử a chọc cũng là khúc quen từ trung phấn cũng là tìm đến mắng mắt nhìn thấy từ đại sắp giang tinh thợ tuyến tuệ minh tranh thủ thời gian dừng lại không không không ta là tới cùng ngài nói chuyện làm ăn s i n ý cái gì s i n ý muốn đan d ư ợ sao từ đại nghi ngờ nói là cái dạng này ta phật môn chuẩn bị đẩy ra phật â m hắn có tống tử đưa phúc mạnh thận kiện thể các loại rất nhiều công hiệu không phải phật môn thì ngon a ngươi làm ta từ đại là ai rồi từ đại khí sắc mặt b ỏ lên ra sức đập bàn quay người định ly khai thật là đây là liền con lựa chọc cũng dám tới cửa đến n ụ c nhã hắn một trận sao nói đùa cái gì tốt xấu hắn cũng là một cái luyện đan sư sao có thể làm cái này có sai lầm mặt mũi sự tình thí chủ cớ gì tức giận ta nhưng cũng không đối thí chủ hành động có nửa điểm bất kính chi ý vừa vặn tương phản đối với t ừ thí chủ có can đảm giảng nói thật giảng l ờ i nói thật không sợ cường quyền tinh thần bẩn tăng thế nhưng là rất bội phục h h n g h ồ t ừ thí chủ chẳng lẽ liền không muốn đem sở trường của mình mức độ lớn nhất phát huy sao tuệ minh sắc mặt bình tĩnh ngồi tại bốn phương băng ghế trước bàn khí định thần nhàn chậm rãi mà nói mảy may không lo lắng từ đại ly khai sự thật cũng đúng như là tuệ minh suy nghĩ như vậy từ đại nửa chuyện thân thể ở giữa không t r ú n g cứng đờ bất quá cả người sắc mặt lại là đã thành màu đỏ tía theo ma giáo phàn đô thời đại trước dư nghiệt các loại từ địa phủ chủ động nhận chứng cổ q á i kỳ lạ xương hào phát xuống cũng là càng ngày càng nhiều tam giới sinh linh liên tiếp thu hoạch được các loại kỳ hoa chứng nhận đối với địa phủ lần này cách làm diễn đàn trên thanh âm khen chê không đồng nhất nhưng sung sướng là thật sung sướng n g ư ơ i là thế nào biết đến ta rõ ràng đã thiên cơ che đậy chẳng lẽ ngươi là kim tiên từ đại sắc mặt tương đương âm t ì n h bất định một loại bị nhìn ra toàn thân cảnh giác cảm giác tự nhiên sinh ra trên mạng lướt sóng mặc dù thoải mái nhưng bại lộ tự thân hiện thực thân phận cùng địa chỉ đổi kịp cửa họ phờ lìn tờ cờ sự tỉnh cũng không phải chưa từng xảy ra y theo hắn hiện nay tại trên mạng đắc tội nhân viên một khi thân phận chân thật của hắn cùng hiện thực tọa độ bại lộ tuyệt đối sẽ có một đoàn tu sĩ cầ không không không ta cũng không phải kim tiên tuệ minh lắc đầu phủ nhận lại nói thường xuyên sinh động tại khúc bên trực tiếp ở giữa lại có địa phủ ban phát miệng mạnh vương giả ngoại trừ từ thí chủ ta thật sự là nghị không ra người thứ hai thí chủ cũng không cần khẩn trương lần này liên hệ tuyệt không ác ý thường nói ba mươi sáu đi được được đ ư ra trạng nguyên ba ngàn đại đạo đạo đạo chứng đại la thí chủ mới có thể đã có thể được đến địa phủ tự mình chứng nhận tất nhiên là có chỗ hơn người cần gì phải tự coi nhẹ mình đâu bởi vì cái gọi là trời không sinh ngươi từ đàn sư phú đạo vạn cổ như đêm dài thí chủ chẳng lẽ liền không chuẩn bị tiếp tục phát triển phát triển người sở trường từ đại hai mắt t r ừ n g lớn khoe miệng co giật nghe là một trận lông mày c ủ n l o ạ n hắn hôm nay xem như lĩnh hội tới con l ừ a chọc mỗi ngày niệm kinh m g ồ n mép lợi hại một lời nói nói xuống đúng thật là thổi hắn hồng hà đập vào mặt tâm tình cũng là một trận sôi sục bành trướng ánh mắt trên giời từ đại nhãn thần đều nhiều hơn mấy phần thưởng thức thiếu đi mấy phần đề phòng tiếp tục sẽ nói liền nhiều lời điểm từ khi trải qua lần trước phá phòng sự kiện về sau hắn xem như cơ hồ cùng khốc lên đơn p ư ơ n g kết từ thủ mỗi ngày đúng hạn đến trực tiếp thời gian đánh thẻ há miệm chim hót hoa nợ đều đã là trở thành quen thuộc. dễ nghe như vậy lời nói hắn thật đúng là quá lâu không nghe thấy qua liên v ì cái này vài câu lời hữu ích trò chuyện tiếp nửa khắp đồng hồ hắn cũng tuyệt đối không lỗ nhìn xem ẩn ẩn có bị thuyết phục dấu hiệu từ đại tuệ minh chịu đựng trong lòng nhỏ máu xúc động cắn răng trực tiếp đem chính mình trong số tài khoản toàn bộ tích xúc đều đem ra ta khẩn cầu từ đại đạo hữu có thể trợ giúp ta phật môn tuyên truyền một hai nói tuệ minh cụ hiện ra ba khối hương hỏa tỏi chậm rãi đ ẩ y hướng từ đại phật tâm tuyên truyền hành động đều đã tiến hành đến bước này tuệ minh đã không có lui bước có thể nói thành công địa vị thực hiện siêu cấp vượt qua trở thành quan âm từ h ấ t b khi có điện n g thoại di động không chỉ có luyện đan tu hành thời gian biến ít trong túi chữ vật linh thạch cũng là ngày càng giảm bớt nguyên bản hắn đều có chút muốn từ bỏ dù sao tu đạo thành tiên mới là trọng yếu nhất không nghĩ tới tuệ minh vậy mà lấy ra hương h ỏ a tỏi cũng cho hắn chưa hề không nghĩ tới lựa chọn thứ hai từ đại bộ dạng phục tùng châm tư tự hỏi chuyện này trong đó khả thi nếu như nói trước đó phu người làm tiểu t h á t tử từ đại thuần túy là là tình yêu thế hệ hiện tại thì là suy nghĩ lên ở trong đó kiếm lời không gian thật lâu từ đại cầm lấy một khối màu da cam hương h ỏ a tỏi d a vẻ khổ sở nói đạo hữu ngươi cái này khiến ta rất khó xử lý a ta cái này dù sao cũng là nửa cái đạo môn luyện đan sư là phật môn mở rộng phật tâm cái này nếu là chuyển ra ngoài đây là tiền đặc、cọc. tuệ minh đã đau lòng hai mắt nhắm nghiền ai đạo hữu lại là cần gì chứ đã như vậy cái này đơn sinh ý ta liền tiếp nhận từ đại vui vẻ đem hương hỏa thỏi thu sệt lên nhìn về phía tuệ minh lộ ra một mặt hiền lành tiêu dung sau đó ta liền sẽ đi mua phật tâm thể nghiệm một phen chậm nhất một tuần thời gian phật tâm chắc chắn leo lên nóng lục s u ấ t bảng yên tâm đi ta là chuyên nghiệp a di đạo phật chỉ hy vọng như thế đi tuệ minh ngoại trừ đau lòng giờ phút này đã là không có cái khác cảm giác năm trăm vạn hương hoa lửa cũng liền bỏ ra nhưng cái này ba cây hương hỏa thỏi thế nhưng là hắn đưa mắt nhìn tuệ minh ly khai từ lại bình tĩnh khuôn mặt rốt cuộc không kìm được vui vẻ vớt vớt ba khối hương hỏa tỏi vui sướng tiếng cười tại toàn bộ không gian truyền vang trước đó làm sao lại không nghĩ tới nguyên lai hương hỏa còn có thể dạng này kiếm đây chờ ta lại làm mấy đơn sinh ý không yên nghĩ tới sống yên ổn thời gian vẫn là nằm mơ đi thôi ha ha ha